trong ư mưa c tiếng tiếng thanh, từng tiếng lọt vào thai. 147, tiếng mưa rơi, tiếng ca, ghi bàn âm ca, v thai. Trước mưa thông i ế n g g ca, i tiếng thai. bàn thanh, từng tiếng lọt vào thai. Trong âm lọt t vào đạo f a n bóng đa tiếng hoan hô mơ hồ q u e n quần chelsea cầu thủ top năm top ba đi hướng phòng thay quần áo m u j i n o cùng roi sóng vai mà đi hai người thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì thần s á c chuyên chú hôm nay cặp chân kia không độ s ố t gôn ngay cả ta đều không nghĩ tới ngươi luôn có thể đem không có khả năng biến thành bàn thắng bất quá đội bóng cánh trái phòng thủ vẫn là để lòng ư ờ i vợ dít bù vị quá chậm việc này chúng ta đến phục bán nói đến ra bình nước mu di nhô o n đột m nhiên hạ giọng người xử lý một thua sự kiện kia phương thức rất bình thường thông minh nhưng lần sau loại sự tình này để cho ta tới ứng phó phóng viên n g ư ơ i là cầu thủ không nên thay câu lạc bộ kém dư luận áp lực ta tình nguyện ngươi đem tinh lực đều lưu tại trên trận thượng như hôm nay dạng này r d i cười ngươi sợ ta nói nhầm ta sợ ngươi quá hoàn mỹ hoàn mỹ mang ý nghĩa tất cả gánh đều hướng ngươi trên vai ép có đôi khi ngươi cũng nên giống như bọn họ đánh một chút g ô n cực buông ự a cực chó hoặc là ô m đội cổ động viên viên lên đầu đề mụ di nô nửa đuồn nửa thật méo méo bà vai hắn trên sân bóng cần ngươi làm đau nhọn phòng thay quần áo cần ngươi làm làm gương mẫu nhưng buổi họp báo bên trên đao quan kiếm ảnh kia là ta cái này huấn luyện viên nên tản đạn cuối thông đạo truyền đến các đội hưu tiếng hoan muzino nhẹ nhàng đẩy roi phía sau lưng đi hưởng thụ thuộc về ngươi thời khắc đi hắn hạ giọng nói nhớ kỹ trên trận ngươi phụ trách sáng tạo kỳ tích dưới trận ta phụ trách giải quyết phiền phước đây mới là hoàn mỹ phân công roi khẽ vượt c ằ m tạ ơn huấn luyện viên ngay tại hắn quay người chuẩn bị đi vào phòng thay quần áo lúc muzino đột nhiên gọi lại hắn chờ một chút ngươi cảm thấy mỏ rin vẻ thế nào dẫn viện binh không thuận lợi ta nghe nói các ngươi đang nói atleti c o tô z tiểu tử kia xác thực lợi hại còn có in hồ vần kệ màn cùng muốn triệu hồi có lệ chelsea cân nhắc triệu hồi thuê đến aston villa tiền đạo cắt tờn có l ệ lấy làm dịu phong tuyến nguy cơ có l ệ tại vệ g i ả biểu hiện xuất sắc đã trở thành đội bóng chủ lực chủ xoáy h ó l ệ i dị xác nhận hắn sẽ tại cuối tuần đối với trận arsenal trong trận đấu đ ă n g tràng bất quá vệ giả phương diện phủ nhận thu được chelsea triệu hồi thông chi có l ệ bản nhân cũng biểu thị càng muốn lưu tại vệ giả tiếp tục phát triển cũng chờ mong cùng arsenal hậu vệ k è mở hẹo tua giao thủ lần nữa mộ rộ là cái tốt h o a kế trong phòng thay quần áo chưa từng phàn nàn trong cấm khu lại so với ai khác đều chăm chỉ n ă ngoái hắn là trang mộ d ỗ lợi hại nhất là lưng của hắn thân kỹ thuật c ù n g c ư ớ p thứ nhất t i ế p bóng hắn cùng giờ d ô ba không giống giờ d ô ba có thể khiêng hai cái hậu vệ công kích mộ d ỗ là dùng đầu góc vị trí chạy cái chủng loại kia còn cô địch gu dò sen hắn càng giống hai tiền đạo có thể lùi lại cầm bóng tổ chức nhưng mộ d ỗ là thuần túy vùng cấm địa sát thủ doi nói xong mỉm cười mu di nhô đương nhiên biết rõ m ọ jin pet kỹ thuật đặc điểm hắn trong lời nói có hàm ý đây là ám chỉ roi lấy tư nhân quan hệ nâng lên liên hệ m ọ jin pet vì c h e l s e khả năng cắt bỏ trải đường gần đây z i l mazit tiền đạo mọi j i n p e t thừa nhận mình đang suy nghĩ rời đi la liga đến tờ rơ mi ở lit đá bóng mục tiêu chính là đồng bào bernie tê chấp trưởng lee vờ bung đội mọi j i n p e t lo lắng ẩn trạng thái tăng trở lại sẽ tiến một bước tăng lên z i l mazit phong tuyến bên trên cạnh tranh mình ra sân cơ hội sẽ tiến một bước cắt giảm l i v e r p o o l chủ x o á i bernie tê một mực phi thường thưởng thức mọi j i n p e t theo bernie tê mọi j i n p e t chính là tăng cường phong tuyến lý tưởng nhân tuyển hắn đến sẽ có t r ợ ở giải quyết l i v e r p o o l tiền đạo không chiến lệch yếu khuyết điểm cùng lúc đó mọi j n p e d còn đối lee vờ b u n tây ban nha hứng thú nhiều như vậy đồng bào ở chỗ này hắn cho rằng mau chóng thích đứng tờ giờ mi ở lit hoàn cảnh đem không phải việc khó áo ẩn trạng thái tăng trở lại đối với rio m a r i t tới nói là một chuyện tốt mọi gì đ nói nhưng đối ta đồng dạng là cái vấn đề mới một tháng phần mùa đông chuyển nhượng lúc l i v e r p o o l có lẽ sẽ là cái lựa chọn tốt ta một mực rất bình thường thích tờ giờ mi ở lit ta biết bernie tê tại chấp giáo valencia lúc liền đối ta cảm thấy hứng thú ta tại rio m a r i t tình huống cũng không làm cho người vui sướng nếu như sự t ì n h tiếp tục như vậy x u n dưới như vậy ta sẽ không thể không cân nhắc cách phát bóng đội ta đã ngồi đối diện tại trên ghế đầu chờ đợi tranh tài cơ hội cảm thấy mệt mỏi l i v e r p o o l là một chi mỗi cái cầu thủ đều sẽ vui vì hắn đ á bóng đội bóng hắn có một vị tốt huấn luyện viên rất nhiều tây ban nha cầu thủ mà lại lịch sử lâu đời người ủng hộ phi thường đông đảo cùng nhiệt tình r ồ i tại phòng thay quần áo trầm mặc một lát mọi dịn đ ẹ t chuyển nhượng l i v e r p o o l sau thủy thủ khâm phục chiến thuật vừa phối tính chất kém xa mong muốn càng tiếc nuối là bởi vì đương mùa giải đã đại biểu rio mazit xuất chiến tram tia olymp hắn đã mất đi theo l i v e r p o o l trình diễn ý sở ta bun kỳ tích tư cách mặc dù hắn bản mùa giải cũng đồng dạng không cách nào tham gia chelsey tram tia olym nhưng đội hồ là thời điểm, lại kéo tranh、e. đá tài phút thứ đấu tám mươi mọi diễn pet dự bị đăng trảng thay đổi ronaldo sau trận đấu trong phòng thay quần áo một mảnh huyên áo thờ lo g e n t n o đột nhiên đẩy cửa vào hắn trực tiếp đi hướng áo ẩn nhiệt tình ông cũng hôn lấy hắn chúc mừng hắn đánh vào rio majit d tủ bóng còn mong ước hắn tại rio majit tiền đồ giống như gấm một bên mọi diễn pet tiến lặng xếp xong mình số tám quần áo chơi bóng sắc mặt khó coi lúc này điện thoại di động của hắn chấn động một cái là doi gửi tới tin nhắn chúc mừng t h ắ n g trận ban đêm điện thoại cho ngươi m ọ dịn b ẹ t ngón tay tại trên bàn phím dừng lại hai giây nhanh chóng trả lời có ý tứ gì doi hồi phục lập tức nhảy ra nước anh nhà ai câu lạc bộ không phải đi chỉ ít đến chelsea ta còn có thể tiếp tục bảo kê ngươi m ọ dịn b ẹ t hít sâu một hơi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động do dự mấy giây cuối cùng nhanh chóng trả lời t ố t chúng ta ban đêm nói chuyện hai nghìn bốn niên ngày hai mươi tháng 11, London Tây Khu Lã một mươi một mươi một trăm một mươi một t r ă k ỳ b ỡ ly hoạt đột nhiên từ phía sau lưng lại gần cái cầm đặt tại chợ dìn trên bờ vai uy ngươi cùng c h ắ c s i cái kia mặt l ạ n h sát thủ roi thật có một chân x u â n i ị u tạm tợ thế nhưng là đập tới hai ngươi tại mũ phỉ ngươi khu cùng đi ăn tối nha chợ dìn chính hướng túi d â s ẽ phát vòng tay dừng một chút thính hai trong nháy mắt đỏ lên nói bậy bạ gì đó nha chính là bằng hữu bình thường ăn một bữa cơm nàng nắm lên phân bánh làm bộ b ộ trang trong gương khỏe miệng lại lặng lẽ vể lên phong thay quần áo nơi hẻo lánh bên trong nị cố lệ kéo g i bật cùng xạ dạ hạ đỉnh trao đổi một cái ngơi hiệu ánh mắt lao tiên do tên kia đơn giản gợi cảm đến thẳng tắp giống khỏa cây linh sam cơ b ắ p đường c o n cân xứng đến cùng pho tượng tỷ lệ hoàn mỹ đến làm cho người không rời mắt nổi con mắt đen xì chẳng khác nào có thể đem người hút đi vào còn mang theo cô du côn sức lực kỳ vỡ lì chép miệng một cái hiện tại tờ giờ mi ở lít hai còn có thể so sánh hắn càng đỏ buổi diễn ghi bản x a thủ bản thứ nhất mùa hè chuyển nhượng cửa sổ tiêu vương xung niệu tạo tờ thể dục bản mỗi ngày đều là hắn nàng đột nhiên xích lại gần chờ dìn bên h a i hạ giọng nói thật hai ngươi đến cùng bên trên không có trải qua giường chờ dìn lập tức cười đẩy nàng một cái bệnh tâm thần a đương nhiên không có nhưng nàng tính thai trong nháy mắt đỏ thấu ngón tay vòng quanh đuôi tóc đảo quanh kìm ơn l ì như mày thôi đi ngươi rõ ràng nghĩ đến muốn mạng nàng cố ý kéo dài â n cối nhìn xem t r ờ dìn cắn môi d ư ớ i nhỏ bé động tác cặp kia từ trước đến nay ánh mắt linh động giờ phút này chính mất tiêu mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trong gương nơi nào đó h i ệ n nhiên suy nghĩ đã bay tới cái nào đó tóc đen cầu thủ trong ngực đi khác nhất danh thành viên nạ đ ỉ n cổ dẫn đi tới tựa ở trang điểm bên bàn ánh mắt tại t r ờ dìn cùng trong gương cái bóng của mình ở giữa dao động một chút đ i u môi nói trợ dìn ngay ta ngươi nhất định phải đem roi cầm xuống gia hỏ này đơn giản h gương mặt tia tuấn đến không thường nổi dáng người so mẫu nam còn tuyệt thờ rợ mi ở l i t cầu thủ bên trong là thuộc hắn nhất biết mặc tây phục ngươi biết hắn lương tuần bao nhiêu không dòng giá mười hai vạn bảng anh thờ rợ mi ở l i t sử thượng tối cao lương cái này còn không có coi như hắn những cái tia đại ngôn đâu n a i đại ngôn nhân dỗ lẹt mới nhất nhãn hiệu đại sứ đi ố nam trang tuyến cái thứ nhất cầu thủ người mẫu ngay cả coca co la đều vì hắn đánh vỡ lệ cũ ký vận động viên lao tiên hắn uống miếng nước công phu đều tại kiếm tiền theo em nói hắn nhiều nhất hai năm liền sẽ vượt qua bếp quảng cáo thu nhập mà lại ngươi xem một chút hắn lộ ra ánh sáng độ, toàn nước anh báo chí đầu đề. sờ kem phớt bờ g í t sân bóng treo cá nhân hắn nhãn hiệu c ự phúc quảng cáo nghe nói hắn tại kẹn xìn tần lập tức sẽ kéo mình nhà thứ nhất cửa hàng đầu năm nay cái nào cầu thủ có loại này đầu góc buôn bán muốn ta nói hắn so bếp kham còn lợi hại hơn ngấp lại v i t t o r j i à hiện tại qua là ngày gì ngươi nếu là không ra tay ngày mai liền bị cái nào tây thở giờ gơ cắt bỏ trong phòng thay quần áo đột nhiên nổ tung một trận ồn ào âm thanh đúng rồi không bằng giới thiệu cho chúng ta quen biết ta bọn hắn đêm nay không phải vừa t h ắ n g tram t i o n l y s a o mau đánh điện thoại gọi hắn mở ra khánh công tiệ tùng ra t đúng lúc này một cỗ màu sáng bạc bẹn nhỉ ở dâu lục gờ từ cầu thủ thông đạo lái ra trong nháy mắt dẫn nổ cả con đường tiếng hoan hô tiếng thét trói thai vang vọng chân trời do tọa giá vừa xuất hiện liền dẫn phát m a n động mạc lẽ lẽo đi môi dâng lên cửa sổ xe hắn cùng roi mâu thuẫn đã kéo dài một đoạn thời gian mặc dù cùng là nước pháp bang nhưng từ khi di đang tuyên bố xuất ngũ về sau cái này năm nay gần hai mươi tuổi t i ể u tử tại trong phòng thay quần áo liền biểu hiện được càng phát ra kiệt ngạo bất tuần hắn cấp tốc nắm giữ đội bóng hoạch tâm địa vị ở trong mắt mạ kệ lẻo lại có vẻ đối đội viên cũ không có chút nào tôn trọng cùng a xe nan bang henry is vậy giả có mâu thuẫn thì cũng thôi đi coi như ngay cả chessi trong đội mạ kệ là cùng gà lạt roi cũng chưa từng, từng có bất luận cái gì lấy lỏng trong khoảng thời gà lạt cùng mạ kệ lẻo ngoại trừ huấn luyện cơ hồ cùng roi số không giao lưu ngược lại là còn lại quốc tịch cầu thủ cùng một chút nước anh cầu thủ cả ngày hướng roi bên người đụng roi vừa quay cửa kính xe xuống phải thâm mộ bóng đá liền sôi trào roi chúng ta còn có thể thắng nhiều ít trận mười thắng liên tiếp có đủ hay không một cái đỏ bừng cả khuôn mặt tiểu họa t ử đ ả o lấy cửa sổ xe hô đi hắn arsenal năm nay tờ giờ mi ở lit quán quân nhất định phải là chúng ta có mang theo chelsea khăn quảng cổ trung niên nam nhân cơ nằm đấm bên cạnh nhuộn tóc lam nữ hài tiếng hét trang tia olit chúng ta muốn trang tia olit người đã đáp ứng muốn dẫn chúng ta đi sờ ta b u n trận chung kết、doi. nhìn xem hiện tại xạ thủ bảng chiếu như thế đã xuống đi ngươi năm nay có thể đánh phá tờ giờ mi ở lít đơn mùa giải ghi bản ghi chép sao mấy cái học sinh bộ giáng hải t ử lao nhau ra sân tranh tài đối bờ l ệ c h bờ có thể đi vào mấy cái huấn luyện lúc ke g i thật không phòng được ngươi sao xuân l i ệ u tạ tờ nói ngươi muốn xuất t ử truyền là thật sao cuối cùng sắp xếp mập m ạ p đột nhiên giống to bất kể hắn là cái gì quán quân chúng ta đương nhiên muốn đi y sợ tam b u n theji cũng không phải hoàn toàn không phòng được ngẫu nhiên tạ ơn tạ ơn cuối cùng một đứa bé trai nhút nhát đưa lên laptop r ồ i ngươi lần sau ghi b ả n có thể bày ra nạ rủ tổ bên trong nạ rủ tổ ảnh phân thân chi thuật tư thế sao r ồ i lộ ra mang tính tiêu chí răng nanh tiểu dung vớt vớt tiểu nam hải tóc đương nhiên có thể h ắ n đột nhiên kết cái chưa phù hợp ảnh phân thân chi thuật lần sau ghi b ả n ngươi liền xem trọng đi tiểu tử màu s á n bạc bẹn nỉ chậm rãi khởi động roi tại tiếng hoan hô biết hai nhức góc bên trong dâng lên cửa sổ xe hắn lấy điện thoại cầm tay ra bấm mạ kệ leo d â y số cỡ đảo điện thoại kết nối về sau thanh â m của hắn so bình thường chấm thấp mấy phần ta vừa định hẹn ngươi ra ngoài uống một chén nhưng ngươi đi được quá sớm hiện tại thời gian hơi trễ chúng ta đến tìm thời gian tâm sự cho chuyện cái gì mạ kệ cho thanh â m ngắn m ũ i mà s i n h lạnh roi tay cầm tay lái chỉ n ắ m thật chặt thanh â m đột nhiên trở nên chăm chú cho chuyện cái gì tâm sự những năm này chúng ta hẳn là cầm tới quán quân cỡ đảo ngươi chỉ ít còn có ba năm thời đỉnh cao ngươi liền không muốn nếm thử n â n chén tư vị ghi ma g i ế t thả đi ngươi là bọn hắn m ắ t mù nhưng ngươi không thể thật làm cho toàn thế giới cảm thấy chỉ có tại b ế t ma bơ ngươi mới có thể đụng chạm đ i o n l y c o u p vượt cốt ngươi thiếu cái này ta cũng thiếu nói thực ra trên đời này cái nào đá bóng có thể cự tuyệt cái đồ chơi này mà kể là tiếng hít thở ở trong điện thoại đột nhiên biến nặng giống như là bị người đương hung đà một quyền ta đã thanh â m của hắn kẹt một chút hầu kết n h ó c nhô thanh â m rõ ràng có thể nghe rời khỏi quốc gia đội do tiếng cười từ trong ống nghe chuyển đến nhẹ nhàng giống cái đùa ác được như y thiếu niên rời khỏi quốc gia đội liền lại tuyên bố gia nhập thôi Quốc cái c gia đội cái đồ hắn ơ i lại liền lại này như cánh đóng nó Cánh chính như dùng. là tựa thế cửa. ra. cửa h Cớ đầu, đem mở đột nhiên đạp mạnh chân ga bèn n h i động cơ phát ra một tiếng như g i ã thú gào thét gió đem gào thét lên rót vào cửa sổ xe đem hắn tóc thổi đến của mũ hắn đuôi điện thoại hưng phấn hô một tiếng ô hô tiếp lấy hạ giọng mang theo vài phần khiêu khích khí cười cỡ đầu nghe thấy được sao đây mới gọi là còn sống cảm giác chúng ta phải thương lượng một chút ta không thể rời đi ngươi lão h o ặ kế đầu bên kia điện thoại trầm mặc hai giây roi gần từng chữ phun ra câu kia mê hoặc trí mạng chúng ta phải cầm xuống cái kia đáng chết vật cục quá quân cảm ơn các người chúc mừng vừa đá x o n g trang đi onlit thực sự quá mệt mỏi lần này liền không tới chờ gì đưa di động hướng trên quầy ba một đặt xông bọn tỉ mội nhất miệng doi nói hắn tới không được chung quanh lập tức vang lên một mảnh thất v ọ n g h ồ nào âm thanh china hai đ e n nghe ông đảo qua các nàng bàn này gỡ lù mấy cái thành viên cùng người mẫu vòng các bằng hữu đang bị sắt vách ghế dài nam nhân liên tiếp ghé mắt nhưng giờ phút này lực chú ý của mọi người đều tại cái kia bị cự tuyệt trên điện thoại tờ giờ sẽ không phải là sợ bị s u n nịu tạm tợ đập tới a lúc này trong hộp đêm đột nhiên rối loạt lên đám người giống như là thủy triều hướng phía cửa r ũ n g mánh lao tới liên tiếp trong tiếng thét trói hai có người kích động hô hào arsenal arsenal ngôi lai、like, arsenal đêm nay tại sân nhà ba hai lực khắc mato henji lập cú đút r ù n g bờ khóa chặt t h ắ n g cục hiện tại the o gần nờ nhóm chuyển trận đến chi na vai chúc mừng henji đi ở trước nhất sau lưng vây quanh dùng bờ nô đa gạt tơ lộ rèn cùng asli có lệ bọn hắn hiển nhiên đã tại nơi khác uống qua một vòng áo sơ mi cổ áo l ỏ n lẻo mang trên mặt thắng lợi đỏ h n g gật lù các cô nương trao đổi cái ánh mắt kịp ơ lì cơ chén rượu cười khẽ nhìn một cái vẫn là bắc luân đôn ngôi sao bóng đá càng sẽ hưởng thụ sinh hoạt nico l á t hướng a xe nan b ả n kia chép miệng người ta đ ã s o n g trang tionlit còn có thể này đến d ạ n g sáng một ít người ngược lại là ở trong điện thoại giả thành bén ngoan chờ dìn không có đáp lời chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn xem bị các đội hưu chen t r ú c h e n g y vị kia nước pháp tiền đạo đang dùng thuần thục nước anh thức hài hước chọc cho bạn gái nhóm nhánh hoa run dậy trong lúc giơ tay nhấc chân đều là quán quân cầu thủ thong dong át duy có lệ chính n g a đầu chút xuống một m ụ n kẹ quý l Chờ dìn dẫm lên giày cao góp từ hắn bên cạnh bàn lướt qua môi đỏ giống đoàn lửa thiêu tiến hắn ánh mắt hồ lì x i t hắn khuỵu tay kích d u n g bờ mau nhìn cái kia mặc váy đỏ từ cô đường môi của nàng giống vừa quen ô mai t i ê m nông n h è o xoay trời ạ đơn giản như cái như nước trong veo mật đảo át ly có lệ thanh âm quả lớn Chờ dìn sau khi nghe thấy hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái trên mặt tràn ngập không vui d u n g bờ t h ấ y thế thấp giọng nói với có lệ kia là gợt lù các cô nương cùng loại sở a y sở gợt loại kia hắn thuận hướng các nàng nâng chén ra hiệu muốn hay không cùng uống một chén nhưng tr quay người đi hướng sân nhảy có lệ k ì m ớ ly liếc mắt x u â n nịu tạm tợ khách quen đầu tuần còn bị đập tới tại hộp đêm nhà vệ sinh gian phòng n h i cô lát lại gần hạ giọng nghe nói roi cũng rất thích chơi vậy cũng phải kén cá c h ọ n canh tốt ăn chí ít dáng dấp đẹp t r a i mà lại người pháp tương đối sẽ hôn n ô đã nhét miệng cười một tiếng lấy tuổi trò thọc henzi uy thờ gì chúng ta có lệ bị các cô nương nhăn mặt henzi đang bưng chén rượu cùng người nói chuyện nghe vậy xoay đầu lại lông mày nhớ lên ồ ai không cho mặt mũi như vậy hắn cố ý sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn khỏe miệm lại mang theo cười đây chính là chúng ta nước anh đội cánh trái s á t áp nhiều ít tiền đạo gặp đều run chân hàng người có lệ rượu và o miệng ánh mắt còn hướng sân nhảy phương hướng nghiêng mắt nhìn con mẹ nó chứ là thật bị nàng mệt hoặc cô nàng kia gọi chờ g ì n đúng không l i ê n cái kia thần tượng đoàn thể henry đột nhiên buông xuống whisky chén chờ một chút xu nịu tạm ở bên trên chu có phải hay không gạch chân qua cùng roi tại phòng ăn lần hiện cái kia tiểu minh tinh cái nào roi có lệ n h ư mày nổ đã bỗng nhiên tốn hạ henry cánh tay sắc mặt đã thay đổi giáo hấn còn có thể là cái nào roi có lệ một ngụn bực rơi trong chén rượu đem cái chén trùng điệp vừa để xuống ta sợ hắn cho cười hắn q u a y đầu t r ừ n g mắt henzi thơ gì, ngươi ít hỏi thăm kia nước pháp tiểu tử phá sự ngươi làm sao như thế quan tâm hắn tại trong phòng thay quần áo hắn liền nên thành thành thật thật gọi ngươi lại ca nếu không phải ngươi câu nói này ta hiện tại cũng đã đi lên bắt chuyện henzi bị có lệ c h ầ m c h ầ m đến có chút không được tự nhiên đi ta cùng tiểu tử kia so sánh cái gì kình hắn giật giật khoe miệng lộ ra cái qua loa c ở i ta không cùng hắn chấp nhận mà lúc này tại trong nhà mình do nhẹ chân nhẹ tay đi đến mọi mọi cửa phòng nghe thấy bên trong còn có động tĩnh nhỏ g i ọ n thầm thì có cái chơi vui lộ vật minh thiên tài có thể cho là mì nhìn thứ gì trong phòng lập tức chuyển đến là mì thanh âm do cười ta liền biết n g ư ờ i không ngủ hắn tựa ở trên khung cửa trường học mới thế nào tạm được là mì thanh âm mang theo tính trẻ con ghét bỏ đám kia tiểu hài rõ ràng mới lên sơ trùng từng cái ho ngon liền cùng suối phun giống như nữ sinh cả ngày đuổi theo hỏi các nàng có thể hay không làm ta tậu tử nam sinh thì càng không hợp thói thường mỗi ngày cầu ta giới thiệu bọn hắn cho ngươi làm bóng đ ộ n g nói có thể làm người hầu của ta cho con do nhịn không được cười ra tiếng nhưng tuyệt đối đừng ban thưởng bọn hắn hắn lắc đầu nghĩ thầm đám này tiểu quỷ trưởng thành đoán chừng đều sẽ trầm mê cái kia gọi vật dạn xạ kích trò chơi hắn mặc rộng rãi vàng nhà táo len trong tay bưng chén sữa bò nóng đứng tại cửa ra vào lắc đầu lại không uống sữa tươi uống xong ngủ tiếp 2004 g n i ê n tháng 10 ngày 23, t m ư i tờ r mi ở l i t vầng thứ 10 tranh tài này g chelsea sân nhà giao đấu bợ lệch bợ tranh tài sắp bắt đầu nhưng toàn nước anh phan bóng đá tâm tư đã sớm bay đến ngày mai tờ rơ mi ở l i t tiêu điểm chiến m u sân nhà giao đấu arsenal trận đấu này sở dĩ có thụ trú mục không chỉ có bởi vì hai đội l à tờ rơ mi ở lít tù địch càng bởi vì arsenal chính duy trì 49 trận bất bại kinh người ghi chép lúc trước arsenal chủ x o á i heger dẫn đầu khai hỏa hắn nói một cách đầy ý vị sâu xa mu hiện tại đang đứng ở c h u y ể n hình kỳ bọn hắn có hay không còn có thể trở lại liên tục ba giới quán quân đỉnh phong thời kỳ ta đối với cái này cũng không xem trọng hiện tại tờ giờ mi ở lít tranh quan cách cục rất rõ ràng arsenal cùng c h e l s e a mới thật sự là người cạnh tranh mu bọn hắn đã tụt lại phía sau london hai chi đội bóng mới là cái này mùa giải nhân vật chính mặc dù không nói nhiều nhưng lập tức bị truyền thông trắng trận lẫn lộn x u nịu h tạm t ỡ càng là trực tiếp đánh ra tiêu đề heger nói mu đã quá khí không còn dùng được cứ việc heger sau đó làm sáng tỏ mình cũng không phải là ý tứ này nhưng chủ đề đã sao nóng vì trận này tiêu điểm đại chiến lại thêm một mùi lửa ferguson rất nhanh làm ra đáp lại nhưng lần này phản kích lộ ra không quá cao minh h ắ n lật ra bên trên mùa giải hai đội xung đột nợ cũ chỉ trích ra xe nan cầu thủ bên trên mùa giải động thủ t r ư ớ c lại trốn qua xử phạt lần này ngôn luận rõ ràng mang theo k h ô n g phục cảm xúc ngoại giới phổ biến cho rằng lấy ferguson lao luyện dạng này đáp lại có sai lầm tiêu chuẩn dù sao a xe nan 49 trận bất bại chiến tích cùng nước chảy mây trôi tiến công liền còn tại đó cùng cứng rắn đòn khiêng không bằng hào phóng thừa nhận đối thủ ưu tú heger lúc này đã chiếm cứ tâm lý ưu thế hắn lúc trước ngôn luận rõ ràng là tại dẫn phơ gerson mắc câu không nghĩ tới ngải máy xấy tóc thật sự mắc lửa b á o gadi ẩn nói chúng t e a m đen bình luận phát cáo vừa vặn bại lộ lực lượng không đủ heger đáp lại thì tương đương xào rượu hắn đầu tiên là khuyên phơ gerson tỉnh táo tiếp lấy ngược lại đem một quân p ơ gerson tức x í thật hài hước có phải hay không muốn đem chúng ta kéo đi xử bắn mới hạ giận huấn luyện viên hẳn là để cầu thủ chuy lần trước sự tình f a đã có kết luận hiện tại nhắc lại thật là khiến người ngoài ý mớn lời nói này đã hiện ra phong độ vừa tối chỉ mu chủ xoáy không đủ chuyên nghiệp năm ngoái hai đội tại khối này sân bãi diễn ra nóng nảy quyết đấu a r sen nam tên cầu thủ sau trận đấu ăn vào ngừng thi đấu hóa đơn p h ạ t bây giờ lại lần nữa gặp nhau trận này tràn ngập mùi thuốc súng quyết đấu tự nhiên càng khiến người ta chờ mong bây giờ lại lần nữa gặp nhau tất cả mọi người chờ mong một trận sao hỏa đụng phải trái đất quyết đấu đến ộ t cùng là a sen sáng tạo n ă trận bất bại thần thoại vẫn là mu kết thúc đối thủ huy hoàng ghi chép mà nếu như mu đều không thể kết thúc ga xe nan thắng liên tiếp ghi chép vậy cũng chỉ có chờ mong muzino d ư ớ i trướng chin này từ doi thủ lĩnh tiết huyết theo mu chelsea đối đội hình ra sân làm ra điều chỉnh đệ xeo lì gần giòn sân cùng c á c b ạ n hổ phân biệt thay thế baker mãi cồn cùng gạ lặt ra sân từ đầu đây là đệ xeo lì bản mùa giải lần thứ nhất vì chelsea xuất ra đầu tiên muzino trong huấn luyện phát hiện b ị lao tướng này đã tiền vệ phòng ngự so baker giờ gì bị những người tuổi trẻ này càng ổn định đối phó trung hạ du đội bóng lúc thậm chí có thể một mình đảm nhiệm tiền vệ phòng ngự hoàn thành s á phút tả hữu phòng thủ nhiệm vụ The、UFF làm x ấ tranh đầu t i ê tiền n đạo c á x u ấ tài c bắt r n đầu về sau hai đội đều bị đá khá là cẩn thận giữa trận khu vực chiến đấu càng kịch liệt mưa to như chú sở kem phất bờ giết sân bóng theo bờ lưu phan bóng đá tiếng ca xuyên tấu màn mưa mở màn vẹn vẹn bảy phút do đột nhiên khởi động chiến bào màu xanh lam kề s á t tại hắn cơ bắp căng đ ầ y trên thân thể như là một đạo thiểm điện bổ ra màn mưa hắn giày chơi bóng tại nước động bên trong bước ra văng khắp nơi b ọ m nước ba cái bước xa liền hất ra lào đảo hậu vệ cánh rồi rồi mặt hệ hạ đỉnh khán đài tử trung phan bóng đá vớt chỗ ngồi nước mưa thuận bọn hắn khăn quàng cổ nhỏ xuống ngay tại đối phương hậu vệ đánh tới sắt na do chân phải linh x ả o khe chụp chân trái đưa ra kề s á t đất tạt bóng giống n g i tên nhọn xuyên tấu màn mưa sức chật vật chen chân vào cản ra trong n h y mắt toàn bộ sân bóng buộc phát ra tiếp nối thở dài chel trợ uy âm thanh bên trong l a n g cắt đón bắn ra bóng ra l a n g không giúp bắn nậy phi thân phủ kín trầm đục còn chưa tan đi đi ống k í n h đã cắt trình diện bên cạnh mu di nhô âu phục sớm bị nước mưa thẩm thấu hắn chính nắm chặt nắm đấm hướng trong tràng g ầ m thét trên tóc đen dọn nước theo kịch liệt tứ chi động tắc văng từ phía trợ lý huấn luyện viên phạ di ạ muốn cho hắn bung rủ bị hắn đẩy ra bồ đào nha người liền đứng tại kỹ thuật khu tuyến ngoài cùng nước mưa thuận cái cằm của h ắ n nhỏ xuống nhưng tiếng gào thét so bất luận cái gì một cây dù đều càng có lực xuyên t ấ u để lên tiếp tục để lên trong mưa to thảm cỏ đã biến thành đầm lầy theo bờ lù tinh rượu mặt đất phối hợp nhiều lần bị nước động ngăn chặn nhưng fans hâm mộ bóng đá tiếng ca càng thêm to rõ bờ cương thiết cơ cấu ở giữa quần. bởi vì mưa to dẫn đến sân bãi chất lớp chelsea am hiểu mặt đất phối hợp khó mà thi triển bóng ra ở giữa sân tuyến phủ cận vừa đi vừa về bật lên thảm cỏ bên trên nước động bị đá đến văng từ phía do một cái bước xa đoạn hạ bằng quyền quay người liền bị dò kẹp thiếp thân bên trên đoạn hai người tại vũng bùn bên trong lào đảo tranh đoạn giày chơi bóng đụng nhau trầm đục rõ ràng có thể nghe trong t a i tiếng còi chưa vang r o i đã chen chân vào đem bóng thọt cho làm phát d ò kẹp là nước pháp t r u y ề n kỳ ngôi sao bóng đá t i chức tiền đạo hoặc tiền vệ t ừ n g hiệu lực inter mi lan trở trung tâm huấn luyện cầu thủ theo nước pháp đội đoạt được m 9 t n g h i ê n lật cục cùng 2 0 0 n g n ă m giải ở u r o lấy kỹ thuật toàn diện lực công kích mạnh lấy sưng t ê n hiệu đại xà nhưng r o i không hề kính giả yêu trẻ ý tứ mấy phút sau hắn lần nữa cầm mặt cầu đối d ò kẹp chân phải một nhóm kẽ trụ bóng ra từ lao tướng giữa hai chân xuyên qua hắn tăng tốc độ hất ra đối thủ ở bên trái đường vùng cấm địa tuyến đầu lên chân thấp á n bóng ra sát xa nhà trụ trượ b ợ lạch b ợ cầu thủ phờ l ạ c lạp bỏ phu đặc biệt đang liều đ o ạ t bên trong sẻng ngược lại để xéo ly ăn vào bùn tràng tờ thứ nhất thẻ vàng phút thứ hai mươi lăm xuất hiện tranh luận một màn b ợ lạch b ợ thu hoạch được phạt góp cơ hội do kẹp chủ phạt lái đến vùng cấm địa cựa tại tranh bóng trên không lúc bị s ờ mẹ tìm b ệ n g ã nhưng trọng tài chính b ổ r a hiệu tiếp tục tranh tài không có phán đá phạt đền quyết định này để b ợ lạch b ợ cầu thủ mười phần bất mãn b ợ lạch b ợ huấn luyện viên trưởng mark hù phật ở đây bên cạnh gấm h é t lút vợ lạch vỡ viễn trinh p a n bóng đá đang bị sờ kem phất bờ rít màu làm chi Nhưng một trước, đương giác cơ nghìn i bóng đá chín g t ờ giờ m i ở lít l quán quân ú c toàn bộ nước n bộ a h c ũ n g dạng là này l i ế c m ắ t đ á nhiên g á chi h i này n đột quật khởi nông thôn đội bóng. 1991 nơi ô thôn n bóng. nhiên, n g đội 1991 đó cương thiết ông trùm giác b ắ t cơ thu mua lúc ấy còn tại nước anh giải hạng hai thứ hai cấp bậc dây rủa bờ lệch bờ đội hãn tiền nhiệm sau lập tức tiến hành quyết đoán cải cách không chỉ có mời đến danh xuất kèn mì đạn lịch chấp giáo còn đầu nhập món tiền khổng lồ dẫn vệ binh đầu tiên mùa giải đội bóng lợi dụng giải bóng đá hạng hai anh hạng sáu thăng cấp hạng như anh lên trước siêu sau h a t k e r tiếp tục điên cùng đầu nhập lấy sáng tạo ghi chép 3,5 triệu bảng anh kia lancer cũng đưa vào lè sập chờ danh tướng tại h a t k e r tiếp tục duy trì dưới chi này trăm năm quả bóng nhỏ chỉ dùng thời gian bốn năm liền lên diễn kỳ tích 1994-95 m ù a giải lực gáp mờ u đoạt được tờ rơ mi ở lisbon h a t k e r tại đ o ạ t quan lễ ăn mừng đã nói ra câu kia danh n ôn cái này quán quân khiến mọi người tại trên địa đồ tìm được bờ leper bờ. nhờ vào một vị phú nhân khẳng khái rút tiền một nhà địa phương tính chất câu lạc bộ phá vỡ đại thành thị câu lạc bộ từ xưa tới nay quán quân l ũ đoạn mắt e r tại lúc ấy khả năng không có ý thức được hắn đã sáng tạo ra một loại mới câu lạc bộ quản lý hình thức tức nện tiền đưa vào xuất sắc nhất cầu thủ mà không cần phải lo lắng gì hao tổn duy một trọng yếu chính là thắng lợi giáp mắt cơ năm đó nện tiền mua xuống a lan sợ lúc chưa từng nghĩ tới mình khai sáng hình thức sẽ bị người chơi đến nắp hơn hiện tại người nga giúp tích tụ ra c h e l s e a so năm đó bỡ lạch bỡ điên c u n g hơn do trong vùng cấm địa mạnh mẽ đâm tới dáng vẻ cũng xa so với mười năm trước sức dở càng thêm không kiêng nệ gì cả chỉ là lần này đến p i ê n bỡ lạch bỡ phòng tuyến tại mưa to bên trong phát dun lam hắt ở bên trái sườn bộ một cái biến hướng lắc kéo bờ lạch bờ giữa trận thuận thế đưa bóng nhét hướng về phía trước roi bắn vọt chúng c ư ớ c nhọn vẩy một cái bóng ra khó khăn lắm vượt qua chửa sèn hậu vệ t ó é lên bọt nước còn không có rơi xuống hắn đã xâm nhập vùng cấm điệu bờ lạch bờ hậu phòng tuyến giống mưa gió bên trong chập trần đến ở trước mặt hắn lung lay lui lại hắn tại vùng cấm điệu bên trái đầu tiên là một cái rừng hất ra ủi mễ tợn tiếp lấy dùng chân gót đem bóng đập qua nhào lên giữa trận bạ dị phơ gự sân r o i ngã xuống đất trong nháy mắt dùng chân phải đệm đ ầ y ra thấp án bóng da xuyên qua nảy chuyển hướng hai chân sát thủ môn thở ý hễ được cứu thua đầu ngón tay tại sao đoan môn trụ bên trong t ó é lên một mảnh bọc nước gôn r o i phá vỡ cục diện bế tắc ba mươi sáu phút như quỷ mị đ ư ợ phá hắn kêu bóng qua người liền qua hai người tại ngã xuống đất trong nháy mắt hoàn thành một kích trí mạng b ợ t lạch bờ hậu vệ nhóm bị triệt để chơi b ừ a sợ kem phất b ờ rít lâm vào đến cùng doi ngã sấp xuống tại danh giới cuối cùng thu nhập thêm ba bên trong lúc sợ kem phất vờ rít tử trung khán đài đã sôi trào t h e bờ lưu phan b nước mưa từ bọn hắn g ơ cao khăn quảng cổ bên trên bỏ rơi đến tiếng c a lại lấn át tiếng mưa rơi roi the king roi the king roi là vương roi là vương h e lờ lờ giở ít dô d p h e n s ờ hắn đem phá hủy phòng tuyến của ngươi khán đài hàng thứ 3, quanh thè phan chính đá trung bóng đài ba, bở rậm lù mặc dù biết hắn khả năng chỉ là đang nhìn điểm số bài nhưng nàng tiếng hét vẫn là xâm nhập vào tiếng hoan hô bên trong lần trước hẹn hò sao roi tựa hồ đối với tiến lên quan hệ cũng không n h u cầu danh lợi hồi phục càng ngày càng chậm điện thoại cũng hầu như nói đang huấn luyện nhưng giờ phút này hắn sắt nước mưa quay người lúc chờ dìn đã siết chặt in hắn dãy số khăn quảng cổ đương ma vương tiếng ca vang lên lần nữa lúc nàng h á t đến so với ai khác đều vang tranh tài phút thứ 43, ba v lạch b ợ phát động tỉ m ỉ diễn luyện đường biên phối hợp phải hậu vệ ma tê ô bộ bên cạnh t r a n bảo cùng ý mẹ tần hoàn thành hai qua một phối hợp sau vượt qua từ d Tiên đạo của tại vùng cấm đ ị a bên trong xào rượu về làm giò kẹp theo vào giúp bắn ngay tại cái này trong điện quan g hòa thạch đệ xe o l y như là ra khỏi vỏ dao quân dụng chửa s ẹ n mà tới chân trái của hắn tinh chuẩn kẹt tại giò kẹp sút gôn lộ tuyến bên trên bóng dày cạnh ngoài đưa bóng dính tại thảm cỏ bên trên không n ú c nhích tí nào b ợ lạch b ợ số mười còn duy trì sút gôn sau lảo đạo tư thái đệ xe o l y đã một tay chống đất bắn lên sách giáo khoa s ẹ n lưu bóng không có điều chỉnh không do dự đệ xe huy tại đứng dậy quá trình bên trong trực tiếp vung lên chân phải một cái dài bốn mươi mét chuyển giống tên lửa xuyên sau lưng hắn bỡ lạch bỡ toàn bộ phòng tuyến còn duy trì chế ra việt vị lúc giờ cao cánh tay bên sân mu di no quay người đối trợ giáo nói câu gì nhưng lời nói bị khán đài đột nhiên buộc phát tiếng kinh hô bao phủ bóng ra giờ phút này đang trèo lấy hoàn mỹ đường vòng c u n g hướng về bỡ lạch bỡ vùng cấm địa sườn trái lỗ hổng do như là báo đi săn từ hai tên hậu vệ ở giữa thoát ra lao thẳng tới điểm rơi mu di no ở đây bên cạnh giống giận chỉ huy nhưng hắn thanh âm trong nháy mắt bị sờ kem phớt bờ rít như núi kêu biển gầm roi do tiếng gầm n ư ớ hết theo bờ lu p a n bóng đá tập thể nhảy n ư ớ lúc khán đài chấn động để màn m do tại vùng cấm địa vòng cung bán n g u y ệ t trước vùng cấm địa bên ngoài hai bước vững vàng dùng ngực đưa bóng rỡ xuống không đợi bóng rơi xuống đất bợt l ệ c h b ờ hậu vệ lợi hiệu đã nhào tới hắn dư quang thoáng nhìn p h ở ý hệ đã chọn vị trí thoáng gần phía trước trực tiếp vung lên chân phải mu bàn chân thuận thế vẩy lên bóng như bị chính xác chỉ đạo nhảy lên thật cao vượt qua liều mạng về truy sọt đỉnh đầu p h ở ý hệ đ é o lảo đảo lui lại hai bước bóng ra lại tại đầu ngón tay hắn phía trên nửa mét chỗ cấp tốc hạ xuống cuối cùng nện ở dưới xả ngang sôi theo bắn vào lưới ổ sơ kem phớt bờ d í t tiếng hoan hô bên trong d i quay người phóng tới góc cờ khu sau lưng chỉ để lại ngây người tại nguyên chỗ n ả y cùng quỷ gối nước bùn lý phất dịch lệ doi tại mưa to bên trong phóng tới để xéo ly hai người ướt đâm quần áo chơi bóng dính chặt vào nhau để xéo ly một thanh nắm ở roi bà vai một cái tay khác hướng phía khán đài huy động tiết quyền sơ kem phớt bờ d í t lập tức buộc phát ra đ ì n h thai nhức góc tiếng giống đ ệ mọc kim cùng đệ xéo ly tên hiệu lệ dỗ sơ nhan thạch hiệp thứ hai tranh tài bắt đầu hơn nửa hiệp chassi tại mưa to bên trong hai mươi dẫn trước bờ lê bờ do đầu tiên là liền qua ba người ngã xuống đất phá khung thành lại tại bù giờ giai đoạn tiếp đệ xẻo lì chuyển xa trọn bắn ra tay k h e bờ lu ư phan bóng đá tiếng ca cơ hồ lấn át tiếng mưa rơi mà liền tại ngày mai tờ Giờ mi ở l e t sẽ nên đón arsenal cùng mu tiêu điểm quyết đấu nhưng thời khắc này chelsea đã lặng yên lấy 27 điểm tại bảng điểm số bên trên kéo ra lệ. c h á c h lệnh arsenal bật hết hỏa lực theo đ u ổ i không bỏ nhưng trước đó thế hỏa để bọn hắn r ứ t lại phía sau hai điểm mu tuy chỉ bại bởi chelsea nhưng thế hỏa quá nhiều chỉ tích lũy m ư điểm đã mất sau đứng đầu bảng tám điểm ferguson cần mau chóng tăng lên tiến công hiệu suất mới có thể gia nhập tranh quan hàng ng m u j i nô đội bóng đang dùng một trận lại một trận thắng lợi hướng toàn bộ thi đấu vòng tròn tuyên cáo thuộc về the bờ l ù thời đại mới đã đến đến phút thứ 50, chelsea phản kích tựa như tia chấp xé mở bờ lạch bờ phòng tuyến k e di ở phía sau trận đoạn hạ giỏ kẹp cho khe một cái nghiêng chuyển xa tìm tới cánh trái roi do nhận banh đằng sau đối ý mẹ tờ mức đ o ạ n đột nhiên một cái dừng biến hướng chân phải đưa bóng khe t r ụ trực tiếp lắc ngược lại nháo cướp bờ lạch bờ hậu vệ cánh h ắ n ngẩng đầu quan sát cấp tốc phân cho cánh phải chen vào giờ uff, giờ UFF dẫn bóng đột tiến cùng cụ dòn sẻn hoàn thành tinh rượu hai Iceland chân người gót một đập bóng từ phơ ghi sân cùng nảy ở giữa xuyên qua giờ uff thuận thế trước chân vào tại vùng cấm địa phía bên phải nhẹ nhàng linh hoạt vẩy một cái bóng ra vạch ra nhỏ đường vòng cung vượt qua scot t đỉnh đầu thẳng đến sau điểm roi sớm đã như là báo đi săn bắn vọt mà tới tại trong mưa đằng không mà lên nhưng người làng không rút bắn phơ ỉ hệ thậm chí không kịp đưa tay bóng ra đã như như đạn pháo đánh vào lưới ổ ba mươi gôn r ồ i hoàn mỹ đoàn đội phối hợp giờ uff cùng cụ dọn xẻng tinh rượu liên tuyến nhìn lần này phản kích do chụp đến xinh đẹp được chia kịp thời giờ uff cùng cụ dọn sen gặp trở ngại phối hợp quá thoải mái chọn chuyên vừa đúng roi lăng không rút bắn vừa nhanh vừa mạnh ba mươi chờ một chút hắn đang làm cái gì roi phong tới góc cờ khu tại đây trời màn mưa bên trong hai tay nhanh chóng kết tấn sau đó ba triển khai hai tay ảnh phân thân chi thuật nhìn trên đài tiểu cầu mê điên cùng tiếng hét mà bỡ lách bỡ cầu thủ chỉ có thể ngây người tại nước động bên trong đưa mắt nhìn the o bờ lu ư tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế cái này chúc mừng động tác chắc chắn trở thành lượn này ở giờ mi ở lít tối kinh điện hình tượng mugino ở đây bên cạnh khó được lộ ra t i ể u d u n g b v t lạch b ỡ phòng tuyến tại trận này mưa to bên trong bị triệt để đánh xuyên qua tranh tài tiến vào cuối cùng nửa giờ chelsea thế công ý nguyên h ư n g mãnh phút thứ sáu mươi bốn dô ben thay đổi bổn tràng trình diễn hạt trí roi đảm nhiệm tiền đạo cánh trái b v t lạch b ỡ ý đồ phản công phút thứ sáu mươi sáu dịp bên phải đường hai mươi tám mã bên ngoài chủ phạt đá phạt một c ư ớ c thấp bắn thủng qua người tường nhưng bị hệt vững vàng ôm lấy hai phút sau sợ t í t sốt u gôn bị te di dùng thân thể càn ra chelsea rất nhanh còn lấy nhăn sắc phút thứ bảy mươi gù g i n sen đưa ra tinh rượu cho khe lam hắt chen vào suốt gôn bị phở y hệ đèo phủ kín một phút sau vừa đăng tràng rô bên tại vùng cấm địa bên trái góc độ nhỏ thấp bắn bóng ra sát cột cửa lệch ra phút thứ 73, giờ uff tại vùng cấm địa sườn trái 14 mã trôi chân trái thấp bắn đồng dạng lệch ra góc xa nhưng giờ uff rất nhanh đền bù tiết lối phút thứ 75, hắn bên phải đường 2 5 m ư ơ bên ngoài đột nhiên lên chân trái cú s ứ t mạnh phở y hệ đèo mặc dù phi thân cứu thua đụng phải bóng ra lại không cách nào ngăn cản bóng ra dán cột dọc lăn nhập lưỡi ổ bốn mươi sờ camford mơ xôi tiến công triệt để khóa chặt thắng năm h triệu sân âu traford đã không còn chỗ ngồi bảy vạn năm ngàn tên phan bóng đá đem nhà hát của những giấc mơ nhuộm thành một mảnh phun trào hồng sắc hải dương sở chế phột khán đài tử trung khu dẫn đầu hát lên gờ lọ dị lộ dị mạn lunai tị tiếng gầm giống như là thủy chiếu quét sạch toàn trường ông cha phát loa phóng thanh quanh quẩn tại sân bóng bên trong mu đội thủ môn cả rồn hậu phòng tuyến ghe gi novin ferdina n d s y l v e s t e r h i n giờ giữa trận s côn lờ f i l n a vin hai cánh sờ g i jonadino phóng tuyến juni cộng tác van nghỉ tèo dù a sena đội thủ môn lạnh mặn hậu phòng tuyến lộ r ẹ n t u a k ẹ m bờ hẹo a s h l e y có lệ giữa trận d ù m g bờ vetterti vệ da van tersi phóng tuyến henzi cộng tác bờ cảm loa phóng thanh vừa dứt nhìn trên đài bộ phát gia đình thai nước góc g e o họ mu p a n bóng đá hát vang lấy đội ca tiếng gầm quét sạch toàn trường Mà A-C-Nan phan bên g đá thì sân phơ gây sân ngai lấy kẹo cao su ánh mắt sắc bén quét về phía khắc một bên ghế huấn luyện viên heger a sen mang theo bốn mươi chín trận bất bại ghi chép đi vào âu traford đội trưởng dậy dạ mắt cá chân khỏi bệnh tái xuất đôi này heger là một tin tức tốt Mà、m à M.U. bên này thì tao nổ đ ặ kích đội trưởng roi kệ á n bởi vì cảm cúm vắng mặt bản mùa giải chỉ đá một trận phiêu nơ v i n thay thế hắn đảm nhiệm tiền vệ phòng ngự trận đấu này tràn ngập mùi thuốc súng song phương mở màn liền triển khai kịch liệt chiến đấu a sen ý đồ kéo dài bất bại ghi chép m u thì khát vọng sân nhà trận đánh đối thủ hơn nửa hiệp hai đội công thủ chuyển đổi cực nhanh nhưng đều không thể lấy được ghi bàn trọng tài g i dễ ý nhiều lần tranh luận xử phạt dẫn phát cầu thủ bất mãn a sen đội trưởng vầy dạ t r ạ n thái đê mê nhiều lần chuyền bóng sai lầm mà lâm thời thay thế kệ ạn xuất chiến phi arsenal giữa trận vệ tờ tì thể hiện ra xuất sắc cái nhìn đại cục nhiều lần s u ố i rục tiến công nhưng henry thủ lĩnh phong tuyến từ đầu đến cuối chưa thể công phá mu phòng tuyến do i nhìn chằm chằm trên trận vệ t t i tì đột nhiên đối bên cạnh men nói thấy không vỡ nốt t i ể u tử kia vẫn là như thế sẽ đá bóng chuyền bóng nắm bắt thời cơ đến thật chuẩn mắt hắn hiếp lại nhìn xem vệ t t i tì lại một lần tinh chuẩn điểm một bên thấp giọng b ồ i thêm một câu loại này dùng đầu góc giữa trận liền nên tại heger thủ hạ đá bóng mu phước diện rô na dino ở bên trái đường liên tiếp chế tạo uy hiếp mấy lần tinh rượu chuyền bóng sẽ mở arsenal j u n i phía trước trận chạy tích cực nhiều lần lui về tiếp ứng cũng xúi dục thế công sờ giờ cánh phải đột phá sắp bén nhưng lâm môn một c ư ớ c hơi có vẻ vội vàng sao động mấy lần suốt gôn đều c h ạ y h ư ớ n g mục tiêu arsenal bên này henji bằng vào tốc độ nhiều lần xung kích mưu ở phòng thủ hậu phương cùng mở cảm phối hợp y nguyên ăn ý bang vương tử mặc dù tuổi tác đã cao nhưng cầm bóng điểm bóng vẫn như cũ thong d o n g mấy lần rượu chuyển suýt nữa t r ợ công đồng đội phá không thành mendes nghiêng đầu hỏi roi ngươi cảm thấy mưu bộ này đội hình thế nào roi cao mày nhìn lướt qua trên trận nhìn xem rất đáng sợ trước trận chất thành bốn cái chuyên công kích hắn chép miệng xuống miệng nhưng q u á v ẹ n toàn giữa trận liền sờ côn lờ cùng nơ vin hai cái phòng thủ căn bản không rất cứng thơ ký sơn đây là tại đ bờ lửa hiệp thứ hai a xe n a l một lần chiếm cứ chủ động nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá mờ u phòng tuyến tranh tài tại phút thứ bảy mươi hai n ê n h đón chuyển hướng j u nhi tại vùng cấm địa biên giới cùng kèm bờ kẹo đối kháng sau ngã xuống đất trọng tài chính dây ý quả quyết phán đá phạt đền dẫn phát a r s e n a l cầu thủ mãnh liệt kháng nghị n g t k e o dù dưới mức áp lực tỉnh á o đưa bóng phạt nhập góc dưới bên trái vì mờ u lấy được dân trước doi có chút n h ữ n mày ánh mắt từ trên trận rời về phía bên sân p h r ớ c sân chính kích động địa vây tay chúc mừng mà đổi thành một bên e g h e g thì hai tay đút túi đứng tại chỗ phút thứ bảy mươi sáu mu mở rộng điểm số z o n a d i n o ở bên trái đường liên tục biến hướng thoát khỏi phòng thủ đột nhiên một cái xuyên qua tìm tới cánh phải ni teo rút nhẹ bén giả thoáng một để l o ạ n lừa qua kẻm bờ cùng tua lực chú ý sờ rờ từ sườn bộ cao tốc chen vào nhật banh b e t e r s k l i ề u mạng về truy keo túm nhưng bổ đảo nha người ngã xuống đất trước vẫn là đưa bóng thọt cho trung lộ theo vào juni cùng ngày là mười chín tuổi sinh nhật juni tỉnh táo đẩy bắn góc xa lại mằn ngoài tầm tay với mu hai mươi dẫn trước âu c a phát tri lịch sử quỹ tích tựa hồ đã chú định đương mở u 2 0 dẫn trước lúc toàn bộ âu t r a fort đều chuẩn bị kỹ càng chứng kiến the gần nợ bất bại thần thoại kết thúc nhưng mà bóng đá mỹ lực ngay tại ở nó không thể dự đoán tính chất phút thứ 87, m mươi a xe lan lật về một thành henji cánh trái sau khi đột phá thấp phẳng bóng tạp bóng vợ càm linh xảo nhường lối bại hẹ sau điểm theo vào đẩy bắn phá không thành 1-2. t h ờ i gian bù giờ phút thứ ba the gần nợ kỳ tích san đều tỷ số v ấ dạ giữa trận chuyển xa dù vợ đánh đầu đưa đỏ henji vùng cấm địa vòng cùng bán nguyện trước vùng cấm địa lăng không rút bắn thẳng treo gốc chết h a arsenal tướng sĩ điên cùng chúc mừng âu cha phát hoàn toàn t i n h m ị n h giờ k h ắ c này lịch sử bị sửa 49 trận bất bại c h u y ề n kỳ còn đang tiếp tục theo gần n ở đám cầu thủ chồng người chúc mừng lúc đội khách khán đài buộc phát gia đình thay nhức q u ố c họ sật tập tiếng ca r o i ngón tay đánh lấy t i ế p tấu đột nhiên đi theo hát câu arsenal lập tức hắn đứng dậy rời đi chỗ ngồi đi hướng á bu chỗ vip ế bao xương hắn một đường cùng nước anh các giới danh lưu nắm tay hàn huyên trên mặt mang lễ phép mỉm cười nhìn trên đài mở h u p a n bóng đá ánh mắt phức tạp đi theo vị này nước pháp tiền đạo trong bọn họ rất nhiều người từng tha thiết chờ đợi h bây giờ lại chỉ có thể nhìn hắn người khoác the o bờ lưu chiến bảo dùng nhất kỵ tuyệt trần ghi bản số liệu đứng đầu tờ giờ mi ở lit giờ phút này ocha p h r t tràn ngập không khí vi d i ệ u đội chủ nhà hai bàn dẫn trước lại bị ghi liên tục hai bàn arsenal bất bại ghi chép còn tại kéo dài mà có khả năng nhất kết thúc kỷ lục này vừa v ặ n là do hiệu lực chelsea mu phan bóng đá nhìn qua cái này đã từng xúc tu nhưng phải phong tuyến sát thủ nội tâm ngũ vị tập trận đối với mu tin tức tốt duy nhất là sau trận đấu không có buộc phát trận kia chứ danh cầu thủ hậu đả ferguson cũng may mắn tránh thoát đồ ăn canh xối thân xấu hồ tràn diện 2004 n i ê n trận kia trừ danh đi giả cánh cửa sự kiện không có phát sinh lần này song phương cuối cùng giữ vững mức thấp nhất độ khắc chế đi giả cánh cửa sự kiện là tờ giờ m y ở lit trong lịch sử nổi danh nhất sau trận đấu xung đột một trong phát sinh ở 2004 n i ê n tháng 10 mu 2 0 kết thúc a xe nan 49 trận bất bại sau trận đấu lúc ấy phẫn nộ a xe nan cầu thủ tại cầu thủ thông đạo cùng mu buộc phát kịch liệt xung đột theo ferguson tự chuyện lộ ra pha dê ga hướng hắn cùng trọng tài tổ ném mạnh một khối t p i giả dẫn đến hắn âu phục dính đầy t ư liệu đêm đó vừa mới quan sát xong mở ưu tranh tài roi từ manchester trở về london về sau lập tức được mời tham gia abu mới sắm nhập áp ra movit bầu trời hào máy bay tư nhân thủ hàng bộ này giá trị 10 ờ c usd 3 âm 767 t r u y chuyến cơ từ london cất cánh chở roi chở khách quý tiến về mosco w tại mosco w chúc mừng tiệc tùng bên trên abu tự mình đem roi dẫn tiến cho nơi đó chính thương nghiệp danh lưu khiến roi ngoại ý muốn chính là hắn khắp nơi nga lại có không nhỏ n h â n khí tại ăn uống linh đình ở giữa mấy thế năng nguyên đầu sỏ bưng v ộ t cả vây q u a n roi trong đó một vị vỗ bà vai hắn nói ngươi giao đấu bờ lệch bờ hạch c í ta tại mosco đều thấy được càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là đương nhiệm nga tình huống khẩn cấp bộ bộ trưởng vô song thượng tướng thiệu y cổ cũng nâng chén ra hiệu tàn g dương tiền đạo liền nên giống sệ bờ gì ả sói h u n g mãnh lần này ngắn ngủi mosco chuyến đi để hắn lần thứ nhất bản thân cảm nhận được a b u tại nga khổng lồ lực ảnh hưởng mà tại nước anh rơi bóng đá d o lực ảnh hưởng đồng dạng chính bằng tốc độ kinh người khuyết trương mỗi tuần tranh tài ngày qua đi hắn ghi bàn tuyển tập đều sẽ chiếm cứ mỗi đại thể dục tiết mục hoàng kim thời đoạn từ london đến nước anh những thành thị khác đầu đường cuối ngõ bọn nhỏ bắt đầu bắt chước mừng động tác thể dục vật dụng trong tiệm in truyền thông đối với hắn chú ý đã vượt ra khỏi thể dục trang địa g o o g l e tạp chí dùng thế kỷ mới bóng đá nghệ thuật ra để hình dung hắn theo thêm chuyên mục tác gia nhóm tranh luận hắn phải t r a n g ngay tại trọng tân định nghĩa hiện đại tiền đạo nhân vật l i ê n ngay cả bbc nghiêm túc tin tức tiết mục cũng sẽ tại trong báo cáo trích dẫn hắn sau trận đấu phỏng vấn vẫn ngắn cái này nước pháp tiền đạo phát biểu tràn ngập hí kịch tính chất nhìn như cuồn vọng trong tuyên ngôn cất dấu triết lý mang theo khiêu khích nhưng lại vừa đúng dừng ở bạo lôi biên giới hắn những cái kia kim cú đã chế tạo chủ đề cũng sẽ không chân chính đắc tội với người để nhà sản xuất nhóm như nhặt được trí bảo truyền thông phát hiện hắn quả thực là cái phỏng vấn thiên tài mỗi câu nói cũng giống như thiết kế tỉ mỉ qua biểu diễn hoàn mỹ thăng bằng tranh luận tinh chất cùng truyền bá độ 2.004 n ă m nước anh rơi bóng đá do danh tự đã trở thành hiện tượng cấp tồn tại vẹn vẹn mười vòng giải ngoại hạng anh hắn liền đánh vào mười ba bóng cũng công hiến năm lần trợ công dạng này số liệu để tất cả đối thủ sợ hãi tại mu di n h o chiến thuật hệ thống bên trong hắn không chỉ có là phong tuyến đao nhọn càng là toàn đội tiến công h ạ c h tâm mỗi trận đấu về sau thể dục trang bịa đều tại thảo luận hắn không thể tưởng tượng nổi ghi bản hiệu suất biểu hiện như vậy tự nhiên để do trở tr bên ngoài sân cuộc sống của hắn đồng dạng làm cho người ta chú ý phá sân mạ gạ dìn tranh nhau mời hắn quay trụng trang địa đ ỉ n h cấp nhãn hiệu xếp hàng tìm kiếm hợp tác vô số nữ minh tinh cùng người mẫu đều công khai biểu thị muốn cùng hắn hẹn họ ở trong mắt các nàng do chính là kế tiếp b e c k ham không cân nhắc đến hắn thiên phú kinh người cùng tuổi tác ưu thế hắn hạn mức cao nhất rất rõ ràng xa so với b e c k ham còn cao hơn những người theo đuổi này bên trong có người là thật tâm bị hấp dẫn càng nhiều người thì tưởng tượng lấy trở thành kế tiếp vít to gì ạ hy vọng có thể phục chế béc ham vợ chồng buôn bán thần thoại nhưng tất cả mọi người rõ ràng doi ngay tại khai sáng thu tương lai của hắn bất khả hà l ư ợ n g 2 0 0 4 ố n niên tháng m ư năm h a ngày lít cục vòng thứ ba chelsea phái ra thay phiên đội hình nên chiến h u y ế t ham united tranh tài phút thứ 57, joe có lẽ đưa ra một cái tinh diệu chọc khe joe ben cao tốc chen vào đẩy bắn phá không thành phá vỡ cục diện bế tắc đến phút thứ 72, lại là joe ben ở bên trái đường sẽ mở sau phòng tuyến xuyên qua phía trước cầu môn g ù dọn sen nhẹ nhõm bọc đánh khóa chặt t h ắ n g cục r ồ i cả chàng đều ngồi tại trên ghế đầu ngay cả áo khoác đều không có thoát mu di no hiển nhiên tại lưu lực dù sao tờ giờ mi ở lit đang ở tại ma quỷ lịch đấu bên trong bốn ngày một trận tranh tài là trạng thái bình thường đợi đến cúp fa đánh lại thêm lễ giáng sinh trận chiến ngày lễ đám cầu thủ thậm chí muốn đối mặt ba ngày hai thi đấu tra tấn bên sân roi vớt vớt đ u ổ i cho dù hắn trạng thái lửa nóng liên tục cường độ cao tranh tài cũng làm cho cơ bắc p ầ n ẩn làm đau nhìn xem wiz hamulnai tịt cầu thủ chùi bóng hắn âm thầm may mắn hôm nay không cần lên trận loại này lịch đấu ngay cả b ậ thật may m hôm n a không cần lên t r n loại này l c h đấu ngay không cần lên t r n loại về sau a sen đều ở mùa đông sập bàn lit cúp sau trận đấu, phóng viên ngăn lại một bắn một hỏi hắn có lòng tin hay không cùng roi cạnh tranh cánh trái xuất ra đầu tiên người hà lan tại chỗ cười ra tiếng hắn nghiêng đầu nhất miệng biểu tình kia rất giống nghe được có người hỏi ngươi có thể hay không dùng thìa đánh thắng ti sông do i hiện tại trạng thái đơn giản không thể tưởng tượng nổi tờ r e mi ở líp mười vòng đấu mười ba bóng năm chợ công số liệu nói do hết thảy làm cầu thủ ngươi nhất định phải tôn trọng biểu hiện như vậy hắn xứng với tất cả khen ngợi nhưng cạnh tranh là bóng đá một bộ phận ta vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn với ngồi tại ghế dự bị cánh trái cánh phải thậm chí trung lộ chỉ cần huấn luyện viên cần ta tùy thời chuẩn bị kỹ càng dùng ta phương thức tr chúng ta đều có không giống nhau đặc điểm đây chính là chelsea cường đại nguyên nhân trọng yếu là đội bóng thắng trận về phần hai xuất r a đầu tiên kia là huấn luyện viên cần cân nhắc vấn đề dẫu bên tại trận đấu này mà biểu hiện xuất sắc hắn tự tin mình là tờ rơ mi ở l i a d tốt nhất tiền đạo cánh nhưng hắn hiện tại rõ ràng nhận thức đến j o i là một loại khác cấp bậc cầu thủ hắn hai làm thảo luận đối tượng chỉ là bởi vì j o i trùng hợp đã tiền đạo cánh trái vị trí hắn chưa thu hoạch được một ít vinh dự danh hiệu vẹn vẹn bởi vì tranh tài thời gian còn chưa đủ dài roi tại không đến trong thời gian hai năm lấy được thành tựu đã vượt ra khỏi truyền thông cùng p a n bóng đá phổ biến nhận biết phạm chủ. mặc dù hắn biểu hiện đã đạt tới cấp cao nhất tiêu chuẩn nhưng ngoại giới vẫn thói quen dùng tương lai đều có thể tân tinh dạng này nhãn hiệu đến định nghĩa hắn thậm chí không nguyện ý dùng đỉnh phong để hình dung hắn trước mắt trạng thái bởi vì hắn nhìn còn tại không ngừng tiến bộ phản phát không có hạn mức cao nhất nếu như roi có thể tiếp tục bảo trì biểu hiện như vậy lấy thêm mấy cái quán quân dù là không phải cuộc tranh tài lớn tiếp qua mấy năm hắn liền sẽ bị lấy ra cùng trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ đánh đồng mà hắn hiện tại mới hai mươi tuổi jopen đã bỏ đi cùng roi cạnh tranh ý nghĩ hắn hiểu được mình nhất định trở thành vãi phụ hiện tại hắn mục tiêu ai có thể trở thành dâu ben sửng sốt một chút lập tức lộ ra tiểu dung đưa tay nắm chặt roi tay cảm ơn hòa kế bất quá cùng ngươi so ra ta còn kém xa làm đâu hắn nhún nhún bay giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc nhưng ánh mắt cũng rất chăm chú doi mỉm cười đáp lại trên sân bóng sự tỉnh ai nói đến trần đâu hôm nay ngươi là nhân vật chính ngày mai khả năng lại là ta hoặc là giờ uff cùng giờ dô ba lam át trọng yếu là chúng ta đều đang v ị cùng một c h i đội bóng hiệu lực câu nói này mặt n g o à i khiêm tốn kỳ thực cùng vọng có thể là người khác nhưng đ ạ i đa số thời điểm đều là ta lại là ta luôn luôn ta bây giờ roi tâm tính đã không thể tránh khỏi phát sinh biến hóa làm ngươi luôn luôn thắng trận luôn luôn trở thành quyết định tranh t à i mấu chốt tiên sinh luôn luôn bị truyền thông cùng f a n bóng đá nâng lên trời ngươi rất khó không bắt đầu tin tưởng chính mình là mạnh nhất mình chiến vô bất thắng cho dù roi đầy đủ thông minh e cờ đủ cao tại trong phòng thay quần áo còn có thể lấy chính mình đùa dỡn một chút sinh động bầu không khí nhưng trường kỳ ngâm tại thắng lợi cùng khen ngợi bên trong người thực chất bên trong khiêm tốn kiểu gì cũng sẽ chậm rãi bị ăn mòn loại sửa đổi này là thay đổi một cách vô tri vô giác ngay cả chính hắn đều rất khó phát giác hồi tường lúc trước mới xuất đạo roi k i a phần quần ngạo càng giống là một loại sinh tồn công cụ là vì tại giới bóng đá đứng vững góp chân tận lực biểu hiện thái độ nhưng bây giờ khác biệt toàn bộ thế giới bóng đá đều tại đem hắn hướng vị trí cao hơn đầy báo chí đầu đề quảng cáo đại ngôn p a n bóng đá quỷ báy những lực lượng này ở khắp mọi nơi để hắm hắn không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều nhắc nhở mình bảo trì khiêm tốn càng không cách nào chịu đ ư ợ c mình ở vào thứ yếu vị trí bên thắng tâm tính đã sâu tận xương thủy tựa như hô hấp đồng dạng tự nhiên hiện tại kiêu ngạo không còn là giả vờ mà là thật sự khắc vào thực chất bên trong đồ vật lúc trước hắn tại m o na cô s â n huấn luyện lúc đã từng trong lòng mặc niệm sân bóng là hòa người cũng nên vĩnh viễn nhìn thẳng phía trước nhưng hôm nay hắn sớm đem l ờ i này quên mất không còn một mảnh hiện tại hắn thói quen ngửa đầu đi đường cũng không phải cố ý xếp đặt giá đỡ mà là đỉnh đầu đèn chiếu thực sự sáng quá chiếu lên hắn thấy không rõ đường dưới、chân. 2004 g n i ê n tháng 10 ngày 29 i m u buổi họp báo bên trên có vị phóng viên ném ra cái xảo trá vấn đề nếu như ngươi có một viên đạn ngươi sẽ đánh a i heger vẫn là xe s e g vít to gì ạ hiện trường lập tức cười vang vấn đề này ám chỉ ferguson cùng a xe nan chủ huấn luyện viên mối h ạ n cũ cùng năm đó b ế t kham bởi vì thê tử can thiệp huấn luyện đưa tới mâu thuẫn đối mặt cái này tràn ngập mùi thuốc súng đặt câu hỏi 62 tuổi ferguson hắn không những không giận mà còn cười đừng như vậy vì cái gì ta lại không thể có hai viên đạn đâu cùng một ngày a xe nan tại sân vận động hít dị cử hành sân bóng mới điện cơ nghi thức nhân viên công tác cẩn thận từng ly từng tí đem một khối hít gì thảm có cất vào pha lê v ậ t chứa cái này nâng gánh chịu lấy bất bại c h u y ể n kỳ bùn đất sẽ bị vĩnh c ử u phong tồn trong tương lai é mi dịt sợ tạ đi ủ n dưới mặt đất h e g e mang theo đội trưởng v ầ y dạ cùng đương ra xạ thủ henzi có mặt buổi họp báo ba người đứng tại viết có hít gì ký ức minh bài trước chụp ả n h c h u n g theo gần nợ lịch sử ngay tại giờ k h ắ c này l ạ g yên là giấy 2 hai nghìn ngày l ị t h sử ngay tại giờ khắp này lạc yên là giấy đưa ra một cái tinh chuẩn tạt bóng giờ uff giống nói lam sát t h i ể m điện phóng tới phía trước cầu môn mắt thấy là phải cướp được điểm rơi nhưng w e s t b e r joming hungazi giữa trận d ễ dạ l i ề u mạng về truy tại tối hậu quan đầu đem bóng s ẻ n ra danh giới cuối cùng chelsea phạt góc bị giải vây ra nhưng bóng quyền rất nhanh lại bị the bờ lù khống chế ra cầu tam chuyển hai ngược lại đi vào roi dưới chân hắn dẫn bóng như vào chỗ không người mấy cái nhanh chân liền rết tới vùng cấm địa tuyến đầu w i s b e r o m i n g hậu vệ nhóm hai mặt nhìn nhau ai cũng không dám tùy tiện bên trên đoạn cứ như vậy một do dự công phu roi đã bảo vệ bóng quan sát tốt thế cục hắn đột nhiên cổ chân lắc một cái đem bóng phân cho cánh phải chen vào m ạ h cồn lúc này hết bờ giôn v ị t phòng thủ binh lực đều bị roi hấp dẫn cánh phải hoàn toàn chạy không bờ r a dư ớ i hậu vệ cánh m ạ c h cồn t h ô n g dong điều chỉnh bước điểm vung lên chân phải chính là một cái bạo s ạ bóng r a giống đạn pháo đồng dạng đánh vào lưới ổ chelsea mười d ẫ n trước tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào chelsea tiết ấ u mu j i nô đội bóng giống một đài tinh vi máy móc mỗi cái linh kiện đều kín kẽ vận chuyển mạng kệ leo giống một đường sắt á c bất kỳ cái gì ý đổ thông qua trung lộ tiến công đều bị hắn vô tình đánh chặn ke di cùng gã là tan huýt vợ rôm v i c h s o n g tiền đạo ân tiếu hòa cả đủ cơ hồ s ở không tới bóng đường biên hạ bị đổ cùng một cồn đồng dạng cả công lẫn thủ không chỉ có khoa cứng đối phương tiền vệ biên d ễ dạ cùng cách lâm linh còn liên tiếp chen vào t r ợ giúp tiến công lam hát cùng sờ mẹn tìm ở giữa sân không ngừng xâm nhập một cái phụ trách điều hành điểm bóng một cái chuyên chú c à n quét bù vị huýt vợ rôm v i c h john sân cùng cỡ lệ mẹn bị bức phải lốn u g cuống tay chân căn bản tổ chức không d ậ y nổi hữu hiệu tiến công chelsea chuyền bóng vừa nhanh vừa chuẩn ba chuyền hai ngược lại là có thể đem bóng đưa đến trước trận khu vực nguy hiểm doi là chelsea tiến công linh khi thì kéo một bên đem h u y ế e mờ o ô m v i c h hậu phòng tuyến quay đến l o n g trời lở đất phút thứ ba ghi bàn đã để đối thủ sợ hãi sau đó thời gian bên trong hắn càng là không ngừng chế tạo uy hiếp một lần vùng cấm địa vòng cùng bán nguyện t r ư ớ c vùng cấm địa xút xa xoa trụ mà ra một lần linh xào góp chân làm bóng để gụ dọn s e n suýt nữa phá không thành giờ uff bên phải đường đồng dạng sinh động mấy lần đột phá để đau rộ b ì n sần chật vật không chịu nổi huyết mờ dôm v i c h k í đ ồ phản công nhưng bọn hắn tiến công tựa như đụng phải lấp ký tường ân tiến hỏa cạn ụ tứ cố vô thân vừa đường tạt bóng đều bị đây chính là mu di nhô chiến thuật nhất làm cho người khó chịu địa phương giống khối kẹo da trâu giống như dính ở trên thân thể ngươi bỏ rơi cũng bỏ rơi không được hãn đội bóng xưa nay sẽ không đùa với ngươi lối công mà là t r ư ớ c bó chặt hàng rào để ngươi đem hết tất cả vốn liếng cũng tìm không thấy nửa điểm lỗ thủng chờ ngươi công được tinh b ì lửa tẫn bọn hắn đột nhiên một cái phản kích đ a u đ a u thấy máu huyết b ờ rôn vích cầu thủ hiện tại chính là cảm giác này rõ ràng không có phạm cái gì sai lầm lớn nhưng chính là bị ép tới thở không nổi nghĩ công không đánh vào được nghĩ thủ do nhóm lại giống nghe được mùi máu tươi cá mập đồng dạng nào tới loại này tranh tài đá lấy biệt q h u ấ t nhất liền giống bị người đặt tại trong nước vừa muốn ngẩng đầu hô hấp lại bị một bàn tay nhấn trở về tranh tài tới gần nửa tràng kết thúc chelsea thu hoạch được phía bên phải phạt góc lam h á t đứng tại góc cờ khu hít sâu một hơi chạy lấy đà sau đá ra một cái lại hòa lại nhanh đường vòng cung bóng bóng ra vòng qua trước điểm phòng thủ cầu thủ tinh chuẩn bay về phía xa nhà trụ keji như đầu là báo đi săn đột nhiên khởi động từ trong đám người thoát ra tại phía trước cầu môn tám mã trốn một cái hung áp bay người đánh đầu bóng đập ầm ầm hướng cầu môn h o ặ miễn cưỡng đưa bóng đập ra nhưng nguy cơ còn không có giải trừ mai phục trong vùng cấm địa gạ lạt phản ứng cực nhanh. đoạt tại tất cả phòng thủ cầu thủ trước đó tại khoảng cách cầu môn không đến hai mã địa phương dối ra chân dài đâm một cái tiếng bóng chui vào lưới 20. toàn bộ ghi bàn quá trình gọn gàng lam phát tinh chuẩn chỉ đạo ke di bạo lực đầu truy gạn lặt trí mạng bổ đao huyết vợ dôm vịch phòng tuyến bị triệt để đánh xuyên qua hai cái trung vệ đứng tại chỗ đưa mắt nhìn bóng ra nhập lưới thủ môn huấn quỳ trên m ô n tuyến mặt mũi tràn đầy viết tuyệt vọng cái này ghi bàn triệt để g i t chết hơn nửa hiệp lo lắng chelsea đám cầu thủ vừa nói vừa cười đi trở về phòng thay quần áo mà đội chủ nhà cầu thủ thì cúi đầu bước chân nặng n ề giống gióc t r giữa trận nghỉ ngơi, muzino thay đổi giờ uff cử đi j o ben cái này mấy trận chelsea bên phải đường thử qua giờ uff j o có lệ cùng j o ben thay phiên hiệu quả tốt nhất vẫn là j o ben mặc dù người hà lan có đôi khi quá yêu mì n h mang nhưng đột phá s ắ c thực s ắ c bén cùng roi phối hợp c ù n g ăn ý nhất j o ben vừa vào sân chelsea tiến công lập tức nhiều hơn một thanh đao nhọn nguyên bản roi là giới bóng đá kinh khủng nhất đường biên sắt khí lực bộ phát mạnh biến hướng quý mị chuyền bóng tinh chuẩn cơ hội không ai cả nổi mà j o ben mặc dù hơi kém một chút nhưng hắn cắt vào trong suốt gôn cùng thẳng tắp bắn vọt đồng dạng trí mạng hai người một trái một phải để hết bờ dôm v ĩ n h hậu phòng tuyến triệt để lâm vào lưỡng nan phút năm mươi lăm dỗ ben bên phải đường nhật banh cặp kia mặc màu cam dày chơi bóng chân lập tức giống trang mộ tờ giống như bắt đầu chuyển động hắn đầu tiên làm mấy cái tiểu t o á i bộ điều chỉnh bóng tựa như dính tại trên chân theo hắn tần số cao bước điểm nhẹ nhàng nhảy lên cao dỗ bỉn sân vừa đệ thấp trọng tâm chuẩn bị phòng thủ dỗ ben đột nhiên một cái trầm vai chân trái bỗng nhiên đạp một cái cả người tựa như lò so bắn đi ra bước đầu tiên buộc phát nhanh đến mức dò người hắn dẫn bóng tư thế rất đặc biệt nửa người trên hơi nghiêng về phía trước đầu g dẫn bóng lúc luôn luôn thói quen dùng mũi chân nhẹ nhàng đâm bóng mỗi một b ư ớ c đều không chế t ạ i vừa v ẫ n có thể đổi kịp bóng khoảng cách dỗ bình sân l i ề u mạng về truy lại phát hiện căn bản không tới gần được dỗ ben dẫn bóng lộ tuyến lơ lửng không cố định khi thì ra bên ngoài tuyến giả thoáng khi thì lại dùng chân bên trong nhanh chóng phát bóng biến hướng chỗ chết người nhất chính là hắn tiết tấu biến hóa ngay tại dỗ bình sân cho là hắn phải thêm nhanh giới cùng lúc hắn đột nhiên rừng chân trái đem bóng hướng nội tuyến khái trụ cả người giống nhảy ba lê đồng dạng nhẹ nhàng chuyển cái phương hướng gà ỏ sổ thấy thế tranh thủ thời gian bù phòng tới, nhưng đã j o u ben con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào vùng cấm địa dưới chân lại giống m ọ c mắt tạ gà ạ họ xô nhào lên trong nháy mắt dùng chân cung nhẹ nhàng đầy bóng liền từ giữa hai người khe hở trui quá khứ toàn bộ đột phá qua trình nước chảy mây trôi loại kia đặc biệt tiểu thoái bộ tiếp buộc phát d â n bóng phương thức để phòng thủ cầu thủ biết rất rõ ràng hắn muốn cắt vào trong chính là ngăn không được doi ở bên trái đường nhận bánh lúc cả người tựa như một đầu vận sức chờ phát động báo săn lần này tiếp vào dâu e n chuyền bóng doi ngay cả ngừng mang qua chân phải má ngoài chân thuận thế đầy bóng tựa như dính tại dưới chân đầm dạng huyết vợ dô vinh hậu vệ Đột n h i ba mươi ộ t so với n chân hóa, trái dô bên n loại kia dựa vào cao tần tái bộ cùng biến hướng tiết tấu phức tạp giận bóng do giác đột phá đã phản phát quy chân hắn không cần quá dùng nhiều cái còi động tác một cái c h ầ m v a i một lần tiếp bóng liền có thể sẽ mở phòng tuyến dẫn bóng giống hô hấp đồng dạng tự nhiên bóng phảng phát sinh trường ở trên chân phòng thủ cầu thủ biết rất rõ ràng hắn muốn hướng đi đâu nhưng chính là theo không kịp kết như thiểm điện lực bộc phát những cái kia dừng biến hướng xuyên háng qua người cũng giống như cơ bắp ký ức người phòng thủ còn tại phán đoán thân thể của hắn đã trước một bước làm ra trí mạng nhất động tác m u di n o hai tay đ ú t túi đứng tại bên sân ngay lấy kẹo cao su nhau mắt lại roi cùng jo ben ở đây bên trên giống hai thanh đao nhọn một cái linh động q u t một cái sắc bén trực tiếp đem hết mở d vịt phòng biến quấy đến lòng trời lở đất trong lòng của hắn tính toán, do i lực bộc phát dô ben cắt vào trong giờ dô ba công thành truy thức điểm tựa tác dụng lại thêm lam phát sau trên bảo nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ kia mặt bộ kè cùng nhân sẽ không dễ dàng thỏa mãn hắn biết tờ giờ mi ở lít mùa đông có bao nhiêu tàn cốc còn phải nhìn xem nhóm này hợp giao đấu a xe nan lúc có thể hay không sẽ mở the gần n ở phòng tuyến còn phải thử một chút tại mưa chiến trên mặt đất bên trong có thể hay không bảo trì dạng này sắp bén quay người ngồi hồi giáo luyện tích lúc hắn đối trợ lý huấn luyện viên lầm bầm câu lại quan sát hai trận nhưng ai đều không nhìn thấy hắn lạp tập bên trên đã vé đầy roi cùng dô bên vị trí chạy liên tuyến tựa như dân cờ bạc sờ đến hai tấm vương bài lúc cố giả bộ chấn định kỳ thật trong lòng đã sớm đang tính toán làm sao ăn sạch toàn trường d u ben chính là mu z i nhô chuẩn bị vợ la đương đối thủ phái tầm hai ba người chết chằm chằm d o i lúc người hà lan liền có thể tại khắc một bên gây sóng gió hắn tựa như giấu ở trong tay h áo tiểu đao bình thường không lộ ra trước mắt người đời nhưng n g ư ờ i một khi đem l ự c chú ý toàn đề trên người roi hắn lập tức liền có thể dùng chiêu bài kia cắt vào trong bạo xạ cho người lấy máu có hắn tại đối thủ căn bản không dám đem tất cả phòng thủ tài nguyên trồng chất tại roi bên kia tựa như đêm nay huyết vợ dôm vịch vừa định phái người hiệp phòng dỗ bên lập tức liền dùng hai lần ăn sống hậu vệ biên nói cho bọn hắn dám chạy không ta đại giới không thể so với chạy không roi nhẹ bao nhiêu loại này song hoạch khu động để c h ắ c s i tiến công vĩnh viễn có cái người chú ý này liền sẽ mất kia từ cục phút thứ sáu mươi bảy huyết mở r ò mịt rốt cục nắm lấy cơ hội cả nụ bên trong cấm khu cú s ố t mạnh bị hệ phi thân đập ra nhưng theo vào dễ dạ phản ứng cực nhanh đ o ạ t tại mạ kệ là phủ kín trước một c ư ớ c tỉnh táo để b ắ n bóng ra rán thẳng cỏ đàn nhập lưỡi ổ m ư ờ ba sân nhà p a n bóng đá rốt cục b ộ c phát ra đã lâu gieo lắng Mạc kẽ lèo giữa trong ậ n sèn một cái trựa đ ạ hạ b ó n ra, ngay Lam Lam chuyển ngẩn tại chỗ cho Ác. Làm ác điện ầ u quan vung lên chân sát, h p ả c h h chuyển. như là dài một mét mọc mắt giống như vượt qua nửa cái giống giống Bóng quan bóng, hòa thạch doi đã điều chỉnh tốt bước điểm chỉ gặp hắn chân phải bên trong mu bàn chân t h ẳ n g băng giống gôn đẩy c á n nhẹ nhàng nhất trà sát bóng r a mang theo kịch liệt xoay tròn đằng không mà lên vạch ra một đường chuối tiêu đường vòng cung thẳng đến cầu môn phải bên trên góc chết mà đi thủ môn hồn phi thân cứu tua h đầu ngón tay miễn cưỡng cọ đến bóng r a lại như cũ không cách nào ngăn cản nó hung hăng nện ở dưới xà ngang sôi theo bắn vào lưỡi ổ tranh tài phút thứ tám mươi hai chassi triệt để giết chết lo lắng roi lui về giữa trận cầm bóng đột nhiên đưa ra một cái dao giải phâu cho khe dỗ ben như, như mũi tên rời cùng cắm vào vùng cấm địa đối mặt xuất kích h u n tỉnh táo đẩy bắn góc xa đá thủ. cái này ghi bàn triệt để tới tắt huyết mợ dọn n g u y t phản công hy vọng dỗ ben cùng roi vỗ tay tương khánh hai người liên thủ đạo diễn trận này tiến công thì h i ế n a d ằ n ngươi đột phá kia hạ sát thực ngừng lợi hại roi l a u vệ t mồ hôi nghiêm mặt nói nhưng lần sau nhìn thấy ta chen vào liền sớm một chút c h u y ể n vừa rồi quả bóng kia ngươi mang nhiều hai bước phòng thủ đều bị ngươi hấp dẫn tới ta bên kia chính là đứng không hắn chỉ chỉ đối phương vùng cấm địa chúng ta phải bị đá càng thông minh điểm dỗ ben miết miệng con mắt nhìn chằm chằm thảm cỏ lầm bầm ta thấy được nhưng góc độ quá nhỏ nhưng vẫn là ngẩng đầu sông roi gật gật đầu xem như nhận bút chứng này ai bảo cái này nước pháp lao s á t thực chuyển bắn đều so với hắn hợp lý đâu r ồ i hướng d a n h rối cuối cùng lại mang hai bước gà a họ sô khẳng định cùng ra xuyên qua chính là k h ô n g môn dỗ ben được hạ hiệp ngươi chạy giặc việt vị ta cho ngươi chuyển qua đỉnh muzino ở đây bên cạnh nhẹ nhàng vỗ tay trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc mặc dù ném đi một bóng nhưng chessie cả chàng cho thấy thống trị lực làm cho người tin phục kết thúc cái còi vang theo bờ lũ các tướng sĩ vừa nói vừa cười đi hướng phòng thay quần áo mà đội chủ nhà cầu thủ thì ủ rũ cúi đầu rời sân chelsea dùng một trận năm một đại thắng tiếp tục ổn thỏa tờ rơ mi ở lit đứng đầu bảng doi lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm ba lần tinh chuẩn trợ công thêm một quả đặc sắc ghi bàn demis bợ dọ nguyệt hậu phòng t u y ế n triệt để đánh xuyên qua cái này nước pháp tiền đạo cánh b â y giờ trạng thái nóng đến nóng lên tờ rơ mi ở lit mỗi đội hậu vệ nhóm nâng lên tên của hắn liền đau đầu không phòng được hắn đột phá không cản được hắn c h u y ể n bóng càng ngăn không được hắn xuất hôn mu di nô đội bóng càng đá càng thuận tràng thắng lợi này để bọn hắn dẫn trước ưu thế lại làm lớn ra mấy phần sờ kem phất bờ g i t p a n bóng đá đã bó thì không thể không trong đêm nghiên cứu như thế nào hạn chế đôi này kinh khủng roi joe ben tổ hợp muzino c h e s s i s đã quét ngang 11 t h á n g liên tiếp tờ rơ mi ở lit đối thủ nhóm từ trấn kinh đến chết lặng chân thực trong lịch sử giai đoạn này duy nhất manchester city đánh bại ở cái thế giới này đến cũng bất quá là roi dẫn đội nhẹ nhõm cầm xuống phổ thông ba phần theo vợ lu nghiền ép thức thắng lợi sớm đã trở thành tờ rơ mi ở lit thường ngày phong cảnh roi cùng truyền thông đồng dạng cảm thấy chết lặng hắn tại chassis đóng vai lấy sắc bén nhất đau nhọn ghi bàn trợ công thắng trợt số liệu xinh đẹp biểu hiện hòa mỹ nhưng cho dù m ư t h á n g liên tiếp hắn y nguyên như cái l đối chi này đội bóng không có lòng cảm b i ế n thắng lợi là công việc không phải yêu quý p h o n g thay quần áo là văn phòng không phải nhà có đôi khi ngay cả chính roi đều cảm thấy truyền thông nói không sai hắn chính là abun n ệ n xuống trọng kim mua được vũ khí ghi bàn trợ công thắng lợi những này bất quá là vũ khí nên có tính năng tham số sơ kem phớt bờ g i ế t mặt có giống như là buôn bán vũ khí biểu hiện ra đài mà hắn chỉ là loại hình mới nhất món kia lợi khí giết người dùng để tạm bờ giờ mi ở lít đấu trường đại khai sát giới roi đứng tại nhà trọ cửa sổ sát đất trước nhìn qua luân đôn bóng đêm hắn ý thức được không thể tiếp tục như vậy nữa m ì n hai k nghìn v h bốn xin cái mười một nguyện ngày hai mosco l n c lì kỹ sân thể dục hàn phong gào thép bên trong trang tv onlit tiểu tổ thi đấu kịch chiến say xưa lúc này ngay tại trên trận nhấc lên tiến công phong bạo chelsea tiến công tựa như sệ bờ di ạ hàn lưu hưng ánh hiện trường bình luận viên r ắ t cuốn hoàng hô bên sân mu di nhô áo khoác và táo bị gió lạnh thổi đến bay phất phới cờ sq a m o s v à đám cầu thủ lẫn nhau la lên phòng thủ vị trí đội trưởng nạ s ở vì không ngừng vỗ tay khích lệ đồng đội nhưng n h e bờ lưu tiến công triều d â n còn đang tiếp tục chelsea nhanh chóng chuyển di đánh xuyên qua phòng tuyến bắc cờ tiến lên làm mấu chốt do hiện tại có không gian lam b ắ t quay thân cầm bóng ngầm đầu quan sát sau một cái nghiêng nhét tinh chuẩn tìm tới cánh phải bắc cờ bắc cờ nhận banh nhanh trong khởi động hất ra cờ sq a mosva giữa trận dạ xì m a k dẫn bóng xuyên thẳng s ư bộ đối phương hậu vệ trái vệ g i hở cổ vội vàng b ụ phòng nhưng bạt cờ vượt lên trước một bước dùng chân cạnh ngoài nhẹ nhàng linh hoạt một nhóm đưa bóng phân cho cánh trái cao tốc chen vào roi roi tại đường biên p h ụ cận nhậm banh đối mặt mosco w giữa trận bước đoạt hắn chân phải đệm nhẹ nhàng đẩy giả bộ phía bên phải đột phá đột nhiên lên rừng đệm linh xảo một vòng bóng ra giống đính vào trên chân xoay tròn phía bên trái liệu sệ trực tiếp bị hoảng mất đi trọng tâm doi cái này lạc dậu kệ t ạ quá trơn tru bình luận tiếng kinh hô bên trong chỉ gặp hắn chân trái mánh đạp thẳng cỏ một cái bước xa vượt qua đối thủ d đừng liệt tổ tì cơ vừa bù phòng đúng chỗ r o i đã giống là báo đi săn nhảy lên ra dẫn bóng nghiêng chen vào vùng cấm địa lạ s ở bịt cuốn quýt phủ kín nhưng đã quá m u ộ n r o i tại vùng cấm địa bên trái đột nhiên b à y chân một cái cắt sát mặt đất thẳng vọt góc xa À k ỉ n p h ấ p l i ề u mạng dỗi người ra đầu ngón tay lại khó khăn lắm lao tới bóng ra bóng đánh trúng bên trong cột dọc bắn vào lưới ổ gôn ma thuật sư dẫn bóng s á t thủ kết thúc doi đem đối phương phòng tuyến xem như h ấ n luyện cái cọc viên này ghi bản từ khởi động đến suốt gôn tất cả đều là nghệ thuật a bù đứng người lên mỉm cười vỗi Ánh m ắ tranh c n tài phút thứ hai mươi bảy dỗ ben bên phải đường cầm bóng đột nhiên r a tốc cắt vào trong hất ra phòng thủ cầu thủ về sau tại ở ngoài vùng cấm hai mươi năm mét chỗ lên chân trái g i ú p bắn đang tiếp thoáng cao hơn sảng ngang vẹn vẹn một phút sau chelsea ngóc đầu trở lại dỗ ben lần nữa bên phải sườn được banh một cái giả thoáng sau đưa ra tinh diệu cho khe doi ngầm hiệu nghiêng chen vào vị trí chạy tiếp ứng tại vùng cấm địa phía bên phải doi không làm điều chỉnh trực tiếp dùng chân gót linh xảo về đập bóng ra vừa lúc vòng qua phòng thủ cầu thủ dỗ ben kịp thời theo vào nhẹ nhàng linh hoạt lóe lên để tới bóng đồng thời l ắ c kéo nhào c ư ớ p từ người m a r k sau đó hắn tỉnh táo điều chỉnh tại phía trước cầu môn 1 0 em mở trôi chân trái thấp án bóng dán t h ẳ m cò thẳng vọt dưới góc phải thủ môn ạ kìm phân ngoài tầm tay với chelsea 20 dẫn trước trận này trang tí on l i a quyết đấu từ đầu đến cuối tại cao tốc công thủ bên trong triển khai phút thứ 32 chelsea nhanh chóng phản kích dỗ ben tinh chuẩn chọc khe tìm tới gủ dọn sèn hình thành đơn nào nhưng slen tiền đạo góc độ nhỏ sút gôn tám phút sau cờ ska tiền đạo họa gỗ nở hiện ra năng lực cá nhân hắn quay thân nhận banh sau đột nhiên quay người liền qua ba người hai mươi em ở bên ngoài chân phải cú sút mạnh bị hệ phi thân đập ra sau đó họa gỗ nở bởi vì cơ bắp kéo thương rời sân trị liệu đổi phe sau phong vân đ ộ i biến nhã josi khắc chọc khe t r ợ chỗ cơ phạt chế ra điểm nhưng họa gỗ nở chủ phạt đưa bóng đánh cao sau đó tranh tài tiến vào gây cấn giai đoạn nhã josi khắc liên tiếp dùng đánh đầu cùng thấp bắn uy hiếp theo bở lucomon là sợ bị đại lực rút bắn cũng bị phủ kín chelsey phương diện roi biểu hiện trói mắt hắn ở bên trái đường đột phá liên tiếp ch một lần đặc sắc người bóng điểm qua đi tạt bóng suýt nữa tạo thành đối phương Âu long theo tranh tài xâm nhập chelsea thế công có chỗ c h ậ m dần dâu có lệ thay thế cụ g i ọ n sen do i bị nắn ngủi kéo đến tiền đạo vị trí có lệ đối thủ môn động tác nguy hiểm ăn vào thẻ vàng tranh tài hồi cuối giai đoạn nhã e l s e a khắc lăng không rút bắn cao hơn s á n g ngang mà làm hát thời khắc cuối cùng khoảng cách gần suốt gôn cũng bị thủ môn phong ra song phương tại trận này kịch liệt trong quyết đấu đều không thể tiếp tục sửa điểm số chelsea sân khách h a đánh bạc c ska mất ba lấy bốn trận chiến toàn thắng t í c h m ư điểm ưu thế tuyệt đối nâng lên hai vòng khóa chặt đấu vòng loại danh、lạch. BBC bình luận khen ngợi lại nở cờ sau trận đấu lời bình nói đêm nay c h e l s e a thắng lợi ở mức độ rất lớn phải quy công cho roi cùng joe ben tổ hợp này sắc bén biểu hiện roi cái này mùa giải trạng thái thật là k i n h người tờ rơ mi ở lit 11 vòng 14 b ó n g 8 trợ công trang t on lit 4 trận 4 bóng 4 trợ công hiệu suất như vậy đã không thể dùng l ử a nóng để hình dung hắn chính là trước mắt châu âu uy hiếp lớn nhất tuổi trẻ tiền đạo không có cái thứ hai hắn đêm nay g i bàn tỉnh táo trực tiếp hoàn toàn hiện ra hắn xạ thủ bản năng mà j o ben mặc dù vừa mới khỏi bệnh không lâu trên số liệu cũng không trói mắt nhưng hắn tác dụng không thể thay thế tốc độ của hắn cùng dẫn bóng vẫn là chessi sắc bén nhất vũ khí một trong mỗi lần cầm bóng đều có thể gây ra hỗn loạn đối mặt giữa h ở cổ phòng thủ hắn mấy lần cưỡng ép đột phá dù là không có trực tiếp trợ công hắn tồn tại bản thân liền vì do i liên lụy đại lượng phòng thủ lực chú ý so sánh dưới giờ uff khả năng càng vững vàng nhưng dô ben lực t r ù n g kích mạnh hơn cái kêu loại không nói lý đột phá phương thức vừa vặn là doi cần nhất trợ giúp dô ben đêm nay lớn nhất cống hiến chính là hắn chạy cùng lôi kéo hắn không cần mỗi trận đều soát ra trợ công hoặc ghi bản chỉ cần hắn tại đường biên cầm bóng đối thủ nhất định phải bên trên hai người chằm chằm phòng mà cái này vừa vặn cho roi sáng tạo ra không gian chelsea thứ nhất bóng chính là ví dụ tốt nhất d o u ben chạy mang đi trung vệ roi mới có thể thoải mái mà n h ậ t banh điều chỉnh hoàn thành một kích trí mạng tổ hợp này ăn ý còn tại tăng lên nếu như d o u ben có thể bảo trì khỏe mạnh uy hiếp của bọn hắn sẽ càng lúc càng lớn muzino hẳn là rất rõ ràng d o u ben lực bộc phát cùng roi toàn năng chính là chelsea mũi tiến công trí mạng nhất vũ khí thủ tịch phân tích sư alan hẹn sen do hỏi g e gì chúng ta đều nhìn thấy roi cái này mùa dài trạng thái The ở 11 công, 4 4 4 theo ờ Giờ vòng bóng công, trang bóng công. Mi ti ở lít lít trợ trận trợ t 11 14 on 4 4 4 8 cái này hiệu suất ngươi cảm thấy hắn mùa giải kết thúc có thể đi vào nhiều ít bóng lại nở cờ trận tròn con mắt làm cái m ặ t quỷ lắc đầu nói ra nếu như hắn có thể bảo trì khỏe mạnh 30 bóng nên vấn đề không lớn hiện tại hắn bình quân một trận không sai biệt lắm 1.3 b ó n g ấn cái này tiết tấu 38 vòng thi đấu có thể đi vào 48 bóng đương nhiên cái này không quá hiện thực chúng ta đều biết mùa giải dài, dài đằng đắng cân nhắc đến tổn thương bệnh thay phiên cùng trạng thái ba động ta cảm thấy ba bóng là cái hợp lý dự đoán hansen nhưng trong lịch sử chỉ có giờ, có lệ cùng h e n r i đơn mùa giải thi đấu vòng tròn ghi bàn đạt tới ba mươi cái không sai nhưng roi không giống hắn không chỉ có sẽ đ o ạ t điểm còn có thể lui về tổ chức vừa đường đột phá cái này khiến hắn so truyền thống tiền đạo càng có uy hiếp muzino chiến thuật cũng hoàn toàn quay chung quanh hắn chế tạo chỉ cần chelsea tiếp tục như thế đ ã ba mươi lăm bóng thật không phải làng hậu lại nở cờ nói đến đây đột nhiên ngồi thẳng người đừng quên mấu chốt một điểm alan s ờ một nghìn chín trăm chín mươi b ố chín mươi năm mùa giải cùng andy có lệ một nghìn chín trăm chín mươi ba chín mươi b ố mùa giải ba mươi b ố bóng ghi chép đều là bốn mươi hai vòng thi đấu đã ra hiện tại 38 luân phiên thi đấu thế giới do nếu có thể tiến 35 m ư n bóng n à y lại là tờ giờ mi ở lit trong lịch sử lớn nhất hàm kim lượng dày vàng một trong bởi vì chúng ta không thể đơn thuần nói là không siêu việt giờ hoặc có lệ mà là căn bản không tại cùng một cái thời đại tiêu chuẩn h ạ g i ờ cùng có lệ năm đó đã là 42 vòng tờ giờ mi ở lit nhưng đối kháng là ả đảm bọn rủ sơ loại kêu hung ác trung vệ sân bóng điều kiện so hiện tại hỏng bét được nhiều trọng tài tiêu chuẩn cũng càng rộng rãi mà bây giờ đâu phong thủ chiến thuật lại càng hệ thống thu hình lại phân tích để mỗi cái tiền đạo đều bị nghiên cứu t r i ệ đề nhịp đ i thi đấu còn nhanh bá thành doi muốn ở trong môi trường này x ô n g ba mươi lăm bóng lại có hắn không dễ cái này giống cầm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu năm rất cột cùng hiện tại so không phải ai mạnh hơn vấn đề mà là bóng đá đã biến thành một loại khác vận động doi nếu có thể cả thành hắn ba mươi lăm bóng sẽ giống lên mặt trăng trở thành thời đại này mới có tiêu sau khi cuộc tranh tài kết thúc chelsea toàn đội có mặt lão bản áp r a movit tại mosco w chứ danh cấp cao phòng ngắn tủ dạng và tổ chức chúc mừng tiệt diệu đây là một trận điệu thấp nhưng không mất xa hoa tư nhân tụ hội đ a n cầu thủ đội lại chính thức â u phục abu tự mình tại cửa ra vào nên đón mỗi một vị đội viên đặc biệt vô vô roi cùng jo ben bà vai hiện nhiên đối bọn hắn biểu hiện rất hài lòng trong nhà ăn thủy tinh đèn treo dưới trên bàn dài bảy đầy trứng cá muối nga truyền thống món ăn ngội u cùng đỉnh cấp c h ẳ n g bình muji nô bưng một chén rượu đỏ đứng tại nơi hẻo lánh ngẫu nhiên cùng còn lại huấn luyện viên tạo thành viên trò chuyện roi vừa tọa hạ nghỉ ngơi mấy người mặc khảo cứu nga người trẻ tuổi liền bưng t r ả m g bình xông tới những n à y đầu sọ từ đệ h i ệ n nhiên sớm để mắt tới vị này đang hồng ngôi sao bóng đá dù sao có thể để cho trang i onlit chạm tay có thể bỏng tiền đạo xuất hiện tại nhà mình tử tùng trên mosco lưu vòng tròn thế nhưng là vô cùng có mặt mũi sự tình roi từ chối nhã nhận mời về sau. những ngày nga, nga, nga, nga, nga, nga vốn liếng tại châu âu dưới o bóng đá bố cục khiến cho doi chức nghiệp tiếp sống từ đầu đến cuối cùng nga nguyên tố chặt chẽ tương liên cũng làm cho hắn trên nga lưu xã hội thu được siêu việt tầm thường bóng đá minh tinh đặc thủ chú ý độ t i ế c r ư ợ u tiếp tục đến d ạ n g sáng một điểm đại bộ phận cầu thủ đều lựa chọn trực tiếp về khách sạn nghỉ ngơi vì tiếp xuống lịch đấu làm chuẩn bị 2 0 0 4 g h n g u y ệ n n mười t m ư ngày ba t t o n l y t tiểu tổ thi đấu mở u sân nhà 6-1 quét ngang sở hạt tạm t ờ ra cơ văn nghị teo rút ghi bốn bản đầu tiên là nhạy bén bắt lấy hậu vệ chuyển về sai lầm thủ kéo ghi chép sau đó tỉnh táo phạt nhập penalti lại tại phản kích chung nhẹ nhàng linh hoạt chọn bắn ra tay thời khắc cuối cùng phía trước cầu môn bù bắn hoàn thành bộ k ẹ j o n a d o cống hiến một bóng hai trợ công dùng chiêu bài hệ lặt tỉ cổ qua người sau đánh vào đặc sắt đường v sờ giờ tiếp jona đi n ô chọc khe bạo xạ phá k h ô n g thành đội khách vẹn vẹn từ sờ rèn t h ẻ lật về một bóng mà từng hiệu lực m u bộ bột kỳ tại kết thúc trước hai vàng biến đỏ lên rời sân vẫn thu hoạch được câu t r a phất phan bóng đá tiếng vỗ tay thăm hỏi cùng tổ một cái khác trận đấu l y o n g bốn hai đánh bại phệ nờ bạ sờ b ả n g điểm số bên trên l y o n g mười điểm khóa chặt ra biên danh lệch m u tám điểm đứng hàng thứ tịch sờ bạt tạo tợ dạ g ờ nâng lên bị loại sau trận đấu thơ kison ở đây bên cạnh tiếp nhận sờ các sờ bót ngắn gọn phỏng vấn thơ kison hai tay cắm ở áo khoác trong túi đối mặt ống kính lúc mang trên mặt hài lòng mỉm cười. n g h ị c t k e o dù đêm nay biểu hiện đơn giản không thể tưởng tượng nổi bốn cái ghi bàn mỗi cái đều hiện ra cấp thế giới xạ thủ t ổ chất nhưng thắng lợi thuộc về toàn bộ đoàn đội jonadino ma thuật biểu diễn các n g ư ờ i đều thấy được cái kế hệ lặt tỷ cổ qua người sau ghi bàn còn có hai lần tinh diệu t r ợ công cờ gt i a nô lực trùng kích cùng một kích cuối cùng cũng rất bình thường mấu chốt h ê n không bóng chạy vì tất cả người sáng tạo ra không gian có người nói chelsea roi số liệu rất bình thường l ó a mắt mười bốn cái ghi bàn tám lần t r ợ công sát thực xinh đẹp nhưng m u xưa nay sẽ không bị người số liệu hùng ã chúng ta tin tưởng chính là trình thể bóng đá nhìn xem đêm nay sáu cái ghi bàn đến từ bốn cái khác biệt cầu thủ phối hợp niteo jose có thể đi vào một cái là bởi vì sau lưng có sờ côn lờ điều hành có gheziner vin tạt bóng có toàn bộ giữa trận trèo trống kệ ản tái xuất đối đội bóng cực kỳ trọng yếu lãnh đạo của hắn lực cùng giữa trận độ cứng là chúng ta cần gi lê g s c hiện tại trạng thái rất bình thường khỏe mạnh hắn sẽ cùng r o n a dino sờ côn lờ tiến hành thay phiên cái này khiến chúng ta tại dạy đ ặ c lịch đấu bên trong bảo trì sức cạnh tranh bóng đá là m ư ơ i một người vận động người lấp loe cố nhiên đặc sắc nhưng cúp là dựa vào đoàn đội thắng trở về chúng ta tôn trọng mỗi cái đối thủ nhưng mu chỉ chuyên chú với mình tranh tài phương thức tờ giờ mi ở lít đường phải đi còn rất dài chúng ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi Chelsea c h e l s e a cùng arsenan phạm sai lầm đồng thời bảo đảm mình không còn mất điểm cứ việc tình thế cũng không dễ dàng nhưng ta vẫn tin tưởng chúng ta có tranh đoạt quán quân cơ hội về phần trang tia lit mu đối cái này thi đấu sự t ì n h v ĩ n h v i ễ n tràn ngập dạ tâm đêm nay biểu hiện chứng minh chúng ta có năng lực cùng châu âu bất luận cái gì cường đội chống lại để chúng ta một trận một trận đến nhìn xem cuối cùng có thể đi bao xa arsenan sân nhà một một t i ế t hòa hendri điểm xạ thủ kéo ghi chép tây cương hiệp thứ hai vô ý phản lưới nhà t r ô n vùi t ố t cục mặc dù tại trang t onlit bên trong không có lấy được lý tưởng bắt đầu nhưng a xe nan chủ xoáy nghe g biểu thị đội bóng y nguyên muốn tranh thủ tại uefa trang t onlit bên trong thắng được q w e q u â n đối với tài chính tình cảnh cũng không lý tưởng a xe nan tới nói chỉ có thắng được trang t onlit mới có thể tính lấy được thành công đang tiếp tụ h nước anh truyền thông p h ỏ n g v ấ n lúc mới vừa cùng đội bóng tục tầm a xe nan chủ xoáy nghe g biểu thị chỉ có thu hoạch được uefa trang t o l i t weapon đội bóng mới có thể xem như lấy được thành công hắn cho rằng nếu như không thể tại trang t on league bên trong lấy được thành công sẽ tại tài chính bên trên t a o nộ phiền thoái rất lớn heger biểu thị chúng ta muốn tại tương lai 14 n nhiên bên trong hoàn lại 200 t r i ệ u 6.500 g h ì vạn bảng anh ý vị này thẳng đến hai n g h n i ê n câu lạc bộ y nguyên phải bị nợ kinh doanh đối với chúng ta tới nói đây là rất lớn khiêu chiến chúng ta nhất định phải ra tốt hoàn lại cho vay biện pháp duy nhất chính là chúng ta có thể so sánh hàng năm dự toán nhiều dễ một chút tiền đối với câu lạc bộ mục tiêu heger cho rằng ít nhất phải tiến vào trang t on league bán kết người mới có thể kiếm đến rất nhiều tiền ta mục tiêu là tranh thủ tại tram đi onlit bên trong đi tận lực xa một chút cũng muốn tranh thủ thắng được và quân tiền tài đối với chúng ta mà nói là phi thường trọng yếu bởi vậy chúng ta không thể coi nhẹ điểm này tiền nhiều hơn có thể giúp chúng ta càng nhanh hoàn lại lợn ẩn hoặc tận lực nhiều vì đội bóng bổ sung nhân viên 2004 niên 11 ngày giờ mi ở vòng thứ 12, 10 niên nguyệt ngày vòng sân nhà nhỏ thắng Everton, toàn trường duy nhất ghi bản xuất hiện tại phút thứ 38. Rồi tại bên trong vòng phụ cận tiếp vào dọn sèn giờ mi ghi tại Rồi tại tiếp 11 gụ duy xuất chuyển thứ phút thứ 6 vào đường ở lead Chelsea về sau. ngắn phụ 38. đầu tiên là động tác giả trụ vượt qua cướp lệ ở một m ạ n tiếp lấy dừng biến hướng hất r a gờ dạ vệ s ẻ n sau đó đưa ra một cái hai mươi giật tinh chuẩn trò chuyền cánh phải j o ben cao tốc chen vào đập banh dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa về sau đối mặt về truy nỉ hệ vẹo lạ đột nhiên thả chậm tiết h đấu tại thủ môn m a r tin xuất kích trong nháy mắt dùng chân trái xào rượu c h o bắn bóng ra vượt qua thủ môn đỉnh đầu rơi vào góc xa cái này kỹ kinh tứ tọa ghi bàn cuối cùng t r ợ giút the bờ lưu toàn lấy ba phần chelsea bản mùa giải mười hai tháng liên tiếp do tại sau trận đấu phỏng vấn bên trong tán thưởng joeo ben làm ta đưa ra cái k i a truyền bóng lúc ta liền biết hắn nhất định có thể xử lý tốt cơ hội như vậy chúng ta lẫn nhau hiểu rõ hắn tái xuất đối chelsea tới nói quá mấu chốt hắn rất bình thường cường tráng tốc độ rất nhanh mà lại hai cái chân đều rất bình thường xuất sắc ý vị này hắn có thể lựa chọn cắt vào trong tiến công hoặc là đi t u y ế ngoài n hắn có được nhất danh đ ỉ n h cấp tuyển thủ nhất định hết thẻ t ố c h ứ t có đôi khi chỉ cần một lần tiếp bóng liền có thể đem đối thủ qua rơi hắn xác thực rất có thiên tài nhưng tương tự chăm chỉ hắn luôn luôn cái cuối cùng rời đi sân huấn luyện người chúng ta mỗi ngày đều trong huấn luyện rèn luyện loại này phối hợp cụ dọn xẻn vô cùng rõ ràng làm như thế nào vị trí chạy. muji no huấn luyện viên yêu cầu chúng ta trước trận ba người nhất định phải bảo trì ăn ý hôm nay cái này ghi bản chính là chứng minh tốt nhất mười hai tháng liên tiếp là cái không tệ thành tích nhưng càng làm cho ta cao hứng là nhìn thấy ạ dàn dạng này mới viện binh có thể nhanh chóng như vậy dung nhập đội bóng hắn cho chúng ta tiến công mang đến khác biệt chiều không gian loại tốc độ này cùng kỹ thuật năng lượng liên kết lực tại tờ Giờ mi ở lit cũng ít khi thấy bất quá bây giờ còn không phải chúc mừng thời điểm chúng ta còn có nhiều hơn thi đấu môn đá trọng yếu là bảo trì chuyên chú tiếp tục dựa theo huấn luyện viên yêu cầu đi tranh tài đêm đó luân đôn nhiều trẻ sở khách sạn cử hành đi ổ chân ngã nước hoa năm tuần niên kỷ niệm hoạt động vừa mới kết thúc tranh tài roi làm đi ổ hầm nhãn hiệu đại ngôn nhân vội vàng đổi tới hiện trường biểu diễn câu bắt đầu về sau gót l ù tổ hợp lên đài biểu diễn các nàng mười một nguyệt ngày một đứng đầu đơn khúc lớp mẹ c h ị t nhìn a đây không phải là người gần nhất điểm tâm mà o sao d ú lò lấy tuổi trò đụng đục roi hạ giọng nói lớp mẹ c h ị t ca tên ngược lại là rất bình thường hợp với tình hình lớp mẹ c h í nguyên ý là ví von tràn ngập n g lực làm cho người mê mọi yêu đương đối tượng lưu hành văn hóa trung bình dùng để hình dung vạn người mê nhưng dù lò cố ý xuyên tạc ý tứ do nhữ mày đánh gãy đừng có dùng ngươi những cái kia sở tiêu đi ô u thuật ngự trà đạp lưu hành vui dù dù lọ dơ lên trạm gừng chén làm cái đầu hàng thủ thế hài hước hạ giọng thôi đi roi ngươi cũng đừng ở trước mặt ta giả trang cái gì hào hào tiên sinh ý của ta là đừng đ u á n của ta ta căn bản không ăn hoạt động kết thúc về sau r ồ i cùng trợ lý hệ dọn thang máy đi vào khách sạn cửa sau vừa đi ra cánh cửa đã nhìn thấy t r ờ dìn đứng tại ven đường l â y hoay điện thoại một mặt bối rối thật không may mắn nàng ngẩng đầu nói đoàn đội xe đã lái đi công ty quy định hoạt động thương nghiệp không thể lái xe riêng nhưng ta đột nhiên nhớ tới muốn đi phòng thu âm lấy chút đồ vật nàng lung lay điện thoại hiện tại chỉ có thể chờ đợi một cái khác chiếc xe tới đón thời gian này điểm ra thuê xe cũng không tốt gọi hệ dọn quay đầu nhìn về phía roi r o i c h ầ mặc mấy giây cuối cùng mỉm cười nói có thể đưa nàng đoạt đường chờ dìn lập tức bổ sung liền đến kèn xin tân phòng thu âm cách ngôi nhà liền hai cái quảng trường gặp roi không nói chuyện nàng lại lung lay điện thoại nếu là quá phiền thoái ta có thể gọi gật l ù lái xe tới đón không trải qua các loại roi đánh gãy nàng làm sao lại thế chúng ta là lao bằng hữu hắn đưa tay mở cửa xe làm cái m ờ i thủ thế chờ dìn cấp tốc tiến vào trong xe đồng thời cho người đại diện phát cái tin nhắn ngắn đêm nay đừng tìm ta liền nói ta về liệu cá sổ giữ nhà người Người đại diện nhìn thấy đầu này tin nhắn lập tức minh bạch ý đồ của nàng hắn mấy ngày nay một mực tại thuyết phục chờ dìn n ắ m chặt tiếp cận roi cơ hội tiếp qua hơn một tháng chính là quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trao giải cơ hai ộ i doi cái có thể xác thể định h đồn này sẽ ôm h ạ nghìn t g lớn. Đến lúc đó làm doi bốn là tự. g ư ờ i đại i d ệ năm nhìn hình cười gật lưu đang đứng ở cấp tốc lên cao kỳ cái này thông qua chương trình truyền hình thực tế bộ tờ tass theo dị vạn tạo thành nữ tử văn thể mặc dù mới xuất đạo hai năm nhưng đã bằng vào sở u đọc thẹn nợ gần lớp mẹ chịt chờ nóng đơn trở thành nước anh được hoan n g h ê n nhất lưu hành tổ hợp một trong các nàng âm nhạc tràn ngập thanh xuân sức sống hình tượng thời thượng tịch lệ nhất là nhận thanh thiếu niên cùng tuổi trẻ nam tính yêu thích eo bun thường thường đánh vào bảng xếp hạng trước ba tuần diễn v é vào cửa luôn luôn dây khánh nhưng đối chủ lưu vòng âm nhạc tới nói các nàng vẫn bị coi là tuyển xuất sắc thân bánh phao đường thần tượng khuyết thiếu chân chính nghệ thuật phất lượng nếu như có thể trở thành quả bóng vàng đại n h i ệ t môn do chính thức bạn gái đối chờ dìn cùng đoàn đội tới nói chính là bay vọt về chất tưởng tượng một chút đương toàn cầu thể dục truyền thông ống kính nhắm ngay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trao giải lễ lúc hai mươi một tuổi trợ dìn kéo giới bóng đá trói mắt nhất tân tinh cánh tay đạp vào th sơ các sơ hót chờ bình thường căn bản sẽ không đưa tin lưu hành âm nhạc đỉnh cấp bình đại tổ hợp nổi tiếng sẽ từ nước anh bản thổ trực tiếp nhảy lên quốc tế sân khấu thậm chí khả năng hấp dẫn mai cái này vận động nhãn hiệu hợp tác mời càng quan trọng hơn là loại này liên quan sẽ để cho các nàng thoát khỏi phụ dung sớm nở tối tàn tuyển hay ý kỳ tinh nhãn hiệu thu hoạch được chủ lưu truyền thông nghiêm túc đ ố i đ á i dù sao có thể chỉ là đơn giản lưu hành cục cưng bé nhỏ doi cũng không ghét loại chuyện này loại này công khai ghi giá ở trung phương t ứ c ngược lại để hắn cảm thấy an tâm nếu như một nữ nhân đồ danh tiếng của hắn tài phú cùng lộ ra ánh sáng độ mà hắn hưởng thụ tuổi của nàng nhẹ mỹ mạo theo như nhu cầu rõ ràng tia không thể tốt hơn hắn t h i ề n nhất những cái tia động một chút lại đem tình yêu treo ở bên miệng nữ nhân đừng nói gì đến kết hôn sinh con loại hình lời nói ngu xuẩn chỉ là nghĩ tới những thứ này liền để hắn toàn thân không được tự nhiên như bị người bóp lấy cổ giống như nếu như chỉ là đơn giản trực tiếp trao đổi ích lợi ai cũng không nợ ai ngược lại để hắn cảm thấy nhẹ nhõm hắn nguyện ý dùng các mối quan hệ của mình cùng tài nguyên trợ giúp những cái tia nữ hải tựa như đầu tư một cái tiềm lực giúp nàng liên hệ thời thượng tài nguyên mang nàng có mặt cấp cao trường hợp thậm chí vận dụng quan hệ để nàng leo lên tốt hơn tạp chí trang địa những n à y với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi lại có thể đổi lấy một cái ngăn nắp xinh đẹp hiểu được quy tắc trò chơi bạn nữ chỉ cần nữ hải kia đừng có dùng yêu chữ này đến trói buộc hắn hắn rất tình nguyện tại phạm vi năng lực bên trong đẩy nàng một thanh xe chạy qua london bóng đêm doi ngón tay tại trên tay lái gõ nhẹ hắn liếc mắt mắt chờ dỉn trong lòng suy nghĩ hy vọng nàng đủ thông minh cũng đừng ngày nào đột nhiên bắt đầu đàm tình cảm trong xe doi một tay vịn tay lái hỏi phòng thu âm cụ thể tại kèn xin tần đầu nào đường phố chờ dỉn làm bộ tìm kiế đột nhiên ai n h a một tiếng ta nhớ l ầ m phòng thu âm đêm nay hẳn là không người trực ban r o i cười vậy bây giờ an bài thế nào đưa ngươi quay về chỗ ở nàng d ư ơ n g mắt nhìn về phía roi ngón tay vòng quanh dây an toàn kỳ thật ta đêm nay không có gì an bài r o i nhữ mày l ư ờ m nàng một chút vúa một chén chờ g ì n bung ra vòng quanh dây an toàn ngón tay làm bộ suy tư hai giây ừng chỉ cần không phải bóng đá chủ đề quán ba là được nàng nghiêng đầu lộ ra cái danh mánh cười lần trước đi loại địa phương kia trên tường tất cả đều là ngươi cự phúc áp h í c h quái dọa người đã đáp ứng mời vừa tối nâng đối phương nổi tiếng roi khép cười một tiếng tay phải dứt khoát kích thích chuyển hướng đèn tay l á i đánh xe trôi chạy lái về phía một khu đèn đốt sáng chừng đường đi tại t h e cổ nội vượt ba trong phòng roi kể đội bóng chuyện lý thú chọc cho chờ dìn che miệng cười không ngừng ba chén rượu vào trong bụng ánh mắt của nàng trở nên mê ly đột nhiên đứng lên nói muốn đi bổ trang lại đặt mông ngồi xuống roi bên người hai người nhìn nhau hai giây chờ dìn đ ỗ n g nhiên nào vào trong ngực hắn roi tay tự nhiên ôm eo của nàng chậm rái trượt hướng cái mông của nàng chờ dìn thuận thế dạm chân đến trên đùi hắn hai người môi lưỡ nhiệt liệt quần a o chúng ta đi thôi hôn nồng nhiệ chờ n ì n thở phì phò thấp g i ọ n g nói hiện tại liền rời đi chỗ này doi nói lần này có địa chỉ sao chờ n ì n ôm cổ hắn hô hấp trong mang theo trạm b n g ọ t nào g trời ạ ta yêu ngươi chết mất nói thật ta hiện tại cũng muốn mang ngươi đi phòng thu âm còn nó đóng cửa hay không doi cười nhẹ một tiếng nắm cả e o của nàng đứng dậy nhà ta âm hưởng càng tốt hơn thua tay cơ lấy nàng rơi vào trên ghế s a lon áo khoác quét thẻ tính tiền động tắc nước chạy mây trôi sút nịu và ấp bắt k h á i bản khối tiêu đề tờ giờ mi ở lít tiền đạo doi cùng chờ nhìn đêm khuya mật hội quán ba cùng chung ba giờ sau cùng xe rời đi nội dung t hai e o người tại vip phòng dừng lại đến lúc rạng sáng lúc rời đi t h ợ dịn trên mặt đỏ hừng gấp sắn roi cánh tay bước nhanh đi hướng bãi đỗ xe người chứng kiến sưng bọn hắn nhìn phi thường thân mật doi thân sĩ vì nàng phụ thêm áo khoác sau đó cùng nhau đón xe rời đi mà hai người căn bản không có ý định như vậy tách ra rạng sáng một điểm bốn mươi năm điểm hai người cùng một chỗ trở lại roi ở vào k n tật b ờ dịch xa hoa nhà trọ khiến người ta ngọn vị lạ mặc dù roi sáng nay bảy giờ r ơ i đúng giờ đi ra ngoài huấn luyện bị bản báo nhiếp ảnh sư bắt được trần tướng nhưng chờ d ì n thẳng tới giữa t r ư a m ộ ư ơ i hai điểm m ộ ư ơ i năm điểm mới một mình rời đi đặc biệt đáng giá ngọn vị lạ chờ d ì n rời đi lúc thân mang rõ ràng không vừa vặn rẽ n ơ y vậy áo bản báo đập tới roi đã từng xuyên qua m à u nâu tóc dài lộn xộn chưa quản lý toàn bộ hành trình túi đầu tránh né ống kính phụ tá riêng tay cầm hai cái phình lên giấy ra trâu túi theo sát phía sau hư hư thực, thực là thầy giặt quần áo cái này đã là hai người lần th Tháng t r ư ớ càng 16 n g y m a theo mũ lười liền bị chính mắt trông thấy mang theo một vị áo nữ hải, từ kiểu tóc cùng thân tại tối. chai chính hải, hình nhìn cực giống như cho phỉ ngơi khu nào đó mặc lìn phòng doi áo nào mũ mang mù mặc lười liền kiểu giống ngơi đi cùng cực cùng Càng dịn, nữ lìn ăn ăn bị vị đó ý vị sâu xa chính là ngay tại trước đó không lâu vị này có lũ chủ sướng vừa bị f a n hâm mộ đập tới xuất hiện tại chelsea sân nhà f a n bóng đá khán đài mà cùng ngày chính là do i trình diễn hạt chịt tranh tài nhân sĩ biết chuyện lộ ra nàng toàn bộ hành trình đều đang vì hắn tiếng hét sau trận đấu còn cố ý đi cầu thủ t h ô n g đạo đáng nhắc tới chính là c h ơ dìn trước đây từng tại phỏng vấn bên trong biểu thị mình là đáng tin f a n bóng đá mà doi vừa lúc sẽ tại tháng sau tranh đấu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng mà doi người đại diện đáp lại cầu thủ sinh hoạt cá nhân không bình luận c h ơ dìn người đại diện biểu thị chỉ là bằng hữu bình thường tụ hội hạ nguyện n g quốc tế fifa lễ trao giải đem đúng hạng cử hành đến lúc đó đôi này chuyện xấu nam nữ sẽ hay không cùng không biểu diễn kính tỉnh chú ý bản báo đến tiếp sau đưa tin 2004 niên nguyệt ngày. 11 pháp quốc t ú c cầu tạp chí chính thức đẩy ra thứ 49 quả bóng vàng 50 người hậu tuyển danh sách cùng khóa trước quả bóng vàng được chủ net vet truyền thống thăm hỏi mỗi năm một lần quả bóng vàng bình chọn từ đây chính thức kéo ra màn tre pháp quốc t ú c cầu tạp chí hàng năm thông qua quả bóng vàng bình chọn quyết định hàng năm tốt nhất cầu thủ nên tạp chí đem hậu tuyển danh sách phát cho 52 cái uefa quốc gia 59 tên phóng viên chuyên nghiệp ban giám khảo đa số tạp chí mời riêng phóng viên ban giám khảo nhóm có tầm một tháng bình chọn thời gian kết quả cuối cùng tại lễ giáng sinh trước thứ ba hai n n i ê n vì tháng m ộ ngày h a chính thức công bố đây là nền t 2004 n i ê n làm giải ô r ô niên giải ô r ô biểu hiện trở thành quả bóng vàng bình chọn tính quyết định nhân tố nhưng mà doi tại năm nay thi đấu sự tình bên trong sáng tạo ra xưa nay chưa từng có mười quả ghi bàn ghi chép đánh vỡ tờ latini bảo trì đơn giới chín bóng ghi chép ông đồm giải ô tô giải vàng thưởng cùng tốt nhất cầu thủ hai hạng thưởng lớn hắn không gần như chỉ ở bán kết giao đấu bồ đào nha lúc trình diễn hạt chị càng tại trận chung kết dùng một cái đặc sắc khều bóng quay người bạo xạ công phá hy lạp c ầ môn cơ hồ lấy sức một mình dẫn đầu nước pháp đội đoạt giải quán quân dạng này thống trị c ấ p biểu hiện khiến cho năm nay quả bóng vàng bình chọn chẳng những không có lâm vào mong muốn bên trong hỗn chiến ngược lại bởi vì roi trên giải ở dô đức gây thức kiệt xuất phát huy mà sớm mất đi lo lắng n e t v e n tại quả bóng vàng thăm hỏi bên trong nói thẳng nói thật ta không muốn tại roi trước đó lấy được thưởng nhiều năm người đời sau khẳng định sẽ đem chúng ta đặt chung một chỗ tương đối nhưng hiện thực như thế ta vững tin hắn sẽ cầm xuống năm nay quả bóng vàng không có còn lại lựa chọn Đệ Cổ, Sơ Vạ, Dô Na để cho ta nói cho ngươi cái gì là chân chính phi phạm do bên trên mùa giải tại monaco hoàn thành bóng đá sử thượng điên cuồng nhất một cái mùa giải l i g a tháng một năm bốn năm bóng đánh vợ phụ u ổ i nhiều năm ghi chép đồng thời cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân cùng tốt nhất cầu thủ tram t o n l i d đấu trường càng là đánh vào mười bảy bóng dẫn đội đoạt giải quán quân cái này sáng tạo ra mới tram t o n l i d đơn mùa giải ghi bàn ghi chép mà liên t ạ i tất cả mọi người cho là hắn cần nghỉ ngơi lúc hắn chuyển tay ngay tại giải ơ dô đánh vào mười bóng không chỉ có đánh v ợ latini ghi chép càng là cơ hồ bằng sức một mình vì nước pháp đội mang về đi lộ lời chén xem hắn bây giờ tại Chelsea số liệu. t hãng Jimmy ở l 4 4 4 không, càng càng không chỉ có duy trì kinh khủng ghi bản hiệu suất còn có thể vì đồng đội sáng tạo đại lượng cơ hội chúng ta cái này đời người chứng kiến qua zona nỗ lực bộc phát thưởng thức qua di đ a n ư u nhã nhưng r o i ngay tại sáng tạo hoàn toàn mới có tiêu hắn sẽ kết thúc người lãnh gốc người tổ chức tầm mắt cùng lãnh tụ đảm đương hoàn mỹ dung hợp trong mắt của ta hắn không chỉ có là năm nay quả bóng vàng duy nhất người ứng cử càng có thể có thể mở ra một cái thuộc về hắn bóng đá thời đại pháp quốc túc cầu tổng biên tập kẹo nọ tại đáp lại phóng viên đặt câu hỏi lúc cười lắc đầu bình thường chúng ta c h ờ mong kịch liệt cạnh tranh nhưng r o i sáng tạo ra giải euro mười cầu thần dấu vết đồng thời duy trì câu lạc bộ trình độ cao nhất đây không phải phức tạp lựa chọn mà là chứng kiến lịch sử thời khắc tại đối bình chọn ảnh hưởng lớn nhất giải euro cùng t r a m the onlit bên trên monaco cùng nước pháp tại cái này hai lần giải thi đấu bên trong lực lượng mới xuất hiện mang đến một chút tên mới châu âu quán quân nước pháp có chín người trúng tuyển theo thứ tự là roi Chà gì thì ác, nam mỹ quán quân bờ ra riêu đội cũng có bảy người trúng tuyển d i o mazit cùng đức tây nước anh tam đại truyền thống cường quốc tại trang di onlit cùng giải ở joe bên trên thất bại khiến cho joe do bất cắt lốt cùng chiếc quả bóng vàng được chủ hơn chờ tên quen thuộc lần này bảng thượng vô danh doi nằm ở trên giường nghe di đan đánh tới chúc mừng điện thoại lúc động tình đánh thức gối lên cánh tay hắn ngủ say chờ dìn nàng vớt mắt tơ lụa áo ngủ cầu vai trượt xuống cả người áp vào roi trước ngực roi một bên kết nối điện thoại một bên đưa tay đem trượt xuống áo ngủ cầu vai nhẹ nhàng kéo về nàng trên vai xi dịu không đợi roi làm ra im lặng thủ thế chờ dìn liền cố ý t i ế p đến thêm gần mang theo vừa tỉnh ngủ giọng m ú i dọc dịu rằng hỏi ai nha thanh âm vừa vặn có thể để cho đầu bên kia điện thoại nghe thấy những ngày này hai người trong đêm như keo như sơn thân mật nhưng roi từ đầu đến cuối không có ở trường hợp công khai th các ngươi cả đám đều nói như vậy chờ kết quả công tố ngày đó nếu là không là ta lợi ích quạt tợn sợ là phải cho ta ra cái chuyên mục sử thượng khó xử nhất quả bóng vàng người ứng cử di đan cười nói ha nếu là giới này quả bóng vàng thật không cho ngươi lợi ích quạt tợn liền nên tại trang đầu trèo lên kiểm điểm tuyên bố bọn hai ắ n không phải luôn luôn phải rêu r o t ố c h u y ê người n h i ệ p n ớ c Pháp thông Hai truyền n g sao. ư lại đơn giản hàn huyên bài câu chủ đề từ bếp kham mới quảng cáo cho tới gần nhất thi đấu vòng tròn biểu hiện nhưng đều ăn ý tránh đi quốc gia đội cái này mẫn cảm chủ đề doi thuận thế đem thoại đ ề nhất chuyển đúng rồi cỡ nào m ạ k ẽ lèo trước mấy ngày hỏi ta lễ giáng sinh ăn bài hắn tự a hầu nghĩ tổ cái cục đem chúng ta đều đụng cùng một chỗ người muốn tới sao hai người trò chuyện đột nhiên lâm vào ngắn ngủi trầm mặc mà k ế l ậ cái này noel tụ hội mời mặt ngoài là đồng đội đoàn tụ kỳ thực giấu dếm huyền cơ từ khi roi tại giải ớt d ô đoạt giải quán quân sau công khai tuyên bố ta sẽ nâng lên trách nhiệm muốn dẫn dắt nước pháp đội mở ra thời đại mới tương đương với triệt để đóng lại di đan quay về quốc gia đội đ ạ i môn di đan vốn định nếu như nước pháp đội c h u y ể n hình kỳ chiến tích không tốt hắn liền có thể tái tạo nước pháp vinh quang chúng ta nghĩa bất dung từ nhưng không nghĩ tới nước pháp bị đá c h ị u tượng về c h ị u tượng sửng sốt một trận không có thua mặc dù bây giờ truyền thông trước hai người luôn luôn lẫn nhau tán thưởng nhưng truyền thông lưu truyền tin tức ngầm cũng không ít nói gì đ a n tự mình phản nản qua roi quá nóng lòng đoạt ban đoạt quyền còn nói doi đồng đội cũng lộ ra hắn từng tại phòng thay quần áo ám chỉ một ít tiền b ố i bóng ma còn tại ảnh hưởng đội bóng di d a n trầm ngâm một lát nhẹ nhàng trả lời không có gì đặc biệt a n bài nói ta sẽ dẫn bình diệu ngon tới ngữ khí bình tĩnh lại làm cho người nghe không ra hắn chân chính ý nghĩ 2004 -11 10, niên nguyệt ngày nên chiến Muzino chọn để tên tham gia cuối tuần thi đấu vòng tròn chủ lực cầu thủ thay phiên nghỉ ngơi, bày bày Ê, văn Lickwood, điệu gia cuối thi 11 đấu cầu bảy thay tham thủ cắt bày mà Chelsea lựa lực léo cá chủ hồ, sổ. để bậy rồ, kẽ dẫu có l ẽ cùng gũ dọn xẻn tiến vào b ồ n tràng ra tay trước lưu cá sổ ở cuối tuần một so bốn thảm bại tại phun hẻm chủ xoáy sao nes t để haper elio a a dông hụ p h ẹ t cùng bị ở rời đi đội hình ra sân dài ân cùng do bớt trở lại ra tay trước đội hình b ợ ràng b o cùng d i ỏ nhì john sân gây dựng lại trung vệ phối hợp số một trăm năm mươi lần ra sân đó bởi di h n tại không quen phải hậu vệ nhân vật chằm chằm phòng giờ uff sợ từ hai nghìn một niên tháng m ộ ư ơ i hai đến nay lần đầu biểu diễn lickwood chelsea bài suất bốn m hai ba một công kích đội hình mãi cồn bị đẩy tới giữa trận đảm nhiệm tiền vệ phải tranh tài mở màn vẹn vẹn hai phút cụ dọn sèn bỏ lỡ đơn đào cơ hội tốt liệu cá sổ dần dần tìm về thiết tấu vợ lạ mì sớ liên tiếp chế tạo uy hiếp nhưng cụ sini nhiều lần hiến thần nào ra sức bảo vệ cầu môn không mất hiệp thứ hai roi lam hát dự bị đăng tràng cải biến thế cục tranh tài tới gần kết thúc phút thứ tám mươi bảy cụ dọn sèn ở giữa sân cắt bóng sau đưa ra tinh chuẩn cho khe do như thiểm điện trên bảo tỉnh táo thoảng qua xuất kích thủ môn giải ẩn nhẹ nhóm đẩy bắn không môn c á thủ bù giờ giai đoạn nhanh chóng phản kích trung dô bèn tiếp hạt cờ chuyền bóng đột nhập vùng cấm địa thấp bắn phá không thành đem so với điểm khóa chặt vì Khép bờ lưu toàn trường toàn bị đội n g l ạ bằng vào hiệu suất chó a o p ả n xuống mấu chốt thắng lợi. Từ khi gìn lần thứ nhất tại doi nhà kích khi cầm chốt thứ mấu đêm qua Từ trở tại trọ lợi. doi v săn phát hiện hắn nhiều lần xuất nhập nơi đó bất động sản môi giới có tin tức xưng còn lấy trở gìn hiện tại cùng thuê địa chỉ làm tham khảo Đây Limeo Trêu dạng này c h ờ g ì n liền có thể tránh đi truyền thông tự do đi tới đi lui tại bí mật của bọn hắn xào huyện tân ái mặc dù hai người còn không có công khai thừa nhận tình cảm lưu luyến nhưng mắt sắc truyền thông phát hiện c h ờ g ì n gần nhất có mặt hoạt động lúc trên cổ tay nhiều một khối lóe sáng v ư t gạ dị hình rắn kim cương đồng hồ cái này hơn ba vạn bảng anh đồng hồ nổi tiếng chính là năm đó gờ m i ở lít ngôi sao bóng đá đám bà lớn yêu nhất kiểu dáng thân rắn c u ố n quanh thiết kế mang tại cánh tay nhỏ bé của nàng trên cổ tay phá lệ đục lỗ bất quá nước anh báo nhỏ cũng không có lạc quan như vậy lật ra roi quá khứ hai đoạn cao điệu tình cảm lưu lưu doi quá khứ hai đoạn tình cảm lưu luyến đều không có vượt qua một năm đầu tiên là cùng hà lan người mẫu đủ tần về sau là cùng nước pháp diễn viên lệ tịn xị ạ hiện tại nước anh truyền thông đều đang suy đoán hắn cùng chờ d ì n đoạn này có thể duy trì bao lâu mi giờ nịu p ạ m tờ trực tiếp rội nước lạnh chúng ta lưu hành công chúa sợ là muốn bước các nàng theo gót có truyền thông thẳng thắn bình luận doi mặc dù không giống một ít tờ giờ mi ở lít cầu thủ như thế trắng trận tìm triệu tập cô nàng nhưng cũng tuyệt đối không tính là chuyên tình lo cho gia đình nam nhân tốt hắn duy nhất khác biệt đại khái chính là càng hiểu được duy trì thể diện hình tượng đối với cái này bbc người chủ trì lại nở cỡ tại thể dục tiết mục bên trong nói thẳng đầu tiên những ngày kia ngày ngâm nước hộp đêm cầu thủ một năm vào không được tháng sáu năm bảy không cái bóng tiếp theo hắn nhịn cười không được nếu là ngày nào doi đột nhiên biến thành cái cả ngày dâu ngon dâu ngọt hảo hảo tiên sinh ta ngược lại sẽ cảm thấy hắn bị lực hoàn toàn không có vậy vẫn là chúng ta quen biết cái kia sân bóng sát thủ sao tại doi bị s u n nịu h ạ m cỡ tuân ra cùng chờ dìn chuyện xấu không lâu sau keji cũng leo lên bắt quái đầu đề keji gần nhất có thể nói s o n g hỉ lâm ô n đầu tiên là cùng câu lạc bộ tục tầm năm yên lương tuần chướng đến chín mươi bảng anh hắn cùng tây t h ở Giờ gơ lộ r ẹ n g i a o động đeo tình cảm lưu luyến bị truyền thông trắng trợn đưa tin vị này từng cùng ha di vương tử truyền qua chuyện xấu hai m ư i sáu tuổi tây t h ở Giờ gơ lấy 34-26-35 n h ạ o nhân dáng người được xưng là x o á i ca sát thủ theo người chứng kiến miêu tả hai người tại london một nhà hộp đêm quen biết lúc lộ r ẹ n chủ động xuất kích ke di không có chút nào chống đỡ chi lực làm cầu thủ chuyên nghiệp ke di làm dùng phòng thủ vững vàng lấy sưng nhưng đối mặt vị này từng làm qua thoát ý vũ nương tóc vàng mỹ nhân hắn cấp tốc l u n hãm trong phòng thay quần áo mấy cái chassi đội viên chính vây quanh mở ra sun nịu tạm tờ chỉ trọ nhìn thấy pe di tiến đến lập tức buộc phát ra một trận cười vang có người thổi lên huýt sáo còn có người bắt t r ư ớ c trên báo chí bọn g ự a lộ r ẹ n ôm pe di tư thế cố ý khoa trương lâm ông pe di đỏ mặt nắm lên khăn mặt đánh tới hướng h u y ê n náo hung nhất dâu có lệ trong phòng thay quần áo tiếng cười mắng liên tiếp cười cái dám cười dâu có lệ tiểu tử ngươi lại xoay một cái thử một chút còn có ngươi lam á c đường giả bộ đứng đắn ngươi đầu tuần cùng cái kia nữ chủ trì tin nhắn làm ta không biết hắn đột nhiên quay đầu trừng mắt về phía nơi h i ệ lánh rồi dựa vào cái gì liền không ai nói ngươi cùng chờ n ì n kia việc sự tình su nịu tạo ạ đều mẹ hắn làm mù là sao. do ngựa đầu uống một hớp cười như không cười liếc mắt cái gì dôn ta chọn là đứng đắn cô lương không phải sẽ ăn người b ỏ ngựa hắn vặn chặt nắp bình tại thay quần áo cửa hàng không nhẹ không nặng một đập lại nói ta không ở hộp đêm cầm giữ không được điểm ấy ngươi thật nên học tập lấy một chút niên nguyệt ngày, đồng trận chính hướng ngoại công động lần này ngay đón năm sinh nhật, cũng Zmi Lichessie đi buổi giới mới tiêu câu đều câu The một thức trăm là họ chí. ở lạc lạc Cử sẽ bộ báo, bố bộ ý cái này hiện vương m đại truyền t c ả n giác vân trang n n một lấy m cây quân t mươi phần thiết kế đã bảo lưu lại sư tử uy nghiêm đặc thù lại phù hợp thế kỷ hai mươi một nhãn hiệu thị giác bằng phản hóa trào lưu đương nhiệm si yêu kẹt nghỉ ông biểu thị mới tiêu chí tượng trưng cho chelsea tại bảo trì truyền thống đồng thời bước về phía thời đại mới quyết tâm chelsea huấn luyện viên trưởng muzino nói mới tiêu chí bên trong sư tử nhìn qua càng thêm hùng h ổ do người càng để cho người sinh ra sợ hãi thể hiện câu lạc bộ hùng tâm trang trí hắn nói chelsea không chỉ có muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong đoạt giải quán quân còn muốn nâng lên một hai cái tuần lễ đoạt giải quán quân làm đội bóng trăm năm sinh nhật tốt nhất dâng tặng lễ vợt r ư c chị chi gỗ lồ chi năng thần, ngày 12 t h á n g 11 buổi chiều 3 giờ 15 phút doi xe chậm rãi lái vào sở k e m phất bờ rít phía đông cửa vào trợ lý hệ giòn từ tay lái phụ xoay người thanh â m bình ổn rồi thế ra mở rộng hoạt động đã chuẩn bị sẵn sàng ngay tại sân nhà phòng thay quần áo cái khác quay chủ khu căn cứ hợp đồng quy tắc chi tiết cơ sở xuất tràng phí 15 vạn bảng anh lên chân dung quyền sử dụng k h á c kế 5 0 m mươi như cần hoàn thành độc nhất vô nhị bài tin tức lại thêm ba vạn hắn dừng lại một chút lật ra cuốn sổ nói bổ sung đặc biệt nhắc nhở hoạt được an bài ba vị người mẫu tham dự hỗ động theo thứ tự là ma sân mars lice ni jones cùng alebet hệ giòn ngữ khí chuyển thành cẩn thận. hắn n đem một phần ghi chú màu vàng huỳnh quang bút văn kiện đưa cho roi phía trên kỹ càng liệt lấy mỗi cái khâu chọn vị trí cùng động tác yêu cầu tại người mẫu hối động một cột bên cạnh còn có kèm theo các từ báo sao trách kiện chính là hai vị kia người mẫu thụ tham nội dung trong đó dùng đỏ bút vòng gian nếu như có thể cùng roi cùng chung một đêm loại hình chữ r o i nhìn lướt qua làm rất tốt lời này là thật tâm ai có thể nghĩ tới năm đó ở monaco cái k i ê n g ngồi tại ghế dự bị cuối cùng phòng thủ giữa trận bây giờ có thể đem trợ lý việc làm được xinh đẹp như vậy từ sắp xếp hành trình đến nguy cơ quan hệ xã hội hệ dọn tựa như đài tinh vi vận chuyển máy móc hiện tại ngay cả loại này chi tiết đều có thể nâng lên chuẩn bị thỏa đáng roi đã sớm phát hiện mình đã không thể rời đi cái này cẩn thận tỉ mỉ trợ thủ s tem phớm g i sân bóng bên cạnh đỡ lấy lâm thời phòng thay quần áo roi vừa bước ra cầu thủ thông đạo thế ra nhân viên công tác liền chạy chậm đến chào đón cách đó không xa ba cái kia cô nương đã xôi chào ma san điểm lấy mũi chân nhìn quanh live a sydney cắn môi thẳng kéo mép váy alex chính ghé vào hai người khác bên thai nói cái gì các nàng nóng bỏng ánh mắt mo đưa roi âu phục đốt xuất động đến lưu i d i u tiếng nghị luận ngay cả mười mét bên ngoài đều nghe thấy trời ạ hắn so trên tv còn gợi cảm đợi chút nữa ta muốn làm bộ ngã s ắ p xuống cực năm trăm bảng ta có thể cầm tới hắn điện thoại ngày m ư ơ i hai tháng m ư ơ i một trận này hoạt động thương nghiệp là chelsea câu lạc bộ chỉnh thể buôn bán quy hoạch bên trong trọng yếu một vòng CEO k e n n y ô n g tự mình giám sát chế định tường tận buôn bán khai phát phương án chỉ tại đem chelsea chế tạo trở thành có thể cùng mở u sánh vai buôn bán tự hạng cùng lúc đó chelsea ngay tại tiến lên một hạng mấu chốt t à i vụ độc lập kế hoạch căn cứ chủ nhật t l e g r giáp công bố nội bộ văn kiện k e n n y ô n g đã định ra trong vòng năm năm lợi nhuận bản đồ mục tiêu là từng bước giảm xuống câu lạc bộ đối lao bản áp ra mô vít tiền bạc ỷ lại từ năm 2003 thu mua chelsea đến nay vị này nga phú hào đã mệt kế bơm tiền mấy trăm triệu bảng anh tại chelsea cao tầng chiến lược bản thiết kế bên trong khóa chặt chủ xoáy mu di nhô bị coi là m cùng lúc đó lấy roi cầm đầu phòng thay quần áo hạch tâm nhóm đồng dạng được xếp vào trường kỳ quy hoạch hội đồng quản trị biết rõ muốn chân chính sánh vai diêu mazit siêu việt milan chỉ dựa vào tiền tài đắp lên còn thiếu rất nhiều bọn hắn cần chính là một chi đã có tức chiến lược lại có thể chuyển thừa trung tâm huấn luyện cầu thủ gen đội bóng do dạng này cờ xí tính chất nhân vật chính là kết nối lập tức cùng tương lai mấu chốt mối quan hệ cái h này t h một hệ liệt cử động thể hiện ra chessy、si、từ kim nguyên câu lạc bộ hướng tự chủ lợi nhuận hiện đại hóa bóng đá xí nghiệp truyền hình quyết tâm cứ việc doi nắm giữ hoàn chỉnh người chân dung quyền nhưng hắn từ đầu đến cuối tích cực phối hợp câu lạc bộ các hạng buôn bán an bài doi rất rõ ràng bóng đá vòng quy tắc trò chơi câu lạc bộ cùng cầu thủ giá trị buôn bán từ trước đến nay đều là lẫn nhau thành tựu mặc dù hắn đã thông qua chân dung quyền lấy được người í c h lợi đầu to nhưng cũng không thể ăn một mình nên phối hợp hoạt động thương nghiệp một cái không rơi đây là tối cơ bản thái độ chuyên nghiệp dù sao trên sân bóng thành công cần câu lạc bộ đầu nhập mà câu lạc bộ vận doanh lại không thể rời đi buôn bán thu nhập doi minh bạch mình phối hợp những hoạt động này đã là tại giữ gìn đội bóng chỉnh thể lợi ích cũng là đang vì toàn đội sáng tạo tốt hơn phát triển hoàn cảnh nếu là mỗi cái ngôi sao bóng đá đều chỉ chú ý mình kiếm tiền câu lạc bộ sớm muộn muốn đổ cuối cùng thua thiệt vẫn là chính cầu thủ cho nên tại sợ tem phất bờ rít những này hoạt động thương nghiệp bên trong do chưa từng sẽ tự cao tự đ hắn biết phân tất mình kiếm được phần lớn là b ả n sự nhưng để câu lạc bộ cũng có thể đi theo tăng giá trị tài sản đây mới là kế hoạch lâu dài doi n g h i ê n g mặt đứng tại ống kính trước màu nâu đậm ra cổ áo giả kịch bọc lấy hắn rắn chắc b ả vai ba cái mặc cùng khoản áo giả kịch mang theo đứa nhỏ phát báo mũ người m à u dính sát d a cỏ dưới đ ấ y như ẩn như hiện màu xanh da trời bi kini tại phòng chụp ảnh bên trong được không trói mắt masan đem trò chơi đĩa si đi hướng tay hắn giải sẽ lúc móng tay cố ý xẹt qua hắn hổ khẩu lai sít ni dùng đứa nhỏ phát báo mũ vành nón cỏi cảm biến mùi nước hoa đậm đến có thể chết sặc chết g a cỏ hạ lạnh bút ra thịt rán t u ổ i trọ của hắn do giống cây tiêu thương giống như sự ở nơi đó hàm dưới đường còn căng đến chặt chẽ đèn thờ l á c răng rắc rung động lúc hắn răng hàm âm thầm cắn chặt ba cái người mẫu rông rắn đồng dạng c u ố n lên đến mùi nước hoa hướng trong lỗ mùi chui lạnh bút móng tay tại trên cổ tay hắn phá da cỏ dưới đáy như ẩn như hiện vòng n g h o hốn qua hốn lại hắn không phải thánh nhân gì nhưng cũng biết mình gương mặt này ngày mai không thể xuất hiện tại xôn nịu và âm tờ t r o n đầu giao hấn thừa dịp đổi tư thế đứng không do liếc mắt máy giám thị đằng sau cười trộm hề g ò n nếu là hôm nay tới là tên t i a tuyệt đối vui tươi hớn hở trái ôm phải ấp làm không tốt vỗ tới xong trực tiếp dẫn người thẳng đến tiểu điểm diễn bốn người đi ngày mai báo nhỏ tiêu đề hắn đều thay the di nghĩ kỹ t h e p b ợ lưu phòng thủ hậu phương hạch tâm dẫn đội trình diễn bóng đá quản lý chân nhân bản nhiếp ảnh sư hâu nghỉ ngơi trong nháy mắt do i kéo lỏng cổ á o thở dài ra một hơi tiền này kiếm được so với hắn mẹ đã đ ầ y toàn trường còn mệt hơn quay chụp vừa kết thúc công việc ba cái cô nương liền không kịp chờ đợi xông tới Lai vẩy vẩy tóc, lại gần rồi, ta nhưng là chessy đáng tin p a n bóng đá đâu do nhũ lông mày lời này hắn nghe được lỗ thai đều nhanh lên vết c a i nhưng lai、like、sydney đột nhiên hạ giọng năm n g o à i a bu đập kia một trăm triệu bảng anh thời điểm ta đem hắn dòng họ văn tại bên trái trên nông nàng rào hoạt nháy mắt mấy cái hiện tại ta nghĩ ở bên phải văn cái càng xinh đẹp liền văn tên của ngươi hoặc là ngươi cũng có thể tự mình chọn cái vị trí hệ dọn đúng lúc đó ho khan một tiếng đưa di động đưa tới roi trước mặt lão bản ngài hạ cái hành trình đã đến đến giờ rồi đem ký tên bút nhét về túi á o sông lai、like、sydney nhẹ gật đầu đề nghị ngươi trước tiên nghĩ rõ ràng hình xăm thế nhưng là cả đời sự tình nói xong cũng không quay đầu lại hướng bãi đỗ xe đi đến sau lưng truyền đến các người mẫu c ư ờ i khanh khách lâm thanh cùng lai siết nhì không đông tha tiếng la ta kiên trì muốn văn nhưng ngươi đến tự mình ký tên chelsea toàn đội trưởng thua chiêng gõ chống chuẩn bị chiến đấu ngày 13 tháng 11 giao đấu phùn hẻm sân khách tranh tài cùng lúc đó nước anh truyền thông vạch trần sưng đội bóng hoạch tâm roi ngay tại xạ dị quận cổ hẻm địa khu tìm kiếm một bộ xa hoa nơi ở trước đây hắn một mực tại hạ dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện phụ cận thuê lại biệt thự đồng thời tại sở tem f o t bờ dịt cách đó không xa nghỉ tất bờ d ị địa khu còn thuê có một bộ cấp cao phục vụ thức nhà trọ. từ gia nhập liên minh c h e l s e a nửa cái mùa giải đến nay vị này tiền đạo dần dần thích ứng london sinh hoạt bây giờ hắn lựa chọn tại cổ hẻm đương nghiệp không chỉ có bởi vì nơi này tiếp giáp câu lạc đ ộ ngay tại mới xây trụ sở huấn luyện càng lộ vẻ bày ra ra hắn đối đội bóng lòng cảm mến ngay tại tăng cường doi năm năm hợp đồng từ 2004 n i ê n mùa hè bắt đầu vào khoảng 2 a i m n ă m mùa hè định kỳ cứ việc cổ hẻm trụ sở huấn luyện muốn tới 2007 n i ê n mới có thể đưa vào sử dụng nhưng hắn hiện tại liền lựa chọn ở chỗ này đương nghiệp hiển nhiên đã đem nơi này coi là tương lai nhà quyết định này không chỉ có thuận tiện ngày sau huấn luyện càng để lộ ra hắn dự định trường kỳ lưu tại c h e s s i s ý nguyện cô hèm làm c h e s s i s cầu thủ truyền thống khu quân cư kezi lam phát r ở công vân cầu thủ đều từng ở đây ăn ra doi mua phòng cử động không thể nghi ngờ sẽ để cho the b ở lưu phan bóng đá cảm thấy mừng rỡ ý vị này câu lạc bộ lại một vị hạch tâm cầu thủ chuẩn bị ở chỗ này c ắ m dễ ngày mười ba tháng mười một năm hai nghìn lẻ bốn tờ r mi ở lít vòng thứ mười ba phủn hẻm giao đấu c h e s s i s lúc trước lao tướng andy có lệ bị hỏi đến đối c h e s s i s tiền đạo d o i đánh giá làm thờ giờ mi ở lít lịch, lịch sử đỉnh cấp xạ thủ một trong có lẽ nói thẳng doi cho thấy đỉnh cấp xạ thủ khứ giác nhưng cho rằng bây giờ nói luận đánh vỡ đơn mùa giải 3 a m ư b ó n g ghi chép vì thời thượng sớm có lẽ hồi ước đạo năm đó hắn cùng alan s i ờ tranh đoạt i à y vào lúc cạnh tranh một mực tiếp tục đến mùa giải cuối đoạn mặc dù doi trước mắt 11 vòng đánh vào 12 bóng biểu hiện làm cho người k h á c sâu ấn tượng nhưng có lẽ dự đoán cuối cùng ghi bản số khả năng tại 28 bóng tả hữu vị này mở h u truyền kỳ còn hài hước mà tỏ vẻ nếu như doi thật có thể đánh vỡ ghi chép hắn nguyện ý mời đối phương uống một chén nói thật doi số liệu để cho ta rất giật mình. mười hai trận mười bốn bóng đã rất đáng ưởng lại còn có chín lần trợ công cái này quá không tìm thường bình thường tới nói một cái xạ thủ nếu là chuyên chú vào ghi bản trợ công số liền sẽ hạ xuống trái lại nếu như giống cạn tố nạn h ư thế tổ chức tiến công ghi bản số liền sẽ thụ ảnh hưởng người tinh lực dù sao cũng có hạn nhưng doi tựa hồ phá vỡ cái quy luật này hắn đã có thể giống thuần xạ thủ đồng dạng hiệu suất cao phá k h ô n g thành lại có thể vì đồng đội sáng tạo cơ hội loại này toàn năng biểu hiện xác thực hiếm thấy trừ phi trừ phi tiểu tử này có cái gì đặc biệt tinh lực quản lý bí quyết ngay lúc đó bóng đá giới còn không có được chứng kiến về sau mệ rộ thời đại loại kia toàn năng chuyên công kích thống trị lực doi số liệu ở trong mắt rất nhiều người đơn giản vi phạm với bóng đá lẽ thường có lệ dạng này lao tướng nhất là cảm khái chúng ta niên đại đó có thể đơn mùa giải tiến ba mươi bóng liền đã phong thần nào dám nghĩ còn có thể xử lý nhiều như vậy trợ công loại này sợ hãi thán phục phía sau chính là bóng đá lý niệm sắp phát sinh biến đổi lớn đ i ể m báo tại 2004 n ă m giới bóng đá chưa có người tiên đoán được về sau messi cùng sờ g i đem mang tới mang tính cách mạng cải biến khi đó messi vẫn chỉ là ba ca đội thanh niên ngôi sao hy vọng mới vừa ở tháng 10 hoàn thành đội một ra mắt tại 2004 n i ê n mùa thu sờ giờ mặc dù so nguyên thời không cùng thời kỳ càn mạnh bình quân một trận ghi bàn số đã từ trong lịch sử không hai tăng lên tới không bốn nhưng khoảng cách thời đỉnh cao loại kia kinh khủng đạt được hiệu suất vẫn có rõ ràng trên lệnh vị này bồ đào nha tân tinh tại phơ g á i sân đ i ề u r à o dưới chính ra tốc thoát khỏi hòa thức qua người vương nhãn hiệu thời đại này chuyên công kích nhóm thường thường bị minh s á t chia làm không đồng loại hình hoặc là thuần xạ thủ hoặc là tổ chức h ạ c tâm rất ít có thể chiếu cố hai hạng đỉnh cấp số liệu nguyên nhân chính là như thế do loại này đã có thể bình quân một trận phá không thành lại có thể liên tiếp t r ợ công biểu hiện mới lộ ra phá lệ rung động kỳ thật về sau rất nhiều người nói sờ giờ là bánh quy h i ệ n nhiên có sai lầm công bằng h ạ n tại trang t onlit một trăm tám mươi ba trận đấu bên trong đưa ra bốn mươi hai lần t r ợ công đứng hàng thế kỷ mới thứ nhất ngũ đại thi đấu vòng tròn chín trăm mười tám trận hai mươi mốt tám lần t r ợ công xếp hạng lịch sử thứ sáu xếp hạng thứ năm di bơ di cũng đồng dạng là hai mươi mốt tám lần t r ợ công chỉ bất quá dùng sáu trăm mười một trận dạng này năng lực tổ chức đặt ở bất luận cái gì thời đại đều có thể xương định cấp cái gọi là bánh quy thuyết pháp c、so、trên thực tế loại này thảo luận thường thường bắt nguồn từ phan bóng đá ở giữa lập trường chi tranh đưa mọi người cầm kính lúc so sánh cự tinh lúc rồi sẽ tìm được chút dầu diện nhược điểm thì như luôn có người nói messi đánh đầu không được nhưng trên thực tế căn cứ chính thức thống kê messi chức nghiệp tiếp sống chung đánh vào qua hai mươi bảy quả đánh đầu cái số này khả năng không kịp chuyên trách tiền đạo nhưng đã siêu việt tuyệt đại đa số đồng loại hình kỹ thuật hình chuyên công kích tựa như tranh luận j o r d a n ba phần không đủ chuẩn cùng nói là khuyết điểm không bằng nói là vì phụ trợ người khác ưu điểm mà tận lực nhấn mạnh nhãn hiệu có lẽ phải đợi đến mấy năm sau đ ư n g messi cùng sờ giờ hoàn toàn nợ d ỗ lúc mọi người mới có thể chân chính lý giải loại này cầu thủ trước xem tính chất nhưng cái này thời đại này là không cần mề d ồ lam át c ắ t vân h ô dẫu ben cùng g ụ dọn sẻn chờ hạch tâm cầu thủ tại giữa tuấn lít c ộ thay phiên nghỉ ngơi sau toàn bộ trở về sân nhà tác chiến phùn hẻm thì kéo dài giữa tuấn lít cộp nguyên ban nhân、mã. chi này đội bóng đã 28 niên chưa thể tại sân nhà đánh bại chelsea bọn hắn lần trước tại s ỉ dạn thật thà d é t bi sân nhà thủ thắng còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 1976 n i ê n tháng 4. n h ư thế dài dằng dặc chờ đợi để bọn hắn đối trận đấu này tràn ngập khát vọng nhưng đối mặt khí thế hung hung he blue phun hẹm muốn sửa lịch sử cũng không dễ dàng Gu ồn. rồi rồi rồi lại là rồi thứ 8 phút 30 m ã bên ngoài một cái tàn bạo trọng pháo trực tiếp đánh xuyên dưới xả ngang xuôi theo thủ môn josley gây ra như phóng bóng ra như bị t i ể m điện bổ tiến lưới ổ Chơi ạ, đó căn bản không p h ả i đá p h ạ t đây quả thứ ự c cô là m ba gia tín h ký lại tại vùng cấm điệu biên giới hoàn thành một cấp uy hiếp sức gôn nhưng mà phong vân đột biến phút thứ bảy mà kể lập trước trận cắt bóng thành công bạn vợ rằng quẹ rơi vào đường cùng chị có thể phản lỗi đưa cho chelsea một cái ba m ư i mã bên ngoài đá phạt ngay tại tất cả mọi người coi là the bờ l ù sẽ chơi chiến thuật phối hợp lợi dụng kg các bản h ồ những n à y cao điểm đánh đầu tấn công mục tiêu lúc roi lại ngoài dự liệu trực tiếp lên c h â n trọng pháo hoanh môn bóng r a như như đạn pháo thẳng treo cầu môn góc trên bên phải hung hăng nện ở dưới xả ngang x u ô i theo đạn tiến lưới ổ phun t h ẻ m thủ môn thậm chí chưa kịp làm ra cứu thua động tác vừa mới còn huyên náo sân nhà khán đài lập tức lặng ngắt như tờ chỉ có theo đội viễn trinh chessi phan bóng đá lâm vào đến cuồng đột nhiên xuất hiện này thế giới dao động hoàn toàn thay đổi tranh tài xu thế bóng da hung hăng nhập vào lưới ổ trong n á y mắt doi đã hai tay của hắn giao nhau ở trước ngực so với mang tính tiêu chí địa ngục chi môn kim loại lễ dẫn n ộ theo đội tiến về sân khách theo bờ lưu phan bóng đá điên c u ồ n g hò hét dâu ben cùng la mắt h cái thứ nhất x u ố n g lên một trái một phải ôm bờ vai của hắn ghế dự bị bên trên đội viên cũng đều nhảy dựng lên cái này ghi bản không chỉ có như thiểm điện phá vỡ cục diện bế tắc càng tuyên cáo chelsea đã phạt chiến thuật toàn diện thẳng cấp phải biết bên trên mùa giải theo bờ lưu định vị bóng còn chỉ có thể dựa vào cờ rẽ cộ k e j đánh đầu tranh bóng trên không nhưng hôm nay do cái này vận tốc một cây số bạo lực giút b n để cờ dạ vần cọ tờ tạ khung cửa phun thèm thủ môn g r o s lì thậm chí chưa kịp chuyển bước chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng ra đánh vào góc chết cái này ghi bàn hoàn mỹ hiện ra mu di nhô đội bóng tiến hóa từ đơn thuần không c h u n g oanh tạc đến bây giờ có như vậy một kiện b i ế n trình vũ khí hạng nặng từ khi beckham rời đi vợ giờ mi ở lit về sau có thể đá ra loại này gồm cả lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ trực tiếp đá phạt cầu thủ đã có thể đếm được trên đầu ngón tay mu z o n a di n o có lẽ tại kỹ thuật bên trên còn có thể bằng được nhưng giống roi dạng này đã có thể coi đá phạt là penanti đá lại có thể bị đá như thế bạo lực mỹ học phóng nhãn toàn bộ vợ loại này vừa nhanh vừa mạnh lại tinh chuẩn vô cùng trực tiếp đá phạt phá không thành từ trước đến nay đều là có thể nhất để phan bóng đá điên cuồng ghi bàn một trong phương thức dù sao dạng này ghi bàn không chỉ cần phải kỹ thuật càng cần hơn một loại b ấ m sinh ngôi sao bóng đá khí chất tranh tài tiến vào gây cấn giai đoạn song phương tại cờ dạ vẫn c ó tợt ạ sân bóng triển khai kịch liệt đối kháng chelsea bằng vào roi mở màn cái kia thạch phá thiên kinh đá phạt dẫn trước nhưng phùn hẻm cũng không từ bỏ thông qua andy có lệ cùng dạ tinsky liên tiếp xung kích theo bờ l ư phòng tuyến trang diện bên trên chelsea tiến công càng có uy hiếp do ở bên trái đường vững vàng không chế b mỗi một bước đều lộ ra thong rong hắn dẫn bóng ngắn gọn hiệu suất cao khi thì một cái đột nhiên biến hướng liền hất ra hoa n tư phòng thủ cho phùn hẻm cánh phải tiếp tục tạo áp lực lúc có cơ hội lúc hắn sẽ quả quyết cắt vào trong lên chân s u ấ t xa cần phối hợp lúc lại có thể tinh chuẩn đưa ra tập bóng hoa n tư bị hắn lặp đi lặp lại tiết tấu biến hóa dày vò đến chật vật không chịu nổi nhưng thủy trung không cách nào dự đoán hắn bước kế tiếp động tác mỗi một lần tiếp bóng đều lộ ra thành thạo yêu luyện thẳng tắp dáng người ở đây bên trên phá lệ bắt mắt cho dù đang kịch liệt chiến đấu bên trong hắn y nguyên duy trì kêu phần bên sân ca mê ra thỉnh thoảng bắt được hắn góc cảnh rõ ràng bên mặt lạnh lùng biểu lộ nhìn không ra mảy may ba đậu nhưng mỗi khi chế tạo uy hiếp về sau trong mắt của hắn lóe lên kia tia sắp bén luôn có thể để đối thủ không rét mà run đường phun hẻm cũng không cam chịu yếu thế đi họp ở giữa sân đánh chặn vì bọn họ thắng được một chút phản kích cơ hội phút thứ 50, m m ư h i ế m thấy ngừng bóng sai lầm cho dạ tin s k y tuyệt hảo cơ hội cũng may phe di thời khắc mấu chốt phía trước cầu môn cứu hiểm theo tranh tài tiến hành chelsea 433 t r ậ n hình dần dần trưởng không cục diện Joe ben cùng roi tại hai cánh thay nhau s u n g kích để phun hẻm phòng tuyến được cái này mất cái khác chelsea tiến công hệ thống ngay tại phát sinh biến hóa vi d i ệ u Joe ben bắt đầu bị phan bóng đá trở thành bay lượn người hà lan hắn bên phải đường tấp n ậ p cầm bóng đột phá dùng tốc độ cùng biến hướng xé mở đối thủ phòng tuyến. mà vốn n tranh thường thường tài bộ n cái n à phút thứ ba mươi tám chính là điển hình ngắn lệ doi không có mù quang dưới cùng mà là lui về đến giữa trận tiếp ứng một cái nghiêng chuyển xa chuẩn sắc tìm tới cánh phải mình thì lặng lẽ cắm vào vùng cấm địa kiềm chế phòng thủ loại này thông minh vị trí chạy để phùn hẻm hậu vệ lâm vào lưng lan cùng phòng hắn liền muốn chạy không joe ben chàm chàm joe ben cũng có thể lọt mất sau chen vào roi Mù、di Nô c h i ế n t h u ậ t bên trong, n do h â n vật đã từ đơn thuần đã đơn đ ư ờ n g b i ê n đột k í cụ h thủ, tiến hóa thành tiến tâm tâm. giòn sen tinh d i ệ u chọc khe tìm tới d â ben người hà lan góc độ nhỏ cú sút mạnh bị do xứ lý dũng manh phi thường đ ậ p ra phun hẻm tại phút thứ 57 đem so với điểm s a n đều tỷ số dạ tinsky cánh phải tạt bóng bị k h e di đánh đầu địch ra senegal tuyển thủ quốc gia đi họp trung lộ 28 m ư tám mã chỗ chân phải lăng không rút bắn trái hạ góc chết nhập lưới m ộ nhưng chelsea rất nhanh tại phút thứ năm ộ t lần nữa lấy được dẫn trước d â ben vùng cấm địa trung lộ m ộ m ã lốp bóng liên tục đột phá mấy người chân trái thấp bắn phá không thành đem so với điểm sửa vì m ư ờ hai đây là người hà lan liên tục đệ bốn trận đ i bàn tranh tài đi vào phút thứ bảy mươi ba mãi cồn bên phải đường một lần sắc bén đột phá khiến cho p h ù n hẻm cầu thủ phạm lỗi vì chessy thắng được mấu chốt đá phạt tranh tài tiến hành đến phút thứ bảy mươi ba doi lần nữa đứng ở đá phạt trước toàn bộ cờ dạ v ẫ n c ó tợ tạ sân bóng trong nháy mắt nín thở dù sao hắn mở màn cái kia trọng pháo phá k h u n g thành còn rõ ó m ồ n một trước mắt p h ù n hẻm bức tường người khẩn trương lặp đi lặp lại điều chỉnh chọn vị trí thủ môn do sứ l ị thậm chí nhiều đẩy nhất danh cầu thủ phủ kín góc gần hiện nhiên đối doi trực chạy lấy đà sau lại đột nhiên đá ra một cái tinh rượu đường vòng cung bóng bóng ra vòng qua bức tường người thẳng rơi vùng cấm địa sau điểm cái này một cái tràn ngập lửa gạt t i n h chất t r u y ề n bóng triệt để xé toan phùn hẹm phòng tuyến đi họp phía trước điểm sập hầm mọ sai lầm ạ bị đổ từ lôi h á c h mạng sau lưng l ặ n g yên giết ra nhẹ nhõm đưa bóng đỉnh tiến không môn Phút phía phải thứ The phút 78, UFF vùng cấm địa phía bên phải góc độ nhỏ goal bị giọt xứ lì kín góc goal cấm địa độ bị suốt ra. dự ừ n g lại tại 1-3. d bị ra sân thiago mendes ở bên trái đường nhận banh về sau lập tức đem bóng giao cho vùng cấm địa biên giới roi đối mặt phòng thủ cầu thủ r o i giả bộ đột phá đột nhiên dừng tại đối thủ mất đi trọng tâm trong nháy mắt một cái tinh chuẩn nghiêng truyền tìm tới cánh phải giờ uff ireland tiền đạo cánh n g ầ m h i ể u không làm dừng lại trực tiếp đưa bóng về làm lúc này mendes đã lạc yên trước trên bảo nhật banh sau ngang mang theo hai bước tại vùng cấm địa vòng cùng bán nguyệt trước vùng cấm địa chỗ lên c h â n xuất mạnh bóng ra như ra khỏi nòng như đạn pháo bay vào cầu môn dưới góc phải cờ dạ v ẫ n có t h ở tạ sân bóng ghi điểm bài cuối cùng dừng lại tại một bốn chelsea đám cầu thủ ôm nhau chúc mừng bên sân mu di nhô thì cùng trợ giáo nhóm từng cái vô tay đây là the o bờ lưu bản mùa giải thứ mười ba trận thắng liên tiếp, tiếp tục i ế p t đứng đầu bảng điểm số theo đội viễn trinh chelsea f a n bóng đá hát vang h ẹ dị tổ bọc thể lịch mà đội chủ nhà p a n bóng đá sớm đã bắt đầu rút lui doi bùn tràng một truyền một bóng bắn lần n tựa hồ đang giúp t r ợ chelsea mở ra một thời đại mới kết thúc cái cõi vang về sau do trực tiếp đi hướng phùng hẻm kia một bên h ã n thời bị ướt đẫm mồ hôi chiến bảo màu xanh lam cùng andy có lệ trao đổi quần áo chơi bóng hai người ngắn gọn n ắ m tay có lệ dựng lấy roi bà vai meo mắt lại tiểu tử ngươi đến tờ giờ mi ở lít quá m u ộ n nếu là sớm mười năm ta ngươi còn có giờ chúng ta thật nên hào h ả o đọ sức đọ s ứ c hiện tại đám này tiền đạo sách đều là nhu nhược do n h t miệng cười một tiếng vậy ta cùng đùi tật rót ngươi tuyển hay có lệ trực tiếp cười ra tiếng đùi tật hay lao tử không biết hắn dừng một chút nói thật năm đó nếu là người tại sẽ đến manchester sao do nháy mắt mấy cái ta sẽ để cho ẩn gì tật ngoan ngoan đem the o gần nở quốc vương vị trí nhường lại có lệ cười mắng lấy đẩy hắn một thanh hai người tại đèn chiếu hạ diên phần mình quanh người một cái đi hướng đội chủ nhà phòng thay quần áo một cái bị c h e l s e a các đội hưu vây quanh rời đi ca b ê ra trong màn ảnh chỉ để lại hai kiện trao đổi quần áo chơi bóng khoác lên trên vai bóng lưng trước đây a xe nan tại bắc london d e a b y bên trong năm bốn tháng hiểm hậu đem vượt mùa giải bất bại ghi chép lan tràn đến kinh khủng năm mươi ba trận nhưng bởi vì tự tuyệt hòa mu sau trước ba vòng ngay cả hòa vẹn vẹn lấy được ba điểm cùng thời kỳ chelsea ba trận chiến toàn thắng dẫn đến song phương điểm kém từ nguyên hai điểm kéo dài đến tám điểm a sen hậu phòng tuyến để huấn luyện viên trưởng e gơ triệt để hỏng mất tại giao đấu hội của bắc london d e r b y bên trong thủ môn lẹt mằn bốn lần từ nhà mình bóng trong khung thành nhạc bóng đây là a sen ba năm qua thê thảm nhất mất bóng số lần trước đơn trận ném bốn bóng còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến hai n n i ê n giao đấu trả tờn gần nhất năm trận đấu t h e gần nợ mỗi trận đều muốn ném hai quả cầu trở lên liên tục chín trận không thể linh phong đối thủ càng trâm t r ọ n là bọn hắn tại trận này dép b y trước khi chiến đấu 60 phút rất ba cái bóng vừa vặn tương đương thi đấu vòng tròn đầu l ĩ n h chelsea toàn bộ mùa giải 14 vòng đấu tổng mất bóng số dạng này phòng thủ biểu hiện để tranh quan hy vọng trở nên càng thêm xa vời ở đây bên trên thiếu khuyết kém bởi cái này định h ả i thần chân phòng muốn tuyến như là mộng dù tua b u ồ n trang bị hình dung là đuổi theo bóng len chạy loạn lại vĩnh viễn với không tới m è o con mà xỉ g ằ n g thì là tại toàn trường đều thắng được đánh đầu ngoại trừ tại nhà mình vùng cấm địa truyền thông đánh giá a xe nan biểu hiện là một cái duy nhất một lần của hoan một chén đem t a i nạn tính phòng thủ cùng đ ặ sắc ghi bàn hè g e r sau trận đấu bình điểm nói ta không cho rằng chúng ta đã mất đi ghi bàn tự tin nhưng chúng ta bây giờ tại phòng thủ bên trên mất đi tự tin ba điểm có thể cho chúng ta mang đến rất nhiều t r ợ n rút nhưng bỏ lỡ bốn bóng hiển nhiên không phải chuyện gì tốt tại thắng trận lúc ngươi sẽ quên mất rất nhiều thứ nhưng hậu vệ hiển nhiên sẽ không giống tiền đạo vui vẻ như vậy truyền thông cũng bỏ đ á x u ố n giếng g bốn cái ghi bàn đ ổ i bốn trên căn sâu dây thường đi hậu vệ vừa vặn một người một tây dạng này phòng thủ tự nhiên cho đối thủ chế rêu cơ hội tại thắng được p h ủ hẹm tranh tài sau muji novo tình trâm t r ọ n nói ta không có nhìn a xe nan tranh tài nhưng năm bốn quả thực là một chuyện cười cái này không phải là chân thực bóng đá tranh tài điểm số hẳn là băng cầu tranh tài điểm số đối với một cái vứt bỏ bốn đến năm cái cầu cầu đội tới nói bọn hắn hậu vệ thật sự là một loại x ỉ nhục ta trong huấn luyện thường thường ăn bài ba đến ba nếu như điểm số là năm bốn ta liền sẽ đem cầu thủ chạy về phòng nghỉ bỏ dợ tranh tài bởi vì bọn hắn hiển nhiên không có làm rất tốt tốt chính mình sống ta không thể chịu được điểm này người suy nghĩ một chút vậy vẫn là ba đến ba tranh tài đâu tại chân thực trong trận đấu ta khó mà tin được tình huống như vậy có thể chứng minh hậu vệ tận tụy có ít người có lẽ sẽ nói đây là bọn hắn nhìn thấy đặc sắc nhất tranh tài nhưng là một huấn luyện viên trưởng người làm sao có thể cao hơn đâu đơn giản giống làm ác mộng đồng dạng arsenal x a đ o ạ để mu di nhô cảm thấy không có uy hiếp ta sẽ không cho là mình hư vinh hoặc là n g ạ mạng nhìn xem bảng điểm số đi chúng ta ngay tại đứng đầu bảng một chi mười bốn vòng giữ cho không bị bại đội bóng bởi diễn đều so với tay bị đá xuất sắc hơn dạng này đội ngũ không cầm quán quân còn có người nào tư cách cầm beckham đang tiếp thụ bbc phỏng vấn lúc nói thẳng mặc dù trước mắt tại rio mazit trôi qua rất vui vẻ nhưng tương lai không bài trừ quay về tờ 29 tuổi nước anh ngôi sao bóng đá ngay tại tích cực dưỡng thương hy vọng có thể gặp phải nước anh đối tây ban nhà thi đấu hữu nghị đương bị hỏi đến tương lai đi h ư ớ n g lúc b e c k ham nâng lên chelsea cùng arsenal hai chi đội bóng chelsea cùng arsenal đều là vĩ đại câu lạc bộ nhưng hắn cũng không đề cập mu cân nhắc đến cùng thơ cái sân mâu thuẫn trở về o cha phất khả năng cực kỳ bé nhỏ trước đây từng có nghe đồn xưng chelsea láo bản abu cố ý đưa vào b e c k ham arsenal chủ x o á i heger đã từng công khai tán thưởng qua hắn nhưng biểu thị the gần nờ lúc ấy bất lực gánh chịu chuyển lừa phí nhưng bây giờ chelsea đối béc ham hứng thú cung phí gỗ cùng jonah n o chờ cự tinh chuyện xấu cũng vô tật mà chấm dứt theo roi buộc phát thức trưởng thành vị này gồm cả tuấn lãng ngoại hình cùng kiệt ngạo tính cách mới thiên vương không chỉ muốn kinh người ghi b à n hiệu suất đứng đầu châu âu xạ thủ bảng càng sắp có cực lớn tỷ lệ ôm đồn quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự s i r kenford bờ dít đã có được mình siêu cấp thần tượng áp ra mô v i ế t chuyển nhượng sách lược lạng yên chuyển biến vốn có thực trí danh quy châu âu đệ nhất nhân về sau t e o bờ l u tiếp xuống dẫn viện bình càng coi trọng tức chiến lực cùng chiến thuật vừa phối tính chất hội đồng quản trị trong hội nghị kỹ thuật tổng thanh tra tờ tương lai chuyển nhượng cửa sổ ưu tiên cân nhắc có thể trực tiếp tăng lên đoạt giải quán quân s á t x u ấ t thực dụng hình cầu thủ cái này mùa giải chelsea giá trị buôn bán nên đón giếng phun thức tăng trưởng câu lạc bộ tài báo biểu hiện từ khi mùa giải sơ cùng mai ký sáng tạo đội xử ghi chép quần áo chơi bóng tài trợ hợp đồng về sau lần lượt có sáu nhà quốc tế nhãn hiệu chủ động tìm kiếm hợp tác nhất là quần áo chơi bóng trước ngực quảng cáo trở thành mỗi lớn nhãn hiệu tranh đoạt tiêu điểm hiện hữu nhà tài trợ u ae hàng không đưa ra tụ tầm cũng chuẩn bị để cao báo giá trước mắt hàng năm năm triệu bảng anh phí tài trợ có hy vọng trên diện rộng dâng hy vọng đem huấn luyện phục vụ hiệu tay áo thăng cấp làm trước ngược quảng cáo. đi, xuống cùng A -A trở hiện hưu hợp tác bọn hắn hy vọng quan danh ngay tại tu kiến cổ h ẻ m trụ sở huấn luyện nhưng bởi vì liên quan tới abu cùng trung đông chính thương nghiệp mẫn cảm quan hệ cuối cùng bị từ chối nhã nhặn giao cạo râu thị trường tranh đoạt chiến càng kịch liệt lệ k ệ vốn định kéo dài cự tinh chiến lược tại b ế t khang bên ngoài ký thêm roi nhưng lọt vào cự tuyệt r o i đoàn đội minh sắc biểu thị sẽ không tiếp nhận số hai đại nôn nhân nhân vật định vị lệ k ệ chỉ có thể chuyển hướng chelsea phó đội trưởng kezi mở ra hàng năm tám trăm nghìn bảng anh đại n ô hợp đồng mà cạnh phẩm thư chịu đựng edkơ h thì thừa lúc vắng mà vào trực tiếp dự định roi lượng thân định chế mạnh nhất mũi nh Lampard, theo n c l s e the a ra cầu thủ, bày ra the bờ lù cạo dâu quân đội o à n marketing thiết kế. thiết Câu lạc b bộ, bộ thương m ạ cánh cửa đã thu được nhiều phần ý hướng hợp tác sách, ngay tại ước án. nhiều phần hướng ngay định phương thu hợp Theo đã đội tại tối ưu ý bóng thành tích tăng lên cùng ngôi sao bóng đá hiệu ứng hiện hiện chelsea giá trị buôn bán đang bị trọng tần định nghĩa mà lực ảnh hưởng phương diện ngoại trừ nước anh bản thổ phan bóng đá cơ số nhanh chóng mở rộng bên ngoài đội bóng tại tiếng pháp địa khu tiếng nga khu cùng trung quốc internet thảo luận nhiệt độ tiếp tục kéo lên mặc dù f a n bóng đá tổng số còn xa xa không đổi kịp mu arsenal những ngày truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ nhưng internet lên để nhiệt độ đã tương xứng tiếng pháp truyền thông đưa tin lượng biểu hiện chelsea tại nước pháp tỷ lệ người xem so sánh với mùa giải tăng lên 217%. n ư ớ c pháp l ờ i h quán tờ thậm chí mở ra theo bờ l ù quan sát chuyên mục chuyên môn theo dõi đưa tin dòi cùng mạ cây lèo ạ bị đ ồ các nước chân biểu hiện chelsea tại p a di mở hai nhà chính thức kỳ hạm cửa hàng sinh y nóng này phù hợp có roi danh tự quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ v i n siêu một chút li g một đội mạnh đương ra ngồi sau bóng đá nước pháp p a n bóng đá đối vị này mới quốc gia đội hạch tâm truy để theo bờ lưu tại tiếng pháp khu buôn bán lực ảnh hưởng cấp tốc kéo lên tại trung quốc bởi vì l i g u e một cùng trang i onlit tiếp sóng có hạn p f e t hâm mộ bóng đá quá khứ chỉ có thể thông qua tin tức đoạn ngắn h i ể u rõ roi tại monaco biểu hiện hắn bên trong pháp hôn huyết bối cảnh cùng các loại chuyển kỳ cố sự để rất nhiều fan bóng đá mặc dù biết cái tên này nhưng thủy trung thiếu khuyết trực quan ấn tượng thẳng đến năm nay mùa hè giải euro trung quốc f a n bóng đá mới lần thứ nhất tại trực tiếp truyền hình trông được đến roi phân khích phát huy theo hắn chuyển nhượng chelsea số lớn mới fan bóng đá bắt đầu chú ý chi này giờ mi ở tờ dù sao tờ giờ mi ở lit tiếp sóng thời gian cùng xem thi đấu con đường muốn so l e g u một thuận tiện được nhiều những n à y bởi vì giải thi đấu nhập hố mới f a n bóng đá ngay tại trở thành chessy phan bóng đá quần thể m ò mới thế giới bóng đá chính là như vậy vận chuyển giải thi đấu vĩnh viễn là hấp dẫn mới f a n bóng đá tốt nhất cửa vào có người xưng bọn hắn vì quán quân phấn nhưng người nào không phải từ một trận biểu hiện kinh diễm bắt đầu yêu bóng đá tựa như 1999 n i ê n bởi vì tam quan vương yêu mở u h ả i tử đến 2025 n i niên sớm đã trở thành trung thành nhất quỷ đỏ ủng hộ thời gian là tối công chính cái sàng đ ư ơ ngày những n một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn bốn doi ngoại ý muốn hiện thân trẻo đằng nạp mẫu ngựa đua trận đứng tại vây xem trong đám người quan sát cùng ngày trọng đầu hí lớn hộp chướng lại thi đấu gờ dù cụ lệ vị này nước pháp tiền đạo mặc hưu nhàn màu đâm áo khoác mang theo kính dâm lại như cũng bị mắt sắc mã mê nhóm nhận ra được hắn đứng tại hàng rào vừa nhìn một lát tranh tài sau đó lặng lẽ cùng chạy tới đồng đội lam p á t t ụ hợp lam p á t trên cánh tay còn kéo bạn gái e o l ầ n z e r v e t vị tia tây ban nha nội y người mẫu mặc màu nâu nhạt cao cổ áo len tóc vàng bị gió thổi đến có chút phiêu động càng làm người khác chú ý chính là l a m g bạn ở bên cạnh hắn chính là trước đó không lâu cùng hắn chuyển ra chuyện xấu nước anh ca sĩ chờ dìn hai người tại vip khán đài đứng xong vai khi thì túi đầu trò chuyện khi thì vì ngựa đua gieo họ chờ dìn thân mang một kiện vàng nhà táo khoác thỉnh thoảng bị đập tới đối roi lộ ra sán lạn tiếu dung lam p á t đảo ngựa đua sổ tay chỉ vào trong đó một thất gọi bờ lách giắc mã nói với roi cái này thất tuyệt đối ổn ta theo nó hai năm roi xem không hiểu phía trên l o ẹ i l o ẹ i tin tức bao quát kỹ sư chiến tích gần đây biểu hiện cùng năm một tỷ lệ đặt cược quyết định chơi đơn giản nhất độc thắng cực pháp chỉ cần con ngựa này chạy thứ nhất liền có thể thắng tiền vậy l i ê n tin ngươi một lần roi cười từ trong ví tiền rút ra mười cái trăm nguyên tiền mặt đột nhiên chơi tâm nổi lên hắn đem tiền mặt nhẹ nhàng đưa tới chờ dìn trước mặt giúp ta thổi khẩu khí mượn điểm vận may của ngươi chờ dìn đầu tiên là xứng sở lập tức cười ra tiếng chờ dìn nghiêng thân tới gần sợi tóc sát qua roi cổ tay mang theo một cấu ngọt ngào hương phân Nàng có ý tứ lam phát cười nói doi dựng thẳng lên ba ngón tay lưu ngay ngươi dạy ta đánh cược như thế nào mã ta làm mẫu làm sao doanh cô nương gấp ba học phí thành giao hạn tại tập trung cửa sổ lấp xong tờ đơn chương ba trận lớn một chướng ngại thi đấu một bảng độc thắng áp vợ lách giác nhân viên công tác thuần thục nhận lấy tiền mặt đưa ra một chương in tập trung số hiệu bằng chứng lam hát cùng roi tại phòng thay quần áo ở trung duy trì một loại tự nhiên khoảng cách cảm giác hai người đã không tận lực né tránh đối phương cũng sẽ không biểu hiện ra quá phận nhiệt tình huấn luyện lúc bọn hắn sẽ yên lặng phối hợp đối phương vị trí chạy sau trận đấu ngẫu nhiên trao đổi vài câu chiến thuật đánh giá nhưng chưa từng tham dự trong phòng thay quần áo những cái k i a xưng huynh gọi đệ trò đùa lam hát cùng roi quan hệ dần dần trở nên ăn ý có lẽ là bởi vì hai người đều đầy đủ thông minh tại treo xi lúc trong đội từng bởi vì te di tại cúp liên đoàn anh bên trong đầu thủ thường tổ chức qua một lần trí thông minh khảo thí chủ yếu là vì ngày sau ư ớ định cầu thủ trí nhớ phải trang bị hao tổn. Kết bắt quả làm do điểm. trí thông minh đồng dạng không tầm thường mặc dù cụ thể trị số nhớ không rõ nhưng hắn vững tin mình khẳng định vượt qua một trăm ba mươi điểm bất quá về sau hắn lại không có đi đo qua với hắn mà nói biết so đại đa số người thông minh là đủ rồi không cần thiết dùng số lượng chứng minh khẳng định không phải là bởi vì roi cả đời không kém hay vợ lech rắc thêm chút sức ca ngân vó ngân vó vượt qua nó t r ờ i ạ hai mươi một nửa đêm phong bạo xông tới quá điên cuồng trận đấu này quá điên cuồng ngân vó cho ta xông đi lên lam b ắ t rắc uống họng hô to nắm đ ấ m không tự giác nắm chặt roi cũng đứng người lên hô hào b ợ lech rắc nhanh hơn chút nữa chờ gì nghe tiếng xoay đầu lại đối diện bên trên ánh mắt của hắn tranh tài thế nào roi hỏi trong thanh âm còn mang theo vừa rồi gọi hàng nhiệt lượng thừa chờ n ì n con mắt loe sang sáng quá kích thích ta chưa từng nhìn qua đặc sắc như vậy bắn vọt tranh tài tiến vào cuối cùng bắn vọt g i a i đo lúc vợ lách giáp nguyên bản còn duy trì tên thứ hai vị trí nó màu đen thân thể tại dưới ánh mặt trời hiện ra mồ hôi q u a n t r ạ c h kỹ sư đẻ thấp thân thể l i ề u mạng v u n g roi nhưng ngay tại khoảng cách điểm cuối cùng còn có hai trăm mã lúc một thất tên là ngân vó sáng mã đột nhiên từ ngoại đạo gia tốc tiếp lấy bên trong lại r ế t ra tỷ lệ đặt cược hai mươi một h mã nửa đêm phong bạo vợ lách giáp kỹ sư vội vàng điều chỉnh dây cương nhưng đã quáo ba con ngựa cơ hồ song song song tới lúc bên sân điện tử máy bấm giờ biểu hiện toàn bộ hành trình đã chạy qua ba điểm năm mươi tám giây cuối cùng hai trăm giật chỉ dùng hai mươi ba bốn giây nhưng vợ lách r i ắ c vẫn lấy nửa cái thân ngựa lặp bại lớn h ộ t trướng lại thi đấu tiêu chuẩn lịch đấu là hai dặm anh một không long tầm ba bốn trăm m t ư ơ i m ưu tú ngựa đua hoàn thành thời gian bình thường tại ba điểm năm mươi giây bốn phút m ộ ư ơ i giây ở giữa bên sân trong nháy mắt buộc phát ra r e o họ cùng ảo nao thở dài âm thanh sen lẫn tiếng ẩm màn hình lớn pha quay chậm chiếu lại lấy quyết thắng trong nháy mắt vợ lách g i ắ lô mùi khuyết trương lấy phun ra bạch đối lam hát núi vai xem ra ngươi chắc thắng đề nghị cùng ta đánh cược vận động dạng hồng bét lam hát vô vô bở vai của hắn lần sau nhớ kỹ nghe t o à n phân tích của ta ta còn chưa nói xong ngươi liền vội vã đặt cược do chỉ là cười cười không có đón thêm nói đêm hôm đó bốn người cùng một chỗ ăn xong bữa đơn giản bữa tối bàn ăn bên trên hàn h u y ê n c h ú t râu rịa chủ đề tại cửa nhà hàng miệng tạm b i ệ t lúc bóng đêm càng thâm không thể mang cho ngươi đến hảo vận sẽ trách ta sao chờ n ì n rơ lên mặt nhìn roi âm cối kéo đến lại nhẹ vừa mềm giống như là mang theo nhỏ câu tử giống roi dạng này lại cường thế lại mang một ít khí tức nguy hiểm n a m nhân luôn luôn để cho người ta kìm lòng không được hắn quá hiểu làm sao t r e o chọc lòng người nhưng lại chưa từng cho bất luận cái gì hứa hẹn nhưng hết lần này tới lần khác chính là điều này để nữ nhân biết rõ nguy hiểm vẫn là không nhịn được tới gần roi dùng ngón cái nhẹ nhàng v ố t ve khoe môi của nàng khoe môi nít lên loại kiện để nữ nhân vừa yêu vừa hận tản m ạ n ý cười thất yêu đánh cược nhỏ đồ người ở ta nơi này mà đã sớm không dựa vào vật khí bất quá nếu là thật cảm thấy hay náy có thể thay cái phương thức đền bù ta cái này biệt danh để nàng trong lòng đông nhiên nhảy một cái doi t ạ i nắng sớm bên trong mở mắt ra bên cạnh c h ờ dìn vẫn còn ngủ say sợi tóc tán loạn chăn đệm nằm dưới đất tại trên gối đầu hắn nhìn lướt qua gian phòng trên sàn nhà tản mát quần áo ngã lệch ly rượu đỏ nhăn ba ba ga giường đều đang nhắc nhở đêm qua đi cuồng rón rén đứng dậy do nhặt lên trên đất áo ngủ phụ thêm trong phòng bếp hắn bắt đầu hướng cái c h ả o bên trong đánh trứng gà sắp nổi tư tư thanh rất nhanh lấp kín an tinh nhà trọ điện thoại đột nhiên văng lên doi mắt nhìn số xa lạ n h mày ấn nút tiếp nghe khóa vị kia nico lát a nổ cạ đầu bên kia điện thoại chuyển đến a nổ cạ do do dự, dự thanh âm, ngươi có phải hay không rất đáng ghét ta do đem chứng tráng s ẻ n đến trong âm không giải thích được c ư ờ i ta tại sao muốn chán ghét ngươi ta nhất định phải nói chúng ta ngay cả quen đều chưa nói tới hắn dừng một chút ngươi nhìn ngươi ngay cả ta số điện thoại đều không có ngươi từ ai nơi đó đạt được điện thoại của ta đội chúng ta bên trong cái nào họ tôn trung quốc hậu vệ hắn thế mà đều có người tư nhân điện thoại do nhữ mày hắn đương nhiên biết ta nổ cả thật muốn lấy tới hắn điện thoại dễ như trở bàn tay nhưng hắn dạng này quanh co lòng thăm dò hiển nhiên là không muốn để cho quốc gia đội người phát giác cái gì nghe huynh đệ nếu như ngươi muốn từ ta chỗ này được cái gì không bằng trước hết để cho ta đem cái này đ ô n g nhiên bữa sáng ăn xong hoặc là ngươi có thể nói thẳng trọng điểm a nổ ca có chút táo bạo độ mẹ nẹ cái kia hôn đạn rõ ràng đã đáp ứng muốn gọi ta tiến quốc gia đội ta biết ta so ra kém ngươi cùng hendi nhưng ít ra sau、so、xì s á c h ạ m ẹ n a mẹ nhà hắn dựa vào cái gì thanh âm của hắn đột nhiên thấp mấy phần mang theo cắn răng nghiến lợi kiềm chế mỗi lần đều là dạng này đã nói xong sự tình quay đầu liền lật l ọ n ta cũng không phải huấn luyện viên do chế nhạo nói ngươi mặc nước pháp đội quần áo chơi bóng thời điểm Ta ngày một mươi bảy t r u h ề n g bốn năm hai Tây nghìn hai tại h o truyền đến răng ma sở tây ghe phở giang sở bị nga không so không bước hòa về sau ạ nổ cạ liền lại không có xuất hiện tại the bờ lưu trong trận lần lượt bị lễ mấy giờ santini lãng quên về sau a noka quyết định chuyên trú vào câu lạc bộ phải t r ă n g trúng tuyển quốc gia đội không phải vấn đề của ta mọi người có thể đối ta tính cách chỉ chỉ t r ò t r ò nhưng ta đối với mình không thể bắt bẻ ta chưa từng cùng đỗ mẹ nẹt bắt được liên lạc ta không biết hắn về phần không được tuyển hắn lý do rất đơn giản bởi vì ta tại sổ đen bên trong nước pháp trong nước một mực lưu truyền một phần quốc gia đội sổ đen a noka bởi gì mẹn mài học hỏi ma phê dứt cùng a t l e t i c o ma zit lục xin đều ở trong đó bọn hắn đều bởi vì cá tính trương dương mà trở thành huấn luyện viên giới công địch do đối với cái này biểu thị không hiểu cá tính trương dương ai có thể so với hắn cá tính c h ư ớ c dương chủ yếu vẫn là bởi vì ạ nổ ca đầu góc không dùng được cùng cùng phóng viên quan hệ quá kém nay hạ ạ nổ ca đi đu ba nghị phép bị đội chó săn đập tới mặc mislim phúc sức báo chí sau đó tuyên dương hắn đổi tông hồi giáo nhưng kỳ thật lúc ấy ạ nổ ca là bởi vì sợ nóng muốn đổi bộ y phục trước đó cự tuyệt nước pháp tổng thống chỉ giặc triệu kiến vắng mặt rio majit tiến hội náo thành ngoại giao sự kiện chất tướng bất quá là hắn nghe không hiểu câu lạc bộ quan viên tiếng tây ban nha là biến hội thời gian những n à y bôi đen chuyện của hắn đều là đắc tội phóng viên đổi lấy báo đáp manchester city câu lạc bộ nợ n ầ n c h ố n g chất tổng ngạch đã vượt qua 6, 200 a i t vạn bảng anh đội bóng rất có thể sẽ b á n đi ạ nổ cạ làm dịu tài chính tình trạng chính ạ nổ cạ lựa chọn hàng đầu đương nhiên là monaco vợ lãng cổ là cực thiểu số thực sự hiểu rõ chúng ta một trong monaco cũng phi thường thích hợp ta nơi đó không khí cùng nước anh không sai bề ệ lắm danh nhân nhóm có thể an tâm đi dạo mà lại đây là chi chân chính cường đội bên trên mùa giải tam q u a n vương cái này mùa giải đa tuyến tắc chiến ý nguyên cường thế ta muốn trở thành bọn hắn một bộ phận giút bọn hắn lại hướng phía trước đẩy một cái tại nước anh rơi bóng đá chỉ sợ lại khó tìm ra cái thứ hai giống roi dạng này cùng monaco chủ tịch ji bộ lộ âm ạn m ậ t thái tử đều quan hệ cá nhân rất thân nhân vật ạ nô cả nghĩ dựng vào monaco đường dây này quốc gia đội điểm này sự t ì n h chỉ sợ chỉ là tầng ngoài cùng lý do mấy cái tuần lễ đến nước pháp đội phong tuyến bên trên ngay cả ném ba viên đại tướng Chế d y ghét huitford sĩ lần l ư ợ t bị thương bao quát lợi hẹ quản tợ pháp quốc túc cầu ở bên trong dư luận đều cho rằng đây là manchester city tiền đạo một cái ngàn năm một thờ đức cơ hội tốt ạ nô cả cũng thừa cơ biểu thị hy vọng trúng tuyển quốc gia đội nếu như sĩ thụ thương ta tự nhiên sẽ cân nhắc hắn độ mẹ nẹ bản nhân cũng từng nói như vậy nhiều lần lần này các phóng viên từ nước pháp huấn luyện viên trưởng trong miệng nghe được lấy cớ là bản mùa giải ta tự mình đi hiện trường nhìn bốn trận hạ nổ cả tranh tài ta còn muốn tiên khảo nghiệm một chút biện pháp khác nói không giữ lời rất nhiều nước pháp truyền thông đều phát biểu nghi vấn nếu như thi đấu trạng thái là của ngài duy nhất tiêu chuẩn như vậy bản mùa giải ra sân bảy lần trong đó bốn lần dự bị chỉ đánh vào một hạt bóng t á t đá mạnh hơn ni k o l a t ở nơi nào đâu ngoại trừ hạ nổ cả sự kiện i gần nhất làm ra động tác càng lớn hạn tại ngày hai mươi chín tháng m ư ơ i tại pháp quốc túc cầu tạp chí pháo g n h đổ mẹ nẹt là từ đầu đến đôi ngụ Aed bài tin tức d à i đến năm chữ phỏng vấn là tại london hẳn s ở tạt khu một cái quán ăn bên trong tiến hành Aed bạn gái jessica tiếp khách lần này Aed hoàn toàn cùng đ ồ mẹ nẹt không nể mặt m ũ i ngày một ư ơ i hai tháng m ộ ư ơ i nước pháp đối đảo ship giữa trận lúc nghỉ ngơi đ ồ mẹ nẹt dùng m ò r à y ra thay đổi e à i ed cơ hồ tại lên án ta tám đội mặc xong quần áo liền đi ra phòng thay quần áo nếu như là tại p a di ta đã sớm đi toàn bộ hiệp thứ hai Aed là tại bãi đỗ xe cùng bảo an cùng một chỗ vượt qua từ phía sau đem ghế tặng cho b ed rất nhiều bằng hữu phát tới tin nhắn họ thăm hắn phải chăng có tổn Ta cùng bạn gái Jessica cùng chuyện bạn nói gái đây i thoại, ệ n đ là ta chưa hề trải qua thời、khắc. Toàn chưa qua khắc. hề bài ộ 45 phút ta t đều hát n tin, nhưng ta có i gì. a lần thứ hai hướng đ ổ mẹ nẹt khai hỏa hắn được tuyển huấn luyện viên trưởng lúc ta ngay tại m e h i c o nghỉ phép ta cùng henzi v ầ y dạ đều cao hứng phi thường nhưng đến nước pháp đội chúng ta đều thất vọng bài h t đối đ ổ mẹ nẹt dẫn đội phương thức cũng làm bén nhọn phê bình nhất làm cho người khó mà chịu được là hắn coi chúng ta là làm h a tuổi hài từ lối đãi mà chân chính hải tử ngược lại trở thành nước pháp đội tân giáo hoàng ai cũng chưa cầm heger đến c h ê n hai đ ồ mẹ net heger không có để cho ta ra sân cùng mờ u tranh tài nhưng hắn trước đó cùng ta giải thích được rất rõ ràng đ ồ mẹ net đâu hơn hai tuần lễ hắn còn không có tìm ta đ à n g một lần lời nói gọi điện thoại hắn cũng không phủ nhận mình biểu hiện hỏng bét nhưng hắn không hiểu vì cái gì chỉ có hắn bị đổi ra sân chẳng lẽ cũng bởi vì ta thành thật nhất tốt nhất nói chuyện hắn liền lấy ta khai nào phòng thủ rất kém cỏi thu g è m cùng l ị dạ rủ sau khi đi hậu phòng tuyến dối loạn bà tê bị buộc lấy đập ra hai cái đơn n o đây là ta một người trách nhiệm a đây là kế một năm trước gạ nổ c ạ pháo d a n h sản tin y về sau nước pháp trong đ ộ i bộ mâu thuẫn lại một lần công khai hóa trong lịch sử tương tự nội l o ạ n còn phát sinh qua hai lần lần đầu tiên là cốp ạ một n h ì n chín i niên diễu majit công thần từng cùng duy lexeter huấn luyện viên trưởng náo loạn dòng dã một năm một lần khác là cán tổ nạ bất quá ai coi như tương đối k h á c h k h í 1988 niên cán tổ nạ từng mắng ngay lúc đó huấn luyện viên trưởng mi c h e là l c ư ớ p chó ai chọc phiền phức còn không chỉ chừng này ngày m ư tháng m ư tham gia tiết mục tv lúc hắn thế mà mặc đủ mã áo lông biểu diễn phải biết lúc ấy hắn nhưng là đại biểu nước pháp quốc gia đội hoạt động mà quốc gia đội nhà tài trợ là adidas chuyện này trực tiếp kinh động đến nước pháp liên đoàn bóng đá bọn hắn hỏa tốc phát thu thập ý kiến thông c h i yêu cầu bà ed ở trước mặt giải thích vì cái gì làm trái quy tắc mặc c ả n h phẩm quả nhiên không ra ý của mọi người liệu lần này nước pháp đội trong danh sách không có bà ed lựa chọn của ta tiêu chuẩn chỉ có một cái đó chính là thể dục thi đấu trạng thái độ mẹ nẹ hết sức giảo hoạt mà không mất nghiêm nghị trả lời vấn đề này ta không phản đối cầu thủ tại truyền thông bên trên phát biểu cái nhìn nhưng điều kiện tiên quyết là hắn muốn đối mình phụ trách ngay cả chính ed đều thừa nhận đoạn thời gian gần nhất không tại trạng thái các người muốn ta trả lời thế nào vấn đề này độ mẹ nẹt tại ed vị trí bên trên lựa chọn mạ l ụ c ạ ly ông hai mươi bốn tuổi tiền vệ lần thứ nhất trúng tuyển quốc gia đội phong b ế p một lần nữa an tính lại chỉ còn lại cà phê máy lộc cộc lộc cộc tiếng vang nước pháp đội phòng thay quần áo hiện tại triệt để lộn xộn ai công khai pháo ganh độ mẹ nẹt ạ nô c ả bốn phía cầu viện lao cầu thủ cùng mới thế lực minh tranh h à n đấu nhưng do nhìn xem cuộc nháo cực này ngược lại ở trong lòng tính toán h ắ n biết đó là cái cơ hội tuyệt hảo chỉ cần xảo diệu giao thiệp tại ạ nô ca cùng huấn luyện viên tổ ở giữa chuyên một l tại truyền thông trong gió lớp hợp thời tỏ thái độ tại các đội hữu lục thần không chủ lúc đứng ra ổn định q u â n tâm chờ phong ba bình tức về sau tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ là ai trong lúc hỗn loạn n ắ m trong tay cuộc diện đến lúc đó không chỉ tuổi trẻ cầu thủ sẽ chết tâm sập theo sát hắn liền ngay cả những cái kia nguyên bản không phục hắn lao tướng cũng không thể không thừa nhận chi này nước phát đội nói cho cùng vẫn là phải xem roi s á t mặt roi bưng chén lên nhấc một miếng quay đầu nhìn về phía phòng ngủ chờ n h n chính bọc lấy áo sơ mi của hắn còn buồn ngủ tựa tại trên k u n g cửa điện thoại của ai nàng vớt mắt hỏi đi chân trần g i m tại phòng bếp trên gạch men xứ á r ồ i đưa di động ném lên bàn đưa tay kéo qua e o của nàng c h à o hàng cho vay c h ờ dìn h ừ một tiếng đầu ngón tay chọc chọc độ ngực hắn lừa đảo ta nghe thấy ngươi nói ta hết sức r ồ i vừa nói ăn điểm tâm phan c h ờ dìn liền dính sắt cắn lỗ thai hắn ta muốn ăn cũng không phải cái này chừng một trăm năm mươi mốt quyền lực trò chơi chừng một trăm năm mươi mốt quyền lực trò chơi hai nghìn lẻ bốn x mười một ngày mười lăm buổi chiều r ồ i chuyến bay đáp xuống a di ngồi lên tới đón hắn xe con về sau trợ lý h ề dọn lập tức bắt đầu báo cáo hai chuyện cần lập tức xử lý thứ nhất huấn luyện viên trưởng đỗ mẹ nẹt hy vọng đêm nay liền cùng ngài gặp mặt h i ệ n nhiên hắn nhận hẹn、e、sự kiện bối rối mặc dù nước pháp đội đến nay bảo trì toàn thắng nhưng ngoại giới đối với hắn những cái tia cổ quái an bài chiến thuật cùng dùng người tiêu chuẩn tiếng chất vấn không ngừng thứ hai l ờ i ẹ q u ẹ n tợn giờ g ụ c phóng viên tại ngài lầu trọ hạ đ ằ n g lợi hy vọng liền quốc gia đội tình hình gần đây tiến hành mười phút phỏng vấn doi ở trong lòng tính toán hai chuyện này xung đột đỗ mẹ nẹt vội vã gặp h ắ n đơn giản là muốn thống nhất đường kính để hắn giúp đỡ dập lửa mà giờ g ụ c a n h giữ ở dưới lầu chờ chính là h có thể có cái gì ý đồ xấu monaco bang cùng a s e n a n bang trước đó huyên náo thủy h ò a bất dung tất cả mọi người cảm thấy roi lần này đối với ed không phải trừ chi cho thông khoái chí ít cũng nên bảo chị im miệng không nói nhưng roi hết lần này tới lần khác muốn quáy nước đ ủ p h o n g t hay quần áo s á c thực tồn tại phe phái đấu tranh nhưng cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực nói chuyện monaco bang lại cường thế không có thực lực mạnh mẽ lao tướng tọa c h ấ n cũng không nhất định có thể cầm được bằng quân nếu như đem đội viên c ũ đều xa lánh đi lại không thắng được tranh tài cuối cùng xui xẹo vẫn là mình phản vệ sớm một lạc trên người mình độ mẹt coi là roi khẳng định sẽ ủng hộ hắn nhưng hắn nghĩ sa do hiện tại coi thường nhất chính là vị chủ xoáy này lật xem đ ồ mẹ n ẹ t lý lịch liền có thể phát hiện năm mươi hai tuổi hắn chưa hề chấp giáo qua l e g u một đội bóng tối đem ra được thành tích là mang nước pháp u hai mươi mốt ba lần đánh vào ở n đ tỉn rủ cốp tứ cường khuyết thiếu trưởng thành quốc gia đội chấp giáo kinh nghiệm đúng là hắn không may nước pháp đội làm v ợ t cốp cùng giải ấn độ hai lớp quán quân cầu thủ đi khắp châu âu mỗi lớn thi đấu vòng tròn quốc gia đội bên trong nhiều t i ề n chủ lực hiệu lực tại rất có trở thành mới tiểu vật cốp giải ngoại hạng anh bên trong độ mẹ nét vốn nên xử lý tốt cùng tờ giờ mi ở lít cầu thủ quan hệ nhưng từ mẹ sự kiện đó có thể thấy được hắ mà không phải dựa vào chuyên nghiệp năng lực phục người đức ư ed cùng đỗ mẹ nẹt triệt để trở mặt về sau vị lao tướng này cũng không lại cố kỵ trực tiếp đem mâu thuẫn công khai hóa điều này khiến mọi người rõ ràng hơn xem đến đỗ mẹ nẹt quản lý phương thức tồn tại nghiêm trọng vấn đề mà lần này sự kiện bên trong rất nhiều đội viên đều đối với vấn đề này lựa chọn trầm m ặ t henry cùng vầy dạ đều thái độ tươi sáng mà tỏ v ẻ không đúng vấn đề này phát biểu bất luận cái gì cái nhìn lần này trong sóng gió phong ba nước pháp đội đại bộ phận đội viên đều lựa chọn giữ yên lặng làm e tại ase nan thời kỳ đồng đội henry cùng vầy dạ đều minh xác biểu thị sẽ không đối với chuyện này phát bi mà lúc đó d kỳ thật m bà ed tại nước pháp đội tác dụng mười phần to lớn ai cũng không có quyền lực bởi vì hắn nói cái gì liền chỉ trích hắn làm công dân chúng ta có quyền nói ra mình ý kiến khác biệt s cvester thì đối tps có tuyến ký giả đài truyền hình nói đối với không có bị chiêu tiến quốc gia đội ta không phải phi thường thất vọng mà là cực kỳ nổi nóng cái kia huấn luyện viên chỉ biết là cùng giới truyền thông mắt đi mày lại xưa nay không hỏi một chút đội viên ý kiến ta chủ động đi tìm huấn luyện viên nhưng hắn căn bản không để ý tới ta chúng ta những đội viên này chỉ có thể tuân thủ hắn những cái kia luật lệ tập quán bất hợp lý c ổ lô sĩ tự a như robert Ad, nói không khí nơi này rất bình thường phức tạp ta hy vọng sự tỉnh sẽ phát triển chiều hướng tốt cùng lần trước is nổi giận cvester không có đem lại nói tuyệt mà là lưu lại đường lui hắn nói Ta sau ẽ không rời khỏi rời gia đó i bởi vì ta chỉ, chỉ c năm phút bên trong doi dùng tiêu chuẩn chính thức đối đáp đàm luận đoàn kết chuyên tru tranh tài cộng đồng mục tiêu nhưng mỗi câu nói cũng giống như tỉ mỉ mãi rua qua đá cội mặt ngoài khéo đưa đầy bên trong cứng rắn đương chủ đề chuyển hướng lao tướng giá cùng kinh nghiệm chuyển thừa lúc hắn ngự a tốc tận lực thả chậm ánh mắt lại phá lệ chuyên chú chúng ta phải thừa nhận một chi thành công đội bóng cần cân bằng ai e p dạng này cầu thủ hắn mang theo vật cục cùng giải ở dâu quán quân kinh nghiệm biết như thế nào tại thời khắc mấu chốt đứng ra hiện tại trong đội có loại này giải thi đấu kinh lịch cầu thủ đã có thể đếm được trên đầu ngón tay đây không phải một cái khỏe mạnh đội bóng kết cấu tuổi trẻ cầu thủ cố nhiên tràn ngập sức sống nhưng trọng đại tranh tài áp lực cùng t i ế t đấu chỉ có người đã trải qua mới có thể chân chính lý giải chúng ta đều đang vì đội bóng lớn nhất lợi ích cố gắng nhưng nếu như tiếp tục như vậy coi nhẹ kinh nghiệm giá trị một khi tại mấu chốt trong trận đấu tao ngộ ngăn trở cuối cùng tiếp nhận đại giới sẽ chỉ là toàn bộ pháp quốc tố cầu c huấn luyện viên có lựa chọn của h ắ n quyền nhưng làm cầu thủ ta không thể không nói bảo trì già trung nhiên trẻ tam đại hợp lý phối hợp mới là phát triển lâu dài cơ sở có chút giao hấn chúng ta không nên lặp lại giờ dục đột nhiên đ ẻ xuống tạm dừng khóa khép lại laptop lúc khỏe miệng nhỏ không thể thấy khẽ nhăn một cái hắn nghe hiểu trận này thiết kế tỉ mỉ ngôn ngữ trò chơi doi lời nói này nhìn như tại thảo luận đội bóng kết cấu trên thực tế câu câu đều tại gõ độ mẹ、nẹ. chúng ta cần ép dạng này lao tướng mặt ngoài là nói kinh nghiệm trọng yếu kỳ thực là đang chất vấn huấn luyện viên trưởng tuyển người tiêu chuẩn h ã n cường điệu huấn luyện viên có quyền lựa chọn nhưng ngay lúc đó lại bổ sung phát triển lâu dài cơ sở cái này không phải liền là là ám chỉ nếu như ngươi đủ mẹ nẹ sẽ chỉ theo người yêu ghét tuyển người kia muốn ngươi cái này huấn luyện viên có làm được cái gì giờ giúp nghe được rõ ràng do chiêu này quá cao minh đã không có trực tiếp chống đối huấn luyện viên lại đem nói làm rõ đội bóng không phải nhà ngươi hậu viện không thể ngươi muốn dùng ai liền dùng ai thắng tính ngươi bản sự thua quái cầu thủ trạng thái thiên hạ không có chuyện dễ dàng như vậy đã ngồi tại chủ xoáy trên vị trí này liền nên gánh chịu chủ xoáy nên chịu trách nhiệm trong những lời này vô cùng tàn nhẫn nhất một câu nhưng thật ra là có chút giáo hấn không nên lặp lại rõ ràng nhắc nhở liên đoàn bóng đá nếu là lại từ lấy đ ồ mẹ nẹ hồ lai năm 2006 g h ì n t c ũ p sợ là muốn dẫm vào năm 2002 t i ể u tổ bị loại vết xe đổ đêm đó bà ed đúng hẹn đi vào nước pháp liên đoàn bóng đá tổng bộ căn cứ liên đoàn bóng đá chủ tịch sĩ msơ bên trong hai tuần trước yêu cầu hắn cần liền hai chuyện hướng thường vụ ủy ban làm ra giải thích một là vì cái gì mà p u a mà không phải quốc gia đội nhà tài trợ adidas trang phục tiếp nhận tv phỏng vấn h a y là vì sao công khai phê bình huấn luyện viên trưởng đồ mẹ n é sau một giờ aed thoải mái mà đi ra phòng họp biểu thị mặc sai nhãn hiệu là ta không hiểu rõ quy định tạo thành sai lầm ta nguyện ý gánh chịu tương ứng trách nhiệm adi đắt trước đây hướng nước pháp liên đoàn bóng đá bắt đền 5 0 m m ư nghìn euro mặc dù aed đồng ý tiếp nhận xử phạt nhưng liên đoàn bóng đá càng có thể có thể từ hàn quốc ra đội tiền thưởng bên trong khấu trừ bộ phận kim n ạ c h cuối cùng kết quả xử lý sẽ tại 11 nguyệt ngày 18 liên đoàn bóng đá trên đại hội công bố cứ việc đố mẹ nẹ t bản nhân không có có mặt nhưng liên đoàn bóng đá chủ tịch sĩ、sì、mỹ sợ bên trong chức nghiệp liên minh chủ tịch t h ở dị cùng kỹ thuật ủy ban người phụ trách giặc cách ba vị nhân vật trọng yếu đồng thời trình diện cho thấy lần này thu thập ý kiến không chỉ có liên quan đến nhà tài trợ tranh chấp càng liên quan đến e t cùng huấn luyện viên trưởng khẩn trương quan hệ đối với cái này e t hời hợt đáp lại không phải chúng ta thảo luận trọng điểm h u ố n hồ chính huấn luyện viên cũng đã nói mỗi người đều có biểu đạt tự do quyền lợi nhưng hắn t ự hồ q u đi đố mẹ nẹ tại câu nói kia đằng sau còn tăng thêm một câu mỗi người đều phải vì chính mình nói lời phụ trách xe vừa lái rời liên đoàn bóng đá cao、Úc. b ai é t phụ thân kiêm người đại diện antony o liền mở miệng doi tại l ờ -E、i ẹ quật tợ bên trên v ì n g ư ờ i nói chuyện hắn đơn giản thuật lại doi tiếp nhận giờ dục phỏng vấn lúc phát biểu trọng điểm cường điệu lao tướng kinh nghiệm đối đội bóng tầm quan trọng ám chỉ huấn luyện viên tổ cần cân bằng đội bóng kết cấu b ai é t nghe xong ngây ngẩn cả người hắn chẳng thể nghĩ tới tại mình cần có nhất ủng hộ thời điểm đã từng a xe nan đồng đội henzi cùng vầy ra đều lựa chọn trầm mặc ngược lại là bern sanon mu xì vester còn có cái này đến từ monaco dây buộc nhức đầu ca doi đứng dậy doi cái này không phải đang giút mình nói chuyện tiểu từ này rõ ràng là tại cùng đồ mẹ n lúc trước z i d a n vừa xuất ngũ do liền vội vã mang theo monaco đeo lôi kéo tuổi trẻ cầu thủ đoạt ban đoạt quyền cùng á xe nan đeo đánh đến t u ố i đùi hiện tại đột nhiên đ ổ i tính thay l á o tướng nói chuyện có quỷ mới tin chiêu này quá đắc á c mặt ngoài là vì đội bóng cân nhắc trên thực tế câu câu đều tại điểm đỗ mẹ n ẹ p người muốn chơi chính trị có thể nhưng đừng nghĩ nút ở phía sau mặt đã dám làm phe phái đấu tranh liền phải chuẩn bị kỹ càng thất bại lúc có nổi trên sân bóng thắng thua là chuyển thường nhưng dù sao cũng phải có người gánh trách nhiệm hoặc là cầu thủ trạng thái kém hoặc là huấn luyện viên không có trình độ cũng không thể vĩnh viễn là người đồ mẹ những người khác có nổi a ai é đột nhiên cười cái này không phải phòng thay quần áo mâu thuẫn rõ ràng là quyền lực trò chơi do i tiểu từ này đủ tinh thông đem khó nghe nhất toàn dùng xinh đẹp nhất phương thức nói ra khá lắm rồi thật coi mình là chúa cứu thế rồi không sai hắn là giải ơ dô đoạt giải quán quân công thần không cần đến ta nâng cũng là hạ tâm nhưng phòng thay quần áo chính trị là chỉ dựa vào ghi b ả n có thể giải quyết hai mươi tuổi nhóc con biết cái gì đạo lý đối nhân xử thế ta vốn muốn mượn tay của hắn chèn ép a s n a neo kết quả hắn ngược lại làm lên hòa sự lao tới cung thiên bình quả nhiên sẽ chỉ giảng hòa mà kể là chê hắn quá độc gạ lạt nói hắn quá ngạo ngay cả di đan đều không quen nhìn hắn hắn ngược lại tốt lao tướng thiếu tướng toàn đắc tội mấy lần hắn nói ta xa lánh lao tướng đoạn thời gian trước hắn vì thượng vị chen đi nhiều ít trong lòng người không có số chờ coi đi chỉ cần đội bóng thua bóng f a n bóng đá cái thứ nhất chính đang chửi hắn người tiểu đội trưởng này hắn coi là thay v hẹn nói hai câu lợi hay liền có thể thu mua lòng người a nước pháp đội đội trưởng phù hiệu tay áo cũng không phải dễ dàng như vậy mang chơ phong thay quần áo thần áo nhìn xem đến cùng là hắn cái này cùng thiên bình hòa sự l a o có thể ổn định cục diện vẫn là đến cầu ta cái này huấn luyện viên trưởng tới thu thập cục diện rồi dám trong văn phòng độ mẹ nẹ thực mạnh một ngụm diện đỏ nâng cốc chén đập tầm ấ m trên bàn ngày mai sẽ phải tập huấn những n à y p h á sự để hắn bực bội đến muốn mạng độ mẹ nẹt là cái quyền lực cùng năm đó đương trợ giáo lúc liền dám đầu cơ trục lợi b ó n g phiếu lúc tuổi còn trẻ còn nằm mơ muốn làm nước pháp tổng thống về sau bị quốc gia đội đ ổ i việc càng là cái chuyện cười lớn lương một năm hơn bảy mươi vạn ớt dô làm sáu năm kết quả quay đầu liền đi xin thất nghiệp tiền cứu tế 5.600 e u r o m ộ t tháng tiền cứu tế hắn thật l ĩ n h đến ra tay đ ỗ mẹ nẹ càng nghĩ càng n é n giận do i tiểu tử này hiện tại liền đã dám công khai cùng hắn làm trái lại tiếp qua mấy năm còn không phải cưới đến trên đầu của hắn dương a i nhưng hết lần này tới lần khác cái này hai mươi tuổi bao đầu tiểu tử không động được người ta là giải euro đoạt giải quán quân công thần ghi bàn như nhà toàn nước pháp phan bóng đá tâm đầu đục bên trên mùa giải ngạnh xinh s i n h bang pháp quốc túc cầu mang về tòa thứ hai cúp c 1 vẫn là xưa nay chưa từng có tam quan vương hiện tại quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đều nhanh thành hắn vật trong túi cả nước truyền thông mỗi ngày thổi đến cùng mới tệ lệ gi nếu là hắn dám động roi một cọng tóc gáy ngày mai lợi hẹn quặn tợ liền có thể dùng trang đầu đem hắn phun thành pháp quốc t ú c cầu tội nhân báo chí đầu đề liền phải là đồ mẹ nẹt đấu kỵ người tài thật mẹ hắn bị i khuất đúng lúc này r o i điện thoại đột nhiên đánh vào đồ mẹ nẹt nhìn chằm chằm lấp l ó e màn hình cắn răng ấn nút tiếp nghe khóa cái này hắn đã không động được lại ép không được cậu bé vàng hiện tại ngay cả đánh điện thoại đều chọn tại nhất làm cho hắn nén g i ậ n thời điểm r o i ở trong điện thoại ngữ khí rất bình tĩnh huấn luyện viên ta chỉ muốn chuyên tâm đa bóng không muốn cho phòng thay quần áo thêm phiền bất quá ngày phan bóng đá cùng truyền thông cũng chằm chằm đến gấp có một số việc chúng ta tốt nhất đều đừng để mọi người khó làm dừng lại một lát hắn lại bồi thêm một câu dù sao thua bóng thời điểm mọi người dù sao cũng phải có cái b ằ n giao g đúng không độ mẹ nẹt trong cổ họng gạt ra một tiếng cực cười thanh em đột nhiên thân thiện ai n h a roi lời này của ngươi nói chúng ta đương nhiên là một lòng ngươi thế nhưng là chúng ta nước pháp tiêu n g ạ o a những cái kia lão ra hỏa sao có thể cùng ngươi so yên tâm huấn luyện viên tâm lý nắm chắc kỳ thật ta vẫn muốn đem đội trưởng phù hiệu tay áo chính thức giao cho ngươi chính là đến tìm phù hợp thời cơ do chậm dần n g ư khí huấn luyện viên ta minh bạch ngài khó xử xì dự sau khi đi phòng thay quần áo s á c thực cần ổn định mặc dù gần nhất thắng đều là đội yếu nhưng chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí cờ ư n g đội cũng không phải vấn đề ta hoàn toàn ủng hộ ngài theo trạng thái tuyển người nguyên tắc trên sân dưới sân đều sẽ toàn lực phối hợp nói thật ta hy vọng chúng ta có thể trường kỳ hợp tác dù sao nước pháp đội thành công cần huấn luyện viên cùng cầu thủ cùng một chỗ cố gắng ngài biết đến chỉ cần ta ở đây bên trên liền nhất định sẽ đánh đến cuối cùng một phút chúng ta cùng một chỗ đem nước pháp đội mang ra cái này chuyển tiếp kỳ được không đồ mẹ nẹt cúc điện thoại tại sơn hacker trong s ả n h thờ hồn hển ngồi cả buổi hắn lau một cái mặt vẫn là cho nhân tình nhiều năm đài truyền hình người chủ trì hệ t kẹo lạ đèn nis đi điện thoại ừ m biết người đường đội d e n nis hạ dọ n g ứng phó chờ đầu kia rốt cục cúc máy nàng bên cạnh nệm chầm xuống có cái giọng nam lười b i ế n hỏi lao già kia lại nổi điên làm gì doi bên này hắn c ú p điện thoại thở dài nhẹ nhõm hắn tại trong lời nói cũng không phải không cho đồ mẹt n đưa chỗ tốt s á n t i n i mới vừa từ hộn vừa từ chức vẫn là giải ơ dô quán quân giáo đầu ngươi một cái không có chấp giáo qua trưởng thành đội chuẩn bị tuyển một khi trong đội thành tích có bất kỳ vấn đề nước pháp liên đoàn bóng đá vài phút liền có thể thay người còn có thích hợp nhất n h â n tuyển ngươi muốn ngồi ổn vị trí này đến có thành tựu tích đến có người ủng hộ chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi roi bấm m ã kệ leo điện thoại trong thanh â m mang theo hiếm thấy thành khẩn cỡ đ ầ u ta là roi lần trước tại l o n d o n nói chuyện sự tình ngươi còn nguyện ý làm gì quốc gia đội hiện tại cần ngươi dạng này lao tướng toa trấn quan quân chúng ta còn không có cầm đủ đâu mạ kệ lại đầu bên kia điện thoại dứt khoát đáp ứng ta sẽ ở thời cơ thích hợp công khai tỏ thái độ chỉ cần thu được chiế mộ ta nguyện ý tiếp tục vì nước pháp đội hiệu lực do i nhẹ nhàng thở ra nghĩ thầm chỉ mong lúc này đừng có lại ra cái gì yêu tiêu thân ngay kế tiếp do i ngăn lại c ơ n gì phổ tẹn trụ sở huấn luyện về sau đang tiếp t ụ phóng viên phỏng vấn lúc nói về ada gonz trước đây đưa tới tranh luận sự kiện sự tính nguyên nhân gây ra là tháng trước chuẩn bị chiến đấu với cuộc thi dự tuyển đối bị huấn luyện bên trong sáu mươi sáu tuổi ada gonz lúc hướng dẫn tây ban nha cầu thủ lúc đem nó cùng henzi tương đối cùng làm dùng hắc cá một từ lời n ô n luận này lập tức dẫn phát sóng to g i lớn ada g o n sau đó lọt vào rộng khắp phê bình sau đó tây ban nha liên đoàn bóng đá tuyên b ó chính thức tuy biểu tại h ị g chúng ta trong phòng thay quần áo không ai sẽ để ý màu da chúng ta chỉ để ý ngươi ngược tam sắc huy chương loại vũ nhục này tính chất từ ngữ không nên xuất hiện tại bất luận cái gì người miệng bên trong lại càng không nên đến từ một vị thâm niên huấn luyện viên trong a Ban Nha vì Tây liên à n khoảng lỗi c thời y gian này cần gì phổ tẹn trụ sở huấn luyện bầu không khí có chút kỳ quái ai e sự kiện kia rõ ràng huyên náo rất lớn bây giờ lại giống chưa từng xảy ra ai cũng không đ ể cập nữa huấn luyện viên đồ mẹ nẹt như thường lệ dẫn đội huấn luyện giống như chuyện gì đều không có doi mỗi ngày huấn luyện lúc nên phối hợp phối hợp nên nói cười nói cười đặc biệt là mới tới mạ l ụ c ạ phật cái này tuổi trẻ cầu thủ đều yêu hướng roi bên người đụng vì sao đâu kỳ thật tất cả mọi người thấy rõ doi người này mặc dù còn là cùng một chút nhưng người ta thật là có bản lĩnh mà lại thời điểm then chốt đáng tin trong đội xảy ra chuyện hắn thực có can đảm đứng ra nói chuyện mặc kệ đối diện là ai nói trắng ra là người này phách lối có phách lối vô liếng bao che khuyết điểm cũng là thật bao che khuyết điểm doi luôn luận ý nghĩa chính chính là thuận đố mẹ nẹt nói n g ư ờ i nói tuyển người chỉ tham khảo thi đấu biểu hiện vậy n g ư ờ i tốt nhất là dựng lên đền thờ liền khỏi phải đương kỹ nữ đừng lại làm lại lập đố mẹ nẹt phát hiện mình lâm vào tình cảnh lúng túng hắn nguyên bản kế hoạch thông qua cầm ép khai đao để tạo uy tín lại mượn đội bóng thắng lợi củng cố quyền uy nhưng doi tham gia triệt để làm rối loạn hắn bản tính hiện tại toàn bộ phòng thay quần áo đều trong bóng tối chất vấn hắn dùng người tiêu chuẩn càng hỏng bét chính là cho dù đội bó đáng cầu thủ sẽ cảm thấy đây là chính bọn hắn cố gắng thành quả mà không phải huấn luyện viên anh minh chỉ huy độ mẹ nẹ quyền uy liền giống bị n h ấ n xuống tạm dừng khóa đã không cách nào thông qua thông thường thủ đoạn tăng lên lại tìm không thấy đột phá khẩu đến thay đổi cục diện đây là một cái vòng lặp vô hạn phòng thay quần áo cần một cái có phân lượng cầu thủ tới làm cầu nối nhưng thích hợp nhân tuyển chỉ có roi cái này tối không mua hắn sổ sách đau đầu vậy dạ cùng henry đều không thích hợp duy chỉ có roi trong cầu thủ có hy vọng nói chuyện đủ kiên cường có thể chấn được tràng tử nhưng vấn đề là nếu như đ ồ mẹ nẹt cần nhờ roi để duy trì phòng thay quần áo trật tự vậy thì đồng nghĩa với đem quyền uy của mình thế chấp cho tôi không phục quả người về sau hắn nghĩ đầy bất luận là quyết sách gì đều phải trước nhìn roi sắc mặt đáng cầu thủ sẽ ngầm thừa nhận huấn luyện viên n ó i không tính roi gật đầu mới tính nay bằng với biến tướng để phòng thay quần áo thực quyền rơi vào roi trong tay mà đ ồ mẹ nẹt chỉ có thể làm cái trên danh nghĩa khôi lỗi chủ soái càng hỏng bét chính là roi cũng không phải cái gì hào hảo tiên sinh một khi hắn nắm giữ quyền nói chuyện tuyệt sẽ không thành thành thật thật làm ống loa mà là sẽ theo phương thức của mình ảnh hưởng đội bóng hắn cần roi nhưng dùng roi chẳng khác nào thừa nhận mình ép không được phòng thay quần áo trận này quyền lực trò chơi hắn đã thua một nửa henzi ngày này huấn luyện kết thúc đi thẳng tới roi toàn bộ tập huấn trong lúc đó hai người cơ hồ không có bất kỳ cái gì giao lưu henzi trầm mặc ít nói roi cũng không có chủ động đáp lời nhưng lần này henzi đứng ở roi trước mặt tạ ơn hắn nói đến rất đơn giản nhưng ánh mắt rất bình thường trịnh trọng roi sừng sốt một chút lập tức kịp phản ứng henzi là tại cảm tạ lúc trước hắn tại phỏng vấn bên trong công khai p h á vây ngã jagons bởi vì cái kia tây ban nha huấn luyện viên từng dùng cám nẹo chủng tộc như vậy kỳ thị từ ngữ n ụ c mạ henzi chớ cùng cái nơ môn thơ gì henry trong nháy mắt chừng to mắt hắn nhưng là làm cả ngày tâm lý kiến thiết mới biệt xuất câu này càng t ạ kết quả bị cái này thẳng bóng đánh cho k e m chút pha công do nhún núi bay n ữ khí bình tĩnh nhưng kiên định cái kia cất chó n ô n luận liền nên bị chửi không có gì tốt t ạ henry nhẹ gật đầu không nói gì thêm nữa nhưng căng cứng khỏe miệng có chút vung lòng một chút hai người đối mặt một giây sau đó riêng phần mình bay người rời đi có một số việc không cần thao thao bất tuyệt nhưng lập trường bảy ở c h â ấy là đủ rồi hai nghìn bốn trong p vầy dạ, dạ cau n mày nhìn về phía roi trong đôi mắt mang theo rõ ràng khó chịu hắn cái này trên danh nghĩa đội trưởng sớm đã bị trong phòng thay quần áo mạch nước ngầm giá không đã lâu nguyên bản hạ quyết tâm làm cái vung tay trường quỹ kết quả hiện tại do cái này một c ú n g họng ngạnh xinh xinh đem hắn gác ở trên lửa nướng ây mọi người cái kia đều treo lên tinh thông tinh thần ba lan đội không tính mạnh nhưng chúng ta ân cũng phải nhận thật đá đừng đừng cho truyền thông gây chuyện cơ hội liền cứ như vậy đi vậy dạ vừa nói xong do i liền bỗng nhiên vỗ tới lên tay đến tiếng vỗ tay tại trong phòng thay quần áo nổ tung henry theo sát lấy chậm t h ô n g thả vỗ tay khỏe môi niết lên như có như không cười còn lại cầu thủ lúc này mới kịp phản ứng thưa thất tiếng vô tay rất nhanh nối thành một mảnh chỉ là trên mặt mỗi người biểu lộ thấy thế nào đều giống như đang diễn vừa ra ngầm h i ể u lẫn nhau hí bọn tiểu nhị nên ra sân doi đứng người lên vẫn nhìn phòng thay quần áo đợi chút nữa liền dùng tranh tài để những cái kia truyền thông ngâm miệng nước pháp đội mãi mãi cũng là nước pháp đội bọn hắn biên những phá sự kia trước kia không có về sau cũng sẽ không có độ mẹ nẹ đứng tại nơi hẻo lánh khoe miệng miễn cưỡng kéo ra tiểu dung máy móc theo sát vô tay h ắ n hắng dọn một cái để cao âm lượng chen và nói đúng chính là như vậy để chúng ta ích đoàn kết nhất trí cầm xuống tranh tài hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu về sau nước pháp đội mặc dù bố trí chi chiến thuật đến không tính tinh tế nhưng dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân một mực nắm trong tay cục diện phút thứ mười hai doi ở giữa sân sườn trái bộ được banh sau đột nhiên khởi động liên tục hai lần biến hướng hất ra cổ sặc sở kỳ dây dưa ngay tại phòng thủ cầu thủ cho là hắn muốn tiếp tục đột phá lúc hắn đột nhiên dừng dùng chân cung đẩy ra một cái nghiêng nét bóng r a tinh chuẩn xuyên qua ba lan đội phòng tuyến tìm tới cánh phải chen vào hữu ly hữu ly nhận banh sau làm sơ điều chỉnh lên chân suốt mạnh đáng tiếc bóng ra sát ở xa cột dọc lệch ra danh giới cuối cùng ba lan đội ý đồ dùng nhanh chóng phản kích chế tạo uy hiếp nhưng vậy giả cùng vẹt t t ì ở giữa sân đánh chặn để bọn hắn tiến công nhiều lần bị ngăn trở phút thứ 22, d m ư i h a l ý bên phải đường một lần cắt vào trong suốt gôn bị đủ hệ ẹ đập ra danh giới cuối cùng phá vỡ cục diện bế t ắ c thời khắc xuất hiện tại phút thứ 27. r m i o i ở bên trái sườn bộ nhận banh trong nháy mắt đột nhiên dùng chân cơ sở đưa bóng nhẹ nhàng nhất câu bóng ra nghe lời từ phòng thủ cầu thủ đỉnh đầu xe qua không đợi đối phương kịp phản ứng hắn nhanh chóng đảo chân lắc kéo bù phòng hy mẫu khoa vị a khắc dẫn bóng thẳng giết vùng do i nhẹ nhàng linh hoạt dùng má ngoài chân đưa bóng trọn qua phòng tuyến henzi như quỷ mị trên bảo lần thứ nhất giả bắn l ắ p ngược lại đủ hết sau đó tỉnh táo đẩy bắn không môn các thủ bóng thiên đ ộ phá Nhìn ghi h cái vỡ cục diện bế tắc diện Doi i này bản n bế đột xem tá h Henzi một kích n mạng、đây、chính là cự tinh g g suốt, i một Đây là trị Những bên sân đồ mẹ nẹt huy quyền sau hai tay chen vào túi thần sát phức tạp mà ở đây bên trên do ôm henry hai người nhìn như thân mật nói nhỏ chuyền đi xinh đẹp henry ngữ khí bình thản ánh mắt g ạ tặc t đảo qua khán đài bên cạnh l ấ p lóe đèn flash, lập tức lộ ra thân mật mỉm cười doi nắm thật chặt ôm bả vai hai tay nghe chúng ta đều chỉ là nghị thăng trận cầm quán quân mà thôi thơ gì bên ngoài sân sự tình liền để nó lưu tại bên ngoài sân đi chuyện gì henry khỏe miệng kéo ra tiếu dung hai người nhìn như ăn ý đụng đụng nắm đấm nhưng đều lòng dạ biết rõ đây bất quá là tràng diện bên trên thỏ hiệp Nhìn trên đài nước đài p h á p phan bóng đá còn t ạ i gieo họ, nhưng phòng họ, t h a y q u ầ n áo m h n ư ớ c ẩm, hoàn toàn không h toàn p ả i một cái ghi b à n l i ề nước có thể hóa thể Phút thứ giải. 44, n pháp đội trung vệ tổ hợp hoàn thành mấu chốt đánh chặn v i ệ m sở cùng sở cựu lý ăn ý phối hợp đoạn hạ ba lan tiền đạo dưới chân bóng v i ệ m sở cấp tốc đưa bóng giao cho cánh phải san ổn nước pháp đội phản kích trong nháy mắt khởi động san ổn dẫn bóng tiến lên cùng vệ dạ hoàn thành gặp trở ngại phối hợp về sau lập tức phân cho cánh phải liệu ly liệu ly tại đường biên phụ cận linh xào bảo vệ bóng đột nhiên sài bước quay người thoát khỏi phòng thủ chuyển về cho chen vào san ổn lúc này xã ổn tại trung tuyến phụ cận hơi ngưng lại Tất c ba lan hậu vệ nhóm cuốn quýt về truy rồi cũng đã bạo lực khởi động đưa bóng đông nhiên tranh ra xa ba m ba tên ba lan phòng thủ cầu thủ hình thành vây kín r o i lại tại cao tốc bên trong liên tục biến hướng trước phía bên trái ra thoáng đột nhiên trụt phía bên phải đường lại dùng tiểu thoái bộ tinh tế điều chỉnh giết vào vùng cấm địa về sau tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn đột nhiên đưa bóng phía bên phải một nhóm lập tức ngã xuống đất chen chân vào hoàn thành rút bắn cái này suốt gôn nắm bắt thời cơ đến vừa đúng bóng ra từ đủ hệ ẹ bên tay phải chui vào lưới ổ ba lan thủ môn thậm chí không kịp mở ra hoàn toàn cứu thua động tác chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng ra nhập lưới 20. nước pháp đội mang theo hai bàn ưu thế tiến vào phòng thay quần áo hiệp thứ hai tranh tải trở thành luyện binh thời gian hai tri đội bóng đèn kéo quân tựa như thay phiên cầu thủ nước pháp đội một hơi thay đổi năm tên chủ lực Henry, rồi, đi ở ra bọn người thu hoạch được ra sân cơ hội ba lan đội đồng dạng phạm vi lớn điều chỉnh một hơi thay đổi nửa chi đội ngũ nhịp điệu thi đấu rõ ràng chậm dần phút 58, dự bị đăng tràng xạ hạ từng thu hoạch được đơn đao cơ hội đáng tiếc hắn sút u gôn bị ba lan dự bị thủ môn bạo dục dùng chân c ả t ra một bên khác ba lan dự bị tiền đạo dạ xỉ ạ cũng lợi dụng tốc độ chế tạo mấy lần uy hiếp nhưng từ đầu đến cuối không thể công phá lẻn dễ ô mười ngón quan cuối cùng h a phút hoàn toàn biến thành thi đấu biểu diễn nước pháp đội dự bị nhóm ý đồ chứng minh mình bị đá tương đương ra sức gỗ v u ở bên trái đường mấy lần s i n h đẹp đột phá tạt bóng đáng tiếc trung lộ bọc đánh luôn luôn lệ một ly. ba lan đội thì hoàn toàn từ bỏ tiến công toàn viên l u i giữ nửa tràng kết thúc cái còi vang điểm số dừng lại tại 20. nước pháp đội dùng một trận kinh tế giàu nhân ái thắng lợi kết thúc trận này thi đấu hữu nghị nhưng nhìn trên đài sớm đã có f a n bóng đá nâng lên rời sân dù sao hiệp thứ hai thay đổi toàn bộ ngôi sao bóng đá về sau tranh tài thực sự muốn khen cũng chẳng có gì mà khen cùng một muộn tại bếp mơ nước anh không một bại bởi tây ban nha nhưng chân chính thua trận xa không chỉ điểm số trên sân bóng mất khống chế du n i cảm xúc táo、bạo. s ô đẩy ca si lát đem mạ chế nạ sẻ bay bị thay đổi lúc thậm chí đem kỷ niệm d a n h t ú c điên mã hủ phét màu đen phủ hiệu tay háo ném xuống đất ghezinervin thì đối diện lập lại chiêu cũ kéo dài cái kia bộ hung ác chùi bóng phương thức ác liệt hơn chính là khán đài tây ban nha phan bóng đá đ ố i nước anh người r a đen cầu thủ a s h l e y có lệ dắt cùng nhỏ gì tật liệp tiến hành kỳ thị chủng tộc bắt trước hầu từ gọi làm ra vũ nhục tính chất thủ thế a s h l e y có lệ triệt để mất khống chế vị này t giờ mi ở lít lấy sạch sẽ nghe tiếng hậu vệ như cái thùng thuốc nổ trừ bóng và chạm thậm chí hướng về phía tây ban nha ghế huấn luyện hắn nhịn không được nhìn trên đài liên tiếp hầu từ gọi càng nhịn không được ạ d ạ g ầ n một tháng trước mắng henji hắc ám thủ ạ d ạ g ầ n không chỉ có không nhận sai ngược lại rảo biện nói ta đây chẳng qua là vì khích lệ cầu thủ còn bị cắn ngược lại một cái ta người da đen bằng hữu đều nói người anh tại thuộc địa c à n g kỳ thị người da đen lời nói này lập tức ở nước anh dẫn phát sóng to gió lớn phan bóng đá thậm chí lôi ra hoành phi nhục nhã ạ d ạ g ầ n s mời henji từ trước đến nay tỉnh táo có lệ lần này lựa chọn dùng tối giữ dằn phương thức phản kích ada g u n trước đó mắng henji h á m nói xong muốn đi l u n đôn xin lỗi lại bất lời tây ban nha liên đoàn bóng đá đối phan bóng đá kỳ thị chủng tộc cũng giả không nhìn thấy không ai quản kết quả bét ma bơ nhìn trên đài những cái kêu hầu tử gọi cùng vũ nhục thủ thế liền thành sớm muộn muốn chuyện phát sinh nước anh chủ xoáy hẹ、e、thịt sẻn sau trận đấu phẫn nộ biểu thị đây là 2004 n i ê n kỳ thị chủng tộc không nên tồn tại ở bất kỳ quốc gia nào nhưng t r â m trọng là bên ngoài sân nước anh phan bóng đá cũng ở ma dít đầu đường n á o sự cùng khi địa cầu mê xun đột m ư người thủ thương du ni táo bạo p a n bóng đá kỳ thị chủng tộc bên ngoài sân đầu đà trận đấu này song phương đều thua thương tích đầy mình nước anh bị đá không giống một chi trí tại vật cố đội bóng mà tây ban nha cứ việc thắng trận b ế t ma bơ g â y t ẩ m hành vi lại làm cho thắng lợi bịt kín bóng ma sau đó nước anh truyền thông lật ra nợ cũ mở ra năm nay mùa hè do i chuyển nhượng d i o mazit thất bại chân chính nội t ì n h căn cứ xun nịu tạm tợ cùng đây l i mèo và trần lúc ấy đàm phán vỡ tan mấu chốt nguyên nhân là d i o mazit tiền nhiệm chủ tịch s a n d i n h i t ử tạ cổ s a n dối doi phát biểu kỳ thị chủng tộc ngôn luận lúc ấy rio mazit tiền nhiệm chủ tịch sàn d ư n i từ tạ cổ sàn d đang cùng các bằng hữu liên hoan qua ba lần rượu sau bắt đầu cao đ ả n phát luận tạ cổ rõ r một vị ở đây nhân viên phục vụ hồi ức đạo hắn đột nhiên bắt đầu đàm luận đang tiến hành roi chuyển l ư ợ n g đàm phán dùng phi thường lời khó nghe nói cái kia hôn huyết tiểu tử quá ngạo mạn còn công bố The l o g e n t i n o nhất định là thu chỗ tốt gì d i o Majid không nên vì một cái tạp giao chủng loại tốn tiền nhiều như vậy tồi tệ nhất là hắn đột nhiên dùng cái tia kỳ thị chủng tộc từ ngữ còn nói cái gì d i o Majid bi trắng áo không cần làm bẩn loại hình toàn bộ phòng ă n đều yên lặng nhưng cùng hắn ngồi cùng bàn các bằng hữu thế mà còn tại cười đáng lưu ý chính là lúc ấy r o bản nhân cũng không ở đây nhưng theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra lần này n ô n luận rất nhanh chuyển đến cầu thủ trong hai do i biết được sau phi thường phẫn nộ một vị tiếp cận cầu thủ tin tức nhân sĩ biểu thị cái này khiến hắn triệt để bỏ đi trở về rio mazit suy nghĩ vừa mới kết thúc quốc tế tranh tài nhiệm vụ roi tại kiểm tra sức khỏe bên trong bị t r a ra rất nhỏ thương thế huấn luyện viên trưởng m u z i nhô ra ngoài bảo hộ cầu thủ cân nhắc đem hắn xếp vào thay phiên nghỉ ngơi danh sách căn cứ chelsea chính thức chữa bệnh báo cáo doi thương thế vì chân trái cỗ hai đầu cơ rất nhỏ kéo thương là tại nước pháp quốc gia đội tập huấn trong lúc đó cường độ cao huấn luyện đưa đến cơ bắc m ệ n nhọc tính chất tổn thương thiếu k u y ế t vị này phong tuyến đại tướng chelsea tại sở kem phất mặc dù giờ uff mở màn 36 giây liền vì the b l u e lấy được mẫu ảo bắt đầu thì a g o hiệp thứ hai lại xuống một thành nhưng đội bóng hậu p h ò n g t u y ế n hai lần sai lầm để bồn tấn nắm lấy cơ hội đầu tiên là hệ xuất kích sai lầm để k e v i n david đỉnh không môn đắc thủ kết thúc trước cổ cuốn bạo xạ càng làm cho chelsea tới tay ba điểm biến thành một điểm ống kính nhiều lần quét về phía ghế dự bị rồi cùng chờ dìn ngồi trên khán đài q u a n chiến h ã n toàn bộ hành trình gấp trăm trăm đấu trường thần sắc nghiêm túc chờ dìn thì an tĩnh hầu ở một bên ngẫu nhiên quay đầu nhìn xem bạn trai phản ứng đương điểm số bị san đều tỷ số lúc do rõ ràng căng thẳng thân thể chờ dìn đúng lúc đó hướng hắn tới gần chút chelsea tại 20 dẫn trước cục diện thật tốt hạ bị bồn tấn bất hòa cái này khiến l u ô n l u ô n kiêu ngạo mu di nhô khó nén thất vọng sau trận đấu mu di nhô đầu tiên tán thưởng đối thủ chủ xoáy a la l i t hãn đội bóng là bản mùa giải chi thứ nhất có thể hai lần công phá chúng ta cầu môn đội ngũ chúng ta vốn nên cầm xuống tranh tài mặc dù không thích bồn tấn truyền xa bóng giải đấu pháp nhưng phải thừa nhận bọn hắn xác thực khó chơi không chung bóng tranh đoạt hung hãn điểm thứ hai bọc đá cấp tốc loại này đơn giản trực tiếp k ỳ thật chúng ta hoàn toàn có cơ hội khóa chặt thắng cục đặc biệt là gụ dọn s è n hai lần đó tuyệt hảo cơ hội nhưng đây chính là bóng đá làm ngươi không giết chết tranh tài lúc đối thủ liền sẽ bị cắn ngược lại một cái bốn tận dạng này đội bóng có thể từ bất kể đối thủ nào trên thân kiếm điểm hôm nay bọn hắn từ không hai đổi ngang quá trình chính là tốt nhất chứng minh sau trận đấu mu di nhô tại phỏng vấn bên trong trực tiếp chỉ ra g o i thiếu trận ảnh hưởng chúng ta đúng là m ũ i tiến công thiếu khuyết mấu chốt một vòng bạn mua giải roi tại mười ba vòng thi đấu bên trong công hiến mười lăm bóng mười trợ công h ắ n không chỉ có là trong đội số một đạt được tay càng là trước trận tiến công sâu ch hôm nay tranh tài chúng ta sáng tạo ra không ít cơ hội nhưng kết thúc hiệu suất rõ ràng hạ xuống đây chính là doi am hiểu nhất bộ phận bất quá cho dù kết quả không như ý muốn chúng ta cũng sẽ không cầm cầu thủ khỏe mạnh mạo hiểm h ã n khôi phục tiến độ rất bình thường lý tưởng nhưng nhất định phải bảo đảm hoàn toàn khôi phục mới có thể trở về về lâu dài đến xem bảo hộ cầu thủ so bất luận cái gì một trận tranh tài thắng bại đều trọng yếu doi dạng này cầu thủ cần vì toàn bộ m u a giải bảo trì trạng thái mà không phải vì một hai trận tranh tài vội vàng tái xuất theo đội y lộ ra doi thương thế không nghiêm trọng lắm dự tính có thể tại hạ vòng thi đấu tái xuất đây đúng là cái ý vị sâu xa t r ù n g hợp đương r o i bản mùa giải lần đầu vắng mặt chelsea d u n g khắp gờ i mi ở lit mười ba tháng liên tiếp im bặt mà dừng cứ việc chính thức cường điệu chân của hắn tổn thương chỉ cần tĩnh dưỡng một tuần nhưng đội bóng tại hắn vắng mặt trận đầu liền đau mất tốt cục đối với trí tại tranh quan chelsea tới nói trận này thế hòa lần nữa chứng minh tại dài rằng giặc mùa giải bên trong bảo trì chủ lực cầu thủ khỏe mạnh trạng thái có lẽ so nào đó một trận tranh tài được mất hơi trọng yếu hơn sau trận đấu doi tại trên khán đài tiếp nhận phóng viên n g â hưng phỏng vấn giọng nói nhẹ nhàng nhưng không mất phong man nói thật làm khán giả so đ mỗi lần nhìn thấy đồng đội sáng tạo ra cơ hội tốt ta này đôi chân liền không nhịn được nghĩ lao xuống đi hỗ trợ mặc dù hôm nay không có thể thắng bóng có chút t i ế c t đối nhưng điều này cũng làm cho mọi người rõ ràng hơn không có ta ở đây đội bóng s á t thực thiếu một chút cái gì đương nhiên đây chỉ là trò đùa nói nhìn thấy các phóng viên cười vang hắn lập tức k h o á t tay đừng coi là thật ta nói đùa chúng ta hôm nay bị đá rất bình thường l i ệ u chỉ là vận khí kém một chút nói thật giờ uff mở màn 36 giây ghi bàn các ngươi thấy không đơn giản không thể tưởng tượng nổi loại này thiểm điện ghi bàn vốn nên để chúng ta nhẹ nhõm cầm xuống tranh tài nhưng bóng đá chính là như vậy kỳ diệu thắng liên tiếp ghi chép sớm muộn muốn kết thúc có lẽ trận này thế hòa tới đúng lúc để chúng ta dỡ xuống bao phục một lần nữa xuất phát dù sao truy cầu hoàn mỹ cố n h n tốt nhưng không chịu nhận hoàn mỹ mới thật sự là thành thục niên nguyệt ngày Trang tại Ti tiểu thi biển Chelsea cổ bức Hon thì sự đấu đấu đối, đến bên một các tiếp. bờ lưu m u z i no đội bóng bỏ lỡ sáng tạo trang t honlit năm tháng liên tiếp ghi chép cơ hội trận này thế hòa cũng bộc u lộ ra chassi tại giải đ ặ c lịch đấu hạ h i ể n lộ vẻ mệt mỏi vòng tiếp theo bọn hắn đem sân khách khiêu chiến vệ miệng quán quân monaco mặc dù chassi cùng monaco đã nâng lên khóa chặt tiểu tổ t r ư ớ c hai tên tấn cấp đấu vòng loại nhưng cuối vòng trực tiếp quyết đấu ý nguyên ý nghĩa trọng đại trận đấu này đem quyết định tiểu tổ đầu danh thuộc về đối trí tại trang t i honlit đi được c à n g xa the o bờ lưu tới nói tranh thủ một cái có lợi đấu vòng loại ký vị cực kỳ trọng yếu muji no tại lúc trước buổi họp báo bên trên nói thẳng chúng ta sẽ không bởi vì đã ra mỗi một trận trang đi onlit đều là chứng minh cơ hội của mình chương một trăm năm mươi ba henzi sờ v ạ cùng jona đi no cô đơn một chương một trăm năm mươi ba henzi sờ v ạ cùng jona đi no cô đơn một ngày hai mươi lăm tháng mười một năm hai nghìn lẻ bốn vừa kết thúc huấn luyện roi đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi t r u n g cửa đột nhiên v ă n g lên nước anh đạo diễn d a n n g i cạn ồ n g mang theo một chồng kịch bản đứng tại cửa ra vào mang trên mặt thành khẩn t i ể u dung hy vọng không có cái dày đến người cạn nồng xoa xoa tay a ra bạch khí tại đầu mùa đông trong không khí ngưng kết ta mang theo cái ngươi khả năng cảm thấy hứng thú đồ vật chúng ta trước đó nói qua doi tiếp nhận kịch bản bịa một bóng thành danh vài cái chữ to phá lệ bắt mắt chúng ta nghĩ mời ngươi nhìn xem cái này c ả n nồng ngồi ở trên ghế salon chỉ vào kịch bản nói đặc biệt là liên quan tới bóng đá chi tiết bộ phận dù sao không ai so ngươi càng hiểu những thứ này hắn lật ra tờ thứ nhất phát hiện nhân vật chính thiết lập lại cùng mình một cách lạ kỳ tương tự đây là một cái liên quan tới bên trong pháp hôn huyết thiếu niên doi truy đổi chức nghiệp bóng đá mơ ước cố sự doi sinh ra ở nước mỹ lo sang e let chi nạ tảo phụ thân là, người Hoa nhà hàng bếp, mẫu thân là nước pháp di dân hậu đại từ nhỏ cùng phụ thân tại cơm chưa quắn làm giút đồng thời hắn thể hiện ra phi p h à m bóng đá thiên phú tại đầu đường trong trận đấu luôn có thể dẫn đầu đội bóng chiến thắng nhưng mà phụ thân mãnh liệt phản đối hắn đá bóng hắn tin tưởng vững chắc nam nhân hẳn là cướp đạp thực địa kiếm tiền nuôi gia đình thường thường khuyên bảo roi không muốn làm không thực tế bóng đá ngậu cái này tại trong phòng bếp nhịn nửa đời người nam nhân mỗi ngày làm việc mười hai giờ nguyện vọng lớn nhất chính là tồn đủ tiền mở một nhà thuộc về mình nhà hàng hắn thấy nhi tử cả ngày đá bóng đơn thuần lãng phí thời gian còn không bằng tại trong nhà hàng học thêm chút tay nghề thực sự mỗi khi roi nhắc lên bóng đá phụ thân liền sẽ dùng mọc đầy vết chai tay vỗ dầu mỡ men lu nói trước tiên đem hôm nay bắt t chuyển hướng phát sinh ở nhất danh nước anh bóng g i ò xét ngẫu nhiên nhìn thấy roi đá bóng về sau cho là hắn rất có tiềm lực đề nghị hắn đi nước anh phát triển cứ việc phụ thân cực lực phản đối mười tám tuổi roi vẫn quyết định mang theo tổ mẫu lưu lại tích xúc tiến về nước anh tham gia ace nan câu lạc bộ tuyển chọn đang tuyển chọn thi đấu bên trong do ý thức được tờ giờ mi ở lít trình độ viễn siêu tưởng tượng của hắn thiên phú của mình ở chỗ này cũng không đột xuất cái này khiến cho hắn minh bạch muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp dựa vào thiên phú còn thiếu rất nhiều nhất định phải nỗ lực càng nhiều cố gắng thông qua khắc khổ huấn luyện r ồ i cuối cùng tại mùa giải mấu chốt trong trận đấu phát huy ra sắc trợ giúp arsenal thắng được tờ giờ mi ở lít、Quảng、quân thực hiện chức nghiệp mở tưởng. r ồ i buông xuống kịch bản, nhữ mày chờ một chút, tại sao lại arsenal. theo trước đó đã nói xong, không nên là Newcastle hoặc là Manchester City sao. Arsenal nước pháp nguyên tố càng phù hợp bối cảnh của ngươi. Dani c ả n ồ n g đảo quay chụp phương án giải thích nói, mặc dù trong phim ảnh huấn luyện viên là hư c ấ u nhân vật nhưng vẫn như c ũ là nước pháp huấn luyện viên nguyên hình chính là Heber. mà lại đấu trưởng cảnh chúng ta đã mời chân thực cầu thủ khách mời. Doi cười khổ nâng chán. lần này đến phiên hắn đối thủ cũ nhóm đến báo thủ khi nhắc tới diễn viên chính nhân t n lúc c ả n đồng xuất ra mác đạt cặp thi tư tư liệu ả n h chụp hắn giống như n g ư ờ i là cái hôn hợp thể đạo diễn cười nói trung quốc tây ban nha nhật bản ireland còn có philippines huyết thống mặc dù bốn mươi tuổi nhưng diễn lên người trẻ tuổi không có chút nào không hài hòa cảm giác kỳ thật chúng ta vừa ý nhất chính là kệ an đủ các ngươi trên thân đều có loại kia hôn huyết đặc thủ khí chất đáng tiếc tên kia hiện tại cả t h i cao đến dọa người lịch trình cũng xếp tới năm saudi do liếc nhìn k ị c bản ngẫu nhiên tại nào đó trang dừng lại những mày khi hắn nhìn thấy nhân vật chính tại phòng thay quần áo bị đồng đội cô lập kiểu đ o ạ n lúc nhẹ nhàng xách một tiếng nơi này không đúng lắm hắn chỉ vào kịch bản nói ẩn nhẫn đợi đến người khác xé người nhà hắn ảnh trụn mới hoàn thủ nói đùa cái gì đan nghi nếu như là ta tại sân huấn luyện bên trên liền trực tiếp đem cái k i a cầu nương dưỡng qua đến hoài nghi nhân sinh để huấn luyện viên không thể không đem hắn đặt tại ghế dự bị bên trên nhìn máy đu nước trong phòng thay quần áo nếu ai dám nghe răng ta liền từng cái thu thập đến bọn hắn chịu phục mới thôi ngươi hiểu chưa hoa kiểu không có nghĩa là liền muốn nét giận trong phòng thay quần áo không có đồng tình chỉ có ai mạnh hơn ai ác hơn mềm yếu một lần tất cả mọi người sẽ nào lên táng ngươi cho nên ngươi đến làm cho tất cả mọi người biết ngươi mới là cái kia không thể đụng vào người gọi lại cho d a n n y để mấy cái cụ thể đề nghị d a n n y phát hiện cái này phim phương hướng cùng nguyên bản tưởng tượng khác biệt nhưng đủ kích thích đủ n h i ệ t huyết vừa vặn phù hợp âu mỹ người xem khẩu vị tăng thêm roi tại f a n bóng đá bên trong lực hiệu triệu phim này phòng bán vé chắc chắn sẽ không kém c ả n đồng chăm chú ghi lại những n à y đề nghị trước khi đi quay đầu lại hỏi đ ú n g rồi ngươi cảm thấy đạt c ặ t thi tư tại trong phim ảnh nên dùng loại nào chúc mừng động tác doi chừng mắt nhìn để chính hắn sáng tạo một cái mới đi dù sao cái này chung quy là một người khác chuyện xưa chelsea h e chính thức tuyên bờ sẽ tại giao đấu chặt tờn trong trận đấu tái xuất tại hắn dưỡng thương ngắn ngủi hai trận trong trận đấu đội bóng trạng thái rõ ràng trượt tờ rơ mi ở lit bị trung du đội bóng bồn tấn bức hòa trang thi on lit lại bị hy lạp bạn đặt t h ì nảy cổ tại bù giờ giai đoạn s a n đều tỷ số điểm số biểu hiện như vậy cùng lúc trước lập nên tờ rơ mi ở lit 13 t h ắ n g liên tiếp ghi chép chi tiêu chelsea như là hai đội nước anh truyền thông lập tức bắt lấy cái đề tài này làm nhu đồ lớn bbc thể dục tinh thậm chí phát biểu bình luận rừng do dạng này cầu thủ tại nước anh bóng đá sử thượng chưa hề xuất hiện qua hắn vắng mặt trực tiếp để trang thi có chuyên mục tác gia t r e o c h ọ n g nói đương roi bởi vì tổn thương thiếu trận hai trận tranh tài bộc lộ ra c h ắ c s i thể hệ trí mạng n g uy hiếp chi này mu di nhô chế tạo cương tiết h chi sư trên bản chất vẫn là ỷ lại siêu cấp cá thể tinh vi máy móc số liệu biểu hiện tại roi vắng mặt trong lúc đó the uff cùng joe ben hai vị đường biên hảo thủ đột phá sát xuất thành công phân biệt hạ xuống hai mươi bảy phần trăm cùng ba mươi b ố phần trăm trước trận sâu chỗ hiệu suất càng là rơi xuống mùa giải điểm đóng băng cái này hiết kỳ một cái tàn khốc sự thật mặc dù bồ đảo nha giáo đầu tạo dựng nhìn như hoàn mỹ chiến thuật g i ặ n cung nhưng chân chính có thể để cho toàn bộ hệ thống phát huy vụ nổ hạt nhân uy lực thủy chung là cái kia có thể đồng thời hoàn thành tiến lên đột phá kết thúc tam đại hạch tâm chức năng số mười cầu thủ so sánh hai tổ mấu chốt số liệu do ở đây lúc chelsea bình quân một trận sáng tạo bốn hai lần tuyệt đối cơ hội vắng mặt sau t r ợ t hạ xuống đến một năm lần từ thủ c h u y ể n công bình quân tốn thời gian từ kinh mười sáu tám giây thoái hóa đến chín bốn giây càng làm cho người ta bất an là la mắt cái này hai trận chuyền bóng lựa chọn rõ ràng bảo thủ hóa khi mất đi cái kia vĩnh v i ê n có thể tại không gian thu hẹp tiếp ứng chuyển bóng hôn huyết t i ê n mới thép bờ lưu giữa trận động cơ tựa hồ quên đi như thế nào hướng về phía trước chuyển vận đạn dược m u j i n o nhất định phải cảnh giác loại này c ự tinh ý lại chứng cứ việc giờ uff làm b ắ t j o b e n t ổ hợp đủ để nghiền ép đại đa số cờ gờ i mi ở lít đối thủ nhưng đối mặt ở dô lục hào cứng lúc thiếu khuyết r o i loại kia một người tức là chiến thuật hệ thống kinh khủng toàn năng tính chất chelsea tiến công rất dễ dàng lâm vào chiến thuật tính chất tà bón cái này có lẽ giải thích vì sao hy lạp người có thể tại bù giờ giai đoạn đánh lén đất thủ là người tiến công uy hiếp hạ xuống hai cấp ba roi ngồi ở trên ghế s a lon đảo một bẹn nhì h á i bi kịch sinh ra trở dìn ở bên cạnh tay chân bụng về đan len đường may siêu siêu vẹo vẹo nhưng tốt xấu có thể nhìn ra là cái khăn quảng cổ hình thức ban đầu chương một trăm năm mươi ba henzi sờ và cùng jona đi nhô cô đơn hai chương một trăm năm mươi ba henzi sờ và cùng jona d i n o ô cô đơn hai nàng cũng không am hiểu cái này nhưng người anh nhiều ít đều có chút dân tộc thiên phú ha ha roi Trở dìn đột nhiên ngừng lại trong tay sắp thắt nút c ọ n g lông châm ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, ta hôm nay nhận được vít to gì ạ thư mời roi cũng không ngẩng đầu lên lật qua một trang Cái nàng o Victor Di h ắ thuận n m i ệ hỏi, nói g cũng muốn đi đương thời thượng người mẫu. Là Victor gia. Victor gia Beckham. Chờ gìn trong thanh âm không hương nàng ư ơ i đi thời Victor Di Victor Di gọi điện thoại Beckham. Chờ che cho muốn thanh phấn, mẫu. âm thể hết ta, Là vừa ạ. muốn mời chúng tiệc a tham g a sau Beckham tháng t nhà Noel i tùng Nàng nói tùng tiệc liền tại bọn hắn hợp phổ h ọ các quận trang viên đã an bài máy bay tư nhân đưa đón ngay cả menu đều là cùng g ọ t đồn gemsi thương lượng quà nàng dừng lại một chút con mắt l ó e sáng tinh tinh v i c t o r di ạ còn nói nàng một mực có chú ý ta âm nhạc cảm thấy ta hẳn là nhận biết nàng nựu rót giới thời trang bằng hưu a đúng nàng đặc biệt nâng lên david rất chờ mong cùng người tâm sự chạm đi o n l i t sự tỉnh đồng thời hy vọng cùng n g ư ờ i hình thành tự mình hữu nghị tuyệt nhất là lần này tiệc tùng chỉ có hơn hai mươi người lấy được mời bao quát tổng dôn tức sĩ victor ji ạ nói bao quát tom j o n s cùng c ặ t h ẻ o mở cũng sẽ từ los a n g e l e s bay tới nàng thậm chí hỏi ta muốn hay không sớm đi thử một chút lễ phục nàng có chuyên môn tạo hình sư có thể cho ta mượn tiệc tùng cùng ngày sẽ có vụ gỡ nhiếp ảnh sư ở đây nhưng chỉ vỗ tới được phép công khai ảnh chụp do chầm mặc một hồi khẽ cười một tiếng nhìn ngươi cái này cao hơn sức lực là thật muốn đi a chờ g ì n lập tức truy vấn vậy ngươi sẽ theo giúp ta đi sao roi lắc đầu chỉ sợ không được ta hẹn b ế c khăm một vị khác câu lạc bộ đồng đội xì xịu chúng ta nước pháp bang nên đến ôn chuyện cũ một chút thời điểm nhưng là vít to di ạ tiệc tùng nghe thật rất tuyệt chờ g ì n trong lòng minh bạch bố i thị vợ chồng mời kỳ thực là hướng về phía roi cự tinh thân phận nếu không có hắn đồng hành mình một mình có mặt loại này đ ỉ n h cấp xã giao trường hợp sẽ chỉ biến thành vật làm nền nàng chỗ nữ tử tổ hợp gật l ư lúc ấy vốn là nước anh giới âm nhạc cấp tốc nhảy lên đỏ tân tình nhưng cùng roi tình cảm lưu luyến để nàng người chú ý độ hiện lên bao nhiều cấp tăng trưởng nhãn hiệu mời tạp chí trang bịa cùng tiết mục mời như tuyết rơi bay tới liên đối lấy tổ hợp giá trị buôn bán cũng nước lên thì thuyền lên nàng vừa mới cầm súng sang năm một tháng vụ gỡ nước anh b ạ n một mình bên trong trang trở thành nên tạp chí trong lịch sử trẻ tuổi nhất ca sĩ trang bịa nhân vật vợ vợ dĩ mời nàng tham dự 2 0 0 n g h xuân hạ hệ liệt quảng cáo quay c h ụ nhãn hiệu sáng ý tổng thanh tra tại phỏng vấn bên trong nâng lên nàng thời thượng cảm giác cùng làm tờ giờ mi ở lít cầu thủ đứng đầu bạn lữ công chúng chú ý độ cùng chúng ta cái này một mùa muốn hiện ra tuổi trẻ sức sống phi thường phù hợp người lại n ô n phi trực tiếp từ tám vạn bảng anh nhảy tăng tới hai trăm nghìn bảng anh cấp、ở. Ý、tờ truyền tạo tử tổ đài đức đặc nàng ghi giá mua lấy hình sáng nữ Noel chép cho số cả hợp bbc i ệ t chuyển gia ả n quyền, báo giá so với h c lớn tuổi gần tuổi gấp、2. BBC mời nàng chủ trì sang năm âm nhạc t h ư ở n g trao giải lễ chế tắc đoàn đội nội bộ thảo luận lúc nâng lên có thể thích hợp gia nhập một chút tư nhân chủ đề gia tăng xem chút nếu như khi đó hai người còn tại cùng nhau nói nàng lúc này mới ý thức được doi lực ảnh hưởng xa so với nàng dự đoán phải lớn hơn nhiều mà đây là tại doi cơ hồ không tham dự bất luận cái gì bên ngoài sân lẫn lộn tình hồ dưới ngoại trừ bóng đá tương quan sự vụ hắn rất ít tại công chúng trường hợp cao điệu lộ diện nhưng dù cho như thế Tên của hai ắ n nguyên thành lớn nhãn y hiệu có thể trở t r mỗi n nhau h truy đ ổ điểm nghìn ó n h bốn g i năm h d nước anh truyền thông đối đôi này kim đồng ngọc nữ si mê để cho dị lần thứ nhất cảm nhận được đỉnh cấp lưu lượng ma lực không cần tận lực lẫn lộn vẹn vẹn yêu đương bên trong đôi câu vài lời liền có thể để nàng liên tục chiếm cứ đầu đề thật có lỗi t h â n yêu nhưng ta có một trận càng động tiệc tùng muốn làm có chút tiệc tùng càng trọng yếu hơn thì như chuẩn bị một trận hai năm sau tiệc yến một ít tiệc tùng nhiệt độ có thể để cho một vạn cái bối nhà noel tiệc tối cộng lại cũng giống như cộng đồng tiệc trả chờ dìn không hoàn toàn lý giải do ý tứ trong lời nói nếu như nàng thật quan tâm lộ ra ánh sáng độ lời nói chỉ sợ còn không có được chứng kiến chân chính tràn diện tựa như năm nay mùa hè giải ớt đôi lúc do i bạn gái trước lẹ tỉn xỉ ạ chỉ là ngồi trên k h á n đ à i cũng bởi vì doi phấn khích biểu hiện n g ạ n h xinh xinh cướp đi tất cả truyền thông tiêu điểm ngay cả v i t to r i ạ tin tức đều bị đẩy ra sách giải trí nơi hiệu lánh ngày 17 tháng 11 năm 2004, g h ì n lẻ b ố mi ở lít vòng thứ 15. ờ i l ă chất tờn sân nhà giao đấu chelsea t h e valley t h e valley lại tỏ ý vui mừng s ô ố n g lúa là nằm ở london gờ di nuôi c h ặ t tờn khu sân bóng từ vứt bỏ khai thác đá hố cải biến m à thành từ 1919 n i ê n lên làm chất tờn thi đấu đội sân nhà đến nay hoan nên trở về huynh đệ sân bóng không có người tại luôn cảm giác thiếu một chút mùi thuốc súng m u j i n o vừa bố trí xong chiến thuật r o i liền trực tiếp đi hướng một bên giờ dô ba đang ngồi ở chỗ ấy v ờ biển ngà người vừa mới khỏi bệnh tái xuất quá khứ một hai tháng bởi vì tổn thương vắng mặt quá nhiều thi đấu trong khoảng thời gian này cụ dòn sen một mình nâng lên chelsea tiền đạo vị trí iceland người không chỉ có ổn định cục diện càng là dùng liên tục mấu chốt biểu hiện n lạnh sinh bang đội bóng chịu đựng qua chỉ có một cái chính ấn tiền đạo gian a n thời kỳ giờ d ba tái xuất về sau tình huống ngược lại có chút xấu hổ chelsea tại mùa giải sơ rèn luyện khốc khoái đa đa số tr ây đu á gập đ có có đi đi hoàn thành nhiệm vụ của hắn tựa như chúng ta cũng đồng dạng cần người cái này con dã thú đến kết thúc tranh tài chúng ta cần lực lượng của ngươi tựa như cần kỹ thuật của hắn đồng dạng m u j i n o chiến thuật bản xưa nay không ngừng một loại giải pháp đúng không bởi vì ta sẽ đem bóng lưới đều đá bể do i nhết miệng cười một tiếng ngón tay cái hướng giờ rô ba vẩy một cái c h ở lấy nhận banh đi ta chuyền bóng sẽ rất gợi cảm nhưng ngươi sút gôn muốn càng nóng bỏng mới được chặt tần thủ môn đi ạn guli đá mạnh phát bóng chelsea phòng tuyến xuất hiện hỗn loạn k h e j i cùng cắt ván hổ lẫn nhau nhường một bước bóng ra loạt quá khứ h t quả quyết xuất kích đoạt tại k i c bỏ phu trước đó đưa bóng tịch thu nguy hiểm thật ta chelsea suýt nữa mở màn liền cho mình vào hố muzino ở đây bên cạnh trong nháy mắt nổi giận hướng về phía trong tràng nghiêm nghị quát john ji cado các ngươi tại mộng du sao chelsea lập tức còn lấy nhan sắc bóng r a trải qua làm mắt cùng mạ kệ lờ hai lần nhanh chóng truyền lại về sau đi vào cánh trái roi dưới chân c h ặ t tần phải hậu vệ lù quẹ gian lập tức để lên đến phủ kín roi đầu tiên là một cái phía bên trái xài b ư ớ c động tác giả chân phải vững vàng dâm ở bóng rừng ngay tại lù quẹ gian trọng tâm lắc lư trong nháy mắt hắn chân trái bên trong nhẹ nhàng dẫn bóng làm bộ muốn đột phá lập tức dùng chân trái cạnh ngoài đột nhiên đưa bóng đi phía trái một đập cái này gọn gàng biến hướng nhượng l ũ q u ẹ gian hoàn toàn mất vị qua rơi phòng thủ về sau r o i không có tham công tỉnh táo đưa bóng phân cho cao tốc trên vào hậu vệ trái vệ ạ bị đồ nhìn trên đài chặt tờn phan bóng đá nguyên bản cao t r ợ uy âm thanh lập tức yếu đi mấy phần không ít phan bóng đá châu đầu ghé thai hiển nhiên bị cái này xinh đẹp qua người kinh đến nhìn xem roi cước này hạ vẹn vẹn vắng mặt hai trận tranh tài về sau hắn trở về trạng thái đơn giản giống chưa từng rời đi tơ lộ biến hướng tỉnh táo xử lý đây chính là chessy tưởng niệm nhất bảo điểm theo bờ lũ gần nhất hai trận liên tục hòa vẽ lo lắng có lẽ phải nhờ vào h chelsea kiên nhẫn tổ chức tiến công ý đồ sẽ mở chặt tờn vùng cấm địa trước hàng phòng ngự dày đặc doi ở bên trái đường vững vàng tiếp được lam bắt c h u y ể n bóng chặt tờn phải giữa trận mù phì lập tức kéo đi lên chỉ gặp roi chân phải đưa bóng kéo trở về đồng thời thân thể phía bên trái giả thoáng một sạch sẽ lưu l o á t cờ du ít tùn trong nháy mắt liền thoát khỏi phòng thủ nhưng không đợi chặt tờn tiền vệ phòng ngự kýt bỏ phu bù phòng đúng chỗ doi đã dẫn bóng hướng về phía trước tiến lên đối mặt vội vàng chạy tới lủ quét gian hắn đột nhiên thả chậm tiết đấu liên tục hai cái biên độ ngay tại đối phương trọng tâm lắc lư s á t na chân phải đệm nhẹ nhàng đầy đem bóng về làm cho đứng tại vùng cấm địa vòng cung bán nguyệt trước vùng cấm địa cụ dọn s e n iceland người dùng chân dừng lại trực tiếp đưa ra một cái tinh diệu trọn c h u y ề n tinh chuẩn tìm tới cánh phải giờ uff iceland tiền đạo cánh nhẹ nhóm thao xuống bóng một cái biến hướng liền hất ra trung vệ cạ cụ bên trong phòng thủ dẫn bóng xuyên thẳng vùng cấm địa phía bên phải đang đến gần d a n h giới cuối cùng vị trí giờ uff tỉnh táo dùng chân trái xoa ra một cái đường vòng cung bóng bóng ra xẹn qua một đường duyên dáng đường vòng cung vòng qua thủ môn thẳng treo gốc xa đáng nhắc tới chính là đây đã là giờ uff liên tục hai vòng thi đấu vòng tròn vì c h e s s i s thủ kéo ghi chép bên trên một vòng giao đấu bồn t ậ n hắn chỉ dùng 36 giây liền công phá đối thủ lại môn thiên tài phối hợp roi ma thuật c ư ớ c pháp xé mở phòng tuyến gù dòn sen tràn ngập sức tưởng tượng tròn g truyền giờ uff một cách trí mạng mujino c h e s s i s dùng sách giáo khoa bên cạnh bên trong kết hợp phá vỡ cục diện bế tắc nhìn xem cái này ghi bản chất lượng từ thoát khỏi đến kết thúc đơn giản giống trải qua tinh vi tính toán giờ uff lần nữa đã chứng minh mình l à tờ giờ mi ở lit nguy hiểm nhất khoái mã một trong liên tục hai vòng vì the bờ lưu thủ kéo ghi chép vị này a i r e l a n phi d ự c trạng thái nóng đến nóng lên nhìn xem c h e l s e a hiện tại phiền não giờ uff bên phải đường phong sinh thủy khởi dô ben khỏi bệnh trở về y nguyên sắp bén lại thêm cánh trái không gì làm không được r ồ i muzino hiện tại muốn làm không phải phát sầu không người có thể dùng mà là xoắn suýt nên để cái nào hai cái thiên tài đồng thời đ n g tràng n g ắ m lại mấy tuần trước còn đang vì tiền đạo hoang lo lắng hiện tại hai cánh cùng bay cảnh tượng đơn giản để cho người ta ghen ghét đơn giản giống lễ giáng sinh nâng lên đến phút thứ chín chắc tần thu hoạch được đầu tiên cơ hội tốt mù phỉ mở ra bên trái phạt g ó c tinh chuẩn tìm tới mai phục tại trung lộ ba đặc lợi đặc nhưng vị này cao trung phong đánh đầu tấn công mục tiêu thoáng cao hơn s á n g ngang bốn phút sau chelsea còn lấy nhan sắc thì a go ở giữa sân quan sát một lát đột nhiên đưa ra một cái dao giải phẫu cho khe bóng bóng ra tinh chuẩn xuyên qua hai tên chặt tờn phòng thủ cầu thủ khoảng cách doi ngầm hiểu tại chuyến bóng trong nháy mắt đã khởi động đoạt tại phòng thủ cầu thủ trước chặt được bóng ra hắn không ngừng bóng trực tiếp chân phải má ngoài chân bán ra bóng ra vạch ra đường vòng cung bay về phía cánh phải lỗ hồng lúc này giờ uff sớm đã v ậ n sức chờ phát động tại doi tiếp bóng đồng thời đột nhiên khởi động hoàn mỹ phản việt vị thành công ireland tiền đạo cánh như mũi tên phóng tới bóng ra đáng tiếc chặt tởn thủ môn lì quả quyết bỏ cửa mà ra tại lớn vùng cấm địa tuyến bên ngoài đưa bóng sẻng ra đường biên sau đó tranh tài lâm vào ràng co song phương ở giữa sân triển khai kịch liệt chiến đấu đều khó mà sáng tạo ra tính thực chất uy hiếp t h ẳ n g đến phút thứ hai mươi ba chelsea lần nữa đánh vỡ trên trận cân bằng chặt tởn thủ môn lì vừa mới hóa giải doi một lần uy hiếp tập bóng chelsey thu hoạch được phía bên phải phạt góc giờ uff chủ phạt phạt góc mang theo mánh liệt xoay tròn bay về phía nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu các vạn h ồ từ trong đám người nhảy lên thật cao nhưng chưa thể đỉnh chính bộ vị bóng ra cọ đến ra đầu của hắn sau b i ế n tuyến chặt tờn vùng cấm địa lập tức loạn cả một đoàn hai tên trung vệ đồng thời nào h về phía điểm rơi lại lẫn nhau c á i nhiễu ngay tại cái này trong điện quan g h ỏ a thạch trước đây một mực tại vùng cấm địa biên giới tới lui roi đột nhiên khởi động một cái bước xa chen vào đến trước điểm hắn dùng bộ ngực nhẹ nhàng linh hoạt dỡ xuống đạn địa cầu đồng thời dùng thân thể một mực kẹp lại về truy hồ lần không chờ bóng ra rơi xuống đất doi vận chuyển eo cả người đẳng không mà、lên. một cái sách giáo khoa lăng không bên cạnh câu lì phi thân cứu thua lại vì lúc đã mượn cái này gần trong gang t ứ c bạo xạ thẳng vọt đầy lưới đội khách khán đài đại dương màu xanh l a m trong nháy mắt s ô i trào vô số chelsea f a n bóng đá trong màn hình tv ghi bàn sau roi trượt quỷ đến góc cờ khu ngón t r ỏ tay phải xẹt qua đôi lông mày hướng quân viễn trinh dâng lên mang tính tiêu chí quân lễ chúc mừng Gu khíu ồ ồ ồn. Thiên Rồi. rác tài người vĩnh viễn không biết hắn một giây sau sẽ xuất hiện ở nơi nào chắc tân phòng tuyến bị triệt để xé nát t r ấ t q u ỷ túi chảo đây chính là roi mang tính tiêu chí thời khắc sợ kem phất bờ rít quốc vương lần nữa lên ngôi toàn bộ đội khách k h á n đài lâm vào điên cuồng điên cuồng ghi bàn điên cuồng roi điên cuồng chelsea đương nghe bờ lưu lấy dạng này trạng thái quét sạch tờ giờ mi ở l e t chúng ta phải chăng c h i n h chứng kiến lấy lại một đoạn chuyển kỳ thắng liên tiếp bắt đầu cùng chúng ta ở ngoài chỗ sáng nhiên phải chăng có thể như hắn nói nhìn thấy một cái điên cuồng london phút thứ hai mươi tám Lam mã bắt trung bên ngoài chân lộ 25 phút ả i c s ố mạnh đánh thứ r u n bạn giòn sèn g gụ đội bị l ệ ra danh Chelsea nữa cùng. phút h giới cuối cùng. Chelsea nữa tại suýt t 37 phản lưới nhà, lưới c ba n chuyển xa vùng ấ m địa, đầu đ phỏ tùn ư a đỏ, vạn hồ đánh đầu cắt vạn khổ g i ả i vây đánh t r ú n g cổ dọc, m a y mắn mà kệ thời giải vây. Phút thứ 38, chattern đem phạt góc giải vây đến lớn vùng cấm địa tuyến phụ cận r o i bước nhanh về phía trước đón tiếp bóng trực tiếp dùng chân trái lăng không giúp bắn bởi vì không phải thường dùng chân phải cú sút gôn không thể hoàn toàn đoan chắc bộ vị bóng nhanh cùng góc độ đều không đủ lý tưởng bóng ra vạch ra một đường hòa thẳng quỹ tích bay về phía cầu môn lúc này gù dọn s ẻ n l a m bắt cùng giờ uff ba tên c h e l s e a cầu thủ đã bọc đánh đến nhỏ vùng cấm địa bên trong chuẩn bị bù bắn chặt tần thủ môn l ì phán đoán chuẩn xác vọt lên dùng s o n g quyền đưa bóng vững vàng đánh ra khu vực nguy hiểm Phút Phạm hiệp phạt thứ Thomas thẻ Hơn Chặt không tại đạt tờn tiến kết tr 42, Kezi biên đối Thomas Phạm Lôi đạt được thẻ Hơn nửa hiệp bù giờ giai giải giữa đoạn. đường được đến bảng. nửa công bóng góc bù bị ra có quả, vây cánh trái mũ phi đưa tay lôi kéo quần áo chơi bóng cánh phải kích bỏ phu theo đường chéo chở s ẻ n g nhưng r o i quả thực là dựa vào cao tốc lực trung kích bả vai khiêng kéo mũ phi đồng thời chân phải má ngoài chân đưa bóng đâm một cái bóng ra từ kích bỏ phu dưới đúng quần xuyên qua trong điện quang hòa thạch r o i hoàn thành người bóng điện qua hắn giống như mũi tên rời cung thẳng hướng vùng cấm đ ị a bù phòng lủ quệ gian bị ép nghiêng người để xẻng ẩm doi nay cả người dẫn bóng bị lật tung tại vùng cấm đ i ệ tiến lên toàn trường tiếng kinh hô bên trong c ợ lạc gậy bật hai tay k h a n h vung lên không có phạm lỗi doi từ dưới đất nh kheji lam phát chờ đồng đội cấp tốc xuống tới đem cờ lạc kẹ bật bao bọc vây quanh cái này quá hoang đường ta cầu thủ quần áo đều bị xé rách ta ở đây bên cạnh đều nhìn thấy rõ ràng kia là cái trăm phần trăm phạm lỗi vùng cấm địa tuyến là ở chỗ này các ngươi cứ như vậy dung túng loại động tác này chúng ta là tại đá bóng đá vẫn là đang đánh bóng đ u rụng cờ lạc kẹ bật tiền sinh hôm nay đến cùng mang không mang cái c õ i Trước cùng Henzi, Jonah Coden, Dino vạ hiệp thứ hai chelsea tiếp tục tạo áp lực phút thứ 46, chelsea mở ra bên trái phạt góc thì a g o phía trước cầu môn sáu mã chuẩn bị bù bắn lại bị dẹp đi trọng tài cờ lặn kệ bật vẫn không xử phạt gây nên the bờ lù cầu thủ bất mãn chelsea cái này mùa giải thực sự quá mức cường thế 13 tháng liên tiếp trực tiếp đem bảng điểm số hất ra t r ê n lệch l i ê n ngay cả giữ cho không bị bại arsenal cũng bị mấy trận thế hòa ngăn chặn bước chân dần dần bị the bờ lù kéo ra thân vị mu mặc dù khua chiên gõ chống đ u ổ i theo nhưng dù sao bắt đầu thi đấu sơ kỳ điểm kém q u á lớn cơ hổ có thể xác nhận rơi ra tranh ngược lại để thi đấu vòng tròn thiếu chút lo lắng thế là một ít buổi diễn xử phạt bắt đầu trở nên trở nên tế nhị dù sao ai cũng không muốn nhìn thấy quán quân thuộc về quá sớm mất đi lo lắng t h giờ e me ở l í t hy kịch tính chất dù sao cũng phải có người để duy trì tranh tài tiến vào hiệp thứ hai chelsea thế công càng thêm m á n h liệt phút thứ bốn mươi bảy giờ uff từ phía bên phải mở ra phạt góc bóng ra vạch ra một đường vòng cung thẳng đến nhỏ vùng cấm địa ke di tại phía trước cầu môn sáu mã t r ỗ i nhảy lên tật h cao lực áp phòng thủ, cầu thủ một cái vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu tấn công mục tiêu bóng ra chui thẳng lưỡi ổ ba mươi vẹn vẹn hai phút sau Rồi trái ở bên trái sườn bộ b sườn được a thủ thủ Lam Lam phút sau đ thứ i năm mươi chelsea ngóc đầu trở lại lại là giờ uff chủ phạt phía bên phải phạt góc lần này hắn đưa bóng lái đến sau điểm c á tại không t r đủ n hai m hai không gian thu hẹp bên trong doi liên tục ba lần dùng chân bên trong nhanh chóng phát bóng điều chỉnh đương võ tôn từ phía cạnh võ tới lúc hắn đột nhiên dùng chân phải cùng đưa bóng về đập hoàn thành một trăm tám mươi độ quay người thoát khỏi cuối cùng dùng một cái dạ bộ nạ đưa bóng từ cạ cụ bên trong giữa hai chân nhét ra mẹ bén kezi sớm đã mai phục tại đây hắn chân phải thuận thế đâm một cái bóng ra mặc dù bị lì đầu ngón tay đụng phải nhưng vẫn là lăn vào cầu môn 40. n g ắ n ngủi ba phút bên trong kezi lập cú đút vì c h e l s e a khóa chặt thang cục hiệp thứ hai phút thứ 55, r o i cánh trái sau khi đột phá t h ấ p truyền bên trong cấm khu gủ giòn sèn tại hậu vệ q u ấ y nhiều hạ sèn bắn nhưng không có đụng phải bóng ra nhưng mà bốn phút về sau iceland người liền không có bỏ lỡ cơ hội lần này ghi bản từ đó trận phát động bắt đầu vẹn vẹn trải qua hai lần truyền do i cánh trái chung tuyến phủ cận cho lăng á t k h e bờ lưu giữa trận trực tiếp diệu chuyển gù dọn sẹn iceland người máy cảnh phản việt vị thành công tại cầm bóng đối mặt thủ môn k l í lúc một cái xoa bắn nhẹ n h ó m đem bóng ra đưa vào đại môn đem so với điểm khóa chặt vì năm xo không gù dọn sẹn vì mu j i n o giao cho một phần hai lòng bài thi tại hắn ghi bàn hai phút sau mu j i n o liền dùng giờ dô ba thế cho iceland người đồng thời dùng dô ben thay đổi roi phút thứ sáu mươi lăm dô ben ở bên trái đường nhanh chóng sau khi đột phá đưa ra tinh chuẩn tạt bóng bóng ra sẹt qua nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu giờ dô ba toàn lực bắn vọt bọc đánh lại tại một bước cuối cùng lảo đảo một chút trơ mắt nhìn xem bóng ra từ t r ư ớ c chán nửa mét chỗ bay qua Bờ biển ngà người quỳ dạp xuống thảm cỏ bên trên t r u n g điệp đập xuống mặt đất hai phút sau m ạ i cồn cánh phải cắt vào trong mới xuất hiện bóng giờ dô ba lần nữa đ o ạ t điểm lần này hắn lên n h ạ y thời cơ hơi sớm mặc dù hết sức ngựa ra sau đánh đầu vẫn là kém nửa cái thân vị sau khi hạ xuống ma thú hai tay chống n ạ n h đứng tại chỗ túi đầu nhìn c h ầ m c h ầ m thảm cỏ nhìn thật lâu thằng đến lam mắt tới vô vô phía sau lưng của h ắ n mới chậm Tiếp s ó n g ống k í n h bắt đ ư ợ c hắn k h ô n g ngừng lắp đầu t i ể u đ ộ n g t năm hai nghìn lẻ bốn fifa công roi bố hai nghìn phía trong giờ lẻ bốn niên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thế giới bóng đá tiểu thư cuối cùng ba tên người ứng cử danh sách ngày 20 tháng 12, cái này hai hạng thưởng lớn cuối cùng được c h ủ tướng tại thụy sĩ xù dịch sinh ra 2004 n i ê n cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cuối cùng ba tên người ứng cử là nước pháp roi cùng henry cùng ukal zina f ngày hai mươi tháng một mươi hai fifa sẽ tại thụy sĩ sụ dịch ca kịch viện tổ chức trăm năm lệ ăn mừng lễ trao giải hoạt động đem công bố bao quát cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thế giới bóng đá tiểu thư ở bên trong nhiều hạng tầng lớn đồng thời mới thiết kế thêm thế giới tốt nhất trong phòng hoạt động bóng đá viên cùng thế giới tốt nhất điện tử bóng đá tuyển thủ hai cái giải thưởng vì phối hợp lễ trao giải thế giới trong phòng trang cần ship chính tại trung quốc đài bắc cử hành ngày mùng ngày năm tháng m ộ ư ơ i hai kết thúc ngày mười chín tháng một ư ơ i hai tám tên điện tranh cử tay sẽ tại phi pha tổng bộ tiến hành điện tử bóng đá trận chung kết henzi nhìn chằm chằm trên t v hậu tuyển danh sách cao mày thê tử n h ỉ cỗ l ệ mệ gì đi tới nhẹ nhàng n ắ m ở bờ vai của hắn thân ái đây chính là thế giới trước ba a nên cao h ứ n g m ớ i đúng henzi lắc đầu trước ba cái danh tự chỉ là vật làm nên tôi h tất cả mọi người biết cuối cùng là ai chúng ta tựa như lễ trao giải hóa trang sức bình hoa nhìn xem roi hai mươi tuổi liền hoàn thành nhiều ít cầu thủ cả một đời đều làm không được sự tình trang ti tì onlit tam q u a n vương giải ơ dô quán quân là một mình hắn công lao hừ hai cái giải thi đấu g i à y vàng hiện tại toàn bộ nước pháp đều đem hắn nâng lên trời hắn vừa mới chuyển nhượng chelsea bên kia có abu không hạn chế nện tiền bù mạnh mà kệ l è o giúp hắn c ắ n quét l à m phát cho hắn trợ công đội hình sẽ chỉ một năm so với một n i ê n xa hoa mà chúng ta tại arsenal đâu tất cả mọi người già rồi giáo sư tương lai có lẽ chỉ có thể từ châu phi đào chút không ai muốn tiểu hải hoàn cảnh như vậy ta làm sao có thể tranh đến qua hắn hắn đ ỗ n g nhiên gãi gãi mình đầu t r ọ c đột nhiên giống quả cầu da xì hơi đem mặt trôn thật sâu tiến nỉ cỗ lệ mệ gì trong ngực thê tử nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng của hắn ôn nu nói t h ậ gì đây không phải vấn đề của ngươi có lẽ ngươi thật nên thừa nhận hắn chính là so ngươi xuất sắc mà lại là toàn phương vị xuất sắc h e n z i ngực khó chịu lại không phản bắt được hắn so với ai khác đều rõ ràng đây là sự thật chỉ là tiêu ngạo giống tảng đá xương mắc tại cổ họng lung bên trong làm sao đều nối không trôi ronaldino tại manchester hào chạch tơ lụi trên giường đơn tỉnh lại xoa huyện thái dương đi đến mini quầy ba rót chén từ sít đau không vận tới mới mẻ quả xoài、nước. ngoài cửa sổ mưa dầm đánh vào pha lê bên trên để hắn khó chịu những nhữ mày sau lưng truyền đến tiếng sổ soạt tâm thanh đêm qua tiệc tùng hai vị người mâu chính bọc lấy cái c h â n hướng hắn g á c z o n a d i n o hắn chậm thong thả lắc về bên giường hai nữ nhân chính ốn éo người hướng hắn vứt bị nhãn muốn hay không lại đến một vòng trong đó một cái liếm môi hỏi z o n a d i n o chỉ là gãi gãi dối bởi tóc mấy giờ rồi một nữ nhân khác cười khanh khách từ nhăn ba ba cái c h â n bên trong lấy da mình nữ sĩ đồng hồ cố ý nhét vào trước ngực trong đánh sâu lung lay mình đến xem nha chương một trăm năm mươi ba henry sờ và cùng jonadino cô đơn nam Trước 153, h e nữ z Zona Zona i Dino Dino miệng sờ vạ vương cùng cô đơn, nam. n tay. tuét nhân cười duyên về sau ngửa mặt lên cố ý đem n g ự c cưỡng cao hơn thoa đỏ tươi sơn móng tay nhẹ tay đặt nhẹ ở z o n a d i n o đưa qua tới cổ tay gấp cái gì nha trước hôn ta một cái mới cho nhìn thao đều mẹ hắn hai giờ chiều z o n a d i n o bỗng nhiên từ trên giường bắn lên đến luôn cuống tay chân nắm lên rơi là tả trên đất quần áo song song sờ cót len lao đầu không phải đem ta đầu vặn xuống tới làm cầu để đá không thể ta thật sự là đầu vóc nước vào mới có thể đến mu địa phương quỷ quái này ngày thiên hạ mưa ngay cả cái mặt trời cũng không thấy tại pa di ta chi ít còn có thể đi phơi nắng mặt trời lúc này điện thoại văng lên đầu bên kia điện thoại k á c ca s xịt tanh âm trầm thấp mà tỉnh táo nghe do n n i chúng ta nhất định phải làm quyết định ngươi tại mu ngay cả quả bóng vàng trước ba cũng không vào tiếp tục như vậy sẽ chỉ hủy nghề nghiệp của ngươi kiếp sống tin tức tốt là còn có hai nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ m u ố ngươi n cái nào hai nhà ba ca chủ tịch lã p o t Tạ chưa hề đình chỉ qua liên hệ ta cùng milan roi chúc mừng ngươi sờ va ở trong điện thoại than nhẹ một tiếng năm nay cũng khẳng định là của ngươi ta trạng thái cho dù tốt cũng không sánh bằng ngươi bây giờ h ả o h ả o hưởng thụ giờ khắc này đi bất quá chelsea đội hình s á t thực làm cho người hâm mộ bất quá nói đến trang t i onlit chúng ta milan năm nay tình thế bắt buộc năm nay trang t i onlit hành trình sẽ rất thú vị chúng ta toàn đội đều tràn ngập chờ mong đầu bên kia điện thoại truyền đến roi cởi mở tiếng cười cũng chúc các ngươi milan hảo vận bất quá trên sân bóng cuối cùng cần nhờ thực lực nói chuyện chúng ta tại trên sân bóng chờ các ngươi roi vừa đưa di động bỏ vào túi chờ di liền nhào tới ôm lấy hắn kín đáo đưa cho hắn một cái đóng gói tinh mỹ hội đưa cho ngươi nàng gián bộ ngực hắn nói do i ước lượng hộp đột nhiên đưa lễ vật gì chờ g h ì n cười nhéo nhéo mặt của hắn nâng lên chúc mừng ta cầu thủ xuất sắc nhất thế giới n h a cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do i nhẹ g i ọ n g tái diễn cái từ này ký ức đột nhiên tránh trở lại cái kia tại rio m a r i t đào tạo trẻ tỉnh lại đêm khuya lúc ấy hắn nhìn c h ầ m c h ầ m ký túc xá trần nhà hoàn toàn không biết thân thể này có thể làm được cái gì thẳng đến cái kia thanh âm thần bí trong đầu vang lên giáo hội hắn tất cả ký xảo hiện tại ngay cả chính hắn đều nhanh quên bí mật này tựa như hô hấp đồng dạng tự nhiên hắn giống cất tăng vật đồng dạng trông coi bí mật này. mà bây giờ trao giải lễ đèn chiếu đã gần ngay trước mắt h e g e r lái xe con chậm rãi xuyên qua l o n d o n phố xá sâm ớt thê tử an tĩnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị này tóc trắng huấn luyện viên vừa mới kết thúc huấn luyện chính như cùng bình thường lao nhân tiến về siêu thị mua sắm ngoài cửa sổ xe c ự phúc b i ể n quảng cáo liên tiếp hiện lên dỗ lẹt mặt đồng hồ bên trên roi nâng cổ tay nhìn biểu bên mặt coca cola bình thân in hắn ngửa đầu uống tắt hình đi ố nam trang quảng cáo bên trong hắn mặc tu thân âu p h ụ đầu ngón tay xẹt qua cả v à hình tượng nay mới nhất dạy chiến hạ dẫm lên chính là châu âu chi vương thiếp vàng Tóc đ e n g à n hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn lẻ bốn nước anh bốn trăm bốn mươi hai bóng đá tạp chí công bố một hạng nhằm vào nước anh bóng đá hành nghề người tại phú báo cáo điều tra hàng cái cầu thủ cùng câu lạc bộ lao bản điều tra kết quả biểu hiện có tiền nhất cầu thủ là bắc ham mà rồi rào nhất lao bản thì là chassis abra movit kết quả này hoàn toàn ở mọi người trong dự liệu 442 tạp c h í c ô người bố, Beckham lấy 6, 500 vạn bảng Anh lấy 500 vạn n g tài phụ đ ứ n g đầu c ầ u thủ bất danh sách, bảng quá v ố n c ó ngân h à n g bối c ả n h câu l ạ c các bộ l a o bản trước mặt vẹn vẹn n trước mặt thứ r vị sắp s xếp 41. a a e lấy mở càm l ba n bốn g hàng t h ứ l à m cho n g ư ờ i n g o i ý muốn c h í n h là, lấy doi 400 vạn bảng anh đưa thân trước ba phải biết đây mới là hắn chức nghiệp kiếp sống năm thứ hai dạng này tài phú tích lũy tốc độ có thể xưng kinh người ngoại trừ c h e l s e a thanh toán kết sủ lương một năm cùng tiền thưởng bên ngoài cùng ký tết ví mấy cái đại ngôn hiệp ước hắn tự sáng tạo vận động nhãn hiệu cùng triệu bài thu nhập cộng đồng tạo thành phần này làm cho người liễu lưới tài sản danh sách b e c k ham zio majit đồng đội ẩn lấy 30 triệu bảng anh xếp hạng thứ tư ngoài dự liệu chính là manchester city đội g ầ n gà tiền đạo pháo lờ xếp tại hạng năm hắn tài sản đạt đến 2,800 á m t vạn bảng anh manchester city lại mắc nợ 50 triệu bảng anh sau đó l ạ giờ cùng từ hột vựa phản đội chạy trốn đến a xe nan kẹm mờ hẻo mờ tam hùng thơ Kệ y n cùng gizsi cũng trên bảng nội danh ngày 30 tháng 11 năm 2004, g h a i tuần trước 4-1 n h ẹ nhóm đại thắng phun hẻm lại tại 15 n g à y sau giống như biến hóa một người tại league c u p 1-4 t r ậ n chung kết trong quyết đấu chelsea như dẫm trên băng mỏng 21 t h á n g hiểm r ồ i lam át cắt văn ô gu dọn sen bị để vào thay phiên đội hình chelsea giao đấu phun hẻm trong trận đấu khỏi bệnh tái xuất giờ jo ba lần đầu xuất ra đầu tiên nhưng biểu hiện thường thường phun hẻm nghiêm phòng dẫn đến hắn tứ cố vô thần chỉ có phía trước cầu môn cơ hội cũng bởi vì phản ứng hơi chậm bỏ lỡ chân chính uy hiếp đến từ joe ben cùng giờ uff đường biên tổ hợp hai người tấp nập đổi vị đảo loạn phòng tuyến đầu tiên là joe ben 25 m ã bên ngoài lạnh bắn khiến cho van der sa cứu thua sau đó giờ uff phút thứ 55 c h i ế c xạ phá không thành phá vỡ cục diện bế tắc joe ben nhất là trói sáng hãn lực buộc phát cùng dẫn bóng để đối thủ phòng tuyến từ đầu đến cuối căng cứng gián tiếp hóa giải c h e l s e a phòng thủ áp lực tranh tài cuối cùng 30 phút dự bị đăng tràng roi cùng lam b ắ t trở thành mấu chốt tiên sinh hai người mỗi cống hiến một lần trợ công cùng một cái ghi bản cuối cùng trợ giúp chassi a một ị c h chuyển thủ thắng nhưng trước s á phút trong trận đấu t h e bờ l u biểu hiện cũng không lý tưởng. phun hẹm nhiều lần thông qua đường biên tiến công chế tạo uy hiếp thậm chí một lần áp c h ế chassis phòng tuyến thẳng đến hai tên hạch tâm cầu thủ ra sân về sau cục diện mới chính thức thay đổi ngày mùng ngày một tháng mười hai năm hai nghìn lẻ bốn buổi sáng mười điểm london có liền tây á khách sạn bù kỳ ngàn phòng họp bị lâm thời cải tạo thành đàm phán hiện trường r o i mặc màu xám đậm định chế âu phục đi tới đi theo phía sau cá nhân hắn quản lý người đại diện luật sư cùng tài vụ cố vấn bàn dài ngồi đối diện bm đúc toàn cầu thể dục m a k e t i n g tổng thanh tra cỡ lũ fisher cùng ba cái ôm thật dạy điều khoản văn kiện đức cao quản thủy tinh đèn treo dưới song phương một lần cuối cùng thẩm tra đối chiếu hợp đồng chi tiết r ồ i cùng bm đ ú t ký phần này 5 năm năm hiệp ước 2 0 i n g 9 h ạ c h tâm điều khoản ba quát hàng năm tám triệu euro cơ sở đại n g u ồ n phí theo quý điểm bốn lần thanh toán cũng tiết h trí cầu thang thức tiền thưởng thắng được trang t o n l i t thưởng một trăm năm mươi vạn lấy được quả bóng vàng một triệu đơn mùa giải ghi bàn bốn mươi thưởng năm trăm n g h ì n song phương đem hợp tác khai phát mang er m ộ ư ơ i nguyên tố bản số lượng có hạn m b mỗi bán ra một c ô hắn có thể lấy được bảy phần trăm chia lượng tiêu thụ phá năm trăm chiếc sau nâng đến một m ư ơ hiệp ước yêu cầu doi hàng năm tham dự hai lần toàn cầu quảng cáo quay trụ có mặt bốn lần nhãn hiệu hoạt động chứa một lần phó đức t ổ n g bộ đồng thời nghiêm ngặt cấm chỉ công khai điều khiển cạnh phẩm gỗ xe hoặc phê bình bm n ú t sản phẩm tất cả liên quan đến ô tô truyền thông nội dung cần nâng lên bốn mươi tám giờ báo cáo chuẩn bị đối doi cái này phe r a di tử trung tới nói ký phần hiệp ước này đơn giản giống cho n g ư ờ i hoang ép lên dây cương đương nhiên bm n ú t đại ngôn hợp đồng mặc dù quy định hắn không thể công khai kéo còn lại nhãn hiệu xe nhưng thực tế thao tác bên trong vẫn là lưu lại chút cửa sau căn cứ hiệp nghị hắn hàng năm có thể xin mấy lần kéo phe gia di cơ hội mặc dù bm n ú t đề nghị để lái xe kéo hắn ngồi phụ xe loại này phương án bất quá đối với phe gia di loại này người điều khiển chi xe tới nói kiến nghị này căn bản là lừa gạt người bất quá hiệp ước chỉ hạn chế tại châu âu công khai điều khiển cho nên roi đã kế hoạch về sau n g h ỉ phép tận lực hướng còn lại lục địa chạy nghiệp nội người đều biết giống phe gia di dù do sở cái này đỉnh cập sang trọng nhãn hiệu nhà tài trợ đối ngôi sao bóng đá bí mật kéo xe của bọn hắn kỳ thật một mắt nhắm một mắt mở chỉ cần roi đừng công khai nói bm đúc nói xấu hoặc là bị người đập tới tại london đầu đường báo tô p e gia di bm e đ ú t tầm thường cũng sẽ không thật truy cứu thật muốn bị bắt được làm trái quy tắc nhiều lắm thì tượng trừng phạt ít tiền sẽ rất ít nao đến thưa kiện tình trạng trừ phi hắn ngày nào đầu góc nóng lên tại phỏng vấn bên trong công nhân nói bm e đ ú t đều là r ấ p r t rưỡi ngoài ra bm e đ ú t được hưởng ưu tiên tục tầm quyền như doi tao nộ trọng đại tổn thương bệnh đem theo tỷ lệ giảm miễn đại ngôn phí giữa chưa tạm ngưng học lúc nhân viên phục vụ đưa tới s a n g bích cùng cà phê doi đứng tại cửa sổ sát đất trước quan sát trạ phản gà quảng trường c ậ giờ thừa cơ thấp giọng nói chạy nhanh hôm qua lại phát biểu kiện nói nguyện ý xứng đôi báo giá doi vớt liên bọn hắn m ba lái thử cảm giác so sl 6 3 kích thích hơn ba giờ chiều 15 điểm bút máy rốt cục rơi vào trên hợp đồng vì em đút người móc ra sớm đã chuẩn bị xong đạo cụ một cô bị vải đỏ che đậy định chế khoản ngân s ắ c h m ba đang hồng vải lúc mở ra trong xe theo thừa đầu gối bên trên rõ ràng là roi kém h à o roi m ộ ư ơ i cùng trang vì onlit cốt đồ án quan hệ xã hội đoàn đội lập tức vỗ xuống hắn ngồi vào ghế lái ảnh chụt tấm hình này sẽ tại ngày thứ hai leo lên báo b i ể u trang đầu tiêu đề là đương nhanh nhất gặp phải m ạ n nhất các n g h n h đệ cầu một chút mệt phiếu ngày cuối cùng đều gọi cho ta đi c h ư ơ một trăm năm mươi b ố chúng ta không phải đến du lịch đem trong khi huấn luyện đồ vật đánh ra đến bảo trì phòng thủ trận hình chặt chẽ bắt lấy phản kích cơ hội bọn hắn bóng đá hội chế tạo tạ tâm nhưng này chỉ là bối cảnh âm thanh chuyên chú vào mình tranh tài tương hô tương ứng vì lẫn nhau mà chiến tiếp cận roi nhưng đừng bị hắn hụ sợ hắn nhanh nhưng vẫn là sợ đối kháng dắt cùng bị ở thay phiên tiếp hắn hậu vệ biên đường tùy tiện bên trên đoạn hắn sau khi đột phá tạt bóng hoặc cắt vào trong suốt gôn mới là uy hiếp cơ hội luôn luôn lưu cho dám l i ề u người đêm nay để chúng ta chứng minh new cá sổ không phải dễ chơi nói xong những n à y hắn vô vô bên người cầu thủ bà bay hiện tại ra sân đi cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem không vào sư huyệt nào đáng sư tử sơ cót len người nói đơn giản nhưng xem new cá sổ tại sở e m fotbê chiến tích new cá sổ lần trước tại sư huyệt thủ thắng còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến khi nào dòng dã mười tám năm trước càng thêm nghiêm trọng chính là chelsea có thể x ư n g nữ cá sổ cúp thi đấu á c n g ộ n g từ tờờ me ở lit sáng lập đến nay 13 cái mùa giải bên trong bao quát tháng trước lit cột không hai thất bại ở bên trong song phương tại cúp thi đấu bên trong trung giao thủ sáu lần trước đây năm lần vô luận tranh tài phải chăng tại thông thường thời gian bên trong kết thúc cuối cùng tấn cấp đều là the bờ l ù chelsea r ồ i cùng mu di n h o tại tranh tài trước phân biệt nhận lấy tờ me ở lit 11 t h á n g tốt nhất cầu thủ cùng huấn luyện viên xuất sắc nhất hai hạng binh hạnh đặc biệt tranh tài bắt đầu về sau chelsea tiến công lâm vào cục diện bế tắc Cùng b i n t r ê n một t r ậ nghìn năm mùa giải nữ cá sổ ưu nai tịt d o i c ù n g một b f rất có n ư n c anh thức phong cách phòng thủ hệ thống huấn luyện viên trưởng sao nets chế tạo bốn mươi hai trận hình chế tạo bốn mươi hai trận hình chế tạo bốn mươi hai trận hình chế p ạ o bốn mươi hai t h ậ n hình chế tạo bốn mươi hai trận hình lấy cứng rắn lấy sưng hai tên tiền vệ phòng ngự nạt cùng bị ở tạo thành giữa trận bình chướng bọn hắn không tiếp thể lực chạy cùng cường ngạnh đánh chặn là đội bóng phòng thủ đạo thứ nhất cửa ải hậu phòng tuyến bên trên kinh nghiệm phong phú b ờ giảm bớt cùng tay lơ tạo thành trung vệ tổ hợp bọn h ắ nam hiểu tiếp thân chằm chằm phòng cùng không c h u n g đối kháng hai cái hậu vệ biên giòn sân cùng hủ phẹt thì nghiêm ngặt chấp hành trước đứng vững lại đến đ o ạ t nguyên tắc rất ít tùy tiện xuất kích toàn bộ phòng tuyến tại lúc phòng thủ thường thường thu được rất sâu áp s ụ n g vùng cấm địa tuyến đầu không gian liệu cá sổ cầu thủ chấp hành chính là đ i ệ n hình khu vực chằm chằm người hỗn hợp phòng thủ đ ư ơ n g đối thủ hạch tâm cầu thủ cầm bóng lúc gần nhất hai ba tên cầu thủ sẽ lập tức hình thành vòng tây n e c a s t l phút u luyện ấ n viên n thứ mười hai chelsea rốt cuộc đánh ra mở màn đến nay nhất có uy hiếp tiến công lam h n t tại bên trong vòng phụ cận đột nhiên đưa ra một cái dao giải phâu cho khe bóng ra tinh chuẩn tìm được cánh trái chen và roi r d i chân phải nhẹ nhàng linh hoạt khét chụp tại nhận banh trong nháy mắt liền thoảng qua nhào lên nịu cá sổ phải hậu vệ hù phét sau đó hắn đột nhiên ra tốc giống một trận màu lam như gió lốc dọc theo đường biên tiến lên mắt thấy b ù phòng bị ở liền muốn phủ kín Rồi tại cao tốc chạy bên trong đột nhiên dùng chân phải đệm xoa ra một cái k ề sắt đất n g h i n t r u y ề n bóng ra vạch ra một đường mỹ d i ệ u đường vòng cung tại phía trước cầu môn đạn sau chuẩn sắc tìm được bọc đánh gù dọn s è n đáng tiếc ấy len tiền đạo bị bợ ràng bo gắt gao kẹp lại thân vị mặc dù ra sức đưa chân vẫn không thể nào đụng phải cái này cơ hồ đốt tới bên miệ giờ uff mở ra phạt góc bị nạt giải vây la mắt cánh trái tạt bóng keji đánh đầu sông đ ỉ n h phá không thành nhưng hắn lại sớm đã việt vị trước đây một phút sau các b ả n h ồ ở ngoài vùng cấm phía sau đối nạt chùi bóng phạm lỗi đạt được thẻ vàng nựu cá sổ giữa trận do bớt cánh trái hai mươi lăm mã bên ngoài đá phạt trực tiếp suốt gôn bóng ra vòng qua bức tường người bay thẳng góc chết bị hệ sinh đẹp phi thần đập ra sau đó phạt góc mở ra bị mạ kệ lẹo giải vây bớt la mỉ vùng cấm đ i ệ bên trái hai mươi giật ra quay người s u t gôn cao hơn phút thứ mười tám la mắt trung lộ ba mươi giật bên ngoài đá phạt s u t gôn lật ra cả nửa nữ cá sổ nhằm vào c h e l s e a hạch tâm cầu thủ phòng thủ sách lược thu được hiệu quả rõ ràng sao nes hiển nhiên làm đủ bài tập đội bóng t r ì n h thể phòng thủ tổ chức đến kín không kẽ hở tại phòng thủ phương diện nữ cá sổ cầu thủ từ đầu tới cuối duy trì chặt chẽ trận hình hai đầu phòng tuyến ở giữa khoảng cách bảo trì đến vừa đúng nhằm vào roi cái này chủ yếu uy đi hiếp điểm sao nes a n bài nhiều người thay nhau chằm chằm phòng đương roi ở bên trái đường cầm bóng lúc phải hậu vệ hủ phép trước tiên tiến lên q u ấ nhiễu tiền vệ phòng ngự snack thì sẽ lập tức hiệp phòng hình thành cục bộ nhân số ưu thế loại này phòng thủ s á c lược để roi rất khó dễ chịu cầm bóng cho dù ngẫu nhiên đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến. bọn hắn rất c lâm vào v ò ít tùy tiện bên trên đoạn mà là chú trọng hơn bảo trì vị trí phòng thủ thông qua thân thể đối kháng hạn chế chassis tiền đạo phát huy hai cái hậu vệ biên phòng thủ cũng hết sức cẩn thận không có cho c h e l s e a tiền đạo c á n h quá nhiều đột phá không gian đáng nhắc tới chính là lưu cá sổ cầu thủ phòng thủ tính kỷ luật cực mạnh cho dù tại từ công chuyển thủ trong n y mắt đ á n cầu thủ cũng có thể cấp tốc là vị rất ít xuất hiện phòng thủ mất vị tình huống toàn đội lúc phòng thủ hiệp đồng di động làm được rất tốt luôn luôn có thể hình thành nhiều tầng thứ phòng thủ hệ thống loại này chỉnh thể tính chất cực mạnh phòng thủ để c h e l s e a tiến công nhiều lần gặp khó theo bờ lu mặc dù khống chế bóng suất chiếm ưu nhưng rất khó sáng tạo ra chân chính đạt được cơ hội doi lam p á t chờ hạch tâm cầu thủ bị trọng điểm chiều cố trong h khoảng thời gian này chelsea ở trong trận đấu tao nộ xử phạt tiêu chuẩn rõ ràng trở nên càng thêm nghiêm khắc ngoại trừ tờ giờ mi ở lít cân bằng sách lược liên minh lo lắng chassi quá sớm khóa chặt quán quân ảnh hưởng thi đấu vòng tròn lo lắng đương nhiệm s i yêu tư kho đạt ma n g ư ờ i bị b u ộ c tướng ám chỉ trọng tài thích hợp không chế tranh quan lo lắng cũng cùng mu di no nhiều lần công khai chất vấn trọng tài xử phạt ngôn luận khiến trọng tài quần thể đối chassi sinh ra rõ ràng mặt trái ấn tượng cùng abu kết xù đầu tư để truyền thống thế lực bất mãn có trọng tài tự mình thừa nhận sẽ không tự giác càng nghiêm ngặt đối đại thép bở lưu có quan hệ doi đi đến mu di no bên người chữ tiếp nói huấn luyện viên bọn hắn bên phải đường phòng thủ quá dày đặc muzino ta thấy được bọn hắn có ý thức áp xúc chuyện của n g ư ơ i động không gian ngươi cảm thấy nếu để cho giờ uff nhiều hướng n g ư ơ i bên này gần lại có thể hay không hấp dẫn đi một cái phòng thủ người rồi có thể thử một chút mặt khác bọn hắn trung vệ b ở giảm b ẫ n luôn luôn nghĩ nâng lên phán đoán động tác của ta có lẽ chúng ta có thể dùng nhiều chút giả chạy cùng giao nhau đ ổ i vị muzino t ố t hiệp thứ hai chúng ta làm ba cái điều chỉnh thứ nhất ngươi cùng giờ uff muốn tấp nập g đ ổ i vị đặc biệt là đương bóng tại k h á c một bên phát triển lúc thứ hai lam p á t sẽ càng nhiều trước t r a n bão khiến cho jonas không thể tổng nhìn chằm c h ẳ n ngươi thứ ba, nếm thử nhiều đi t u y ế n ngoài bọn hắn hậu vệ biên tốc độ không bằng ngươi r ồ i minh bạch còn có bọn hắn tiền vệ phòng ngự bù phòng lúc luôn có cái quen thuộc sẽ trước nhìn một chút bóng lại di động có lẽ chúng ta có thể lợi dụng thời gian này kém muzino không sai hiệp thứ hai trước 15 phút ta sẽ để cho ngươi nhiều nếm thử một đối một một phá tiêu hao hủ phẹt thể lực 60 phút sau bọn hắn phòng thủ cường độ khẳng định sau đó hàng khi đó chính là của ngươi cơ hội cuối cùng doi hạ giọng nói trước trận cần ra tăng đối kháng cường độ ánh mắt của hắn quét về phía giờ ba phương hướng muzino sắc bén nhìn roi một chút ngắn ngủi trầm mặc sau nhẹ gật đầu giữa trận nghỉ ngơi về sau muzino làm ra điều chỉnh dùng giờ rô ba thay đổi biểu hiện thường thường gụ dọn s ẻ n nhưng mà đ ổ i bên tái chiến trước mười phút trên trận thế cục cũng không xuất hiện rõ ràng biến hóa chelsea ý đồ thông qua tăng cường giữa trận không chế đến cải biến nhịp điệu thi đấu lam hắt cùng thiago tấp nập g lui về t i ế p ứng nhưng new cá sổ giữa trận phòng tuyến ý nguyên vững chắc g i á c cùng bị ở tiếp tục duy trì cường độ cao đánh chặn hai người giống hai chắn di động tường đồng dạng ngăn tại chelsea tiến công cầu thủ trước mặt new cá sổ bên này cũng không có tùy tiện để lên sao next đội bóng ý nguyên kiên chỉ phòng thủ phản kích hai cái tiền vệ biên do bớt cùng đi ở trở về thủ rất sâu tại lúc phòng thủ cơ hồ tạo thành tứ trung trận chọn vị trí song phương ở giữa sân chiến đấu để tranh tài lâm vào rằng c o trạng thái bóng quyền tấp nập đội chủ nhưng đều khó mà hình thành có uy hiếp tiến công trong khoảng thời gian này tối sinh động ngược lại là chassis thủ môn ệ hắn mấy lần xông ra vùng cấm địa sung làm hậu vệ quét hóa giải n u cá sổ phản kích uy hiếp giờ rô ba mặc dù ra sân sau phía trước trận làm ra điểm tựa tác dụng nhưng ở bờ giảm bơm cùng tay l ơ n g h i ê m phòng dưới vợ biển ngà người tạm thời còn không có thu hoạch được ra dáng suốt gôn cơ hội tranh tài phút thứ 57, m i b lưu cá sổ phía trước trận tổ chức tiến công nhưng chelsea giữa trận phòng thủ kín không k ẽ hở m ạ c k ệ là cùng blue ở tại bên trong vòng phụ cận kịch liệt chiến đấu hai người dây d ư a sau song song ngã xuống đất nhưng m ạ c k ệ là phản ứng càng nhanh vượt lên trước một cước đưa bóng t h u n cho lam át lam át nhận banh sau cấp tốc q u a y người tránh đi nạt bước đ o ạ n thuận thế đưa bóng giao cho cánh trái roi roi cầm bóng bước nhỏ là dấm ở bóng giả bộ muốn từ cánh trái cắt vào trong l ừ a phòng thủ cầu thủ trọng tâm chết đi lập tức dùng chân cơ sở xảo diệu một đợp đưa bóng về làm cho cao tốc chen vào ạ bị đồ ạ bị đổ dẫn bóng xuôi theo đường biên tiến lên mấy bước hấp dẫn phòng thủ sau lập tức hành gõ trung lộ mà lúc này roi đã từ hai tên liệu cá sổ hậu vệ ở giữa linh xào t r ô i qua một lần nữa n h ậ n banh đối mặt b ù phòng tới bảo ý ở r o i chân trái một cái lớn sài bước dùng chân bên trong nhẹ nhàng linh hoạt một nhóm đưa bóng điều chỉnh đến sau lưng đồng thời bén nhạy quan sát được thủ môn d i n chọn vị trí hơi gần phía trước đối mặt b ù phòng tới bảo ý ở r o i chân phải liên tục tiếp bóng điều chỉnh bước điểm đột nhiên lên chân phải rút bắn lượn ra một cái đường vòng cung bóng bóng ra sẹt qua một đường viền đẹp đẽ thẳng treo cầu môn góc xa Rồi. i t h ê nữ tài lấp lẽ. p cá, cá, cá sổ kiên phòng thủ cả tràng phòng tuyến cuối cùng không có thể ngăn ở roi giờ khắp này linh quang trở hiện hiện tại áp lực toàn bộ đi vào nữ cá sổ bên này sáo nets nhất định phải để đội bóng công ra tới nhưng đôi này am hiểu phòng thủ phản kích bọn hắn tới nói chính lâm vào tình cảnh lưỡng nan chelsea phản kích lợi khí đã vận sức trở phát động ghi bản s a u roi tại trên sân bóng phi nước đại chúc mừng chelsea các đội viên kích động phong tới hắn hắn dơ cao hai tay dùng sức cơ hai tay kéo theo toàn trưởng phan bóng đá gieo họ sờ kenford bờ zit vang lên đinh thai nhức góc tiếng họ hét roi roi toàn bộ sân bóng sôi trào theo bờ lưu phan bóng đá tiếng họ hét sóng sau cao hơn sóng trước roi cái này ghi bàn triệt để đốt lên sân nhà cái tỉnh chelsea khí thế hoàn toàn áp đảo đối thủ l u hợt chống lạnh đứng tại thảm cỏ bên trên nhìn xem điên quần chúc mừng roi bên trên mùa giải ba k từng muốn đưa vào cái này nước pháp thiên tài thay thế vị kết quả cái này hai mươi tuổi tiểu tử chẳng những cự tuyệt còn tại năm nay mùa hè lần nữa công khai tuyên bố vĩnh viễn sẽ không gia nhập liên minh ba ca hiện tại chuyển nhượng lưu cá sổ sau này lần giao thủ hắn rốt c ụ c tự mình cảm nhận được cái này nước pháp tân tinh đáng sợ trẻ tuổi non g tính kiên ngạo bất tuần tràn ngập sức sống mỗi một lần tiếp bóng đều mang ngoài ta còn ai bạc khí tranh tài tiến vào gây cấn giai đoạn phút thứ sáu mươi ba bạo ý ở tại vùng cấm địa tuyến đầu lúc phòng thủ cao cao nhất chân dày đinh trực tiếp đá vào giờ rô ba trên mặt nhưng trọng tài tư ỉ ở tư gia hiệu tiếp tục tranh tài Rồi cái thứ nhất xông lại ngăn lại trọng tài hắn chỉ vào giờ dô ba nhuốm máu vết thương nói tiên sinh loại động tác này lại không ngăn lại tranh tài liền muốn không kiểm soát ngay xem hắn vết thương chẳng lẽ nhất định phải bọn người được mang ra đi mới cho bài sao trọng tài không kiên nhẫn v h ấ t tay ra hiệu tiếp tục tranh tài r ồ i cười lạnh dạng này xử phạt tiêu chuẩn sẽ để cho càng nhiều người đổ máu ngay đây là tại dung túng bạo lực trọng tài tư đi ở tư sắc mặt â m chấm móc ra thẻ vàng nhắm ngay roi chú ý lời nói của ngươi trọng tài vừa móc ra thẻ và roi chelsea toàn đội liền giống bị nhóm lửa thùng thuốc nổ bạo phát vẹn vẹn một phút sau chelsea liền làm ra đáp lại. mặc kệ tại bên trong vòng một cái chùi bóng trực tiếp của nan nan nước pháp tiền vệ phòng ngự đứng lên lúc bóng vớ đều bị xé vỡ lại không để ý chút nào đem bóng quét cho roi nếu cá sổ cầu thủ còn tại cùng trọng tài p h â n nàn roi đã dẫn bóng giết qua nửa tràng mới huyết tính cùng l ử a giận giờ phút này tất cả đều hóa thành xé rách phòng tuyến tốc độ sơ kem phớt bờ rít tiếng gầm trong nháy mắt cất cao tám độ tất cả mọi người biết đây là nguy hiểm nhất báo thủ thời khắc doi dẫn bóng phi nước đại ở giữa liên tục biến hướng làm cho hai tên phòng thủ cầu thủ không dám tùy tiện bên trên đoạn tại sắc bị bao bọc trong nháy mắt chân hắn cổ tay lắc một cái đưa bóng h o à n t h à n h chuyền bóng về sau doi lập tức ra tốc trước trên bào đ ư a bóng ra lần nữa trở lại vùng cấm địa lúc hắn như quỷ m ỹ xuất hiện ở phía sau điểm tiếp ứng t ạ t bóng mặc dù lam hát sút goln cuối cùng bị d i ở n dũng manh phi thường đ ặ p ra nhưng sờ tempford bờ dít đã triệt để s ô i chảo nhìn trên đài mẹ dở the c h a n g tí hon tiếng ca đinh thai nhức bóc theo bờ lu ư phan bóng đá trợ huy phảng phất cho trên trận cầu thủ dốc và vô cùng lực lượng keji ở phía sau trận dùng một cái chựa sẻng đem bờ la mỹ đột phá phá hư bóng ra còn tại nhấp đô ạ bị đổ đã giống ra khỏi nòng như đạn pháo liền xông ra ngoài dùng thân thể gắt ga nước pháp hậu vệ cánh cơ bắp sôi sụp phía sau lưng hoàn toàn chặn đối thủ đi ở bị hắn đâm đến lảo đảo lui lại hai bước mày cổn tại đường biên t h u bạo gạt mở klu hải ớt để hà lan tiền đạo lảo đảo ngã vào biển quảng cáo mà roi thì càng không ngừng tại hai cái rơi trận vừa đi vừa về xâm nhập mỗi một lần tiếp bóng đều có thể dẫn phát nhìn trên đài một trận sao động m u j i n o đứng tại kỹ thuật khu không n ú c ních tí nào chiến sĩ của hắn nhóm đang dùng tối chelsea phương thức trưởng không tranh tài cơ ngạnh đối kháng không biết mệnh mọi chạy cùng loại kia muốn để đối thủ làm ác m ộ n chơi liều n i u cá sổ cầu thủ mỗi lần cầm bóng đều muốn đối mặt hai ba cái thân ảnh màu xanh lam l â y quét sợ tem phất bờ rít thảm của bên trên tiếng va chạm cách màn hình đều có thể nghe thấy n i u cá sổ tại 68 phút ý đồ phản công nhưng trung lộ liên tục s u ấ t gôn đều bị chelsea hậu vệ dùng thân thể cả ra trên trận mùi thuốc súng càng ngày càng đậm chelsea thế công lại càng ngày càng mãnh phút thứ 70, chelsea tấn công mạnh rốt cục thu hoạch thứ hai quả ghi bàn lam mắt ở giữa sân đưa ra một cái tinh chuẩn chuyển xa roi tại hai tên hậu vệ bao bọc hạ dùng đuổi đưa bóng rỡ xuống ngay mắt dùng mũi chân nh đưa bóng đưa đến dở dô ba chạy lộ tuyến bên trên bờ biển ngà tiền đạo giống như xe tăng ép qua bờ giảm bân phòng thủ tại vùng cấm địa biên giới tỉnh táo đẩy bắn góc xa đã thủ sợ kem phất bờ rít lần nữa sôi t r à o chelsea tướng linh trước ưu thế mở rộng vì 20. đây là hắn thương đã phục hồi ra về sau thủ quả nhập bóng ghi bàn sau ma thú điên c u ồ n g ầ m thét dắt quần áo chơi bóng phóng tới góc cờ khu nước anh bình luận viên kích động hô phá âm gôn chelsea liên nhập hai bàn do như quỷ mị trợ công dở dô ba trạng thái toàn thịnh trở về tranh tài triệt để tiến vào the bờ lù thời gian sợ kem phất bờ rít tiếng hoan hô cơ hồ lật tung trần nhà. muzino ở đây vừa dùng sức huy quyền phút thứ 72, m ạ c lẽ lẽo giữa trận cắt bóng sau cấp tốc đưa ra trò chuyện lúc này roi đang từ cánh phải nghiêng chen vào vùng cấm địa hắn đột nhiên khởi động lập tức mang đi hai tên phòng thủ cầu thủ giờ rô ba ở bên trái đường nhẹ nhõm nhật a n h đối mặt còn sót lại bờ giảm bẩn hoàn thành đánh đầu về làm ngay tại lam hắt chen vào sút gôn trong n y mắt roi dừng biến hướng đem chằm chằm phòng hắn hai tên hậu vệ một mực đính tại nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên đương bóng g a nhập lưới lúc người pháp đang đứng tại môn tuyến phụ cận dùng thân thể chặn ý đổ giải vây phòng thủ đội viên cái này nhìn như không đáng chú ý vị trí chạy. vì Lam b ắ từ sáng suốt hoàn toàn không bị quấy nhiều gôn không gian. tạo t ra bị quấy mạ kệ l cắt bóng bắt đến ầ u dòi i l t ô n ghi k ô n b ó n g chelsea chỉ dùng một mươi giây do ú linh vị trí chạy mang đi hai tên phòng thủ cầu thủ theo bờ lưu tam xoa kích phối hợp nước chạy mây trôi l i ệ u cá sổ cầu thủ đã ánh mắt tan giã mu di nô đội bóng ngay tại đồ sát 12 điểm chung liên tiếp ghi ba bóng chelsea tiến công t r i ề u dâng triệt để phá hủy l i ệ u cá sổ r ồ i giờ dỗ ba lam át ba vị cự tinh các hiện thần thông đây chính là quán quân cấp bậc lực bộc phát sờ k e m forbid fan bóng đá đã bắt đầu chúc mừng thắng lợi phút thứ 79, y m ư dỗ ben dự bị đăng tràng thay đổi giờ uff phút thứ 88, chelsea lại tiến một bóng kết thúc tranh tài Rồi trước trận cầm bóng sau cho khe dỗ ben cánh phải cao tốc chen vào tiếp ứng hà lan tiền đạo cánh đột nhập vùng cấm địa sau liên tục biến hướng Tuần tự u ầ n t thoảng qua b ở i ở cùng a a dông hủ phẹt phòng thủ tại phía trước cầu môn 14 mã chỗ j o ô ben tỉnh táo lên chân thấp án bóng ra từ giải ẩn dưới nách chui vào lưỡi ổ toàn bộ ghi bàn quá trình ngắn gọn hiệu suất cao doi hấp dẫn phòng thủ sau đó từ đứng không bên trong chọc khe tinh chuẩn tìm tới j o ô ben từ phía sau dùng tốc độ cùng kỹ thuật hoàn thành b ộ t phá cuối cùng dùng một cái tỉnh táo thấp bắn vì chessie khóa chặt 40 tháng cục thời gian bù giờ giai đoạn dô ben cánh trái dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa g i i ẩn xuất kích lúc trượt chân hà lan tiền đạo cánh trọng tài chính tư đi ở tư lập tức chỉ hướng về nan i điểm doi tỉnh táo đưa bóng đặt ở 12 chạy lấy đà sau nhẹ nhàng linh hoạt dùng mũi chân vẩy một cái bóng ra vạch ra nhỏ đường vòng cung rơi vào cầu môn trung lộ dài ân mặc dù phán đoán đối phương hướng nhưng đối cái này xảo diệu và nẹn cả bất lực c h e l sau e tại sân nhà hoàn thành một trận sân nhà hoàn nhẹ nhàng v i đại vẻ lâm ly đại thắng. Sau trận h ắ n g Sau t đấu buổi họp báo bên trên nữ c a sổ chủ xoáy xào nẹt đối mặt phóng viên đặt câu hỏi lúc sắc mặt tâm trầm chelsea hôm nay hoàn toàn nghiền ép chúng ta bọn hắn xứng với cái này điểm số doi là cái nguy hiểm cầu thủ tốc độ của hắn cùng truyền bóng để chúng ta cả chẳng đều rất bình thường đau đầu cái điểm kêu bóng cho thấy hắn tỉnh táo mu di nô đội bóng luôn luôn khó đối phó như vậy bọn hắn phản kích quá nhanh chúng ta phòng thủ phạm vào quá nhiều sai lầm trận này thất bại rất thống khổ nhưng chúng ta nhất định phải hướng về phía trước nhìn sau đó phải hào hào tổng kết bọn hắn chỉ có thể để cho ta đổ máu giờ do ba chỉ chỉ lông mày xương vết thương nói bởi vì dùng phương thức bình thường đã ngăn không được chúng ta đây chính là chelsea đây chính là ta lựa chọn hiệu lực đội bóng làm chúng ta toàn lực s u ấ t kích lúc ai cũng ngăn không được 50 điểm số nói rõ hết thảy chúng ta không phải đến đá bóng là đến thắng trận hôm nay mỗi cái mặc vào cái này thân lam sắt cầu đáo người đều đã chứng minh điểm này mà do i đối mặt ống kính lộ ra mang tính tiêu chí cười sâu xa xông vào sư tử ẩu người liền nên làm tốt bị xé nát chuẩn bị hắn nhún n ú n bay hôm nay chẳng qua là bọn hắn chọn trước lên chiến tranh mà chúng ta am hiểu hơn kết thúc nó trước cùng một chương n ắ n sáng mai sớm tất có một trường, chương chương một trăm năm mươi lăm chuyện cũ đừng nhắc lại chương một trăm năm mươi lăm chuyện cũ đừng nhắc lại hai nghìn lẻ bốn niên ngày mùng ngày sáu tháng mười hai chelsea toàn đội cơi chuyến bay bay hướng nai sở chuẩn bị trang tv onlit tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng giao đấu monaco tranh tài trên máy bay lam p h t cười nói với roi lần này xem như về nhà a trong buồng phi cơ vang lên một trận đồng đội tiếng cười do nhìn qua cửa sổ mạng tàu bên ngoài tầng mây không có nói tiếp nửa năm trước hắn vẫn là tòa này địa trung hải thành nhỏ anh hùng vì monaco cầm xuống tam quan vương mang theo trang t onlit dày vàng rời đi hiện tại hắn mặc lam sắc cầu á o trở về doi vừa đi xuống phi cơ cầu thang mạng mãi c ố n liền từ phía sau lại gần chép miệng nói bến cảng nhà kia lam long tôm hấp oxen hiện tại nhớ tới còn chảy nước miếng chờ ngày mai thẳng bóng ta mang toàn đội đi ăn đủ doi đem vận động túi vung ra trên bay cũng không quay đầu lại nói ạ bị đổ không có lên tiếng âm thanh chỉ là yên lạc nhẹ gật đầu nhưng đằng sau đi theo chelsea cầu thủ lập tức sôi trào này này nghe nói monaco hộp đêm rất bình thường hăng hái b ờ rít nháy mắt ra hiệu đ ụ n g lên đến tôi trỏ khoác lên giòi trên bờ vai roi nết miệng cười một tiếng một cấp đồng chỉ cần túi tiền đủ dày nơi này không có không mua được khoái hoạt b à o quát thăng trận the di đột nhiên x e n vào trêu đ ế n toàn đội cười vang d â có lẽ ở phía sau h ổ nào vậy ngày mai đến làm cho lão b ả n chuẩn bị thêm điểm tiền mặt ạ bị đổ nghe rất bình thường không thoải mái mày cồn cũng nghĩ phản bác bởi vì bọn hắn vì monaco cầm cái kia trang thì o n l i quán quân là liệu mạng mới tháng tới roi g i lên lông mày hưng hở mở miệng không sai a các vinh đệ monaco s á t thực dùng tiền m ư ớ n chúng ta một đám người bao quát ta ở bên trong năm ngoái chúng ta một trận tiểu tổ thi đấu đều không có thua biden zio m a r i t lần lượt thu thập tại bet marber cùng chúng ta sân nhà cho bọn hắn đánh hai trận thẳng án bán kết đánh arsenal ha ha hai trận tranh tài quả thực là đem bọn hắn đẻ xuống đất ma sát lấy tiền làm việc nhưng chúng ta đem toàn bộ châu âu đều đánh ngã nói như vậy cũng không có vấn đề gì k h e o di sắc mặt có chút không dễ nhìn Rồi lời này mặc dù không có trực tiếp phản bác hắn nhưng rõ ràng đang khoe khoang mình là châu âu quả quân hắn cùng mãi c ồ n ạ bị đồ đều là trong lời nói mang theo cảnh cáo tôn trọng một chút chi tiêu đào thải các n g ư ơ i chelsea à senan thế nhưng là bị chúng ta monaco hai hiệp đánh cho không hề có lực h o à n thủ bất quá r ồ i vẫn là cho te di lưu lại bậc thang không có đem lời nói chết r ồ i nói tiếp đi nhưng ta cảm thấy chúng ta năm nay cũng rất mạnh các linh đệ năm nay chúng ta lấy thêm một cái chelsea đám cầu thủ đột nhiên an t ĩ n h lại chỉ có m ạ n kệ là không có gì phản ứng những người khác đứng tại chỗ trong ánh mắt l o ánh sáng r ồ i câu này lấy thêm một cái nói đến quá dễ dàng dễ dàng làm cho lòng người bên trong n ứ a đây chính là trang t onlit quán quân a ai không muốn n g â g một lần cúp c một đâu sân bay đến đại s ả n h cửa thủy tinh vừa mở như núi kêu biển gầm tiếng gầm liền đánh tiến đến du ô ô ô trên trăm cái mặc m o na cô đỏ trắng quần áo chơi bóng phan bóng đá trong nháy mắt tuôn hướng vành đai cách ly hàng trước nhất tráng h á n đem hoan n ê n h hành phi kéo đến soạt rung động kia là doi năm ngoái trang t onlit trận chung kết sông sáu otto thủ môn bạ cự phúc anh t r ụ dưới đáy viết luis hai vĩnh viên anh hùng m u j i nâu ngẩng đầu thoáng nhìn tấm kia cự phúc ả n h trụ sắc mặt của hắn lập tức â m trầm xuống quay người bước nhanh đi hướng vip thông đạo đem v i ê n náo hoan g h ê n c h tràn diện không hề để tâm a f e lẹ quẹt tờ sờ các sờ p o t bbc giờ mở cờ thể dục efln milan báo thể thao hạ sổ xì a tettergy mà cả báo đức báo điệu báo a s cộng hòa báo tờ f 1 đài truyền hình báo cá đi ẩn ý giai phóng viên đài truyền hình trên làm một đoàn tia sáng huỳnh quang đèn điên cùng lấp lóe liên tiếp đem toàn bộ đến sành chiếu lên giống như ban ngày trở lại luis hai sợ tạ đi ùm sẽ là tâm tình gì monaco p a n bóng đá như thế yêu ngươi ghi bàn sau có thể hay không thủ hạ lưu tỉnh hiện tại monaco cùng các người chi tiêu quán quân đội sò kém ở đâu nếu như monaco f a n bóng đá suy ngươi sẽ cảm thấy khổ sở sao bayern năm nay b ù mạnh phòng thủ hậu phương cộ và cùng l u c ì ở tổ hợp ngươi thấy thế nào ngươi cảm thấy năm nay t r a m g tí o n l e a g u e đối thủ lớn nhất là ai là hè gờ arsenal vẫn là anse loti milan mười mấy cái vấn đề dùng anh ngữ tiếng pháp tiếng ý đồng thời đ tới doi tiếp nhận đưa tới bút đánh dấu bắt đầu ở f a n bóng đá quần áo chơi bóng khăn quần cộ thậm chí trên cánh tay ký tên mấy cái tử trung phan bóng đá điên cuồng chen ở phía trước nhất trong tay dơ monaco thời kỳ cũ ả n h trụ bóng phiếu cùng v ẽ tay h ấ phích l i ề u mạng hướng phía trước đưa hắn một bên túi đầu ký chứ a danh một bên thuận miệng ứng phó phóng viên vấn đề chi này monaco cũng không kém p h ờ răng cùng mới tới ạ xạ vịn rất mạnh rồi là ta lao đồng đội ạ đệm b họ cũng là tuổi trẻ thiên tài còn có xạ vị ô lạ vỡ lạn cổ là cái tốt huấn luyện viên bọn hắn sẽ không xủy ta ngươi nhìn bọn hắn yêu ta ta cũng sẽ không chúc mừng bởi vì ta cũng thương bọn họ nhưng ta sẽ không thủ hạ lưu tỉnh bởi vì ta là cầu thủ chuyên nghiệp ngay tại monaco phan bóng đá tiếng hoan hô đạt đến đỉnh điểm do chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi tiếng la vang vọng toàn bộ đại s ả n h lúc do đối gần nhất mịp rổ phồn nói một câu cuối cùng hồi đến luis hai sợ ta đi ùm đại khái giống sau khi tan học trở lại lão phòng học đi có chút thời khắc giá trị luôn luôn t ạ i trở thành hồi ức sau mới bị chân chính h i ể u được nhưng nguyên nhân chính là không cách nào làm lại mới khiến cho những cái kia trong nháy mắt vĩnh viễn tươi sống ở lại ở nơi đó lời còn chưa dứt vài ngày cách ly sau phan bóng đá đã lệ quang lấp lóe ngồi bút tại khăn quảng cổ bên trên phủi đi mấy lần doi lại tiếp nhận cái tiếp theo quần áo chơi bóng có người hô lấy thêm một lần trang i olip roi lộ ra mỉm cười rực rỡ đương nhiên chúng ta yêu ngươi roi ta cũng thương các ngươi vĩnh viễn thanh âm của hắn không lớn lại rõ ràng truyền khắp đại sảnh m ỗ i một góc trên t r ă m hai tay d ơ khăn quàng cổ l i ề u mạng vung vẩy có người nghẹn ngào hô to tên của hắn có người đem mặt vùi vào in hắn dãy số cũ quần áo chơi bóng bên trong một khắc này thời gian phản phất đảo lưu về không tháng ba năm không bốn mùa giải cái nào đó ban đêm hắn vẫn là cái tia tại nhanh như điện chấp đánh vào vận động chiến ghi bản sau phóng tới góc cờ khu tuổi trẻ tiền đạo mà bọn hắn vẫn là đám tia sẽ vì hắn tiêu đốt cả dạ ma nạp anh trai 2004 n i ê n ngày mùng ngày 7 tháng 12 8 h 45 t ố i điểm luis hai sợ tạ đi ủng ánh đèn đột nhiên t ố i xuống toàn bộ khán đài trong nháy mắt t i ê n tĩnh chỉ còn lại lẹ tẻ đèn v h ờ lát lấp l ó e t r o n g bóng tối đột nhiên thử chung khán đài chậm rãi hạ xuống một khối to lớn tì phô phía trên là vô số cái roi cắt hình có hắn lần thứ nhất đại biểu monaco ra sân lúc xanh chắt chát bộ dáng có hắn đánh vào mấu chốt ghi bản sau phi nước đại thân ảnh còn có hắn mang tính tiêu chí địa ngục chi môn chúc mừng động tác chính giữa các hình phá lệ bắt mắt roi rơ lên cao cao không tháng ba năm không bốn mùa giải tram tí ollyvê k o d cúc tại dưới ánh đèn lập lụa tỏa sáng tifo phía dưới cùng d u n g đỏ tươi tiếng pháp viết nuhs nr u mở l ờ i ở h on sở giảm is chúng ta vĩnh viễn không lắng quên đương tifo mở ra hoàn toàn trong máy mắt toàn bộ sân bóng buộc phát ra đ ì n h thai nhức góc tiếng giống p h ầ n t hâm mộ bóng đá bắt đầu có tiết tấu v ô tay tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước có người chỉ vào những cái kia các hình kích động đối đồng bạn hô to có người ôm chặt lấy bên người người xa lạ mấy cái lao p a n bóng đáo cái non xuống yên lặng l a mắt bên sân bảo an nhân viên cũng dừ ngầm đầu nhìn khối kia to lớn tỷ p h ổ một cái bóng đồng bên đi mình nên trở về đúng chỗ đưa đứng tại chỗ ha to miệng liền ngay cả đội khách ghế dự bị bên trên cầu thủ cũng không khỏi tự chủ đứng lên nhìn chăm chú lên cái này rung động một màn gần giòn sân dùng túi trò thọc bên cạnh hủ hạ giọng lại ép không được sợ hãi t h ắ g phục ngoả t à o con mẹ nó xoáy nổ ánh đèn một lần nữa sáng lên lúc tỷ p h ổ bên trên roi c ắ t hình tại trong gió đêm nhẹ nhàng đ ô n g đưa phá phất những cái kia trong nháy mắt thật một lần nữa xuống lại nhìn trên này phần hâm mộ bóng đá nhao nhao móc ra máy ảnh muốn định viễn lưu lại đêm này Thờ gì thuần hậu tiếng nói thông qua TV tín hậu hiệu gì Roland qua nói chào buổi tối thật yêu người xem các bằng hữu giờ k h ắ c này ở luis o hai sở tạ đi ủng tỷ phụ bên trên cái kia mười chín tuổi nước pháp thiếu niên chạy thân ả n h y nguyên tươi sống mặc dù hắn chỉ mặc monaco quần áo chơi bóng t r ì n h chiến hai cái mùa giải lại dùng trang t onlit trên sàn thi đấu mười bảy cái mấu chốt ghi b ả n tại tòa này địa trung hải thành nhỏ khắc xuống vĩnh h à n g lần ký bây giờ năm đó thiếu niên đã trưởng thành nhưng hắn đối monaco tình cảm chưa hề cải biến tỷ phụ phía dưới câu kia chúng ta vĩnh viễn không lãng quên chính là fans hâm mộ bóng đá chân thật nhất tiếng lòng tại cái này đặc biệt ban đêm để chúng ta cùng một chỗ chứng kiến thế giới bóng đá bên trong thuần túy nhất tình cảm liên kết đạo truyền bá nhắc nhở ta chú ý thời gian nhưng có chút thời khắc đáng giá đánh vỡ lệ cũ xin cho phép ta trích dẫn v i t to hugo kỷ niệm ngày hôm qua tối cao hình thức là để hôm nay sống được giống ngày mai sẽ hoài niệm dáng vẻ tựa như giờ phút này trên sân bóng không phiêu đáng đỏ trắng khăn quảng cổ ký ức kiểu gì cũng sẽ theo gió c h ậ t trờn nhưng căn vĩnh viên đâm vào mảnh này thảm cỏ phía dưới cầu thủ tại bên trong vòng phụ cận tản ra chọn vị trí chelsea màu đen quần áo chơi bóng cùng đỏ trắng quần áo chơi bóng giao thoa sắp xếp roi liếc nhìn đài phất phất tay lập tức túi đầu bước lên t h ẳ n g cỏ ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trọng tài nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá bắt đầu hô to ạ bị đổ cùng mạch cồn danh tự hướng hai vị này không ba không bốn mùa giải t r a n g tí onlit công thần gửi lời chào đứng tại c h e l s e a cánh phải d o e ben liếc mắt đối diện monaco tiền đạo cánh di bơ di hai người ánh mắt ngắn ngủi đụng vào nhau bên trong vòng phụ cận ạ đệ bò đột nhiên đối roi phủ tay vị này so với hắn lớn tuổi tiền đạo giờ phút này đang dùng kính trọng ánh mắt nhìn xem tuổi của mình nhẹ t h ầ ư ợ n g có đôi khi bóng đá lớn nhất ma lực không phải sáng tạo chuyển kỳ mới mà là để ngày cũ thợ dị dô lên bình luận âm thanh vừa dứt trọng tài chính tiếng còi liền vang vọng sân bóng tranh tài chính thức bắt đầu nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá thu hồi cảm động thân sắc đem lực chú ý chuyển hướng đấu trường monaco mở ra bóng ra chelsea cầu thủ cấp tốc tản ra b ố phòng r ồ i ở bên trái đường không nhanh không chậm chạy khi thì dừng lại quan sát đồng đội chọn vị trí khi thì nhấc tay ra hiệu c h u y ể n bóng lộ tuyến cái tia trầm một lão luyện đá bóng phương thức để nhìn trên đài monaco lão fans hâm mộ bóng đá hai mặt nhìn nhau đây là bọn hắn trong trí nhớ cái tia mạnh mẽ đấm tới kích tình bắn ra bốn phía tuổi trẻ mà vương sao đáp án mặc dù khẳng định nhưng cũng để cho người ta buồn vô cớ hắn vẫn như cũng là roi cũng đã không còn là cái kia chỉ thuộc về monaco roi tranh tài mở màn cái còi vang về sau chelsea trận hình thu được sâu hơn ba đầu tuyến ở giữa duy trì chặt chẽ khoảng cách m à k ẽ lẹo giống một đường di động á t môn từ đầu đến cuối tại phòng tuyến mười vị trí đầu mét chỗ tới lui lam bắt cùng mendes thì phụ trách chặt đ ứ t monaco giữa trận hướng về phía trước chuyền bóng lộ tuyến trái lại monaco bên này tuổi trẻ đám cầu thủ thể hiện ra tràn đầy đầu trí dberg i ở bên trái đường liên tiếp muốn banh mặc dù mạch cồn một tấc cũng không rời cùng phòng nhưng nước pháp tiền đạo cánh y nguyên thông qua linh hoạt biến hướng chế tạo mấy lần uy hiếp ạ xạ v ị n tại hộ công vị trí không ngừng xâm nhập cùng xạ v ị ô lại hoàn thành nhiều lần nhanh chóng hai qua một phối hợp ạ đệm họ thi tại vùng cấm địa tuyến đầu s u n g làm điểm tựa dùng cường tráng thân thể vì đồng đội sáng tạo không gian doi tại chessi cánh trái biểu hiện lộ gia dị thường chân ổn hắn rất ít mù quán đột phá mà là thông qua tinh chuẩn vị trí chạy tiếp ứng đồng đội chuyền bóng có hai lần hắn tại đường biên p ụ cận nhật banh xảo rượu về làm d ẫ tới nhìn trên đài đương monaco không chế bóng lúc hắn sẽ hợp thời bên trong thu hiệp trợ giữa trận phòng thủ thể hiện ra cùng tuổi tắc không hợp chiến thuật ý thức trước 7 phút nhịp điệu thi đấu hoàn toàn do monaco trực ư khống bọn hắn bình quân không chế bóng xuất đạt tới 65%. bét nạ đi cùng h n đồn nhìn ở giữa sân chiến đấu nhất là hung ác hai lần từ lam mắt dưới chân cắt bóng thành công bất quá chelsea phòng thủ tổ chức tương đương nghiêm mật mặc dù tràng diện bị động nhưng từ đầu đến cuối không cho đối thủ chân chính phá không thành cơ hội tốt tranh tài tiến hành đến phút thứ b monaco phía trước trận tổ chức một lần trồi chạy thi công d i bơ di ở bên trái đường nhận banh sau nhanh chóng cắt vào trong mãi cồn một t ấ p cũng không rời dán chặt lấy hắn mấy lần đưa chân q u y nhiễu để người pháp không cách nào nhẹ nhõm đột phá d i bơ di thấy thế lập tức trở về gõ cho sau chen vào hệ i ả hệ i ả không ngừng bóng trực tiếp hoành tạt bóng đường ạ xạ vịn linh xảo một để lọt bóng ra đi vào xạ vị ô lạ dưới chân xạ vị ô lạ giả bắn thật trụt thoảng qua lam h ắ t phòng thủ lập tức đưa ra một cái cho khe ạ đệm họ quay thân dựa vào cắt văn hồ đột nhiên xoay người một cái g a tốc bồ đào nha trung vệ hơi chút chần chờ liền bị hắn hất ra nửa cái thân bị. À, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mà kẽ lẹo như như ưu linh từ nghiên hậu phương g i ế t ra một cái tinh chuẩn chửa s ẹ n đưa bóng phá hư bóng ra đạn hướng không t r ù n g h ẹ n phản ứng thần tốc một cái nhảy vọt đưa bóng vững vàng lấy xuống không đợi monaco cầu thủ lôi về ghép môn thần lập tức người kém cỏi nhánh phát ạ bị đổ cánh trái nhận banh sau hướng về phía trước đầy doi sớm đã khởi động vững vàng tiếp được c h u y ể n bóng chelsea phản kích trong nháy mắt triển khai doi được banh sau ngẩng đầu quan sát monaco fans hâm mộ bóng đá không tự chủ được n ừ n g thở hãn đột nhiên ra tốc chân phải đưa bóng hướng phía trước một chuyến, trực tiếp hướng monaco vùng cấm địa lạnh tới doi liên tục hai lần biến hướng lắc lư ngay tại đối phương trọng tâm chết đi trong nháy mắt hắn đột nhiên dùng chân cạnh ngoài đưa bóng phân cho trung lộ lam át lam át không làm điều chỉnh một cước r a bóng nghiêng nhét cánh trái ạ bị đồ cao tốc trên vào eo phạ k ỳ dị đành phải từ bỏ roi tiến đến cùng phòng monaco phòng tuyến lập tức đại loạn sở quỵ lụy ư gắt gao nhìn chằm chằm roi bẹt nạ đi thậm chí đưa tay muốn lôi hắn quần áo chơi bóng nhưng ạ bị đồ đã lên chân tập bóng bóng da vạch lên đường vòng cung bay về phía nhỏ vùng cấm địa doi đột nhiên một cái bước xa hất ra hất ra phòng thủ hắn nâ thủ môn dô ma quả quyết xuất kích phủ kín góc gần doi lại dùng chân cung nhẹ nhàng đ ẩ y bóng ra từ thủ môn giữa hai chân xuyên qua chậm rãi lăn nhập lưới ổ Gu -o -o -o doi công phá ông chủ cũ cầu môn chelsea mười g i â trước Bụt. ghi bàn chính là roi doi ghi bàn về sau muzino đứng tại chỗ không n ú c nhích tí nào hai tay sâu sắc cắm ở màu xám áo khoác trong túi trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì một bên khác vợ lãng cổ đưa tay vớt vớt lông mày hắn monaco mặc dù đã bảo đảm tấn cấp nhưng tiểu tổ thi đấu thủ vòng liền bại bởi chelsea bây giờ chỉ cần cầm xuống trận đấu này k ế ép ép, nhìn trên đài nguyên bản thanh nhâm huyên náo đột nhiên ăn tĩnh mấy phần mấy cái monaco lão phan bóng đá vô ý thức phủi tay lại lúng túng dừng lại động tác nhưng rất nhanh lại thẻ tiếng vỗ tay giống sao hỏa trên khán đài lan tràn ra cuối cùng hội tụ thành một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt có người mắt đỏ vành mắt hô to messi roi cảm ơn người u trước n g khi u người chỉ là trầm mặt đối địch tay. a n đội cầu thủ lễ phép càng là đối với hải tử nhà mình sau cùng ôn đu tranh tài tiến hành đến phút thứ ba mươi mốt mà kể cả ở phía sau trận đoạn hạ monaco chuyền bóng cấp tốc phân cho lam át nước anh giữa trận m n g đầu quan sát một cất tinh chuẩn nghiêng chuyển xa tìm tới cánh trái roi do i nhận banh sau không có mù quăng tiến lên mà là cùng trung lộ dở dô ba làm một cái gặp trở ngại phối hợp dở dô ba quay thân dựa vào giải ít nhẹ nhàng về làm doi lần nữa được banh sau đột nhiên ra tốc cắt vào trong hấp dẫn hai tên phòng thủ cầu thủ l ự c chú ý ngay tại monaco phòng tuyến co vào trong nháy mắt doi chân phải nhẹ nhàng linh hoạt rất mạnh đưa bóng hoành gõ cho từ cánh phải cao tốc chen vào dô ben hà lan tiền đạo cánh nhận banh sau làm bộ muốn trực tiếp xuất ôn sở quy bị l ừ a đến phi thân phủ kín nhưng dô ben tỉnh táo giả x u t bóng biến hướng lóe ra lỗ hồng sau tiểu thoái bộ điều chỉnh lập tức dùng chân trái trá đuồng vòng cung bóng bóng ra thẳng treo cầu môn gốc xa dỗ ma phi thân bên cạnh nào đầu ngón tay cơ hồ cọ đến bóng ra nhưng vẫn là không thể ngăn cản bóng ra chui vào lưỡi ổ hai m chelsea lại xuống một thành mà lần này doi tỉnh táo điểm bóng cùng joe ben một k í c h trí mạng c h i t để xé nát monaco phòng tuyến dỗ ben hưng p h ấ n phóng tới đường biên cao cao nhảy lên huy quyền chúc mừng sau khi hạ xuống thuận thế trực quỳ tại t h ả m có bên trên lưu lại hai đạo thật dài vết tích h ắ n cười lớn chỉ hướng t r ợ công roi chelsea các đội hữu nhau nhau chạy tới đem hắn vây quanh kết thúc cái còi vang roi một mình đi hướng bên sân hai tay nâng quá đỉnh đầu chậm d chelsea phan bóng đá hô to lấy ma vương tên hiệu mà monaco nhìn trên đài vang lên lẹ tẻ tiếng vỗ tay sau lại quy về t r ở m ặ c gió biển c u ố n đi mấy chương bị thất lạc c ủ a bé sân bóng đèn lớn bắt đầu chụp ngọn dập tắt nhân viên công tác đẩy công cụ xe vào sân bên trên mùa giải trang đi onlit quán quân áp phích g h nguyên sáng rõ đêm này qua đi hết thảy đều sẽ thành chuyện cũ chương một trăm năm mươi sáu ngươi chỉ có thể đến đây không thể vượt qua một chương một trăm năm mươi sáu ngươi chỉ có thể đến đây không thể vượt qua một trong phòng thay quần áo hò hét tầm ĩ mấy cái cầu thủ hai tay để trần câu kiên đáp bối hát chạy pha ca làm các ngậm xi gà cùng kezi bờ j i p d o u có lệ tụ cùng một chỗ thôn vân thổ vụ tiếng cười sen lẫn tại hơi khói bên trong mu di nô tựa ở cạnh cửa nhìn xem không nói chuyện xem như ngầm cho phép trận này c ù n g hoan j o u ben ngồi tại nơi hẻo lánh cầm điện thoại cùng bạn gái gọi điện thoại khoe miệng ngăn không được trên mặt đất gian phòng thay quần áo trên mặt đất khắp nơi là tản mát quần áo chơi bóng cùng k h ă n mặt có người đi tới đi lui đục đổ đồ uống b ì n h cũng không ai để ý bọn hắn lấy năm t h ắ n g một hòa khóa chặt hát tổ đầu danh tân cấp và một monaco bốn tháng hai thua đứng hàng thứ hai cửa phòng thay quần áo bị lấy ra hệ dạ mang theo một cái cao gậy người da đen thiếu niên đi đến. do hệ dạ vũ vũ bả vai của thiếu niên đây là đội bóng mùa hè mới ký tiểu g i a hỏa hàng hai đội bị đá không tệ muốn ngươi quần áo chơi bóng cùng ký tên gờ vịn hổ vừa vào cửa liền thấy giờ d ô ba cái kia hai tay để trần giống tòa hắt tháp đồng dạng bờ biển ngà đồng hương ánh mắt hắn sáng lên một cái vợ môi giật giật nhưng không có cơ ý tốt mở miệng muốn hai người ký tên chỉ là câu n ệ đứng tại chỗ do chỉ mặc quần lót đi tới cùng nghệ dạ đánh cái trưởng đánh giá mắt cục này gấp rút thiếu niên mới tới tên gọi là gì cụ hạ xì do từ thay quần áo trong tủ lấy ra mình thay đổi quần áo chơi bóng giống bay vượng múa ký lên danh tự. tên đầy đủ là cái gì đầu hắn cũng không nhấc mà hỏi thăm c ú ạ si nóng ngươi phải x ệ nhưng có cái bờ ra dưới ấ n luyện viên để cho ta đ ổ i gọi gờ vịt h g ủ do nhướng mày cười vậy ngươi không muốn đi đi ơ ký tên rồi doi quay người hướng giờ dô ba đi đến hai người nói thầm mấy câu giờ dô ba b u ô n g xuống bình nước c h â n trụi thân trên còn mang theo mồ hôi nhanh chân đi đến trước mặt thiếu niên bờ biển là người giờ dô ba đem ký xong tên quần áo chơi bóng đưa qua đi cánh tay tráng kiện khoác lên thiếu niên thon gậy trên bờ vai ạ n h ỉ ạ mã vẫn là ạ bị dạn p h o n g t hay quần áo tiếng ồn ào tựa hồ đột nhiên đã đi xa gờ vỉn h ồ nắm chặt hai kiện quần áo chơi bóng kết kết bậy bạ đáp trả đồng hương vấn đề hệ dạ chính quét m i ệ n g cười r o i đột nhiên một quyền nện vào trên b ả vai hắn t r a n g t i onlit đấu vòng loại gặp bạ trải s ờ mắt hắn h í p lại khoe miệng mang theo khiêu khích cười cũng đừng ở ta không gặp được ngươi địa phương liền bị người đá ra khỏi cục p h o n g t hay quần áo tiếng ồn ào bên trong hệ dạ xoa b ả vai cười ha hà đắp lấy một khửi tay yên tâm trở rút thăm ra ngươi cũng đừng dọa đến tránh về london ta có thể thắng ngươi hai lần liền có thể một một h á n g đến tận đây bản mùa giải t r a m g tion lit tiểu tổ thi đấu toàn bộ kết thúc 16 chi tấn cấp đội bóng ra lò tờ rơ mi ở lit trở thành lớn nhất bên thắng arsenal chelsea l i v e r p o o l mu bốn đội toàn bộ ra biên bundesliga tam tịch bayern l e v e r k u s e n bờ z i m i n cg a tam tịch milan song hùng cùng j u v e n t u s liga một li ô n monaco dắt tay tấn cấp la liga thì chỉ có ba k diomazit hai chi truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ quá quan y、e、dễ đ ị vị gì i n hồ vần cùng họ tiểu g ả n gì mệ dạ liga porto trở thành riêng phần mình thi đấu vòng tròn dòng độc đinh t r a n g t i online m ư cường toàn bộ ra lò về sau cá độ công ty cấp tốc đổi mới đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược chelsea lấy năm không tỷ lệ đặt cược trở thành số một đứng đầu ba k cùng ac milan đặt song song thứ hai s á arsenal 8-0, j u v e n t u s 8-5, theo sát phía sau mu 1 0 ờ cùng d i ê n m a z i 1 2 ư ở vào t h a đội thứ hai còn lại đội bóng bên trong inter 15. không vệ miện g quán quân monaco 15. nam lyon bayern 21. không vợ dị mẹn 26. không liverpool cùng l e v e r k u sen cùng là 29. không i n c o v e n t 5 m m ư ơ c không cùng auto 6 7 u b không bị coi là khả năng nhất dừng bước 16 cường đội ngũ chelsea toàn đội trở về london lập tức đầu nhập chuẩn bị chiến đấu ngày 12 tháng 12 cùng arsenal cờờ the mi ở lit m ấ u chốt chiến trận đấu này không chỉ có là đứng đầu bảng chi tranh càng đem quyết định chelsea có thể hay không triệt để hất ra the gunner đồng thời kết thúc arsenal sáng tạo ghi chép 56 trận thi đấu vòng tròn bất bại thần thoại ghe gi lại nở cờ tại bbc vương bài tiết mục mặt cọc theo đầy mỗi ngày tranh tài bên trong phân tích nói Các chúng trực thực. thúc. quán vị người xem, để chúng ta trực diện hiện、thực. Bản giải tờ ở lít quán quân、lo、lắng, khả năng tại ngày 12 tháng 1290 phút bên trong liền triệt để kết thúc. Nhìn xem chương này bảng giải giở tờ mi tại triệt điểm xem, xem mua để để khả phút ta lít kết lo sự ố Chelsea Như Muzinho the hit đánh bại Arsenal Arsenal, đem đem lu s mai điểm, kém kéo dài đến 13 điểm, điểm. điểm đến điểm. tại bại dài MU kém ngày bọn hắn kéo bờ dì thật chứng minh dỗ sở mu dio n xưa nay không là cái gì trung thành bởi chủ nghĩa người hắn chỉ là một cái từ đầu đến đôi u ít không chủ nghĩa người nhìn xem số liệu t h e bờ lu một ư ơ i sáu trận đánh tung bốn mươi ba bóng gần so với bật hết hỏa lực a senan thiếu hai bóng lại đồng thời đúc thành tờ giờ mi ở lít sử thượng kiên cố nhất phòng tuyến sáu mất bóng hoe r đội bóng 16 vòng bất bại nhưng sáu trận thế hòa bại lộ trí mạng vấn đề bọn hắn có thể đi vào hoa lệ ghi bàn 45 bóng thi đấu vòng tròn thứ nhất nhưng dù sao tại ngược lữ trên thân mất điểm henji cùng bờ cảm nhất định phải xuất ra 2 0 0 t 0 ă m nghìn m ù a giải thần cấp biểu hiện nhưng chelsea giữa trận giáo sát sẽ cho bọn hắn thở dốc không gian sao đừng quên mu bọn hắn dứt lại phía sau đứng đầu bảng the bờ lu mười điểm nhưng tiến công hỏa lực h a bóng thua xa chelsea thơ ký sân cần nghị kẹo rút bục phát càng phải cầu nguyện a xe nan chặn đánh thành công nếu không s i r kem p h r t bờ giết quán quân tiệc tùng khả năng tại tháng ba liền bắt đầu chuẩn bị mà ngày mai ngày trận đấu này chân chính tiêu điểm không hề nghi ngờ đem rơi vào hai vị nước pháp tiền đạo trực tiếp tỷ thì với henry cùng roy hai vị bản mùa giải trạng thái lửa nóng đỉnh cấp xạ thủ rốt cục muốn tại sân cỏ bên trên phân cao thấp để chúng ta nhìn kỹ một chút hai vị này nước pháp tiền đạo kinh khủng số liệu đi henry mười sáu trận đấu toàn bộ tham gia mười sáu cái ghi bàn bảy lần trợ công ý vị này h ẳ n cơ hồ mỗi trận đấu đều có thể vì đội bóng trực tiếp mang đến chi ít một cái ghi dạng này tính ổn định làm cho người thán phục hắn vẫn là vợ giờ mi ở líp trí mạng nhất phòng tuyến sát thủ nhưng doi số liệu càng thêm kinh người mười lăm trận đấu mười tám cái ghi bàn mười hai lần trợ công đồng thời đứng đầu xạ thủ bảng cùng trợ c ô n bảng bình quân một trận chế tạo hai cái ghi bàn hiệu suất như vậy tại giải bóng đá anh trong lịch sử cực kỳ hiếm thấy chưa hề xuất hiện qua loại này thống trị c ấ p biểu hiện đã siêu việt đơn thuần xạ thủ phạm chủ dạng này toàn diện tính chất để tất cả người phòng thủ đều lâm vào tình cảnh lưỡng nan ngày mai hít dị chi chiến hoặc là a xe a n thổi lên lịch tập kể lệnh kéo dài năm mươi bảy vòng bất bại thần thoại hoặc là c h e l s e a kết thúc truyền kỳ nghiền nát cuối cùng lo lắng cái này có lẽ sẽ là quyết định mùa giải 90 phút ngày 12 t h á n g 12 năm 2004, 3 giờ chiều dôn c h e kín đỏ trắng giao nhau khăn q u à n cổ đem cuối cùng một ngụm nổ cá cọn g khoai tây nhét vào miệng bên trong d ầ u mỡ trên báo chí còn in h ô m qua đây limi giờ tiêu đề r ồ i đáp lại the o gần n ở bất bại ghi chép tranh luận chúng ta chỉ chuyên trú tại c h e l s e a truyền kỳ nghe a r sena l 56 trận bất bại s á t thực làm cho người tôn kính nhưng ta hiện tại phải đàm luận chính là c h e l s e a vượt mùa giải một r ậ n bất bại cái này câu lạc độ ngay tại viết mình lịch sử mỗi một trận đấu chúng ta đều mang đồng dạng tín nhiệm không phải kết thúc ai ghi chép mà là kéo dài cước bộ của chúng ta đương nhiên kỷ lục này sẽ tiếp tục xuống dưới bởi vì sở t e m p h o r d bờ zithe bờ lu cũng không để ý người khác sáng tạo ra cái gì chúng ta chỉ để ý mình còn có thể chinh phục cái gì phòng bếp ra đi âu bên trong chuyền đến lúc trước bình luận hoe cơ đội bóng đêm nay sẽ nên đón mù gì no chelsea t hít gì ánh đèn là lịch sử mà sáng dồn lau lau miệng trên tường lịch treo tường tại ngày 12 tháng 12 ngày này dùng đỏ bút vòng cái thật to vòng tròn một ngày này hắn đã chở dòng g ã ba tuần hắn thuần thục từ tủ quần áo bên trong lấy ra món kia đã có chút phai màu năm 2002 song quan vương kỷ niệm áo khoác trong túi còn giữ tháng trước đối ly và bôn u lúc mua vé vào cửa uống tấm kia đã bị bóp nhăn ba ba trang giấy bên trên còn có thể lờ mờ nhìn thấy ngày 28 t h á n g 11 năm 2004, g n h h an phiêu chữ đầu ngón tay của hắn vuốt ve cúng vé biên giới phản phất lại nghe thấy bình luận viên khản cả giọng hò hét v ẹ t t r t k y hung á c sẻn đoạn pha dê ga thiên tài thiếu niên tại bù giờ thứ hai phút c ư ớ c này c h u y ể n bóng henry gôn tuyệt hòa lầu dưới tàu điện ngầm tiếng ầm ầm mơ hồ có thể nghe khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có hai giờ nhưng d ẫ n biết bắc tuyến tàu điện ngầm tiếp qua hai mươi phút liền sẽ chật ních giống như hắn mang theo đỏ trắng khăn quảng cổ phan bóng đá c h ư một trăm năm mươi sáu ngươi chỉ có thể đến đây không thể vượt qua hai c h ư một trăm năm mươi sáu ngươi chỉ có thể đến đây không thể vượt qua hai ra phía trước cầu môn hắn kiểm tra lần cuối một lần ba lô giữ ấm chén đội bóng khăn quảng cổ cặp kia từ một nghìn chín trăm chín mươi tám niên liền bắt đầu xuyên may mắn n g ũ bên trên mùa giải đối l i v e r p o o l tuyệt hòa bóng cái này mùa giải lại lần nữa bồi tiếp hồ hào nhắc nhở đ ư n g như lần trước như thế đem c u ố n họng h ạ c dôn chỉ là k h o á t k h o á tay cửa gô đóng lại trong nháy mắt hắn nghe thấy ra đi ô bên trong truyền đến h e n z i tuần này phỏng vấn ghi chép chính là dùng để kéo dài r ồ i cùng ta tại nước pháp đội kể vai chiến đấu nếu như ngươi muốn nói hiện tại là đối thủ vậy cũng không gì đáng trách nhưng nói cho cùng chúng ta đều vì luân đôn đội bóng hiệu lực đều khát vọng quá quân khác biệt duy nhất chính là bọn hắn muốn kết thúc chúng ta chuyển kỳ mà chúng ta muốn để cái này chuyển kỳ tiếp tục viết x u ố n g dưới gió lạnh bên trong hạ dỉn chỉ khu đã có thể nghe thấy nơi xa p a n bóng đá tiếng ca dôn tăng tốc bước chân chạm xe lửa miệm bán huy chương lão t o hướng hắn nháy mắt mấy cái hôm nay nên để những cái kia nga giúp kiến thức hạ chân chính bóng đá đúng không dốt tiếp nhận huy chương đừng ở khăn quảng cổ bên trên phía trên k h ắ c lấy năm mươi bảy ẩn g h ì n năm mươi bảy hơn nữa còn tại tiếp tục l o n d o n tây nam bộ kỳ ngợ tổng mạ gì g i â sở cho năm tuổi đẹp làng ép lên hai tầng áo len lại buộc lên một đầu màu xanh đậm khăn quảng cổ nhìn kỹ đẹp làng hôm nay thế nhưng là cảnh tượng hoành tráng phụ thân của hắn xin ngồi s ồ m xuống giúp hắn chỉnh lý khăn quảng cổ doi muốn đích thân giao hấn những cái kia bắc l u n đôn người g i i sơ bảy tuổi năm hai nghìn sáu gia nhập chessy đào tạo trẻ cũng ở nơi đó hiệu lực đến m ư ơ i bốn tuổi chính hắn nhiều lần công khai biểu thị ta vẫn luôn là c h e l s e a f a n bóng đá phụ thân của ta tại tám thập niên chín mươi vẫn là c h e l s e a f a n bóng đá ta cho là ta trong nhà không có người không phải c h e l s e a f a n bóng đá bị c h e l s e a thanh huấn đuổi việc về sau giải sở vẫn đối trở về sở k e m phất bờ zit ôm lấy mãnh liệt nguyện vọng trước c h e l s e a trợ giáo lộ ra giải sở tại thu được trở về lúc mời m ì n h s á t hồi phục ta là nhất danh c h e l s e a f a n bóng đá ta đương nhiên nguyện ý năm hai nghìn hai mươi ba chuyển nhượng a xe năm trước nhiều nhà truyền thông vạch c h e l s e a là hắn chọn lựa đầu tiên mục tiêu nhưng bởi vì câu lạc bộ chưa tích cực thôi động mà bỏ lỡ đ ẹ t lắn lập tức mang lên ghế n h ó n chân lên đi đủ giá sách tầng cao nhất nơi đó bày biện hắn chân quý nhất cất giữ từ đây l y tê l ê g ờ giáp cắt xong bảy cái roi ảnh trụ mỗi tấm cạnh góc đều bị trong s u ố t băng rán cẩn thận cố định bởi vì phụ thân cấm chỉ hắn nhìn xôn nịu p a p t e đầu tuần hắn dùng bút sáp màu tại sách bài tập bên trên v ẽ đầy roi ghi bàn chúc mừng tư thế bị nhà trẻ lao sư cười dán tại trên tường ba ba roi nhanh hơn h e n z i rất nhiều đúng hay không nam hải dùng sức thắt chặt dây dày giống h ắ n thần tượng như thế đem ống quần nhét vào bít tất bên trong đương nhiên xin đem châu cô li nói không chừng có thể tận mắt hắn huấn luyện mạ g ì tại phòng bếp nghe thấy lời này lắc đầu trợ phu đã lần thứ ba hướng chelsea đào tạo trẻ nghe nhóng tám tuổi trở xuống nhi đồng thử hơn quá trình thậm chí lặng lẽ đo đạc quá nhi t ử chạy bộ sáng sớm tốc độ đi chạm xe lửa trên đường đẹp làm kiên trì muốn mặc món kia quá lớn số mười quần áo chơi bóng và áo rủ xuống tới đầu gối trải qua góc đường áp phích của lúc hắn đột nhiên chỉ vào hen z i b i ể n quảng cáo hô to do đêm nay sẽ để cho hắn khóc nhẹ chung q u n h mặc lam bảo trưởng thành p a n bóng đá buộc phát ra một trận tiếng cười có người đưa tay vớt vớt tóc của hắ chelsea f a n bóng đá tiếng ca giống như là thủy chiều r ũ n g động đem bác tuyến đoàn tàu biến thành di động màu lam pháo đài vợ luis the cổ lùa phụt bản is thềm màu lam là chúng ta bản sắc bóng đá là của chúng ta tín ngưỡng súp tơ joyce có ed đã ghen h e n z i hít ed tín sảm siêu cấp d o i lại lần nữa phá khung thành h e n z i xấu hổ ấn nút đẹp làm đ à o lấy cửa sổ xe nhìn xem đứng trên đài lẹ tẻ đỏ trắng thân ảnh cấp tốc lui lại mấy cái a xe nan p a n bóng đá tại ái linh tổng trạm trầm mặc lên xe trước ngực huy chương tại làm chiều bên trong quật cường loại ánh sáng ba ba vì cái gì bọn hắn xin đem nhi tử hướng trong ngực ôm nhớ kỹ đêm nay h ị t gì đội khách khán đài sẽ là chúng ta cứng rắn nhất tầm chắn ngày một ư ơ i hai tháng m ộ ư ơ i hai năm hai nghìn bốn buổi chiều bốn giờ ba mươi phút sân vận động h ị t gì đã ngồi đ ờ i người mùa đông c h i ề u tà cho màu đỏ trắng khán đài d ắ t lên một t ầ n g kim sắc sân bóng bốn góc đèn chiều sáng vừa mới sáng lên chiếu lên thảm cỏ tỏa sáng bác khán đài từ trung khu truyền đến chỉnh tề tiếng ca giống thủy triều đồng dạng tại sân bóng bên trong quanh quần khán đài treo to lớn hành o phi bên trên viết năm mươi sáu trận bất bại vài cái chữ to trong gió nhẹ nhàng đong đưa đội khách p a n bóng đá khu bên kia một mảnh nhỏ màu thỉnh thoảng bị đội chủ nhà phan bóng đá tiếng gầm che lại sân bóng quảng bá ngay tại điều chỉnh thử âm lượng ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng c h ó i thai dòng điện âm thanh ghi điểm bài biểu hiện ra arsenal vs chassis phía dưới không không số lượng phá lệ bắt mắt cầu môn sau chụp ảnh các phóng viên đã lắp xong máy móc ống kính tầm xa đồng loạt nhắm ngay cầu thủ thông đạo k h í c h gì lao khán đài tại dưới trời chiều có chút ấu vàng tường gạch bên trên những cái tia chứng kiến qua vô số đại chiến vết tích mơ hồ có thể thấy được đẹp lăn một nhà trên tại chassis đội khách p a n bóng đá khu đại dương màu xanh làm bên trong năm tuổi nhỏ sẽ sờ không vừa vặn số mười quần áo chơi bóng bị hàn phong thổi đến nâng lên đi theo phụ thân xỉn tiết ấu mãi thanh mãi khí mà giống lên lấy lâm thời học được t r ợ pika s u ố tơ roi s u ố tơ roi chung quanh chelsea phan bóng đá cười đến ngựa tới ngựa lui đương roi tại làm nóng người lúc một c ư ớ c bạo xạ đánh c h ú n g s á ngang toàn bộ đội khách khán đài buộc phát ra gieo họ roi xoay người buộc dây dày thời điểm đội khách khán đài hàng trước mập m ạ p r ắ t cuốn g họ hô cho chúng ta tiến ba cái roi để h e n z i kiến thức hạ bản lĩnh thật sự một đám người trẻ tuổi lập tức ồn ào thấy không cái tia lao đầu c h ọ hôm nay chân đều đ a run có cái mang c h a s e i s cọc lông m ũ lao đầu s ử tại khán đài trên lan can sông trong sân trung khí mười phần mà d ố n g lên vào chỗ trên đá để bọn hắn biết theo bờ lưu lợi hại r ồ i ngẩng đầu sông khán đài khoát tay h ã o đội khách phan bóng đá khu lập tức vang lên một mảnh tiếng huýt sáo cùng tiếng d ậ m chân xin đ em đẹp lạng nâng đ ế n cao hơn chút tiểu nam hải n ẹ n đỏ mặt đi theo kêu to tiến một cái rồi t h a n h âm trong nháy mắt bao phụ tại càng lớn tiếng gầm bên trong làm nóng người kết thúc tiếng còi vang lên doi đi đến bên trong vòng phụ cận cùng henji đụng độ quyền hôm nay đừng quá hung ác henji cười nói ánh mắt lại nhìn chằm chằm chassi n r o i n ú n núi bay n g ư ơ i biết ta chưa từng đường b a i e s đi tới vô vô roi phía sau lưng lần trước quốc gia đội sự tỉnh còn không có cảm ơn ngươi r o i khoát khoát tay ít đến chuyên tâm đá ngơi ư bóng hai đội cầu thủ đi tới phòng thay quần áo lúc r o i cùng bên trên mùa giải tại monaco lão đồng đội v e t t u r city vừa đi vừa nói v e t t u r city cái này mùa giải đi vào arsenal sau biểu hiện xuất sắc đem bờ ra dịu giữa trận dịu bờ tổ đẩy ra ghế dự bị bên trên bởi vì vậy giả cấm thi đấu dịu vợ tổ cùng hẹ đủ thủ thường vetter c i cùng mười b ả tuổi p a dê ga cần nâng lên arsenal giữa trận gánh nặng tại giữa tuần đối giữa xe bùa vợ trang đi onlit trong trận đấu cái này tuổi trẻ thiên tài đã đã chứng minh thực lực của mình bởi vì dùng vỡ bởi vì cấp tính đau nửa đầu thiếu trận a xe nan đường biên nhân thủ khẩn trương w e g e r không có lựa chọn bắt đầu dùng tuổi trẻ hà lan tiền đạo cánh van t e r s e xuất ra đầu tiên mà là để c ỡ lạc k ỳ thay thế trong chỗ cùng hẹn tạo thành hai cánh 21 t u ổ i van t e r s e gia nhập liên minh đến nay từ đầu đến cuối khó mà dung chuyển henji cùng bờ cảm chủ lực vị trí mặc dù hà lan tiểu tướng kỹ thuật tinh tế sút bóng tinh xảo nhưng hắn đơn bạc thân thể tại tờ my ở lít đối kháng bên trong nhiều lần ăn t h i t tòi phòng thủ tham dự mà trong đội c ô n g g o tiền đạo nổ đa bằng vào thân thể cường tráng cùng ổn định phát huy càng thích hợp tờ giờ mi ở lít cường độ cao đối kháng hắn có thể sử dụng q u a y thân bảo vệ bóng ra tại định vị bóng chiến thuật bên trong tranh bóng trên không đắc thủ đây chính là heger tại cục diện bế tắc lúc cần nhất phá cục đặc chất heger mặc dù tôn trọng mặt đất truyền thống nhưng khỏe mạnh nổ đạn năm đó đưa thân ly gờ một xạ thủ vương cùng quả bóng vàng năm mươi vị trí đầu thực lực cũng không có trượt quá nhiều chương một trăm năm mươi sáu ngươi chỉ có thể đến đây không thể vượt qua ba không, không có kinh lịch lần kia trọng thương thân thể của hắn tố chất cùng phía trước cầu môn cứu giác như cũ tại tuyến vững vàng chiếm cứ lấy phong tuyến thay phiên vị trí đương đội bóng cần không chung oanh tạc hoặc cường ngạnh đối k h á n g lúc c ô n gâu g người luôn luôn đáng tin chuẩn bị tuyển người xem các b ả n g hữu c h à o buổi tối nơi này là 2 0 0 n 0 h ì n m ù a giải bờ giờ mi ở lít vòng thứ mười bảy hiện trường bình luận đêm nay tại bắc london sân vận động hit g i vệ m i ệ n quán quân a xe nan tọa c h ấ n sân nhà ngay chiến thi đấu vòng tròn đầu lính chelsea đội chủ nhà a xe nan bài suất kinh điển bốn t r ậ n hình thủ môn là ô mù nị a hậu phòng tuyến từ trái sang phải theo thứ tự là a s h l e y có lệ kèm bờ hẹo tua cùng lộ rèn giữa trận phương diện 17 tuổi pha dê ga cùng nước pháp tiền vệ phòng ngự a b ẹ t tờ t ỷ tọa chấn trung lộ cỡ các h kỳ cùng ẹn ở riêng hai cánh trái phải phong tuyến cộng tác vẫn là henzi cùng bờ cảm đôi này hoàng kim tổ hợp đội khách c h e s s i s thì tế ra m u di nhộ thường dùng 433, t h ủ môn ẹt chấn giữ cầu môn hậu phòng tuyến bên trên keji cùng cắt vạn h ồ tạo thành trung vệ cộng tác trái hậu vệ phải theo thứ tự là á bí đồ cùng mãi cồn Mà bây giờ muzino mang theo thi đấu vòng tròn đầu lĩnh thân phận quay về hít muzino hắn bài xuất mạnh nhất đội hình trí tại ba phần nhưng lịch sử số liệu đối thee bờ lu cũng không hữu hảo từ một nghìn chín trăm chín mươi sáu năm đến nay chelsea tại gần nhất mười lăm lần thi đấu vòng tròn giao đấu bên trong từ đầu đến cuối chưa thể chiến thắng arsenal chin này xì、si、giãn thật t h ả đội bóng có thể hay không vào hôm nay đánh vỡ dài đến tám năm thi đấu vòng tròn mà chú đây là vẫy dạ tổn thương thiếu sau a sen lần đầu đối mặt b ít bốn cường địch mà chelsea bản mùa giải trước 16 vòng vẹn vẹn ném sáu bóng phòng tuyến thép chính tiếp nhận mạnh nhất hỏa lực khảo nghiệm trọng tài chính g ờ dạ hẻm b ộ đã thổi lên mở màn cái còi tranh tài chính thức bắt đầu tranh tài vừa mới bắt đầu giữa trận lam hắt liền hung ác nhào về phía cầm bóng pha dê ga mười bảy tuổi tây ban nha tiểu tướng lộ ra tỉnh táo dị thường Hán t r lúc này a xe nan g trận hình tấn công đã như thủy ngân chạy triển khai henji từ cánh trái nghiêng chen vào cắt vạn hồ sau lưng vợ cảm phía bên phải kéo ra mang đi teji tiền vệ trái ms từ bỏ đường biên bên trong thu sở bộ tiền vệ phải cỡ là ạ kỳ thì dọc theo đường biên hướng cao tốc trước t r ê n vào k i ể m chế m ạ i cồn vetter t y tại trung lộ tới lui tùy thời chuẩn bị tiếp ứng pha dê ga làm sơ điều chỉnh đột nhiên nhấc chân đưa ra một cái tinh chuẩn bốn mươi mã qua đỉnh chuyển xa bóng ra vẽ ra trên không trung một đường mỹ r ư ợ u đường vòng cung thẳng đến vùng cấm điệu tuyến đầu chelsea phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ m à kẽ leo bị v e t t r t y ngang chạy mang rời khỏi khu vực phòng thủ làm b ắ t cùng mendes còn tại giữa trận tiến thoái lương nan keji lộ mãng lên nhảy lại sập hầm mỏ sai lầm cắt vạn t h bị henji một cái linh hoạt biến hướng hướng hất ra hai cái thất bóng ra chuẩn xác tìm tới vùng cấm địa tuyến đầu henzi nước pháp xạ thủ đánh đầu nhẹ nhàng điểm một cái chuyển cho chen vào bà ed từ phía sau không đợi bóng ra rơi xuống đất lập tức đánh đầu về làm lúc này các vạn h ổ cùng p e z i đã triệt để mất vị henzi tại penanti điểm bên trái đón tiếp bóng rỗi người ra chân trái một cái lăng không giúp bắn bóng ra như ra khỏi nòng như đạn pháo thẳng treo cầu môn phải bên trên góc chết ed mặc dù ra sức bay nào lại ngoài tầm tay với sân vận động hít dỉ trong nháy mắt buộc phát ra tiếng hoan hô biết t a i nhức góc đây là henzi bản mùa giải chương mười bảy quá thi đấu vòng tròn g i bản mà tranh tài vừa mới b từ pha dê ga thoát khỏi l à m g hát ưu nhã thông dòng đến chuyển xa thời cơ tinh chuẩn nắm chắc lại đến henzi cùng e tâm hữu linh tê đánh đầu phối hợp cuối cùng lấy một cái sách giáo khoa lăng không rút bắn kết thúc đem a senan thủy ngân chạy tiến công hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế hoa ẩn hiệu tổ the a senan a senan mười d ẫ n trước bác khán đài dẫn đầu buộc phát ra đinh thai n h ứ c góc tiếng giống tiếng gầm giống như nước thủy chiều quét sạch toàn trường hơn bốn vạn tên the gần nở đều nhịp tái diễn cái này mang theo mấy phần trêu chọc ý vị kinh điện k h u hiệu liền liên tràng bên cạnh eger cũng không nhịn được lắc đầu cờ khẽ phải biết cái này nguồn gốc từ gỡ dạ hẻm thời đại mười chủ nghĩa chợ pika giờ phút này lại dùng để chúc mừng một lần điện hình e g ơ thức hoa lệ t h i ê n công muzino ở đây bên cạnh nổi trận lôi đỉnh hắn x a n h mặt hướng về phía phòng tuyến gạo thét gặp ủy tranh tài mới bắt đầu bảy mươi ba giây hắn dùng sức dùng ngón tay c h ò hung hăng đâm về mình h u y ệ t thái dương đ ố i c ặ t vạn hồ cùng ke di gầm thét dùng điểm đầu góc bồ đào nha cùng nhân tiếng giống giận d ữ thậm chí lân át sân nhà phan bóng đá r e o họ ke di túi đầu không dám nhìn thẳng mà cặp vạn hồ thì không chết tay giải thích cái gì lúc này t v tiếp xong cho cái ý vị thâm trường w e g e r chính y ê u nhã sửa sang lấy mình khăn quàng cổ hai người tạo thành s o sánh rõ ràng r o i mặt l ạ n h lấy hướng giữa trận đưa tay mướn banh nóng lòng một lần nữa bắt đầu thi đấu mà arsenan hậu vệ kèm bờ chạy qua lúc đ ố i hắn nết miệng cười một tiếng đừng nóng n ộ i n h a các ngươi có nhiều thời gian thua bóng r o i cười lạnh một tiếng lập tức chế rễu lại ngậm miệng đi cậu tạp t r ù n g người quên bên trên mùa giải trang đi onlita là thế nào đánh nổ u ngươi xem ra là giáo hấn còn chưa đủ kèm bờ sầm ặ t lại đang muốn phát tác asli có lệ đã vượt lên trước một bước ngăn tại giữa hai người hướng về phía doi chân chọc nói nhà rơi ở phía sau còn như thế xem ra các ngươi c h a s s i ngoại trừ múa mép khua môi cũng sẽ không khác hắn vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ ghi điểm bài khóe môi miết lên khiêu khích cười lạnh đi nói cho heger để hắn đem ngươi điều đến cánh phải đến cùng ta đối vị không phải tự xưng nước anh thứ nhất trái hậu vệ cánh sao lúc trước ta làm sao sống lộ rẽn chờ một lúc liền làm sao sống ngươi chúng ta trên trận xem hư thực nhìn xem đến cùng ai mới là nhuận chân tôn trong tay chính tiếng còi bén nhọn đánh gây rằng co hắn chạy chậm tới nằm ngang ở giữa hai người hai tay mỗi đẩy một người bà vai đều lùi cho ta sau ba bước lại náo liền trực tiếp mắc bài bên sân thứ tư quan viên đã bắt đầu ghi chép xung đột thời gian muzino cùng eger đồng thời đi đến kỹ thuật khu biên giới chuẩn bị tùy thời tham gia nhìn trên đài hư thanh cùng ồn ào tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước mất bóng sau chelsea như là bị chọc giận hùng sư phút thứ năm liền nhấc lên hung manh phản công doi tại trung lộ cùng mạ kệ lẻo đánh ra tinh diệu hai qua một p h ố i hợp, g hai lần nhanh chóng truyền lại liền để a xe nan giữa trận phòng tuyến xuất hiện v ớ i rách đương vẹt tờ gì như bóng với hình thiếp phòng lúc doi đột nhiên tả hữu chân nhanh chóng phát bóng giả thoáng tại đối thủ trọng tâm chết đi trong nháy mắt đưa bóng vân cho chen vào vệ tờ tỉ không thể không níu lại hắn quần áo chơi bóng hai người nắm kéo lao về phía trước trọn vẹn năm mét lan bắt chuyền v ớ i lúc pha dê ga đã bủ phòng đúng chỗ chỉ gặp roi tại vệ tờ tỉ dây dưa dưới đầu tiên là x à i bước đưa bóng bảo hộ ở dưới thân tiếp lấy đột nhiên tế ra chiêu bài hệ lặt t ỷ cổ qua người bóng ra từ nhỏ pháp giữa hai chân xuyên qua hai tên a xe nan giữa trận thân thể tiếp xúc tạo thành lẫn nhau trở ngại bị roi mạnh sinh lôi ra thoát ly dây dưa lập tức đưa ra một cái dao giải phấu như nét cánh phải chen vào rô men nhận bánh phá không thành đáng tiếc trọng tài biên nâng cờ ra hiệu việt vị trước đây vẹn vẹ lam b ắ t ở giữa sân đánh nã g lộ rèn Bờ cảm chủ phạt đá phạt s ẹ t qua vùng cấm địa kèm vợ ở phía sau điểm sai nửa bước không thể lội lên trong khoảng thời gian này chelsea hoàn toàn trong không chế trận tiết ấu a r s e n a l chỉ có thể dựa vào l ẻ tẻ phản kích tìm cơ hội chương một trăm năm mươi sáu ngươi chỉ có thể đến đây không thể vượt qua bốn chương một trăm năm mươi sáu ngươi chỉ có thể đến đây không thể vượt qua bốn doi phía trước trận không biết mệnh mọi xâm nhập chạy giống đem đao nhọn không ngừng đâm xuyên lấy the o gần n ở phòng tuyến hắn mỗi một lần tiếp bóng đều để sân nhà p a n bóng đá hít vào khí lạnh phút thứ mười sáu chelsea tiếp tục tạo áp lực do ở bên trái đường nhận banh lúc nhìn như hướng hở đột nhiên chân phải đưa bóng nhẹ nhàng giao cho hạ bị đồ lập tức như gió tầm thường khởi động bắn gọn hạ bị đồ truyền về vừa đúng bóng đến người đến ngay tại lộ rèn sắp thiếp thân thời khắc do lực buộc phát trong nháy mắt hiện ra bước đầu tiên đạp lúc thảm cỏ về ra bước thứ hai đã dẫn trước nửa cái thân vị nhưng chân chính kinh khủng vừa mới bắt đầu mắt thấy lộ rèn l i ề u mạng về truy muốn sánh vai cùng do đột nhiên vai phải chầm xuống làm bộ cắt vào trong làm cho lộ rèn dừng ngay lúc hắn lại dùng chân phải mu bản chân đưa bóng đông nhiên hướng phía trước một chuyến hai lần g a tốc lúc dậy đ pha z ê ga từ đâm nghiêng bên trong giết ra bù phòng đối mặt bù phòng pha z ê ga hắn nhẹ nhàng linh hoạt khé trụ chân phải dẫn cầu biến hướng từ hai tên a sen nan g cầu thủ bao bọc bên trong lóe ra lỗ hồng lập tức đưa ra một cái kể sắt đất tạt bóng gu d ọ n s è n tại vùng cấm địa tuyến đầu quay thân n h i ệ banh dựa vào kẻ mở sau thuận thế về làm theo vào làm hắt nên bóng x u ấ t mạnh bóng ra thẳng đến cầu môn dưới góc phải ổ bù n h ỉ ạ phi thân đưa bóng đập ra danh giới cuối cùng dỗ ben mở ra phạt góc xoay tròn lấy bay về phía nhỏ vùng cấm địa ke di trong đám người nhảy lên thật cao một cái hữu lực đầu truy thẳng đến cầu môn dưới góc phải. ô Muni ạ phi thân đơn trưởng đưa bóng c ả n ra nhưng bóng vừa vặn rơi xuống venanti điểm phụ cận r o i giống báo thoát ra tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng lúc hắn đã đẳng không mà lên toàn bộ thân thể cơ hồ cùng mặt đất song song cái chán hung hăng đánh tới hướng bắn lên bóng ra tua l i ề u mạng chen chân vào phủ kín bóng trùng điệp đâm vào hắn đầu gối bên trong chết xạ sau vượt qua một tuyến ngã trên mặt đất ô Muni ạ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng lưới rung động roi từ dưới đất nhảy lên một cái nắm đấm hung hăng đánh tới hướng không trung chelsea p a n bóng đa khán đài trong nháy mắt buộc phát ra đình thai nhức hắn quay người ngắm nhìn một phía d ơ lên lông mày r ắ t cuống họng giống to k ẹ p vợ eo người đâu các ngươi mười dẫn trước đâu kèm vợ xông lên phía trước ngực cơ h ổ dán lên roi hai người trận mắt nhìn k ẹ p vợ eo một thanh nắm chặt roi cổ áo con mẹ nó ngươi tính là cái gì lao tử nhị ngươi không phải một hai ngày roi cười lạnh một thanh đẩy ra tay của hắn ta con mẹ nó chứ cho là ta là luân đôn tri vương không phục muốn hay không đi phòng thay quần áo khóc một trận À đúng rồi hắn đột nhiên hạ giọng nghe nói ngươi bạn gái trước còn tại thu hồi tiền n n nghèo đến nỗi ngay cả tiền chia tay đều không trả nổi kèm bờ trước đó không lâu cùng một vị l o n d o n trong phòng nhà thiết kế yêu đương lúc đối phương chủ động giúp hắn một lần nữa thiết kế hào trạch hắn coi là đây là tình lựa gian quà tặng thẳng đến sau khi chia tay thu được một phần giá trên trời thiết kế phí giấy tờ hai người tranh chấp không hạ cuối cùng náo bên trên tòa án nhà thiết kế xuất r a hoàn chỉnh công việc ghi chép cùng biểu kiện vẫn lai quan tòa phán kèm bờ kẹo nhất định phải thanh toán toàn bộ phí tổn t u a tranh thủ thời gian một thanh n u lại hắn quần áo chơi bóng kéo về phía sau cách đó không xa hèn gì cùng vợ cảm lẫn nhau đồng thời lắc đầu m ờ i dẫn trước ưu thế đảo mắt liền biến thành hư ả o bên sân eger mặt không thay đổi sửa sang lấy ống tay áo m u j i n o thì quay người đối ghế dự bị dùng sức g ơ cơ quả đấm tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau arsenal giữa trận rõ ràng căng thẳng f a z e ga cùng vẹn tờ dực kỳ đối mặt mạ kệ là không biết mệnh mọi cắn quét lại thêm la mắt cùng mendes bao bọc rất nhanh liền ném đi bóng quyền phút thứ mười tám chelsea nắm lấy cơ hội đánh p h ả n kích do bên phải đường tăng tốc độ qua rơi cờ lại kỳ dẫn bóng đột tiến sau hành gõ trung lộ chính hắn nhanh chóng trước tranh b o tiếp vào đồng đội về làm bóng không đợi bóng ra rơi xuống đất trực tiếp đệm cho vùng cấm địa phía bên phải gù g ọ n sen iceland tiền đạo nhất chân liền b á n kẻ vợ phi thân chặn lỗ hổng dùng đùi đem bóng ngăn cản ra ngoài hai phút sau l a n g mắt ở giữa sân đưa ra một cái tinh chuẩn truyền xa atli e có lẽ nhất thời thất thần không coi chừng người gù dòn sẻn tại vùng cấm địa biên giới trực tiếp lăng không giúp b á n ô mùi ni ạ miễn cưỡng đem bóng đập ra kẻ vợ tranh thủ thời gian đá mạnh giải vây dô ben mở ra phạt góc bị xuất kích ô mùi ni ạ vững vàng lấy xuống phút thứ hai mươi ba a r s e n a l rốt cục đánh ra một đợt da dáng t i ế n công petersy bên phải đường cùng henzi làm cái hai qua một sau tạt bóng vợt phút thứ hai mươi lăm do ở bên trái đường nhận bánh lúc lộ rèn lập tức kéo đi lên do chân phải đưa bóng nhẹ nhàng một nhóm giả bộ cắt vào trong lộ rèn trọng tâm vừa động do chân trái má ngoài chân cấp tốc đem bóng đi phía trái đầy lộ rèn cương ép quay thân về truy do đột nhiên d ừ n g chân phải dẫm ở bóng về kéo nửa vòng thuận thế dùng chân g ó t đưa bóng đập hướng ngược lại lộ rèn bị hoảng hai chân thắt nút lạo đạo điều chỉnh bước chân lúc do đã xài bước phát bóng vòng qua hắn chân phải tinh chuẩn đưa ra tập bóng thiago tại trung lộ nên bóng xuất mạnh đáng tiếc đánh cao trong khoảng thời gian này chessy thế công như thủ phút thứ 29, trên trận xuất hiện hí kịch tính chất một màn lam hát tại vùng cấm địa tuyến đầu đánh ngã ba d trọng tài bồ thổi còi xử phạt đá phạt đang lúc chelsea cầu thủ còn tại trầm rãi sắp xếp bức tường người lúc bố lại quay đầu cùng henzi thảo luận lên phạt bóng vị trí ngay tại cái này đứng không henzi đột nhiên lên chân hắn đ á ra một cái cắt sát mặt đất bóng ra tại thảm cỏ bên trên cấp tốc bắn ngược ed nguyên bản đang chỉ huy đồng đội chọn vị trí trong lúc vội vàng nghiêng người bay nào đầu ngón tay miễn cưỡng cọ đến bóng ra lại không cách nào ngăn cản nó lăn nhập góc dưới bên trái chelsea sân khách khu b u c phát ra to lớn hư、thành. chelsea cầu thủ p h ẫ n nộ vây quanh trọng tài kháng nghị nhưng bổ kiên chỉ ghi bàn hữu hiệu d u bên bởi vì dùng mang theo dạy đ ặ t hà lan c ầ u âm mơ hồ không dọa anh ngự a hướng trọng tài kịch liệt kháng nghị dưới tình thế cấp bách sen lẫn vài câu thô tục kết quả bị trọng tài chính không chút do dự đưa ra thẻ vàng hắn mở ra hai tay còn muốn giải thích bị mạ kệ lẹo một thanh kéo ra đây là henry bản mùa giải trương 18 quả thi đấu vòng tròn ghi bàn cũng là giàu nhất tranh cãi một cái henry ghi bàn sau liên cùng phóng tới góc cờ khu song quyền càng không ngừng đánh lồng n g toàn bộ sân vận hịch di xôi trào hịch di c i vương tiếng hò hét cái này mùa giải cho tới bây giờ hắn thi đấu vòng tròn ghi bản số đã đạt tới 1 ư ờ i tám cái so nguyên bản cùng thời kỳ 15 bóng nhiều dòng d ã ba cái từ khi roi đi vào tờ giờ mi ở l i t về sau henry phản phất bị rót vào sức sống mới giao đấu m ở ư u tuyệt hòa lăng không xuất g ôn đối mặt l i v e r p o o l bù giờ đơn nào tăng thêm hôm nay cái này tràn ngập tranh cãi đá phạt vị này người pháp lần lượt chứng minh giá trị của mình ngoại trừ tại quốc gia đội vẫn như cũ kéo hông hà tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện càng hơn lúc trước tất cả mọi người nhìn ra được giao đấu treo xi l trong mắt của hắn đều đốt không chịu thua hòa diễm giờ phút này chúc mừng bên trong henzi ánh mắt đảo qua ghi đ i ể m bài vừa hay nhìn thấy roi tiếp nhận bóng một lần nữa đi trở về bên trong vòng phát bóng bóng lưng nội tâm của hắn thoải mái lật ra Tờ lít nhất hai thanh đao nhọn. Hôm nay lại một、so、Tờ lít Ta biết tuổi trẻ nước anh cầu thủ sao? Để chúng ta thực sự cầu thị xem, cái này mùa giải có thể nhất Giờ nguy không Giờ xong cùng không gì người cùng động. Mi hiểm lại Mi Henzi roi. cái Juni roi bởi cái giải tài hôm đem xem, ở lần nhọn, nay chân chính luôn đánh Vẹn vẹn hắn nước anh chúng này kêu cầu cầu quyết cách chỉ Để đao sao. mùa tranh định so có có kẻ. có vì vì là sự do i đột phá ghi bàn cùng t r ợ công càng là không ai càng nổi số liệu sẽ không nói dối nhìn xem bảng điểm số cùng xạ thủ bảng liền minh bạch những người khác kém lấy cấp bậc để chúng ta dùng sự thực nói chuyện henry 17 t r ậ n 18 bóng 7 trợ công roi một i s á trận 19 bóng 12 t r ợ công bình quân một trận trực tiếp tham dự một b ố b ó n g đối một c h b ó n g hiệu suất đã đem t ờ giờ mi ở lit còn lại chuyên công kích hất ra chí ít một cái thân vị phút thứ 36, a s h l e y có lệ ở bên trái đường góc cờ khu s ẻ n ngược lại roi chelsea thu hoạch được trước trận đá phạt do tự mình cầm đao một c ư thấp phẳng bóng trực tiếp đánh về phía góc gần Trưng ngươi c hơn ỉ có thể thể vượt trưng không đến đây, nam, ư qua, i đây, h nửa g thể vượt q nam. hiệp hồi cuối giai đoạn arsenal rõ ràng tăng cường đối chassi đường biên hạn chế cỡ hệ kỷ cùng lộ gen áp dụng tiếp thân trầm t h ầ m phòng do ba lần đột phá vẹn vẹn thành công một lần dẫu bên cẳng là hoàn toàn bị a s h l e y có lệ khóa kín song phương ở giữa sân triển khai vật lộn m ạ kệ lại ngắn ngủi ba phút bên trong liên tục hai lần từ phía sau lưng đánh ngã ý đồ tổ chức tiến công pha zega lần thứ nhất trọng tài vẹn vẹn cho miệng cảnh cáo lần thứ hai rốt cục thổi phạt phạm lỗi ngay sau đó l a m bắt tại một lần chiến đấu bên trong lộ ra g i à y đinh đ ạ p đ ạ p vẹn tờ tí bắt chân trọng tài chính không chút do dự đưa ra thẻ vàng arsenal đáp lại đồng dạng cường ngạnh b a y e dùng một cái tiễn đao cước đánh chặn dẫn bóng tiến lên m ạ kệ lèo kèo kèm vợ doi lập tức bỏ dậy trong mắt bước hỏa phóng tới kèm bờ hẹo hai người c á i chán chống đỡ lẫn nhau xô đẩy con mẹ nó ngươi muốn chết đúng không doi giống giận kéo lấy kèm bờ quần áo chơi bóng cổ áo kèm bờ thì cười lạnh k ê u khích làm sao muốn cho mụ mụ ngươi gọi điện thoại khóc lóc kể lệ sao trong tay chính bộ chạy vội tới tại song phương cầu thủ lôi kéo hạ mới phòng ngừa tình thế thăng cấp nhưng ở c h ế t hình cầu thái dưới doi cô y đang chạy vị lúc hiệu tay kích kèm bờ h o phần eo kèm bờ lúc này khoa trương ngã xuống đất lần này bộ lựa chọn làm như không thấy bù giờ giai đoạn tính gộp lại phạm lỗi cũng dẫn tới thẻ vàng đương trọng tài chính thổi lên nửa tràng cái coi lúc điểm số dừng lại tại hai một h e n z i tại phút thứ nhì thiểm điện phá khung thành lại tại phút thứ hai mươi chín lợi dụng tranh luận nhanh phát đá phạt lập cú đút sân vận động h ị t dị ghi điểm bài đỏ tươi trói mắt muji nô mặt đen lên bước nhanh đi hướng phòng thay quần áo nửa trang kết thúc còi huýt vừa dứt hai đội cầu thủ liền dẫn hỏa khí đi hướng cầu thủ thông đạo mày cồn cố ý thả chậm bước chân hướng về phía ace nan cầu thủ phương hướng nết miệng cười một tiếng năm ngoái hai hiệp bị monaco đánh thoi mái sao ngay nói các ngươi hiện tại sẽ còn làm kèm vợ hẹo bỗng nhiên quay người muốn xông tới bị lộ rèn một thanh n u lại có lẽ cười lạnh đánh trả ít cầm monaco nói sự tình ngươi b ấ t quá là cái dựng tranh đi nhờ xe lính đánh thuê thôi làm sao hiện tại đổi cái nhà giàu mới nổi đông ra liền thật coi mình là cái nhân vật rồi năm ngoái nếu không phải là các ngươi monaco giẫm nhằm tức chó có lẽ lời nói này để bên người a r s e n a l đồng đội đều mất tự nhiên mở ra cái khác mặt cái nhau cũng phải giảng cơ bản pháp ngươi có thể t r à o phúng chelsea kim nguyên bóng đá nhưng cầm monaco nói sự tình chính là từ lúc miệng dù sao người ta mới vừa ở trang tỷ o n l i t thật đào thải qua chúng ta lúng túng hơn chính là ngươi có thể nói thị trường chuyển nhượng mùa đông gia nhập liên minh mà côn là lính đánh thuê nhưng tối không nói được sự phát hiện kia tại cũng tại chelsea vị này chính là cự tuyệt mờ h cùng d i ê n mazit lựa chọn lưu đội dẫn đội tam quan vương thật hạch tâm tâm có lẽ lời kia vừa thốt ra ngay cả nhà mình đồng đội đều túi đầu sờ cái mũi làm bộ không nghe thấy đi ở phía sau lam bắt cùng ed cũng đang thấp giọng giao p h ò n g cái trước quán trách cái kia tranh luận đá phạt từ phía sau thì chế dễ lại các ngươi phạm lỗi thời điểm cũng rất lẽ thẳng khí hùng hiệp thứ hai bắt đầu mu di đâu ngay cả đội ba n g ờ i giờ dô ba đệ vào phong tuyến thay thế sen, tăng cường vùng cấm địa lực t r ú n kích 36 tuổi đệ xéo l ì thay đổi thi a go t ỏ a trấn tiền vệ phòng ngự mặc dù bồ đào nha người cái này mùa giải biểu hiện còn có thể nhưng mu di no hiển nhiên cho là hắn quyết thiếu đủ cứng độ đệ xéo l ì cùng mạ kệ l ậ p tạo thành s o n g tiền vệ phòng ngự hai vị lao tướng hướng giữa trận vừa đứng chelsea phòng thủ bình t h ư ớ n g lập tức dày đặc không ít đệ xéo l ì mặc dù tốc độ chậm nhưng hắn cường tráng thể trạng cùng kinh nghiệm phong phú vừa vặn đền bù thi a go đang đối kháng với bên trên không đủ mu di no muốn rất đơn giản một cái có thể để cho đối thủ bên trong trận cảm thấy e ngại công tác đến phối hợp mạ kệ lẹo cá quét g ạ lạt thì đối vị thay đổi cắt văn hồ tăng lên trái trung vệ phòng thủ độ cứng. các vạn thô b u ồ n c h à n g biểu hiện đơn giản giống tại mộc du hiệp thứ hai vừa mới bắt đầu 30 giây chelsea thiểm điện săn đều tỷ số điểm số pha dê ga tại bên trong vòng phụ cận đối doi phạm lỗi trọng tài thổi còi do i nhanh phát đá phạt hắn chân phải xoa ra một cái đường vòng cung bóng đến xa nhà trụ gạt lặt lực gáp arsen a n hậu vệ đánh đầu đưa đỏ về phía trước cầu môn giờ rô ba nhạy bén đoạt tại ổ mù nhị ạ xuất kích trước dùng cái hót đưa bóng nhẹ nhàng một cọ bóng ra vạch ra một đường q u dị đường vòng cung vượt qua thủ môn cùng trở về thủ kèm bờ o chầm thông thả rơi vào góc xa lưới ổ theo bờ lu đang cầu sân khách phan bóng đá khán đài bộ phát ra chỉnh tề tiếng ca london ỵ dù s arsenal s h ị t sở t ọ gì london thuộc về chúng ta t h e gần nợ đã thành lịch sử phút thứ bốn mươi tám vợ cảm cánh phải chủ phạt đá phạt chuyển hướng vùng cấm địa giờ dô ba đ o ạ t tại h e n z i trước đó đưa bóng đỉnh ra danh giới cuối cùng trong tài chính phán định cầu môn bóng h e n z i hướng trọng tài kháng nghị không có kết quả hiệp thứ hai tiến vào đánh rằng co giai đoạn phút thứ năm mươi hai do chủ phạt hai mươi lăm mã đá phạt bị bức tường người phụ kín ra danh giới cuối cùng sau đó phạt góc chiến thuật bên trong d o u ben tinh chuẩn tìm tới xa một chút không người chằm chằm phòng lắm át nhưng nước anh giữa trận đánh đầu thoáng cao hơn s á n g ngang ba phút sau ai -e、tại vùng cấm địa vòng cung bán nguyệt trước vùng cấm địa tìm được cơ hội hắn cú sút mạnh đồng dạng cao hơn cạnh cửa trên trận mùi thuốc súng dần dần dày phút thứ năm mươi sáu pha dê ga tại cùng giờ d o ba tranh bóng trên không lúc xử suất ẩ n nấp kéo tú động tác trọng tài không để ý tới phút thứ sáu mươi một henry tải giống nhau vị trí lên chân s u t xa bóng ra đánh vào trở về thủ đồng đội asli có lệ trên thân chiết xạ ra danh hướng a xe nan phản kích chung a ed cánh trái ngậm t â m đi nhanh vừa lội qua giữa trận liền bị đệ xẻo lì đối diện c h ặ n đứng nước pháp sắt á p c h ầ m vai phát lực 1 9 0 c m khôi ngô thân thể giống như l ấ p kín di động tường thành tinh chuẩn kẹp lại và ed đột phá lộ tuyến thân thể hai người tiếp xúc trong nháy mắt a ed giống đụng vào xe tải bay lên không bắn ra vụ có bay lên bên trong trọng tài chính thẻ vàng đã dơ lên lần này chiến thuật phạm lỗi đ ạ i giới đổi lấy c h e l s e a phòng tuyến một lần nữa bảy trận quý giá thời gian phút thứ 69 u m ư dỗ n bên, bên phải đường cầm bóng đột nhiên ra tốc hất ra p a dê ga Tiếp i ế lấy b người h ư ớ n thoảng qua có lệ, cuối cùng đoạt Tại t Ashley phủ cùng kín qua cuối lệ, có kèm bởi r ớ c cấm đột nhập vùng n Doi Tại ở xa đứng k h ô n nhắc nhưng g cầu, tay yêu Dô Ben lan ự c h ọ mình đâm lên chân đâm án, bóng ra s á t g ầ n đánh cột cửa v à o bên cạnh trên cạnh mạng. Người Hà l a gôn sau lập tức nhìn về phía ở xa phát hiện d o i mở ra hai tay biểu đạt bất mãn bên sân mu di nhô nổi trận lôi đ ỉ n h hướng về phía trong tràng gầm thét phú kỳ pas trợ giáo mau tới trước giữ chặt hắn nhưng bồ đào nha người vẫn chỉ vào d o b e n phương hướng không ngừng khoa tay điểm bóng thủ thế phút thứ b ả chelsea nhanh chóng phản kích phút i bên thứ p cận n h bảy mươi n ra t bảy pha dê ga ở giữa sân đưa ra một cái chọc khe bóng tinh chuẩn tìm tới cánh phải chen vào ba s cánh phải đột nhập vùng cấm địa sau hình tạt bóng đường h e n z i tại nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên nên bóng để bắn lúc này hết đã xuất kích phía trước cầu môn chỉ còn gạ lặt cùng k e z i l i ề u mạng về truy phong chắn không môn toàn bộ sân vận động h ị t dị cơ hồ tất cả mọi người nín thở bốn mươi nghìn fan bóng đá tập thể đứng dậy chuẩn bị chúc mừng nhưng mà người pháp sút gôn lại trực tiếp cao hơn sảng ngang bóng ra trực tiếp bay về phía khán đài arsenal đám cầu thủ dơ cao hai t ẩ y dừng tại giữ không trung chelsea ghế dự bị chuyển đến một mảnh như chút được gánh nặng thở dài henji quỳ dạp xuống t h ẳ n cỏ bên trên hai tay ôm đầu thật lâu chưa lên bên sân e g g thất vọng quay người đi hồi giáo lời tịch ph sân vận động h ị t di không khí đột nhiên ngưng kết pha dê ga dẫn bóng tiến lên hơn phân nửa chân lúc mà kệ lẹo như là tình chuẩn giao giải p h ấ u hạ xẹo bóng ra lăn hướng để xẹo ly ba mươi sáu tuổi lão đội trưởng không chút do dự một cái vừa nhanh vừa mạnh giải vây bóng ra xẹt qua một đường thật dài đường vòng cung rơi hướng bên trong vòng lúc này roi cùng pha dê ga như là hai tia chớp đồng thời nào về phía điểm rơi người tây ban nha ý độ dùng thân thể tạp vị nhưng roi tại bắn v ọ t bên trong đột nhiên trầm bay cơ bắp va chạm trầm đục để hàng phía trước người xem đều nghe được rõ ràng pha d ga giống đụng vào lớp kín tường lào đả do đột phá v ệ t t d r c t y vừa hụt gọn gàng v ệ t t d r c t y đệ thấp trọng tâm bổ nhào đi lên do chân phải bên ngoài phát giả bộ p h í a bên phải đột phá đương nước pháp tiền vệ phòng ngự trọng tâm chết đi trong nháy mắt đột nhiên dùng chân phải bên trong đưa bóng chụp trở lại sau v ệ t t d r c t y c ư ơ n g ép quay thân về đón lúc do chân phải má ngoài chân nhẹ nhàng linh hoạt bắn ra bóng ra tinh chuẩn xuyên qua đối phương giữa hai chân chelsea số 10 trong nháy mắt buộc phát khởi động vetter c t y lảo đảo quay người lúc do đã dẫn bóng sông ra ba mét có hơn do đột phá lộ rèn chửi bóng nhảy qua tiếp tục sông lên a lô gen từ bên cạnh chùi bóng do i chân trái đưa bóng đâm một cái cả người bay lên không phóng qua t r ở s ẹ n g doi đối mặt t u a liên tục lắc lư giả chuyên chân khóa t u a bị lắc q u ỷ nhẹ nhõm qua rơi r ế t vào vùng cấm địa t u a đệ thấp trọng tâm ngăn tại vùng cấm địa tuyến bên trên hai tay nắm chặt phủ kín suốt gôn góc độ doi dẫn bóng tới gần liên tục dùng tả hữu chân bên trong nhanh chóng sờ nhẹ bóng ra đột nhiên vai phải chầm xuống làm ra muốn điểm vừa cho joe ben tư thế t u r thân thể bản năng phía bên phải nghiêng trong n á y mắt doi chân phải bên trong lại đột nhiên đưa bóng chụp về bên trái bờ biển ngà trung vệ đầu gối mề dưới tay phải ý thức chống đất mới không hoàn toàn ngã xuống chỉ có thể quay thân trơ mắt nhìn xem roi từ khắc một bên léo vào vùng cấm địa kèm vỡ cấp tốc lướt ngang bù vị tại cách roi hai mét t r ỗ đứng vững phòng thủ tư thế r o i nhấc chân trái làm bộ giúp bắn mắt cá chân lại tại tiếp bóng trước đột nhiên biến hướng dùng chân trái bên trong đưa bóng chụp phía bên phải bên cạnh kèm vỡ thân thể đã phía bên trái nghiêng phủ kín x u ấ t gôn lúc này cưỡng ép thay đổi trọng tâm dẫn đến hai chân vấp cùng một chỗ chật vật lảo đảo hai bước doi thừa cơ dùng chân phải kém khẽ đẩy bóng thang qua trước mặt chỉ còn thủ môn ổ mù nh Cả người sẹn kín. để phủ doi lưới, lưới thuận rung động trong ngay mắt, bóng ra sớm đã tại môn tuyến bên trong đảo quanh. Rồi t h quán tính trượt quỳ đến nhỏ vùng cấm địa dương mắt xác nhận ghi bàn về sau bị vừa lên đồng đội đặt ở dưới thân có lệ vẫn h a m tại trong lưới một tay dắt bóng lưới ý đ ồ bỏ lên Rồi. Rồi. Rồi. guo ồ ồ ồ ồn bóng da nhập lưới có lệ đụng vào bóng lưới sân vận động hít di <outdated> lặng ngắt như tờ do trượt quý chúc mừng đồng đội điên cùng xếp hạ tạc ồn lịch sử tính chất thời khắc người chủ nghĩa anh hùng chelsea ma h u y ễ n c h i dạng h e g e r trầm mặc nhìn xem đây hết thảy đó là cái như kỳ tích ghi bàn giống như là đối toàn bộ mùa giải tổng kết arsenal đã đầy đủ xuất sắc nhưng vận mệnh cán cân từ đầu đến cuối khuynh hướng roi cùng chelsea từ nơi sâu xa tựa hồ có thiên ý bao phủ phản phất có cái thanh âm tại nói với the g n n e r ngươi chỉ có thể đến đây không thể vượt qua tranh tài tiến vào giai đoạn sau cùng w o e g e r liên tục làm ra thay người điều chỉnh van t e r s e thay thế henzi nổ、no、đã thay đổi bậc cảm có lẽ là đối henzi trước đó bỏ lỡ không môn trừng phạt tiếp xuống hơn 10 phút bên trong a r s e n a l lại chưa thu hoạch được ra dáng suốt gôn cơ hội m ạ c k ẽ là cùng đệ x é o lì ở giữa sân xây lên tường đồng vét sắt lần lượt dùng hung ác đánh chặn vỡ vụn chủ đội tiến công tổ chức kết thúc cái còi vang thịt dị ghi điểm bài dừng lại tại 23. trận này thất bại không chỉ có để a r s e n a l sân nhà nước hận càng kết thúc bọn hàn c h ấ kinh châu âu vượt mùa giải n ă trận bất bại g i chép chelsea cầu thủ tại sân khách điên cuồng chúc mừng mà the o gần n ở các tướng sĩ thì thật lâu đứng lặng tại thảm cỏ bên trên khó mà tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc không có ý tứ các minh đệ viết này chương 157, t h ự c chí danh quy chương 157, t h ự c chí danh quy sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc hoeger sắc mặt trầm tĩnh ánh mắt hơi có vẻ mỏi mệt nhưng duy trì nhất quán khắc chế hai tay của hắn nhẹ nắm để lên bàn đối mặt phóng viên đặt câu hỏi lúc thanh âm trầm thấp mà bình ổn hôm nay chúng ta tại một trận trọng yếu trong trận đấu bại bởi một chi biểu hiện tốt hơn đội bóng đây là bóng đá một bộ phận 56 trận bất bại là không tầm thường thành t h u nhưng ghi chép luôn có kết thúc một ngày đáng cầu thủ hơn nửa hiệp biểu hiện được rất tốt henry đánh vào hai cái xinh đẹp ghi bàn nhưng hiệp thứ hai chúng ta phạm vào một chút sai lầm cho chelsea quá nhiều không gian nhất là doi cái kia ghi bàn chúng ta năm tên phòng thủ cầu thủ đều không thể ngăn cản hắn n g ư ờ i phải thừa nhận kia là tính quyết định thời khắc về phần henry bỏ lỡ cơ hội đây chính là bóng đá lại xuất sắc tiền đạo cũng sẽ bỏ lỡ một chút tất ghi bàn chelsea là một tri cường đại đội bóng bọn hắn xứng với hôm nay thắng lợi hiện tại chúng ta cần hướng về phía trước nhìn chuyên trú vào tiếp xuống tranh tài ghi chép bị kết thúc để cho người ta tiết lối nhưng càng quan trọng hơn là đội bóng muốn tiếp tục tiến bộ trận này thất bại sẽ không cải biến chúng ta đối tương lai quy hoạch chúng ta sẽ từ trong thất bại hấp thụ giáo huấn phóng viên hỏi trận này thất bại phải chăng mang ý nghĩa arsenal đã lui ra quán quân tranh đoạt heger trả lời xác thực rất khó 17 vòng qua đi chúng ta 36 điểm chelsea 49 điểm mu thiếu thi đấu một trận 35 điểm nếu như ngày mai mu thắng được p h ù n hẻm bọn hắn đem vượt qua ta nhóm hai điểm trên số học vẫn có khả năng nhưng trong hiện thực khi tranh lệch đạt tới m ư tiến hành cùng lúc ngươi nhất định phải thành thật mà đối diện hiện thực chelsea cho thấy quán quân cấp bậc tính ổn định heger tiếp lấy nói ra đương nhiên chúng ta sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì thi đấu sự tình tram t tì i onlit cùng trong nước cúp thi đấu vẫn là chúng ta toàn lực ứng phó mục tiêu nhưng liền thi đấu vòng tròn mà nói hiện tại nhất định phải hiện thực một chút bảo đảm mùa giải tiếp theo tram t i onlit tư cách là trước mắt càng thực tế nhiệm vụ chi này đội bóng y nguyên có tranh đoạt còn lại quán quân thực lực cùng quyết tâm mỗi cái thi đấu sự tình chúng ta đều sẽ chăm chú đối đãi vì f a n bóng đá cùng câu lạc bộ đem hết toàn lực heger để hiện trường các phóng viên lâm vào ngắn n g i bạo động nhưng rất nhanh quy về trợm ặ c tất cả mọi người ý thức được một cái sự thật tàn khốc mơ ưu cùng a senan nhiều năm tranh bá cách cục đang bị đánh vỡ chelsea chi này dùng kết xù đầu tư chế tạo the blue chính lấy không thể ngăn cản chi thế quật khởi mạnh mẽ a bu xông vào phòng thay quần áo ôm chặt lấy roi hôn mặt của hắn tiếp lấy lần lượt hôn lấy tất cả cầu thủ cuối cùng hắn ôm muzino đỏ bừng cả khuôn mặt hô hôm nay các ngươi sáng tạo ra lịch sử kết thúc a senan 56 trận bất bại ghi chép là chelsea là các ngươi chi này đội bóng đã hướng toàn thế giới đã chứng minh thực lực của chúng ta nhìn xem chúng ta bây giờ vị trí thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng trang t o n l i t tiểu tổ đệ nhất chúng ta là nước anh mạnh nhất đội bóng nhưng như thế vẫn chưa đủ chúng ta muốn tiếp tục tiến lên muốn bắt lại tờ giờ mi ở l e a quán quân muốn xung kích trang t o n l i t quốc muốn thống trị nước anh bóng đá muốn để toàn bộ châu âu đều nhớ ký chelsea danh tự tiếp xuống mỗi một trận đấu đều muốn như hôm nay dạng này đi liều chúng ta muốn hình thành thuộc về chelsea vương triều muốn để sờ temford bờ giết trở thành tất cả đối thủ đắc hậu nhớ ký hôm nay thời khắc này đây chỉ là bắt đầu chelsea muốn đứng lên châu âu tri đỉnh muốn để theo bờ lưu cờ xí tại châu âu đấu trường cao cao tung bay tất cả mọi người vì c h e l s e a vinh quang tiếp tục chiến đấu cúc vô địch đang chờ chúng ta trong phòng thay quần áo buộc phát ra tiếng hoan hô điếc thai nhất góc abu cười tuyên bố hôm nay ở đây mỗi một vị cầu thủ đều sẽ đạt được một trăm nghìn bảng anh ngoài định mức tiền thưởng đ á m cầu thủ lẫn nhau vỗ tay chúc mừng đã có người bắt đầu thảo luận muốn làm sao hòa số tiền kia abu đơn độc giữ chặt roi con mắt tỏa s á n g nói roi người đêm nay biểu hiện thật bất khả t h ư n g h ị ta dám nói mua x u ố người n g là ta tiếp nhận c h e l s e a đến nay sáng suốt nhất quyết định hắn vô roi bà vay tiếp tục như vậy đã xuống đi sờ kem fort i t sân bóng bên ngoài sớm muộn sẽ đứng lên người t ậ đồng ngươi chính là chessi thời đại mới biểu tượng đây vốn chính là công việc của ta áp ra mô vít tiên sinh ta đến chessi chính là vì thắng được tất cả quân quân ta sẽ tiếp tục vì đội bóng ghi bàn chúng ta hợp tác một mực rất hoàn mỹ chi này đội bóng tiềm lực vô hạn ta đã có thể nhìn thấy chúng ta nâng lên càng nhiều cúp dáng vẻ doi lời nói này xuất phát từ nội tâm chí ít vào thời khắc ấy hắn mỗi một chữ đều là chân thành phóng nhãn toàn bộ châu âu r ư i bóng đá xác thực tìm không ra nhà thứ hai giống chessi dạng này từng cãi abu muzino cùng roi tạo thành thiết tam giác ăn ý như vậy lão bản bất kể đầu nhập ủng hộ huấn luyện viên bày mưu nghị kê chiến thuật cầu trong h ủ ở đây bên t ê n h à mỹ c h phòng kim thay còn quần áo quanh quần trạm ân mở ra tiếng vang doi cùng a bu trạm cốc lúc bốn mắt nhìn nhau ý cười mu di no bị đám cầu thủ ném không trung thân ảnh những này trong nháy mắt đã đầy đủ chân quý về phần ngày mai đợi ngày mai đến lúc rồi nói sau ngày đó chương 25 giới tojo ta cục bóng đá thi đấu tại nhật bản joko ha ma quốc tế sân thi đấu bắt đầu thi đấu 2003-2004 h à n g năm châu âu bóng đá trang tí onlit quán quân monaco đội nên chiến 2004 h à n g năm nam mỹ châu cô pa lại bở tạ đỏ ít quán quân colombia c ặ t lạ đạt tư đội cuối cùng monaco bằng vào lao tướng sổ dự bị đăng tràng sau tại 87 phút đánh đầu mới lấy được thắng lợi chi này ly g ợ một đội bóng bởi vậy ghi vào sử sách trở thành tojo ta cục thời đại cuối cùng bến thắng ở thế giới rơi bóng đá châu âu cùng nam mỹ câu lạc bộ ai mạnh hơn hàng năm cơ sở tojo ta c ũ n g từng là kiểm nghiệm một vấn đề này trung cực sân khấu mặc dù năm gần đây cái này thi đấu sự tình ngày càng sự suy thoái nhưng tối hôm qua tại tokyo cử hành cuối cùng một giới vẫn có ý nghĩa đặc thù nó sẽ lấy nam mỹ 12 lần cùng châu âu 13 lần thắng bại so vĩnh c ử u dừng lại hai đại châu bóng đá đối kháng sử cũng đem tojo ta cột vĩnh viên lưu tại châu âu monaco 10 t h á n g h i ể m colombia cả đặt tranh tài quá trình hơi có vẻ n g n ạ t chi này li gờ một đội bóng cả tràng bị đối thủ hung á c phòng thủ có hạn chế thẳng đến 87 phút mới từ dự bị lao tướng sợ đánh đầu phá không thành chính như e ơ ơ o môi đánh giá hai chi nhị lưu đội bóng làm nhất lưu thi đấu sự t ì n h vẽ lên bình thản dấu trầm t r ọ n theo fifa sang năm khởi động lại fifa club mất cụt cái này kéo dài 24 n ă m truyền thống thi đấu sự t ì n h như vậy kết thúc không có quá nhiều không bỏ chỉ có một chút tiến m ố i cái kia chứng kiến qua mazadona tờ latini chờ cự tính quyết đấu đỉnh cao kinh điển sân khấu cuối cùng tại hơi có vẻ nhàm chán trong trận đấu lạng yên rút lui hai n n i ê n tháng m ư ngày m ư dạng sáng do chelsea trụ sở huấn luyện phụ cận trong biệt thự đầy áp người phòng khách đèn đuốc sáng trưng roi ngồi tại ghế sofa trung ương ngón tay càng không ngừng gõ nhẹ đầu gối bạn gái của hắn chờ dìn chăm chú kéo cánh tay của hắn ánh mắt một mực đi theo gõ má của hắn gặp roi từ đầu đến cuối không nói lời nào nàng thỉnh thoảng đụng lên đi khẽ hôn gương mặt của hắn mặc dù tất cả mọi người biết lần này bình chọn mười phần chắc chín nhưng chờ đợi kết quả cuối cùng thời khắc trong không khí y nguyên tràn ngập nhìn không thấy khẩn trương hắn toàn bộ đoàn đội đều vây quanh ở bên người người đại diện mendes ngay tại nghe buôn bán quản lý cân d huấn luyện sư t ỉ l ợ t cùng kỹ thuật huấn luyện viên r ỗ l à thấp giọng trò chuyện lái xe cùng bảo tiêu canh dự ở cửa ra vào hắn mười một tuổi mội mội làm mì ôm một quyển sách ngồi ở một bên trong biệt thự còn chật ních mỗi khen lớn chợ đời nhà thương b i ể u n a i khu vực quản lý đang cùng đi ô nhãn hiệu tổng thanh tra trò chuyện dỗ l ạ t quan hệ xã hội chuyên viên bưng chẳng định, bm đốt cùng coca cola thị trường chủ quản đứng tại tiệc đứng trước sân khấu nói chuyện phiếm chelsea lão bản a bu phái tới hắn đắc lực trợ thủ mạ dị nạ gở giả ngộ h a ép cái ạ nàng đang cùng câu lạc bộ tin tức quan thẩm tra đối chiếu lấy cái gì bbc cùng nước pháp cạn nạn tổ quay phim thu được đặc biệt cho phép tám đại ca mê ra từ khác nhau góc độ ghi chép đêm này đồng hồ vừa qua khỏi không điểm pháp quốc túc cầu tổng biên tập điện thoại rốt cục đánh tới toàn bộ phòng khách trong nháy mắt a n tính lại ánh mắt mọi người đều tập trung trên người roi đầu bên k i a điện thoại truyền đến rõ ràng thanh âm chúc mừng n g ư ơ i roi ngươi là 2 0 0 n g h n i ê n quả bóng vàng được chủ do ngón tay đình chỉ gõ tạ ơn hắn đối mịp rộ phù nói thanh âm so tưởng tượng càng khẳng hẳn cái này rất đặc biệt đương ba t điểm cuối cùng được điểm bị tuyên bố lúc trong phòng b ộ c phát ra tiếng hoan hô Cái cao phá điểm Henzi giã này tên hơn dòng điểm, số so tên thứ 2 245 điểm, phá vỡ quả BBC ó n vàng trong lịch sử lớn nhất dẫn nghiên dẫn Klinsmann 82 điểm. Mendes cái thứ nhất xông lên ôm roi. Zona đi, Nomad nhảy dựng g ghi là trước thứ roi, lịch lên chức chép chức cái ca ca sử lấy Di điểm. đây 1995 mẹ ôm 82 ôm cổ. b phóng viên lập tức bắt đầu liên tuyến trực tiếp vào thời khắc này l o n d o n vùng ngoại thành nhà này trong biệt tự ra đời bóng đá sự thượng lớn nhất thống trị lực quả bóng vàng được chủ 2 0 0 n n ă m quả bóng vàng bình chọn hiện ra xưa nay chưa từng có nghiền ép thức kết quả hiệu lực chelsea、si、nước pháp tiền đạo roi lấy kinh n g ư ờ i ba trăm chín mươi điểm đoạt giải nhất cái này điểm số không chỉ có là năm đó tên thứ hai henji một trăm bốn mươi lăm điểm gần gấp ba càng phá vỡ một nghìn chín trăm chín mươi lăm nghiên mẹ bảo trì lịch sử tối cao đạt được ghi chép hắn được tuyển không có chút nào tranh luận đơn mùa giải ôm đồn league một tram t i h onlit cùng thờ gen c n g tam q u a n vương đồng thời lấy bốn mươi lăm cái thi đấu vòng tròn ghi bàn mười bảy cái tram t i h onlit ghi bàn cùng mười cái giải âu dô ghi bàn lập nên ba loại thi đấu sự tỉnh ghi bàn ghi chép càng dẫn đầu nước pháp đội vấn đỉnh giải âu dô thực hiện câu lạc bộ cùng quốc gia đội cuộc tranh tài lớn Ace nan tiền đạo henji mặc dù theo nước pháp đội thu hoạch được giải euro quá n quân cũng lấy ba mươi bóng trợ lực the o gần nở hoàn thành tờ giờ mi ở lit bất bại đoạt giải quá n quân nhưng ở trang t onlit bán kết bị roi c h o monaco đào thải cuối cùng đứng hàng thứ hai a c mi lan xạ thủ sập c h ẻ n cổ cứ việc thu hoạch cg a dày vàng hai mươi b ố bóng nhưng trang t onlit sớm bị loại tăng thêm u c r g i n a chưa thể tấn cấp giải euro khiến cho biểu hiện của hắn thua chị k é m em vẹn vẹn lấy được chín mươi lăm điểm bài danh thứ ba otto giữa trận hạch tâm đệ cổ dẫn đầu đội bóng giết vào trang t đành phải bảy mươi điểm hiệu lực m U z o n a d i n o mặc dù theo bờ ra g ì thắng được cô pa ạ mẹ gì cả nhưng câu lạc bộ vẹn vẹn lấy được tờ rơ mi ở lit thứ ba năm mươi điểm điểm tích lũy hoàn toàn bị roi quang mang che giấu phần này bản g danh sách làm người ta rung động nhất không chỉ có là roi tiếp cận mát điểm đạt được càng là phía sau hiện ra thống trị cấp biểu hiện một cái cầu thủ đồng thời sửa ly g một champion league cùng giải euro ba loại thi đấu sự tình lịch sử cũng tại đơn năm bên trong thực hiện câu lạc bộ cùng quốc gia đội vinh dự g răng salem cái này tại bóng đá sử thượng có thể xưng vô tiền khoáng hậu các nhà tài trợ áp chung thế kỷ này thế giới bóng đá đáng giá nhất thể dục đại nôn roi lấy sáng tạo ghi chép 390 điểm cầm xuống quả bóng vàng trở thành châu âu giới bóng đá sử thượng lớn nhất thống trị lực niên kỷ độ tốt nhất cầu thủ những này nhãn hiệu cùng roi chiều sâu khóa lại để bọn chúng thu được viễn siêu mong muốn toàn cầu lộ ra ánh sáng độ những này nhãn hiệu theo roi nghiền ép thức thắng lợi bị vĩnh c ử u khắc vào buôn bán sử hết thể mọi người lúc này đều có chuyện nghĩ nói với roi đài truyền hình đoàn đội nhà tài trợ đại biểu cùng người nhà bọn hắn lao nhau nhưng hai bên lại lâm vào lâu dài trầm ặ c cuối cùng men des hít sâu một hơi kéo núi lỏng cả vạt mở m i ệ n ó nói nói chút gì roi tùy ti do nhìn chung quanh bốn phía lộ ra một nụ cười sán g lạ sau đó hắn nói đây là ta nên được không phải sao đương nhiên là ngươi sớm nên như thế ta liền biết sẽ là dạng này thực chí danh quy con mẹ nó ngươi x ừ n g mới đáng chết chúng ta thắng r ọ i quay người đối mặt ông k í n h m é t màu trắng áo len nổi bật lên hắn hình dáng phá lệ sắp bén tóc đen có chút lộn xộn khoác lên trên trán cặp k i a mắt đen bên trong lõe giã tính ánh sáng nhưng khoẻ miệng kia xóa du côn cười bại lộ bản tính của hắn ông kính trước các vị cảm ơn các ngươi chứng kiến giờ khắc này nhưng nhớ kỹ hạ cái mùa giải ta sẽ bị đá so hiện tại càng tốt hơn Thựa như ta nói tới cái này cúp là ta nên được tại ta hai mươi tuổi một năm này ta chính là năm ngoái toàn thế giới tốt nhất hoạt động bóng đá viên không ai có thể mạnh hơn ta ta thắng được tất cả có thể thắng vinh dự công phá tất cả gặp phải đỉnh cấp đội bóng đại môn ta đã ra ngoài người khác tha thiết ước mơ mùa giải mà bây giờ ta sẽ chỉ trở nên càng mạnh ta sẽ không muốn dừng lại đây chỉ là mới bắt đầu ta muốn trở thành mỗi một nghiên tốt nhất cầu thủ ở đây bên trên làm được tốt nhất đem hết toàn lực đi thắng được mỗi một cái quán quân không có điểm cuối cùng thẳng đến ta rốt cuộc không chạy nổi vào cái ngày đó các ngươi hiểu không lúc này mới vừa mới bắt đầu không ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì pháp quốc túc cầu hep sai game vừa qua khỏi không điểm liền treo lên quả bóng vàng được chủ trên diện rộng anh chủ pháp quốc túc cầu chính thức tuyên bố chelsea tiền đạo roi lấy sáng tạo ghi chép ba trăm chín mươi mảy may không lo lắng được tuyển hai nghìn bốn nhiên quả bóng vàng được chủ cái này một phần số viễn siêu tên thứ hai lng một trăm bốn mươi lăm điểm trở thành nên giải thưởng trong lịch sử t r ê n lệch tối đa thắng lợi do tại hai nghìn ba hai nghìn bốn mùa giải ôm đồn league một champion g Cụp đánh vỡ nhiều hạng thi đấu sự t ì n h ghi chép đồng thời dẫn đầu nước pháp đội vấn đỉnh giải euro thực hiện xưa nay chưa từng có niên hữu kỷ độ cuộc tranh tài lớn bbc chuyên đề tiết mục bên trong người chủ trì ghe z i lại nở cờ đồi ống kính nói liên tục ba lần thực c h í danh quy dơ tơ tin nhanh tại ba phút sau đạn tiến toàn cầu truyền thông hậu trường tiêu đề trực tiếp trích dẫn r o i nguyên thoại lúc này mới vừa mới bắt đầu hai mươi tuổi thiên tài đánh vỡ trẻ tuổi nhất quả bóng vàng ghi chép lợi quẹp t ờ thì gửi công văn đi pháp quốc tốc cầu kiêu n ạ o cứ việc đồng bào hen di đồng dạng biểu hiện xuất sắc nhưng do toàn diện tính chất để ban giám khảo nhóm không thể không đem phiếu bầu tập、chung. h á n đ ơn mùa giải tram t on l e t 1 m bảy bóng giải euro 10 bóng thành tích cùng trong trận chung kết mấu chốt ghi bàn chứng minh đã đưa thân lịch sử cấp cựu tinh h à n g ngũ báo hiệu châu âu r ư i bóng đá tiến vào roi thời đại bóng đá đức viên tại lần này bình chọn bên trong không người tiến vào năm vị trí đầu phản ứng ra bundesliga sức cạnh tranh trượt bayern cao t ầ n g nói thẳng chúng ta cần tương tự thiên tài đến trọng trấn thi đấu vòng tròn danh vọng mi lan báo thể thao sợ chèn cô mặc dù đứng hàng thứ ba nhưng cja cùng quả bóng vàng khoảng cách ngay tại kéo dài do quật khởi tiêu chí lấy tờ mỹ ở l e a cùng chelsey quật khở mạnh mẽ mà cây báo gadi ẩn từ monaco đến chelsea do i dùng thời gian hai năm chinh phục châu âu hãn tại lấy được thưởng sau phát biểu đây là ta nên được dẫn phát tranh luận nhưng số liệu chứng minh của vọng v ô liếng cả năm tham dự đội bóng 71% đ i bàn mấu chốt tranh tài 100% xuất r a đầu tiên cũng c ô n g hiến chiến thắng bóng mà cả báo làm r i ê n ma d i t thanh huấn bồi dưỡng thủ vị quả bóng vàng được chủ do i thành tựu i để bét ma bơ cao tầng ăn ngủ không yên thờ lo gentino cự tinh chính sách đang tiếp thụ tàn khốc nhất khảo vấn chúng ta trọng kim đưa vào jidan jonaldo trờ g i i bóng đá thiên vương lại cùng vị này định nghĩa thời đại mới cầu thủ gặp thoáng qua hai lần một lần tại hắn mười tám tuổi rời đi đào tạo trẻ lúc một lần là năm nay mùa hè rio mazit trước chủ tịch s a n d i n i tử vạ cổ bị lộ ra tại phòng ngắn phát biểu kỳ thị tính chất ngôn luận cứ việc doi từng công khai biểu thị vĩnh viễn sẽ không vì ba ca hiệu lực phần này chân thành lại không đổi lấy rio mazit tôn trọng tại chessy website game tuyên bố tin tức tương quan về sau monaco bóng đá câu lạc bộ cũng lập tức phát ra chúc mừng d o i lấy được thưởng chính thức tuyên bố tôn kính p a n bóng đá truyền thông bằng hưu cùng tất cả chú ý monaco bóng đá câu lạc bộ nhân sĩ hôm nay chúng ta mang vô cùng tự h chúc mừng chúng ta chuyển kỳ cầu thủ doi vinh lấy được 2 0 0 nghìn i ê n quả bóng vàng cái này một vinh dự không chỉ có là đối với hắn người thiên phú c ù n g cố gắng trí cao tán thành cũng là đối monaco câu lạc bộ lịch sử tính chất thành tựu lần nữa khẳng định 2003-2004 mùa giải doi người khoác đỏ trắng chí bảo lấy 17 quả tram t i onlit ghi bàn 45 quả l i g g e một ghi bàn biểu hiện pin h l ư ờ i dẫn đầu monaco quét ngang châu âu đoạt được tram t i onlit l i g g e một cùng p h ờ rèn cụt tam quang vương h ạ n tại luis hai sợ tạ đ ỉ ủ n lưu lại mỗi một cái trong nháy mắt từ giao đấu r i ê u mazit hạt chịt đến trận chung kết mấu chốt ghi bàn từ bet ma bơ bản thân lên ngôi đến lĩnh thưởng trên đài trạm ấn lê ăn mừng đều đã sâu sắc khắc vào câu lạc bộ linh hồn cho dù bây giờ hắn người khoác c h a s s i quần áo chơi bóng chúng ta vẫn nhớ rõ cái kiêm mười tám tuổi lợi dụng ma vương chi tư sửa monaco lịch sử thiếu niên doi chức nghiệp kiếp sống bắt đầu tại monaco mà monaco vinh quang bởi vì doi chiếu sáng giả rỡ chúng ta cảm tạ hắn đã từng nỗ lực cũng tôn trọng hắn thời khắc này hành trình toa này quả bóng vàng chén thuộc về roi đỏ trắng tướng sĩ mọi d i n p h t để sang huấn luyện viên cùng mỗi một vị chứng kiến qua kia đoạn thần thoại monaco người tương lai luis i i sở tạ đi ủ n phòng thay quần áo sẽ vĩnh viễn treo hắn nâng lên trang đi o n l i t c ú t ả n h chụp đào tạo trẻ bọn nhỏ vẫn sẽ bắt t r ư ớ c hắn đ a pháp chính như chúng ta thường nói ô s ờ monaco a l l a s monaco lần nữa chúc mừng roi as monaco bóng đá câu lạc bộ 2004 n g h ì i ê n tháng mười hai hai n n ă m đêm này đương hai mươi tuổi roi bị tuyên bố vì quả bóng vàng được chủ lúc toàn bộ thế giới bóng đá đều ý thức được một cái thời đại mới t i n đến giờ khác này tiêu chí lấy sử thượng trẻ tuổi nhất qbv sinh ra một cái hoa kiểu hôn huyết thiên mới dùng đơn mùa giải 45 bóng thành tích phá vỡ cái này hạng vinh dự trải qua thời gian dài tuổi tắt cùng chủng tộc giới hạn mặc dù c ú p còn chưa đưa tới trong tay hắn nhưng tất cả mọi người rõ ràng bóng đá lịch sử đã tại một đêm này bị vĩnh viễn sửa nhưng nhiều năm sau nhìn lại tòa này c ú p càng giống là một cái báo trước báo trước lấy cái này hoa kiểu thiếu niên đem đánh vỡ càng nhiều ghi chép cuối cùng đi đến bóng đá tri thần v ư n toạn cái kia đứng tại đèn chiếu hạ hơi có vẻ ngây ngô người trẻ tuổi về sau dùng vô số quán quân cùng ghi bản chứng minh hai nghìn bốn n ă chỉ là đ o ạ t truyền kỳ nhân sinh chương một giờ phút này nếu có phóng viên hỏi cái kia kinh điển vấn đề do i chỉ sợ so về sau sờ giờ có tư cách hơn nói ra vậy đơn giản đáp án hồ đồ r ú t hi es thẹp em tờ lờ in thật u ngươi cho là người nào là trên thế giới tốt nhất cầu thủ me ta chương một trăm năm mươi tám vinh quang cùng chưa xong đường chương một trăm năm mươi tám vinh quang cùng chưa xong đường hai nghìn bốn niên mười hai n g u y ệ t mười ba ngày vừa mới thu hoạch được quả bóng vàng roi c ơ i chassis l á o bảng áp ra mô vít máy bay tư nhân ngăn lại ba di áp ý an bài mình bộ kia chứ danh áp ra mô vít bầu trời hào chuyên cơ đưa đón cùng máy ngoại trừ r o i quản lý đoàn đội bên ngoài còn có chessy yêu、e. kèn mì ổng cùng chủ x o á y muzino phi cơ vừa đắp xuống đất chi này trùng trùng điệp điệp đội ngũ liền hấp dẫn ở đây tất cả truyền thông ống kính roi thân mang màu xanh đậm đi ô áo khoác đi ra cabin màu trắng cao cổ áo len cùng quần tây dài đen nổi bật lên hắn phá lệ tinh thần hắn mang theo màu hồ phép kính dâm trên cổ tay rộ lẹn địch thông cầm quả bóng vàng đặc biệt k h o ả n t ạ i dưới ánh mặt trời loe ánh sáng màu xanh đậm mặt đồng hồ trầm ồn khí quyển ba cái tính theo thời gian nhỏ mặt đồng hồ biên giới tinh tế điêu gốm s ứ đo nhanh vòng lên khắc lấy bắt mắt chạm thì ổ n hai mươi bốn ghi chép huy hoàng lấy được thường năm biểu s ắ c áp dụng mười tám k vĩnh hằng hoa hồng vàng màu sắc ấm áp cao quý xoay chuyển đến biểu kém thì có thể nhìn thấy chuyên môn minh văn roi mười cùng roi lấy được thường ngày phối hợp màu đen d a cá sấu dây đồng hồ xúc cảm tinh tế tỉ mỉ phối hợp hoa hồng vàng hào thức biểu trụ trình thể đã kinh đ i ể n vừa tối giấu bóng đá nguyên tố hoàn mỹ phù hợp một vị qb vệ phẩm vị cái này hạn định đồng hồ một khi đẩy ra liền dẫn phát tranh mua dậy sóng dỗ lẽ tuyên bố đem bán đem tiếp tục đến lần tiếp theo quả bóng vàng trao giải trước hết nhãn hiệu hoặc đứng e m đẩy ra r kiểu ở một bên muzino cũng khó được lộ ra tiểu dung mặc dù roi là bằng vào tại monaco vinh dự lấy được quả bóng vàng nhưng cái này dù sao cũng là chassis đội sử thượng đệ nhất cái qbv tia sáng h ì n h quang đèn láo liên không ngừng bộ này máy bay tư nhân hạ xuống a z i giờ khắc này đã trở thành the bờ lưu trong lịch sử phong quang nhất video pháp quốc túc cầu cùng c ả n ạ n đài truyền hình hàng năm cũng sẽ ở quả bóng vàng trên tạp chí thị đêm trước tại hoàng kim thời đoạn chuyển g i a trao giải nghi thức năm nay điện lễ định ở buổi tối 6 giờ n ă phút địa điểm đổi được c ả n ạ n tổng bộ càng rộng rãi hơn số ba diễn truyền bá sảnh không còn là năm ngoái nẹt ven một mình lĩnh thưởng nhỏ trực tiếp ở giữa mà là có người xem cùng hô đậu từ trạng vạn tối s ấn mở bắt đầu đại sành Mẩn Câu Lạc Bộ chủ tịch Giác Gác cùng、e. treo trên tường ronaldo di đan cùng nẹt ven ba vị quả bóng vàng được chủ tạp chí trang bịa đại triệu phiến mà lối vào chỗ chất đống lấy hai đại chồng chất minh thiên tài chính thức đem bán pháp quốc túc cầu tạp chí bịa hai mươi tuổi roi mắt sáng như đuốc khuôn mặt trẻ tuổi lộ ra một cỗ nhuệ khí sáu giờ mười phút tại hai tên bảo an hộ tống giới vị này mới vừa ra lò qb về từ tạp chí trang bịa đi vào hiện thực h á n thuần t h ủ c ứng phó ký tên chụp ảnh chung quá trình sau đó bị dẫn tới nơi hẻo lánh tiếp nhận nước pháp phóng viên bài tin tức đương roi đi hướng phỏng vấn cú lúc ở đây các phóng viên ăn ý n h ư ờ n g ra vị trí lợi ẹ quặn tợn dơ dục tự nhiên nhận lấy m ị t r o p h ồ n loại trang diện này mọi người sớm thành thói quen dù sao vị này thâm niên thể dục phóng viên cùng roi quan hệ cá nhân rất sâu đậm nhiều khi tựa như vị này quả bóng vàng được chủ chính thức ống loa một thân thẳng đồ tây đen phối hợp cà v ạ đen chỉ có trước ngực viên kia kim sát sư tử châm ngực phá lệ bắt mắt kia là chassi biểu tượng làm ngươi bưng lấy cú lúc lúc nếu như phát hiện cái bệ trên có khắc một k h ắ c này có hay không cảm thấy mình ngay tại trở thành pháp quốc túc cầu tân truyền kỳ do trả lời rất bình thường thực sự bây giờ nói cái này quá sớm truyền kỳ danh sưng như thế này càng thích hợp chức nghiệp kiếp sống kết thúc lúc để người khác đến đánh giá nó nghe thật vĩ đại nhưng luôn cảm giác mang theo điểm về hưu hương vị tựa như ngươi lúc tuổi còn trẻ muốn làm cái khóc tiểu tử sẽ không n g u y ệ n ý nghe người ta nói hắn về sau sẽ là cái tốt ba ba cho dù lời này có thể là đúng cúp s á t thực đại biểu một vài thứ là đối ta tán thành nhưng ta bây giờ nghĩ pháp rất đơn giản trời ạ ta sang năm còn muốn lấy thêm một lần ta mới hai mươi tuổi c ò n có b ò lớn thời gian có thể tiếp tục tranh đoạt cái này vinh dự hắn dừng lại một chút nói tiếp đi cái này cúp không phải điểm cuối cùng càng giống là nhắc nhở ta còn có thể làm được tốt hơn một cái dấu hiệu mỗi cái mùa giải đều là khởi đầu mới ta còn có rất nhiều muốn chứng minh giờ dục đặt câu hỏi tinh chuẩn đúng chỗ r o i thì lại lấy hài hước lại không mất phong mang phương thức đáp lại dẫn tới ở đây các phóng viên hiểu ý cười một tiếng đồng thời cũng âm thầm kinh ngạc tại vị này tuổi trẻ quả bóng vàng được chủ không che giấu chút nào ra tâm tại giai đoạn này ta rất bình thường may mắn có thể tại một cái vĩ đại đoàn đội bên trong đá bóng vô luận là tại chelsea vẫn là nước pháp đội nơi này có cấp thế giới đồng đội cùng huấn luyện viên lam át hen di dạng này cầu thủ hoàn toàn xứng với quả bóng vàng nhưng chính là sự cạnh tranh này hoàn cảnh để cho ta thời khắc nhắc nhở mình còn có thể làm được càng tốt hơn đây không phải nói mạnh miệng mà là ý tưởng chân thật của ta là ngươi bên người đều là đỉnh tiêm cầu thủ lúc ngươi tự nhiên là sẽ muốn đột phá cực h ạ n của mình mỗi lần huấn luyện mỗi trận đấu ta đều muốn chứng minh mình xứng với mặc bộ này q u ầ áo chơi bóng quả bóng vàng không phải điểm cuối cùng mà là khởi đầu mới ta sẽ tiếp tục cố gắng bởi vì chi này đội bóng đáng giá tốt nhất ta dợ d u k g e j i nói ngươi biến hướng để hắn đầu gối đau ngươi cảm thấy ai là ngươi gặp được khó dây dưa nhất hậu vệ ta không thể không nói khó dây dưa nhất đúng là pao madini mặc dù thật đáng tiếc ta không thể tại hắn đỉnh phong thời kỳ cùng hắn đ ọ sức tại tại ngũ cầu thủ bên trong thu d i è m cùng k e j i là khó đối phó nhất mỗi lần huấn luyện đều phải hết sức chăm chú hơi bất lưu thần liền sẽ bị hắn cắt bóng còn có carlos mặc dù chúng ta vị trí khác biệt sẽ không trực tiếp đối vị nhưng chỉ cần hắn ở đây bên trên ngươi liền phải thời khắc đề phòng hắn đột nhiên chen vào sốt xa được hắn nói bổ sung những n à y đỉnh cấp hậu vệ dạy dỗ ta một sự kiện tại tối cao trình độ trong trận đấu dung không được mảy may thư giãn mỗi lần đối kháng đều là học tập cùng tăng lên cơ hội nếu như tương lai ngày nào đó muốn rời khỏi chelsea nhà ai câu lạc bộ sẽ để cho ngươi nguyện ý từ bỏ làm sắc cầu áo doi lộ ra một cái bất đắc dĩ mỉm cười nhìn trên đài abu cũng không nhịn được cười vô tay monaco có lẽ đợi đến bọn hắn một lần nữa cần ta ngày đó cái này cơ chí trả lời lập tức dẫn phát toàn trường thiện ý tiếng cười đã biểu đạt đối ông chủ cũ tôn trọng lại xảo diệu tránh đi mẫn cảm chủ đề hắn tiếp lấy nói bổ sung bất quá bây giờ ta chỉ muốn chuyên chú vào như thế nào tại chelsea sáng tạo càng nhiều giá trị chi này đội bóng cho ta thực hiện mơ gớt sân khấu ta làm sắc cầu trên áo còn viết đầy chưa hoàn thành cố sự giờ dục mang theo danh manh ý cười nói ra thôi đi rồi ngươi biết trên thế giới này căn bản không có không cần ngươi đội bóng giờ dục muzino chiến thuật hệ thống đối ngươi phát huy lớn bao nhiêu trợ giúp rồi đây là một cái mới khiêu chiến muzino hệ thống rất bình thường xuất sắc trọng yếu nhất chính là chế tạo một chi cơ hồ sẽ không chủ động phạm sai lầm đội bóng chúng ta canh trường hiểm khống chế đến thấp nhất sau đó lại đi sáng tạo uy hiếp Ta tiến thủ tạo sát thường, cùng còn công cầu chính chế nhiệm phương lại là vụ do i Giờ hiện đại đối tiến ệ n này chúng bóng công càng ngày càng làm yêu cầu cầu c thủ ta tốt a lắm. dụ, đá ngươi n lại như thế nào thích loại biến hóa này? Rồi, hiện ư thế thích nào thướng o l ạ biến Rồi, i này. hóa h tại chúng ta cần làm sự tình s á t thực càng nhiều tranh tài càng ngày càng chuyên nghiệp hóa nhất định phải càng nhiều chạy quan sát đọc tranh tài bóng đá trở nên so với quá khứ khó hơn nhưng cũng bởi vậy càng thêm đặc sắc g i d p n g ư ơ i như thế nào đối đãi mình cùng giữa trận phối hợp có hay không đặc biệt an ý huấn luyện doi ta may mắn cùng trên thế giới ưu tú nhất giữa trận hợp tác m ạ kết lèo lam át thia gomendes giờ uff ta muốn nói trọng yếu nhất chính là tín nhiệm lẫn nhau tựa như bọn hắn tin tưởng ta là tốt nhất tiền đạo đồng dạng g i ơ du tại dài rằng giặc mùa giải bên trong ngươi là như thế nào bảo trì ổn định thi đấu trạng thái rồi bảo trì cảm giác đói bụng lại thêm khoa học hợp lý huấn luyện kế hoạch g i ơ du đối mặt trọng yếu tranh tài trước áp lực ngươi có cái gì đặc biệt chuẩn bị phương thức sao rồi ta sẽ nghe n h ạ c dốc đọc chút chiếc học sách hoặc là vĩ nhân truyện ký đương đem chính mình tưởng tượng thành waterlift chiến dịch trước nạ bộ nẻo lúc liền sẽ phát hiện trên sân bóng áp lực kỳ thật không tính là gì dơ du thu hoạch được quả bóng vàng về sau ngươi dự định như thế nào điều chỉnh tâm tính nên đón mới khiêu chiến r ồ i truy cầu càng nhiều thành tựu nhưng cụ thể cách làm rất đơn giản đã tốt trước mắt mỗi một trận đấu g dơ dúc một vấn đề cuối cùng chờ ngươi xuất ngũ ngày ấy hy vọng mọi người làm sao định nghĩa r o i thời đại đây là một cái cần t r ư ớ c phán đoán r o i thời đại có thật tồn tại hay không bàn lại như thế nào định nghĩa vấn đề r ồ i đầu tiên ta không xác định là có hay không sẽ tồn tại một cái r o i thời đại bóng đá là đoàn đội vận động mỗi cái thời đại đều là từ rất nhiều vĩ đại cầu thủ cộng đồng viết nhưng nếu như nhất định phải trả lời nói Ta c à nếu g dùng cùng không mang gì muốn mà quán quân cùng thành tích nói chuyện thành nói thật tích theo cái gì thời t phải sự cái đại bị t t ổ i Loại như à y ồ n định nghĩa vẫn là giao cho thời gian đến bình phán n g giao đại đi. thời cho h Tựa là có câu nhất ó nói, i t i tội, người thời gian cuối cùng rồi ê Trên n công đến bình luận. sân bóng cùng án. Nếu như n thu hết thảy, cho cho h lưu sau đáp sẽ ra định phải cho chức nghiệp tiếp sống một cái đánh giá ta hy vọng là đơn giản nhất câu kia hắn thắng được tất cả có thể thắng lúc rời đi không có để lại bất cứ tiếp n ố i nào Rồi ở trên ghế s a lon từ đầu tới cuối duy trì lấy lễ phép mỉm cười nửa giờ sau bị nhân viên công tác mang đi trực tiếp ở giữa trực tiếp ở giữa không tính rộng rãi t xác thực h a được n g xin đi xuất hiện lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt eo nọ không còn là tiêu điểm nhưng tất cả những thứ này tại roi đến lúc cải biến mười chín điểm hai mươi lăm điểm đương éo nọ chính thức tuyên bố quả bóng vàng được chủ danh tự lúc toàn thể khen ngợi đứng dậy ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đi tới roi mỹ lệ xín đi trong nháy mắt trở thành một cái y ê u nhã bối cảnh thật yêu roi ta đại biểu pháp quốc túc cầu tạp chí tuyên bố ngài sẽ thành trương một cái thu hoạch được quả bóng vàng c h e l s e cầu thủ cái thứ năm nước pháp cầu thủ chúc mừng ngài rồi sau khi ngồi xuống hiện trường hình chiếu tv bắt đầu phát ra từ cạn ạ n cùng pháp quốc túc cầu liên hợp chế tác doi trưởng thành phim phóng sự hiện ra hắn tại nước pháp cùng ma dít bóng đá lịch trình nhìn trên màn ảnh hồi nhỏ anh t r ụ n o i thần sắc chuyên chú phạm phất lâm và hồi ức chính như hắn thường, thường nâng lên như thế. thắng được quả bóng vàng là hắn từ nhỏ đã giấu trong lòng mộng tưởng sau đó cả nạn thể dục bộ người phụ trách dinistark đối roi tiến hành ngắn gọn phỏng vấn người pháp từ trước đến nay am hiểu chế tạo kinh h ỉ trọng yếu như vậy t h i ệ tối t tự nhiên cũng không ngoại lệ dinistark nói cho roi sẽ có một cái đặc biệt điện thoại tiếp nhập trực tiếp ở giữa đầu bên kia điện thoại truyền đến j u ven t u s chủ xoáy để sam thanh â m hắn nói ra chúc mừng ngươi roi đây là thuộc về ngươi thời khắc thiên phú của ngươi tốc độ cùng tinh xảo kỹ thuật xứng với tòa này cút tại monaco cùng nước pháp đội ngươi cũng dùng hành động đã chứng minh mình là tối nghề nghiệp cầu thủ rất vinh hạnh đã từng cùng ngươi cộng sự qua ngươi đối đại bóng đá thái độ là tất cả tuổi trẻ cầu thủ hẳn là học tập tấm gương cái này tuyệt sẽ không là ngươi điểm cuối cùng ta tin tưởng đây chỉ là một vĩ đại c h ứ c nghiệp kiếp sống bắt đầu tiếp tục đi tới đi quan quân tám giờ tối trực tiếp vừa kết thúc người chủ trì đ i nít tắc cùng hai vị nhân vật chính n g o nọ do i liền bị vây đến chật như nêm tối sau đó buổi họp báo bên trên cứ hỏi đề cơ bản giống nhau do i nhưng thủy t r ù n g kiên nhận trả lời phản phất mỗi một lần lặp lại đều là tại ôn lại phần này vui sướng tám giờ tối nữa đương doi trả lời xong cái cuối cùng phóng viên đặt câu hỏi chuẩn bị rời sân lúc ký tên trước sân khấu ý nguyên bu đ ờ y người có thể đi vào cái này nội bộ hoạt động ngoại trừ truyền thông đại biểu phần lớn là có lai lịch câu lạc bộ cao tầng nhà tài trợ đại biểu còn có mấy vị mặc mô n a cô quần áo chơi bóng thâm niên bóng đá hội viên tại đám người biên giới doi đột nhiên thấy được thân ảnh quen thuộc hắn bạn gái trước nước p h á p minh tinh điện ảnh lệ tỉn xỉ a c o s ta chính a n tính đứng ở một bên cầm trong tay mới nhất đồng thời pháp quốc túc cầu tạp chí hai người ánh mắt gặp nhau lúc nàng chỉ là nhẹ nói câu chúc phúc ngươi、doi. r ồ i sửng sốt một chút tiếp nhận tạp chí ký tên đồng thời thấp giọng đáp lại cảm ơn ngươi lẹ tì lúc này nhân viên công tác đã ra hiệu tiếp tục đi lên phía trước hắn chỉ có thể đối nàng gật đầu thăm hỏi chung quanh đèn thờ lát sáng thành một mảnh nhưng giữa hai người cái tia khắc chế trong nháy mắt vẫn là bị mắt sắc leo hạ gì xỉ ẹn phóng viên bắt được cái ngoài y muốn này nhạc đệm không có ảnh hưởng doi hành trình hắn tiếp tục vì vị kế tiếp chờ đợi nước pháp liên đoàn bóng đá quan viên ký tên phản phất vừa rồi chỉ là gặp một vị phổ thông láo hưu nhưng ký xong mười bản tạp chí về sau hắn vẫn là không nhịn được quay đầu mắt nhìn lẹ tịn nàng chính đem tạp chí đưa cho trợ lý bước nhanh đi hướng lối ra tia thân cắt s é n lưu loát vàng nhạt sáo trang tại tia sáng mình quan g d ư ớ i đèn hiện ra ánh sáng dịu dịu t o á n g nhìn xem bị bảo an ngăn ở phía ngoài phan bóng đá trên mặt hắn viết đầy áy náy dù cho thu được quả bóng vàng hắn y nguyên duy trì cái kia tại sân huấn luyện bên cạnh sẽ vì tiểu cầu mê ký tên roi ta máy bay lập tức liền muốn bay lên thật xin lỗi thật thật xin lỗi càng không ngừng tái diễn câu nói này ngay cả tiệc c ộ c t i i đều chưa kịp tham gia ra la y cùng chessi câu lạc bộ tùy hành nhân p bất quá c tốc cầu t nói thật ta nhìn thấy cuối cùng điểm tích lũy trên lệnh t h ư ở n g có chút ngoài ý mớn giữa chúng ta điểm kém so mười năm gần đây bất luận cái gì một giới đều lớn hơn cái này khiến ta không khỏi nghĩ có phải hay không ban giám khảo nhóm quá sớm quyết định đáp án đương nhiên đây không phải đối doi chất vấn chỉ là hy vọng tương lai bình chọn có thể càng hắn châm t r ư ớ c hồi lâu tìm cái cần thật từ c ầ n đ ố i chút h e g e r đang tiếp tục phỏng vấn lúc đánh giá như thế doi lấy được thưởng quả bóng vàng bàn roi ta không có bất kỳ cái gì dị nghị nói thật nếu như không phải hắn lấy được thưởng mà là thờ gì hèn gì không có thưởng ta có thể sẽ chất vấn bình chọn công chính tính chất nhưng doi biểu hiện không thể bắt bẻ hắn hoàn toàn xứng với cái này vinh dự hiện tại roi có thể xưng tờ g i mi ở lít khó đối phó nhất tiền đạo có đôi khi ta đều sẽ vượt mực vì cái gì chúng ta bóng dò xét lúc trước không có phát hiện cái này thiên tài hắn tựa như hai năm trước đột nhiên hoành không xuất thế nhưng trên thực tế loại này cấp bậc cầu thủ từ trước đến nay đều không phải là ngẫu nhiên đ á n sinh z o n a d i n o đánh giá rằng ta cùng roi tại l i g a một thời kỳ liền giao thủ qua hắn là tốt nhất tiền đạo không có chút nào tranh luận ta từng muốn, muốn mời hắn cùng đi mu hắn đã từng nói hắn thích cùng z o n a d i n o cùng một chỗ đá bóng nhưng là các người nhìn hắn hai lần lừa ta hắn lưu tại monaco làm ộ t chút không thể tưởng tượng nổi sự t ì n h lại đến london chúng ta bây giờ trở thành đối thủ tốt đem hai nghìn lẻ bốn châu âu cậu bé vàng thưởng bán phát cho mu một chín tuổi cầu thủ juni hắn đồng đội sờ giờ đứng hàng thứ hai xếp hạng phía sau chính là chelsea j o ben atleti c o t o z cùng inter mạ t ì n cái này giải thưởng chuyên môn bình chọn châu âu 21 t u ổ i trở xuống tốt nhất tuổi trẻ cầu thủ j u n i bằng vào tại giải ở dơ đội xuất biểu hiện lấy được thưởng lấy được thưởng về sau j u n i biểu thị rất nhiều ưu tú tuổi trẻ cầu thủ đều có thực lực thắng được cái này thưởng cho nên với ta mà nói là lớn lao vinh dự r ồ i cầm quả bóng vàng cái này rất bình thường hắn đi tại chúng ta cái này đợi người phía trước nhất nhưng con đường này còn dài mà ta vừa gia nhập liên minh mu trên thế giới vĩ đại nhất câu lạc bộ một trong chúng ta sẽ đoạt được trang t i o lit tờ g rơ mi o lit mà quả bóng vàng tự nhiên là sẽ trở thành nước chạy thành sông sự tỉnh hắn đặc biệt nhấn mạnh đừng quên một năm trước hắn cầm cậu bé vàng thường lúc tên của ta cũng tại hậu tuyển trên danh sách hiện tại hắn có thể đứng lên tối cao linh thường đài nói rõ cái này giải thưởng s á t thực biểu thị tương lai ta cùng sờ Giờ mỗi ngày đều tại c ả dì tỉnh tổng thêm luyện xuất gôn ferguson t u s i nói qua mở ư u cầu thủ lẽ ra có dạng này gia tâm juni áp chê đối roi khó chịu bởi vì lúc trước roi làm lần thứ nhất được chủ đang nói tới cậu bé vàng thường lúc nói nói thật ta cảm thấy cờ z i t i a n o sờ càng hẳn là cầm cái này thường cậu bé vàng thường hẳn là ban những cái kia có thể tại thời khắc mấu chốt nâng lên đội bóng người tỉ như giải euro bán kết bên trên sờ giờ hắn còn có tiềm lực rất lớn sẽ trở thành mờ u tương lai h ạ n tâm cái này thường hẳn là cho tuổi trẻ cầu thủ dựng nên tấm gương nhất định phải giữ vững tỉnh táo tiến thủ tâm cùng tự hạn chế người j u n i đối với cái này bắt lại mỗi cái người đoạt giải thưởng đều có giá trị của mình ta t ạ i hay vơ t o n cùng mờ u biểu hiện đủ để chứng minh thực lực của ta trọng yếu tiếp tục tiến bộ mà không phải tranh luận quá khứ giải thưởng chelsea ở trên một vòng ba hai chiến thắng arsenal vì mu sáng tạo ra phản siêu a s e n a n xếp hạng cơ hội nhưng mu bổn c h à n g lại nhiều lần mất cơ hội tốt mu giao đấu phùn hẻm trong trận đấu bởi vì nịt kẹo r u t vẫn như cũ tổn thương thiếu ferguson đem tiến công trách nhiệm ép trên người j u n i nhưng vị này vừa thu hoạch được cậu bé vàng thưởng tuổi trẻ tiền đạo biểu hiện đê mê ngoại trừ một cước đánh trúng cột cửa suốt gôn bên ngoài cả c h à n g cơ hồ ẩn hình cùng phong tuyến cộng tác sở mít hình thành so sánh rõ ràng cứ việc mu toàn trường chiếm cứ ưu thế nhưng thủy trung không cách nào mở rộng điểm số j u n i 2.700 vạn bảng anh giá trị bản thân đến nay vẹn vẹn đổi lấy bảy cái chính thức tranh tài ghi bàn bùn tràng càng là ngay cả d a dáng đột phá đều hiếm thấy ngay tại tranh tài nhìn như muốn lấy thế hòa kết thúc lúc bù giờ giai đoạn xuất hiện tranh luận một màn phun h ẻ m phản kích trung dạ tinsky bị phạm lôi ngã xuống đất cảm xúc vội vàng sao động j u n i trực tiếp tiến lên n ắ m chặt vị này trước gây vơ tơn đồng đội cổ áo muốn cưỡng ép kéo hắn đứng dậy bị trọng tài chính kịp thời ngăn lại bù giờ giai đoạn sau cùng phun hèm phát bóng chuẩn bị kết thúc tranh tài lúc du n i lần nữa không kiềm chế được nỗi lòng hai ắ n vàng vội s o động hành v k h ô nghìn c ỉ bốn t tại lực b thủ thắng, mươi để c hai o mình hổ. lâm vào sấu c ngày i tới ta nhớ tới trước đ cậu bbc thể dục công bố hàng năm tờ rơ mi ở lít tốt nhất huấn luyện viên trưởng bình chọn kết quả arsenal chủ xoáy heger cuối cùng được tuyển h ngay b ằ n vào bên trên m ù giải dẫn bất bại đoạt giải thắng tiếng đội bại chiến chiến dẫn danh quán quân xuất sắc chiến thích, danh tiếng chính thịnh đoạt bất xuất thích, o á sắc Chelsea chủ, cùng chủ Ferguson. kế tiếp quốc tế nổi danh tạp chí gờ đem hàng năm tiên sinh danh xương trao tặng tân khoa quả bóng vàng được chủ chelsea tiền đạo roi mà không phải đại chúng biết rõ vạn người mê béc h a m nên giải thưởng khoa trước được chủ là rio majit chủ tịch f lo r e n t i n o perge lễ trao giải ở majit hoàng cung khách sạn cử hành r o i mang theo bạn gái chờ dìn cùng nhau có mặt đêm đó lễ trao giải bên trên doi tại hoàng cung khách sạn cùng nhiều vị rio majit ngôi sao bóng đá cùng tây ban nha xã hội các giới danh lưu tiến hành giao lưu hắn cùng rô di đan chờ cầu thủ nắm tay thăm hỏi cũng cùng tây ban nha minh tinh điện ảnh ra vì hễ bạ đèn c h ờ văn hóa giới nhân sĩ hàn huyên trò chuyện di đan cùng ronaldo tại điện lễ bên trên đối d o i lấy được thưởng đưa cho độ cao đánh giá di đan biểu thị quả bóng vàng thủy chung là bóng đá giới sùng cao nhất người vinh dự doi năm nay biểu hiện hoàn toàn xứng với t o à này quốc mà ronaldo thì nói bổ sung có thể thu được cái này giải thưởng cầu thủ đều là chân chính cải biến tranh tài người hai vị truyền kỳ ngôi sao bóng đá lần này khen n ợ i một phương diện khẳng định doi thành thự một phương diện khác cũng trong lúc vô hình hiện lộ rõ ràng chính bọn hắm ngày xưa quả bóng và dù sao chỉ có đã từng vương giả mới có tư cách như thế chắc chắn bình phán tân vương lên ngôi doi cùng rio mazit chủ tịch thờ lo gentino terse lần nữa gặp mặt hai người tại trường hợp công khai tiến hành chừng mười phút trò chuyện theo hiện trường phóng viên quan sát nội dung nói chuyện cũng không liên quan đến c h u y ệ n n h ư ợ n g trở mẫn cảm chủ đề terse đặc biệt tán thưởng d o i làm rio mazit thanh huấn tốt nghiệp thắng được quả bóng vàng thành t h u cũng nâng lên d o i đệ đệ l ầ n bây giờ đã là rio mazit bóng rổ đào tạo trẻ mười hai tuổi trở xuống cấp bậc bên trong xuất sắc nhất cầu thủ một trong đêm đó hắn ở, ở mazit vùng ngoại ô bệ tự mẹ của hắn cùng ngay tại nơi đó tiếp nhận bóng rổ than ngày thứ hai doi cùng đi bạn gái trở dì n tiến về ma dít chứ danh xạ la mạng cả khu mua sắm hai người tại xa xỉ phẩm cửa hàng ở giữa đi dạo lúc trở dì n toàn bộ hành trình vẻ mặt tươi cười lộ ra m ộ ư ơ i phần hạnh phúc có người chứng kiến s ư n g doi kiên nhận theo nàng chọn lựa gần hai giờ cuối cùng dẫn theo mấy cái hàng hiệu mua sắm túi rời đi tây ban nha truyền thông đưa tin s ư n g doi mẫu thân đối trở d ì n thái độ có thể trở thành hai người quan hệ ấm lên yếu tố m ẫ u chốt vị này từ trước đến nay đ i ệ u t h ấ p quả bóng vàng được chủ mẫu thân cơ hồ chưa từng tiếp nhận phỏng vấn cũng rất ít tại trường hợp công khai lộ diện nhưng thông báo nàng đối vị này nước anh cô nương có chút tán thành. có truyền thông bắt đầu suy đoán roi sẽ hay không vì trợ dìn hồi tâm xét thấy hắn quá khứ hai đoạn tình cảm lưu luyến đều không thể vượt qua một năm mà đáng giá chú ý chính là sư tại roi thu hoạch được quả bóng vàng trước đó trợ dìn ngay tại nước anh một ngăn đứng đầu tiết mục bên trong ngọt ngào thổ lộ roi là cái hoàn mỹ nam nhân đã có m ị lực lại ônu ta hoàn toàn có thể tưởng tượng cùng hắn đi vào hôn nhân cung điện hình tượng tháng mười hai ngày mười bảy giữa trưa mười hai điểm thụy sĩ nơi đó thời gian uefa t r a m g tion lit mười sáu cường rút thăm nghi thức tại lì ổng uefa tổng bộ cử hành kết quả giúp tham sinh ra nhiều trận trọng lượng cấp quyết đấu trong đó làm người khác chú ý nhất là chelsea cùng barcelona nâng lên gặp nhau cùng r e a l m a d r i d cùng j u ven t u số s mệnh trùng phủng cái này hai chi đội bóng từng tại 2 0 0 t 0 ă m nghìn m ù a giải bán kết giao thủ lúc ấy j u ven t u s bằng vào n ẹ t vệ ẹ xuất sắc phát huy đào thải r e a l m a d r i d còn lại tiêu điểm giao đấu còn bao gồm vệ m i ệ n quán quân monaco giao đấu inter milan bayern munich t a o nổ arsenal hoàn chỉnh giao đấu tình huống như sau otto giao đấu in hộ vẩn l e v e r k u s e n giao đấu liverpool j u ven tú giao đấu rio mazit l y o n giao đấu bởi gmn arsenal giao đấu bởi unmunich ac milan giao đấu mu inter milan giao đấu monaco chelsea giao đấu barcelona lần này rút thăm tuân theo trở xuống quy tắc phòng ngừa cùng nước đội bóng gặp nhau tiểu tổ thi đấu cùng tổ đội bóng không gặp lại tiểu tổ xếp hạng giống nhau đội bóng không gặp nhau lại tiểu tổ thứ hai đội bóng đem trước tiến hành sân nhà tranh tài lịch đấu phương diện thủ hiệp tranh tài định vào 2005 n ă m n hai tháng ngày 22 đến ngày 23 tiến hành hiệp hai thì an bài tại ngày mùng ngày 8 tháng 3 đến c n g à y bởi vì milan xong hùng dùng chung sân sizô sân bóng lại hai đội đều là tiểu tổ thứ nhất ra biên cựu uefa liên quan tới cùng một sân bóng không được liên tục hai ngày tổ chức ở dâu chiến thi đấu sự tỉnh q u y định inter mi lan hiệp hai sân nhà tranh tài bị trì hoan đến tháng ba ngày 15 tiến hành bàn mua giải trang tion league trận chung kết vào khoảng tháng năm ngày 25 tại thổ nhĩ kỳ israel tavun cử hành